Chương 663, tiểu lộ thực lực. Chương 663, tiểu lộ thực lực. Thế là Lý Hương Đình nhìn Lâm Trường Thanh một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Sự thúc liên quan tới tần xuyên ra ngoại sự tình, ta cảm thấy chúng ta còn phải lại cân nhắc đến, cái khác một chút phương hướng, tỉ như nói Ngụy trưởng canh giỡ ở trò xấu khả năng, hoặc là chính hắn không xuất thủ, để những người khác xuất thủ khả năng." Lâm Trường Thanh mặt chứa ý cởi nghe, Lý Hương Đình nói vấn đề. Kỳ thật dạng này rất tốt, hắn cũng không muốn tìm một cái chỉ có dung nhan mà không có đầu óc đạo lư. Mặc dù kỳ thật trong lòng hắn, cảm giác cùng Lý Hương Đình kết làm đạo lữ, càng giống là một loại ẩn hình giao dịch. Nhưng là nếu nhất định mọi người sẽ ở cùng nhau, vậy hắn cũng tin tưởng, lẫn nhau về sau khẳng định sẽ lâu ngày sinh tình. Cho nên hắn càng hy vọng nắm giữ một cái, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại đạo lữ, dạng này mới không phụ chính mình lớn như vậy bỏ ra, còn có hy sinh nhan sắc. Thế là nhẹ gật đầu, đối với Lý Hương Đình nói ra, yên tâm đi, ngươi nói vấn đề, ta đã cân nhắc đến. Đến lúc đó ta sẽ ở lý tần xuyên trên thân, lưu lại đầy đủ bảo hộ thủ đoạn của hắn, cam đoan hắn khẳng định sẽ bình yên vô sự thậm chí còn có khả năng phản sát muốn gây bất lợi cho hắn tu sĩ. Lý Hương Đình sau khi nghe, hơi yên tâm một chút, bất quá vẫn là tiếp tục mở miệng hỏi, nếu là như vậy, vậy liền quá tốt rồi. Bất quá sư thúc, có thể hay không để cho ta biết, ngài lưu lại đến cùng là thủ đoạn gì? Cũng tốt để cho chúng ta đều yên tâm. Lâm Trường Thanh nhìn nàng một cái, chìm lẫnh một chút, mới lên tiếng nói, là một loại phi thường lợi hại nhị giai trùng phẩm linh trùng. Bọn chúng có thể ẩn thân, hiện tại liền xem như tự phụ kỳ tu sĩ, cũng rất khó phát hiện bọn chúng. Mà lại tốc độ phi hành rất so chúc cơ đại viên mãn tu sĩ, chủ yếu nhất là Bọn chúng sẽ còn viện chỉnh thần hồn công kích. Phổ thông chốc cơ đại viên Mãn Tu sĩ, gặp được bọn chúng kết quả duy nhất chính là tử vong vớ lạc. Nghe được Lâm Trường Thanh dạng này miêu tả, Lý Hương Đình không khỏi tâm trí hướng về, đồng thời cũng kích động đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng. Nàng cũng không nghĩ tới, Lâm Trường Thanh còn có lợi hại như vậy linh chủng, khó trách có thể tại vừa mới nhập môn thời điểm, liền cấp được trở thành đệ tử nội môn danh hạt. Thế là Lý Hương Đình hai mắt ngập nước, nhìn xem Lâm Trường Thanh nói ra, sư thúc, có thể hay không cho ta nhìn một chút bọn chúng, cũng tốt để cho ta trưởng vừa tăng kiến thức. Lâm Trường Thanh liền biết nói ra, Lý Hương Đình khẳng định sẽ có yêu cầu như vậy bất quá nhìn nàng cái dạng này, hay là thật đáng yêu, hắn cũng nhịn không được muốn đi bóp một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nhưng Lâm Trường Thanh biết, nếu như hắn thật làm như vậy, vậy liền lộ ra quá dễ hơi, cho nên cuối cùng vẫn là nhịn được. Chỉ là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra, "Có thể, Lý Tần xuyên suốt pháp này đó, ta sẽ để cho ngươi cùng mẹ ngươi nhìn thấy. Nhưng là hôm nay liền không để cho ngươi xem, miễn cho đến lúc đó còn phải lại biểu hiện ra một lần. Bất quá ta hy vọng các ngươi sau khi xem, phát ra lời thệ, giúp ta báo thủ bị mật này, cam đoan không truyền ra ngoài để ngoại nhân biết." Lý Hương Đình nghe đặc biệt cao hứng cùng hưng phấn, liên tục gật đầu nói quá tốt rồi, sư thúc Thế giữ bí mật không có vấn đề, chuyện này, ta phụ trách trở về cùng mẹ ta kể, cam đoan tin tức sẽ không từ chúng ta nơi này tiết lộ ra ngoài." Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, "Dạng này tốt nhất rồi, không để cho ngoại nhân biết, Lý Tần Xuyên về sau cất bước ở bên ngoài, mới có thể càng thêm an toàn." Lý Hương Đình sau khi nghe, cũng là phi thường tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó nàng lại phải buổi tiếp Lâm Trường Thanh, Hàn Huyên một hồi, liền cáo từ rời đi. Liên bộ dạng như vậy, gió êm sóng lặng qua 10 ngày, chưa hôm nay, lão tiểu quỷ cùng cái kia Triệu Sư Minh, đột nhiên xuất hiện ở Thúy Vân cốc cửa ra vào. Lâm Trường Thanh cảm thấy có người xúc động phát trận, phát hiện là lão tiểu quỷ tới cửa đằng sau, lập tức trước tiên, phi tốc chạy tới nghênh đón. Chờ hắn mở ra trận pháp, đem lão tiểu quỷ bọn hắn nên sau khi đi vào, liền cười hi hi nói, "Sư thúc, cùng nên lão nhân gia ngài cùng Triệu sư huynh giá Lâm Thúy Vân gốc. Hôm nay phi thường có được, lão tiểu quỷ người nhìn qua rất thanh tĩnh, không có loại kia mắt say lờ đờ mông lung cảm giác." Hắn nhìn thấy Lâm Trường Thanh liền mở miệng nói ra, "Lúc đầu đáp ứng ngươi, hai ngày nữa tới. Không nghĩ tới quá lâu không có tu luyện, chỉ là hơi vừa nhập định, hơn 10 ngày liền đi qua. Làm hôm nay mới tới, thằng nhóc nhà ngươi có hay không sốt rồ chờ?" Còn có Thúy Vân cốc phía ngoài trận pháp, bố trí rất không tệ, chính là rất lớn mật. Lâm Trường Thanh nghe chút, liền biết nói chính là, hắn đem ba tòa núi nhỏ cho bao phủ tại trong trận pháp sư đình. Cho nên chỉ có thể cười khan vài tiếng, sau đó mở miệng nói, sư thúc ngài nói đùa, người đều ở chỗ này, đệ tử gấp cái gì a? Bất quá đệ tử cái này nho nhỏ tam giai pháp trận, bố trí hơi có một ít vượt biển giới, không biết cái này có quan hệ hay không. Lão tiểu ủy lượm hắn mắt, sau đó mới nhàn nhạt nói ra, trước hết bộ dạng này đi, chờ sau này có người nhấc lên tại xử lý đi. Lâm Trường Thanh nghe, cười khan vài tiếng, đang muốn mời bọn họ đến phòng khách dùng trà cùng đi tới, Lý gia ba người cũng chạy tới, nhìn thấy Lao tiểu quỷ bọn hắn đằng sau, vội vàng cung kính chào Vân An nói đệ tử Mộ Dung Thanh Nhan, gặp qua Nhiên Minh sư tổ, gặp qua Triệu sư thúc. Đệ tử Lý Hưng Đình, gặp qua Nhiên Minh sư tổ, gặp qua Triệu sư thúc. Đệ tử Lý Tần Xuyên, gặp qua Nhiên Minh sư tổ, gặp qua Triệu sư thúc. Lao tiểu quỷ đánh giá bọn hắn một chút, nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, đều không cần đa lễ. Xem ra trong khoảng thời gian này, các ngươi trải qua cũng không tệ, tu vi đều so với lần trước gặp mặt cao hơn một chút. Mộ Dung Thanh Nhan vội vàng mở miệng nói ra, đây đều là Lâm sư thúc công lao. Mây mắn mà có hắn đưa tặng nhị giai linh quả, đệ tử ba người mới có tu vi hiện tại. Trước mấy ngày, dùng trăm năm chu quả đan sao, mộ dung thanh nhan cùng Lý Lương Định đều riêng phần mình tăng trưởng một tầng tu vi. Lao tiểu quỷ nghe vậy, giống như cười mà không phải cười, thâm ý sâu sắc nhìn Lâm trưởng thành một chút. Sau đó mở miệng nói ra, ta nhớ được nơi này hậu hoa viên cảnh sắc không tệ, chúng ta tới đó ngồi một chút đi. Đám người đã ứng, tiếp lấy do Lâm trưởng thành ở phía trước dẫn đường, sau đó mọi người tới hậu hoa viên trong lương đình tọa tốt. Do Lý Hương Đình cho đám người pha trà, mà Lao tiểu quỷ thì là có một câu, không có một câu cùng các nàng tán gẫu chủ yếu nói chuyện nội dung đều là lý do ba người sự tình, đại khái qua chừng nửa cái giờ. Lao tiểu quỷ đột nhiên đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Lâm tiểu tử, ngươi cùng tiểu Cửu hai người, về trước tránh một cái đi, ta có một ít sự tình muốn cùng các nàng tư lượng." Lâm Trường Thanh cùng Triệu Sư Vinh hai người nghe, lập tức phản ứng lại, sau đó hai người thi cái lễ đằng sau, liền rời đi hậu hoa viên. Hai người một trước một sau ra sân nhỏ đằng sau, ngược lại là họ Triệu mở miệng nói ra, "Lâm sư đệ, ta giống như nhìn thấy phía Tây Linh đạo giống như thành thục, chúng ta đi qua hái mấy cái đi." Lâm Trường Thanh dùng thần thức quét một chút, quả nhiên nơi đó có một gốc trên cây đảm mật, treo không ít thành thuộc linh đảo. Chương 664. Có chút đột nhiên biến hóa. Chương 664. Có chút đột nhiên biến hóa. Nếu khách nhân đều đã nói như vậy, cái kia thân là chủ nhân Lâm Trường Thanh, tự nhiên cũng chỉ có thể phụ bội. Thế là hai người một bên thưởng thức mộ dung thanh nhan cùng Lý Hương đỉnh trồng trò hoa hoa thảo thảo, một bên hướng Thúy Vân cốc phía tây đi đến. Vẫn chưa tới hai dặm khoảng cách, lập tức liền đến địa phương, hái xuống chút nhất giai linh đảo đằng sau, hai người rứt khoát liền dưới cây đảm mật, rơi ra đấu tiên cở đây là một loại tinh hải giới đặc thù tu sĩ cở vừa vận cấp hai người bọn họ, dùng để đuổi nhàm chán thời gian. Hai người hạ một hồi, Triệu Sư huynh đột nhiên mở miệng hỏi, Lâm sư đệ có biết hay không, lần này Nhân Minh sư thuốc đột nhiên tới, chủ yếu là vì sự tình gì? Lâm Trường Thanh nghe trong lòng hơi động, cái họ này Triệu, thế mà không biết, lần này lão tiểu quỷ muốn đi qua làm gì? Xem ra lão tiểu quỷ miệng, thật là nghiêm túc, cái kia tại sự tình không tới hết thể đều kết thúc trước đó, chính mình cũng không thể tùy tiện để lộ ra ý thế là Lâm Trường Thanh lắc đầu, nói ra, nhìn sư thúc dáng vẻ, khẳng định là có chuyện gì, nhưng ta muốn, hẳn là sẽ không lại chuyện gì xấu mới đúng. Đương nhiên, nói không chừng chờ một chút sau khi trở về, sư thúc liền biết nói đi ra đầu. Cho nên, hiện tại chúng ta hay là trước đánh cờ đi, nếu không mình ở nơi đó, phỏng đoán lung tung cũng vô dụng. Triệu sư huynh nghe được lời mẩm trưởng thanh giọng này giọt nước không lọt trả lời, cũng không có biện pháp gì lại hỏi tới, chỉ có thể đem lực chú ý chuyển dời đến đấu tiên cờ phía trên. Cứ như vậy, hai người hết sức chăm chú, trên bàn cờ lẫn nhau đánh nhau chết sống chém giết, dù sao chàng diện liền là ai cũng không được ai. Cho nên trong bất tri bất giác, đã vượt qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, lúc này hai người bên hai đều truyền đến lão tiểu quỷ thanh âm tốt, sự tình đã đàm phán thành công. Hai người các ngươi có thể trở về. Hai người nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, sau đó lập tức thu dọn đồ đạc, về sau vườn hoa đi đến. Lâm Trường Thành trở lại đình nghỉ mát nơi đó, Lý Hương Đình nhìn thấy hắn thời điểm, khuôn mặt nhỏ thẹn thùng đều đỏ bừng, đỏ bừng. Mà bộ dung thanh nhàn trên khuôn mặt thì là một mực mang theo ý cười, xem ra đối với Lâm Trường Thành vẫn là vô cùng hài lòng. Biểu hiện được rõ ràng nhất chính là Lý Tần Xuyên, hưng phấn đến vênh váo, còn kém ở nơi nào khoa tay múa chân, xem ra so Lâm Trường Thành còn kích động hơn. Bất quá Lâm Trường Thành vừa về đến, ánh mắt của tất cả mọi người, lập tức liền đều tập trung vào trên người hắn. Làm hắn đều có một chút không có ý tứ, cũng may hắn hiện tại ra mặt đã rất dày, người khác cũng nhìn không ra hắn không có ý tứ. Cũng may lúc này, lão cữu quỷ không có làm khó hắn, trực tiếp mở cho hắn miệng giải với nói, "Tốt, sự tình phi thường thuận lợi cùng viên mãn. Ta cái này bằng nhân, thu ngươi nhờ vả sự tình, hôm nay cuối cùng là thuận lợi hoàn thành. Thương đỉnh đã đồng ý cùng ngươi kết làm đạo lư, còn có mẫu thân của nàng cùng đệ đệ cũng đều một thể tán thành, cho nên ngươi về sau liền muốn phụ trách hảo hảo bảo hộ nàng. Hiện tại còn không đem ngươi chuẩn bị xong đồ vật lấy ra, còn phải đợi tới khi nào?" Lúc này Lâm Trường thanh mặt mơ thật có chút đỏ lên, vội vàng đáp ứng. Sau đó tại linh thú vòng tay bên trong, lật ra tới một cái đẹp đẽ hộp ngọc nhỏ. Tự tay đưa đến Lý Hương Đình trong tay, sau đó mở miệng giới thiệu nói, "Đây là ta dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được bảo vật Tam Hoa Chú nhẫn đan. Nó công hiệu cùng giao nhẫn đan một dạng, đều có thể để dung nhan vĩnh trú." "A." "A." Nghe được Lâm Trường Thành giới thiệu, những người khác ngược lại là không có cái gì, nhưng là mộ dung thanh nhan cùng Lý Hương Đình hai người, đều kinh ngạc a, "Đi ra." Hiển nhiên các nàng không nghĩ tới, Lâm Trường Thành thế mà lại xuất ra loại vật này, chuyện này đối với các nàng nữ nhân mà nói, đơn giản chính là chí mạng nhất hấp dẫn. Mà bên này giao nhẫn đan Chủ yếu vật liệu là nhị giai mỹ nhân giao nội đan, đồng thời thành đan đằng sau cũng chỉ là nhị giai thượng phẩm linh đan, nhưng là bởi vì nó tính đặc tụ, ít nhất cần 10. Không không không điểm cống hiến tông môn mới có thể đổi được đồng thời thưởng xuyên mỗi lần bị luyện chế ra đến, liền bị nội bộ tin tức linh thông người hồi đoái đi. Cho nên đệ tử bình thường, cho dù có đầy đủ điểm cống hiến tông môn, cũng căn bản sẽ rất khó nhìn thấy loại bảo vật này, bởi vậy này mới khiến các nàng kinh ngạc như vậy. Mà Lý Hương Đình thì là vui vẻ, đem ngọc hạt chụp trong tay, hiện tại xem ra, nàng là phi thường hài lòng phần lễ vật này. Sau đó mà từng hồng, đem chính mình tiếp thân đeo ngọc bội lấy xuống tự tay phóng tới Lâm trưởng thành trong tay. Chờ bọn hắn hoàn thành hai cái động tác này đằng sau, lão tiểu quỷ liền tiếp tục mở miệng nói nói tốt, tu sĩ chúng ta cũng không coi trọng những cái kia phàm tục lễ tiết. Đã các ngươi đã lẫn nhau trao đổi tín vật, vậy sau này các ngươi chính là chân chính người một nhà. Nếu như muốn náo nhiệt nói, qua mấy ngày chọn một ngày tốt lành, mời ba năm cái hảo hỉ, tới tiểu tụ một chút, thuận tiện chứng kiến một chút, coi như kết thúc buổi lễ. Bất quá ta hẳn là không đợi kịp, lần này sau khi trở về, ta liền sẽ bắt đầu bế quan, đoán chừng ít nhất phải 3 năm năm tà hỉ, mới có thể trở ra. Cho nên trong khoảng thời gian này, chính các ngươi đều muốn cẩn thận một chút, chiếu cố tốt chính mình, tuyệt đối không nên tùy tiện bị người mưu hại. Nghe đến đó, Lâm Trường Thành trong lòng giận mình, không nghĩ tới đột nhiên phát sinh sự biến hóa này, xem ra lần này lão tiểu quỷ xem như hậu tích bạc phát. Bất quá Lâm Trường Thành mới lên tiếng nói, "Sư thúc, vậy ngài nói với ta, liên quan tới công pháp sự tình muốn." Lão tiểu quỷ nhìn Lý Hương Đình một chút, sau đó mở miệng nói ra, "Cái này ngươi yên tâm, ta đang bế quan chứ đó, sẽ trước cùng truyền công các diệp thanh hoàn." Diệp lão quỷ đã nói xong, "Ta cùng giao tình của hắn cũng không tệ lắm." Đến lúc đó Ngươi đi hồi đoán công pháp thời điểm, liền nói là ta cho ngươi đi là có thể. Nghe đến đó, Lâm Trường Thanh lôi kéo Lý Hương Đình, hai người rất cung kính hướng Lao Tiểu Quỷ đi ba cái đại lễ. Lao Tiểu Quỷ đối với Lâm Trường Thanh cùng Lý gia cũng không tệ, hay là thúc thành bọn hắn kết làm đạo lư băng nhân, mà lại coi như chỉ là một cái đệ tử ký danh hậu nhân, hắn đều nguyện ý ra mặt chiếu cố, là một cái phi thường đáng giá tôn kính trưởng bối. Cho nên cái này ba cái đại lễ, Lâm Trường Thanh hành chính là thành tâm thành ý, tin tưởng Lý Hương Đình cũng là giống như hắn cảm xúc. Mà Lao Tiểu Quỷ ngồi tại ghế đá, thản nhiên chịu hai người bọn họ ba cái đại lễ. Sau đó nhìn bọn hắn cười khanh khách nói, các ngươi đều là hảo hải tử. Đây là ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, tin tưởng các ngươi về sau sẽ thích. Nói xong, liền từ chính mình trong vòng tay chứa đồ, lấy ra một cái ngọc giản, trực tiếp đưa cho Lý Hương Đình. Mà Lý Hương Đình thì là trước nhìn Lâm Trường Thanh một chút, gặp hắn sơ giao, mới xấu hổ đem đồ vật nhận lấy. Kỳ thật vừa rồi nghe lão tiểu quỷ vừa nói như vậy, Lâm Trường Thanh đã đại khái đoán được, bên trong sẽ là thứ gì. Tại hắn nghĩ đến, bên trong nếu như không phải âm dương hai ngày ngày nghỉ bí tịch, khẳng định cũng là cùng loại với loại này đồ vật. Giống như kết làm đạo lư thời điểm, Các trưởng bối đều rất ưa thích đưa tặng loại này đồ vật. Trước kia Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã kết làm đạo lữ thời điểm, cũng thu qua một lần dạng này lễ vật. Chương 665, phản kích. Chương 665, phản kích. Lúc này cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, thế là Lao Tiểu Quỷ liền mở miệng nói ra nhìn các ngươi mắt đi mày lại dáng vẻ, chúng ta liền không ở nơi này trước mắt. Không có chuyện gì lời nói, chúng ta liền đi về trước. Lâm Trường Thanh nghe hắn vừa nói như vậy, mau đem chuẩn bị tài lý tần xuyên trên thân, lưu lại thủ đoạn bảo hộ chuyện của hắn, cùng Lao Tiểu Quỷ nói một lần. Nhưng là cụ thể lưu lại chính là thủ đoạn gì, liền không có nói ra. Dù sao nơi này còn có một cái triệu sư hình, xem như người ngoài, Lâm Trường Thành không muốn hắn biết mình thủ đoạn. Lao tiểu quỷ nghe xong, trầm ngâm sau một lát, mới mở miệng nói ra, "Ta không biết ngươi lưu lại chính là thủ đoạn là gì, nhưng là hiện tại ta sắp bế quan, 3, 5 năm bên trong khẳng định không để ý tới các ngươi, cho nên tốt nhất vẫn là không cần hạ tử thủ tốt. Bằng không họ Ngụy tiểu tạp phải chết, Ngụy lão quỷ khẳng định sẽ đi ra, tìm các ngươi bội mệnh đoán chừng nếu như không có ta tại chỗ, các ngươi khẳng định là chịu không được, cho nên lần này nếu quả như thật là chính hắn tới, đó còn là đừng giết chết hắn." Lâm Trường Thành sau khi nghe cũng cảm thấy Lao tiểu quỷ nói phi thường có đạo lý, hoàn toàn không cần thiết, dạng này Quang Minh chính đại đi trêu chọc một vị tu sĩ kim đan, thế là lập tức mở miệng đáp ứng xuống. Sau đó Lao tiểu quỷ liền mang theo họ Triệu rời đi, Lâm Trường Thanh bọn hắn một đường cùng tiến đến Thúy Vân cốc cửa ra vào đưa mắt nhìn Lao tiểu quỷ mang theo Triệu sư Minh, hai người lặng không bày trốn đi. Thoáng một cái chỉ còn lại bốn người bọn họ, đối mặt với Lý gia ba người, Lâm Trường Thanh ngược lại là có chút ngượng ngùng. Cũng may mộ Dung Thanh Nhan nhìn ra hẳn bối rối cảnh, cười đối bọn hắn nói ra, hai người các ngươi có thể tiếp xúc nhiều hơn. Về phần Tiểu Xuyên, trước hết cùng ta trở về. Nói xong, cũng mặc kệ Lý Tần Xuyên có nguyện ý hay không, lôi kéo hắn liền trực tiếp đi. Cũng may Lý Tần Xuyên cũng biết, hiện tại không có khả năng lưu tại nơi này vĩnh bận, nhưng hắn hiện tại đặc biệt muốn cùng tỷ phu nói chuyện. Bất quá mẫu thân không cho phép hắn lưu tại nơi này vĩnh bận, thế là chỉ là hơi phản kháng hai lần, liền bị mẹ của hắn lấy đi. Ma Lý Hương Đình lúc này thì là đỏ mặt, không dám nhìn Lâm Trường Thanh. Đến lúc này, thân là một người nam nhân, đương nhiên là muốn chủ động đi lên, mà lại hắn đã là một cái, da mặt dày có kinh nghiệm lão nam nhân. Thế là hắn trực tiếp lôi kéo Lý Hương Đình tay nhỏ, sau đó mới mở miệng nói ra, bên kia cảnh sát không tệ, ta dẫn ngươi đi xem một chút đi. Lý Hương Đình Ân, một tiếng, sau đó liền ngoan ngoãn bị Lâm Trường Thanh nắm. Hai người dạo bước tại Tú Vân Cốc Hoa Hoa Thảo Thảo bên trong, hồ điệp cùng ong mật tại hai người bên người bay múa, nhìn qua hết thảy đều phi thường mỹ hảo cùng sinh cơ giật giảo đi trong chốc lát, hai người tới phía nam, vừa vặn nơi này có mấy cái băng ghế đá, thế là Lâm Trường Thanh nắm nặng ngồi tại trên đế. Thấy được nàng hay là như thế thẹn thùng, Lâm Trường Thanh nhịn không được bật cười, cái này khiến Lý Hương Đình có một loại dê vào miệng quặp cảm giác. Cho nên nàng đang muốn mở miệng nói cái gì, Lâm sư thúc lập tức liền Lâm Trường Thanh cắt lại, cũng mở miệng giải thích, đừng nhìn ta có chút cơ hậu kỳ tu vi. Nhưng ta kỳ thật không có dạ như vậy. Đại khái là lớn hơn ngươi mấy tuổi mà thôi. Về sau gọi ta danh tự Trưởng thành, hoặc là gọi ta thành ca đều có thể. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lý Hương Đình cả người liền buông lỏng xuống dưới, sau đó cười nhẹ nhàng mở miệng nói ra, vậy ta về sau liền bảo ngươi thành ca. Lâm Trường Thanh mỉm cười nhẹ gật đầu. Lý Hương Đình vừa để xuống nhẹ nhõm, cả người đều hoạt bát đứng lên, sau đó lại tiếp tục hỏi, cái kia thành ca, thật là người, đi tìm Nhân Minh sư tổ tới nói môi sao? Cụ thể là thế nào một chuyện, cũng chỉ có Lâm Trường Thanh cùng Lao Cửu Quỷ hai người biết, mà lại hiện tại đã hết thảy đều kết thúc. Cho nên Lâm Trường Thành chắc chắn sẽ không, như thế không có tỉnh thú trực tiếp nói cho nàng trấn tướng, mà là hơi trầm ngâm một chút đằng sau, mở miệng nói ra đúng vậy. Không sai, là ta đi cầu nhân mình sư thúc. Dù sao ta đến Thúy Vân Cốc cũng là hắn lão nhân gia an bài, bởi vậy hắn khẳng định cùng các ngươi quen thuộc nhất. Cho nên làm mai mối sự tình, khẳng định cũng là tìm hắn thích hợp nhất. Lý Hương Đình nghe phi thường hài lòng, thế là cười càng thêm sáng lạn, sau đó lại hỏi tiếp, vậy là ngươi lúc nào coi trọng ta? Vấn đề này lại không thể có bất kỳ do dự, cho nên Lâm Trường Thành trực tiếp mở miệng nói ra, lần đầu tiên tới Thúy Vân Cốc thời điểm, khi đó ta liền coi trọng ngươi. Cho nên mới không có tuyển ngươi coi đệ tử, bằng không tu vi ngươi so tần xuyên cao, khẳng định là ngươi càng thích hợp làm đệ tử. Lý Hương Đình nghe chút, nhịn không được ha ha ha cười không ngừng, hiển nhiên là vui vẻ dê bớm. Bất quá Lâm trưởng thành cũng không dám, để nàng tiếp tục hỏi lại đi xuống, thế là mở miệng nói ra, "Hương Đình, viên kia Tam Hoa chủ nhan đan, ngươi phải đợi mấy năm lại phục dụng. Hiện tại ngươi mới vừa vận nổi nở, nếu là lập tức ăn vào nói, vậy sau này liền vĩnh viễn là bộ dáng này. Cho nên, tốt nhất vẫn là đợi thêm mấy năm sau lại dùng, ta tin tưởng tiếp qua mấy năm, ngươi khẳng định sẽ trở nên càng thêm xinh đẹp mỹ lệ." Lý Hương Đình nghe, nghiêm túc gật đầu nói, "Tốt, ta nghe theo cả, qua mấy năm lại phục dụng Tam Hoa Chú Nhan Đan." Bất quá sau khi nói xong, lại há hững hừm, hiển nhiên là có chuyện gì muốn nói, nhưng không có ý tứ nói ra miệng. Nhưng Lâm Trường Thành đã sớm đoán được ý tứ của nàng, thế là đưa tay xoa xoa khuôn mặt của nàng đằng sau, lại từ linh thú vòng tay bên trong, lấy ra một cái đẹp đẽ hộp ngọc nhỏ để cạnh nhau đến Lý Hương Đình trong tay, không cần phải nói cái này quen thuộc ngập hạng, bên trong khẳng định lại là một viên chú Nhan Đan. Những này chú Nhan Đan đều là do lúc tại Thanh Vân Giác, đánh chết Lý gia tộc trưởng, tại hắn trong túi trữ vật lấy được chiến lợi phẩm. Nhìn thấy trong tay cái này quen thuộc thuộc nhỏ nhỏ, Đệ Lý Hương đỉnh hưng phấn hét lên, sau đó dưới sự kích động, cho Lâm Trường Thanh một cái môi thơm. Tại nàng mà nói, có vật này, mẫu thân kia về sau cũng có thể dung nhan vĩnh chủ, như thế cũng không cần nhìn nàng về sau từ từ già đi. Cái này so với nàng chính mình lấy được viên kia chủ nhân đan, còn muốn cho nàng cao hứng, cho nên mới sẽ cao hứng đặc ý với báo, đi hôn Lâm Trường Thanh một chút. Mà đột nhiên nhận tập kích, Lâm Trường Thanh khẳng định là muốn phản kích người, thế là trực tiếp đem nàng ôm vào trong lực, cho nàng tới mười mấy cái phản kích đem Lý Hương đỉnh làm cho cả người đều mềm mất rồi, khí tức hỗn loạn, sắc mặt đỏ bừng nằm ở Lâm Trường Thanh trong ngực. Mà Lâm Trường Thanh thì là cười hì hì, trong lòng đã ý muốn mạng, đóng nhiều như vậy cái trường, về sau cũng liền không sợ nàng chạy mất. Mặc dù bây giờ nàng thân là Lâm Trường Thanh đạo lữ, nhưng là bởi vì cửa gầm chi thể nguyên nhân, nghĩ đến hai người khẳng định phải rất lâu sau đó mới có thể chân chính độ phóng. Nhưng là bình thường ôm ồn hôn hôn cái gì, khẳng định là không có vấn đề, dù sao về sau trước hết tận lực nhiều đóng dấu đi. Chuyện còn lại, chờ, các loại, hai người quen đi nữa tất một chút, hoặc là chờ bọn hắn có chân chính tình cảm đằng sau, lại đến cùng nàng nói đi. Chương 666. Thử tinh hạt tiến giai. Chương 666, tự tinh hạt tiến giai đương nhiên đây nhất định là tại Lâm Trường Thành, phi thưởng có năm chắc tình huống dưới, dù sao hắn không muốn tràn ngập nàng, liên quan tới Trần Tử Nhã cùng Mộc Nho nhỏ sự tình. Thậm chí trong lòng còn loáng thoáng cảm giác, nói không chừng các nàng ba người có một ngày thật sẽ đụng nhau. Chờ, các loại, lý hương đỉnh triệt để khôi phục như cũ thời điểm, liền từ Lâm Trường Thành trong lực chạy mất. Sự tình vừa rồi, đối với nàng loại này cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương, tính tính tính thật sự là quá lớn. Chưa từng có kinh lịch dạng này, thật sự là thật để nàng thẹn thùng ghê gớm, cho nên nàng rất khoát liền không để ý tới Lâm Trường Thành trực tiếp chạy về nhà. Nang gái này bất thắc kinh bộ dáng khả ái, để Lâm Trường Thanh thấy cười ha ha, cảm giác mình thật như cái lao sói sám một dạng. Mà liên tại Lâm Trường Thanh trở lại chính mình sân nhỏ thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong tứ hải, cùng tử tinh hạt khế ước, ngay tại liên tục không ngừng chấn động. Liên miên không dứt, tổng cộng chấn động 88 bên dưới, trong nháy mắt hắn liền phản ứng lại, khẳng định là hắn lũ tiểu gia hỏa, thuận lợi hoàn thành tiến đến giai. Thế là, vội vàng đem bọn nó đều phóng xuất, quả nhiên bọn chúng vừa ra tới, liền hóa thành từng đạo hào quang màu tím, vây quanh chúng quanh hắn phi hành. Lâm Trường Thanh cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện bọn chúng hiện tại tốc độ phi hành Lại so trước kia nhanh khoảng 3 phần 10, trong lòng lớn trò phép lại hỉ. Nhưng là bọn chúng vừa hoàn thành tấn giai, chính là nhất lúc đói bụng, toàn bộ đều tại hướng hắn truyền lại một cái tin tức, đó chính là đói. Cho nên Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian, làm một khối lớn tam giai thịt yêu thú đi ra, sau đó cực nhanh biến thành một khối nhỏ một khối nhỏ, ném ra huy bọn chúng đẳng cấp không nhiều lắm, lại thả hai phần linh tinh cùng một ít linh thạch đi ra, cho chúng nó từ từ gặm ăn đến lúc này, Lâm Trường Thanh mới tùy tiện cầm lấy một cái quan sát. Phát hiện lần này tiến giai đằng sau, tự tinh hạt trên người màu tím, lại càng thêm nồng nặc một chút, đồng thời bọn chúng chính thể đều lớn rồi như vậy một lượng tất tạp hữu. Về phân ẩn thân năng lực, Lâm Trường Thanh tin tưởng khẳng định là càng thêm ưu tú. Nhưng chúng nó tựa như ẩn thân, hắn cũng có thể biết bọn hắn ở nơi nào, cho nên năng lực này liền không kiểm tra. Cuối cùng khảo nghiệm là Tử Quang xạ tuyến, Lâm Trường Thanh liền mang theo bọn chúng, đến bị Cựu Cung Nguyên Thận trấn bao phủ bên trong ngọn núi nhỏ thử. Khảo thí đi ra hiệu quả phi thường kinh ngợi, Tử Quang xạ tuyến đánh vào trên mặt đá, sau đó hắn dùng thần thức dò xét một chút chiều sâu. Không nghĩ tới, thế mà đều có khoảng 5, 6 thước chiều sâu, cái kia chứng minh bọn chúng năng lực công kích, cũng đồng dạng đại khái tăng lên khoảng 3 phần 10. Cái này khiến Lâm Trường Thanh vừa lòng phi thường. Hắn tin tưởng nếu như toàn bộ tử tinh hạt xuất động lời nói, hắn là có thể chính diện đứng phó một cái tử phủ kỳ tu sĩ, đồng thời có rất lớn khả năng đem đối thủ đánh giết tại chỗ, đương nhiên tử phủ kỳ tu sĩ sử dụng chính là pháp bảo, cho nên nếu quả như thật dùng bọn chúng đi đối phó tử phủ tu sĩ lời nói, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút hao tổn đó cũng không phải Lâm Trường Thành muốn nhìn đến, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn khẳng định là không bỏ được. Mà lấy tử tinh hạt hiện tại uy lực, dùng để bảo hộ Lý Tần Xuyên, cùng đối phó Ngụy Trưởng canh, vậy thì càng dư giải. Hắn hiện tại ngược lại muốn lo lắng, tử tinh hạt uy lực quá lớn, khả năng 2 3 lần liền đem người giết chết. Cho nên quyết định bắt đầu từ ngày mai, liền đem Lý Tần Xuyên theo đến, để hắn quen thuộc tự tinh hạt, cũng học tập đơn giản một chút khống chế bọn chúng phương pháp. Miễn cho đến lúc đó không ai khống chế tự tinh hạt, thật tại trong tông môn, đem nguy trưởng canh rất chết. Ngày thứ hai, không cần Lâm trưởng Thanh triệu hoán, Lý Tần Xuyên chính mình liền cao hứng bừng bừng hấp tấp chạy tới. Sau đó cười hi hi, mở miệng câu nói đầu tiên chính là, gặp qua sư Tôn tỷ phu. Lâm trưởng Thanh đều cho hắn cả bó tay rồi, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mới mở miệng nói ra, về sau ở trước mặt người ngoài, liền cứ gọi ta sư Tôn. Lúc không có người, Gọi ta tỷ phu cũng được, nhưng là chính là không cần, đem sư tôn cùng tỷ phu cùng một chỗ gọi, dạng này nghe phi thường kỳ quái. Lý Tần Xuyên nghe hắn vừa nói như vậy, liền nghiêm túc ghi ở trong lòng, cúi miệng đáp ứng xuống, kỳ thật hắn cũng biết như thế gọi không đúng, vừa rồi chỉ là nói đùa mà thôi. Lâm Trường Thanh lại tiếp tục nói, ngươi lần này tới vừa vặn, vốn đang muốn triệu hoán ngươi qua đây. Chính ngươi hẳn là cũng biết, ta muốn ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo thủ đoạn bảo vệ ngươi, miễn cho bị đạo trích có cơ hội để lợi dụng được, về phần có thể là ai, tin tưởng chính ngươi cũng hẳn là tâm lý nắm chắc. Sau khi nói xong, tâm niệm vừa động, từ sau vườn hoa nơi đó, Vây ra bốn đạo hào quang màu tím, cùng vây quanh hai người cao tốc xoay tròn bay lượn. Bởi vì tốc độ của bọn nó thực sự quá nhanh, nhanh đến mức Lý Tần Xuyên con mắt đều có chút theo không kịp. Cuối cùng Lâm Trường Thành sợ đem hắn mê đi, mới khiến cho bốn cái tự tinh hạt dừng lại, cũng ở trước mặt hắn, hiện ra chân thân. Nhìn thấy bốn cái xinh đẹp như vậy, giống như tự thủy tinh một dạng linh trùng, Lý Tần Xuyên trong mắt, thật là thích đến kém chút toát ra kim tinh. Lâm Trường Thành cũng mặc kệ hắn, bộ này không có tiền đồ dáng vẻ, ngược lại trực tiếp mở miệng giới thiệu nói, bọn chúng tên cứ gọi tự tinh hạt, là ta trọng yếu nhất át chủ bài. Những tiểu gia hỏa này năng lực lạ thân, bọn chúng hiện tại chỉ là nhị giai trung kỳ tu vi, nhưng là ta tin tưởng, liền xem như Tử Phụ tu sĩ, cũng không có cách nào phát hiện bọn hắn. Tin tưởng về sau tại quảng trường giao dịch, ngươi khẳng định sẽ gặp phải Tử Phụ tu sĩ, dùng bọn hắn thử một chút, liền biết ta đến cùng có hay không nói ngoa. Về phần bọn chúng năng lực phi hành, vừa rồi ngươi cũng đã thấy qua, đại khái là so phổ thông trúc cơ đại viên mãn, tốc độ phi hành nhanh một chút. Cái cuối cùng, chính là trọng yếu nhất năng lực công kích, ngươi đi theo ta. Nói xong, Lâm Trường Thanh liền mang theo chính mình em vợ Đi tối hôm qua khảo thí Tử Quang Sạ Tuyến địa phương để chính hắn tận mắt thấy một chút, Tử Quang Sạ Tuyến lợi hại. Sau cùng kết quả khảo nghiệm, thấy hắn là trợn mắt hốc mồm. Sau đó Lâm Trường Thanh mới tiếp tục nói, Tử Quang này Sạ Tuyến là một loại hỗn hợp pháp thuật, uy lực ngươi cũng thấy đấy, ta cũng không muốn nói nhiều. Nhưng trọng yếu nhất chính là, Sạ Tuyến bị thêm vào thần hồn công kích. Chỉ cần bị loại này Sạ Tuyến đánh trúng, duy nhất cảm giác chính là đau nhức, tê tâm liệt phế đau nhức, thậm chí có thể đem người tươi sống đau chết. Nhưng những tiểu gia hỏa này, gần nhất lại hoàn thành tiến đến giai, cho nên uy lực so trước kia lại lớn mấy tầng. Bình thường tới nói, lấy bọn chúng hiện tại phát xạ xạ tuyến ý lực, luyện khí kỳ mặc kệ là tu vi gì, chỉ cần bị đánh trúng một chút, khẳng định liền không có mệnh. Ma Ngụy Trường canh hàng lẩm kia đại viên mãn, cao nữa là cũng chỉ có thể chịu 2 lần, đến cái thứ 3 thời điểm, hắn tuyệt đối cũng sẽ mất mạng. Cho nên ngươi nhất định phải khống chế tốt, mấy ngày nay vừa có thời gian, ngươi liền đến cùng bọn chúng ở chung một chỗ, cùng bọn chúng tận lực quen thuộc, muốn để bọn chúng có thể minh bạch ý của ngươi. Cũng ít nhất phải làm đến, có thể làm cho bọn chúng xuất kích, cũng có thể đem bọn nó triệu hồi đến, hoặc là ngăn cản bọn chúng tiếp tục công kích, rõ chưa? Chương 667. Quảng trường giao dịch Chương 667, Quảng trường giao dịch. Nghe được Lâm Trường Thanh nói như vậy, Lý Tầnuyên thật là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cũng chỉ có trải qua một cái chuyện mới có thể minh bạch thực lực tầm quan trọng, cũng mới sẽ đối với lẫn lượng sinh ra thật sâu khát vọng. Mà loại này cường đại linh chủng, thật quá phù hợp tâm ý của hắn. Nhưng tỷ phu thế mà đem bọn nó lưu tại trên người hắn, dùng để bảo hộ hắn, chuyện này với hắn thật sự là quá tốt rồi. Tất cả hắn mặt mũi tràn đầy kích động nói, "Đa tạ tỷ phu, ngươi đối với ta thật là quá tốt rồi. Ta nhất định cố gắng khống chế tốt bọn chúng, tận lực không cho tỷ phu người gây phiền toái." Lâm Trường Thanh điểm điểm nói đi. Ngươi bây giờ còn không có thần thức, cũng chỉ có thể dựa vào mờ miệng nói chuyện không chế bỏ chúng. Cho nên trong khoảng thời gian này, các ngươi trước lẫn nhau lẫn nhau quen thuộc đi. Chờ, các loại xem nhận không có vấn đề đằng sau, liền có thể để cho ngươi ra ngoài bán linh tài. Kỳ thật lý Tần Xuyên muốn nhất chính là ra ngoài, hiện tại lại có cường đại như vậy linh trùng bảo hộ hắn, cái kia động lực thì càng đủ. Thế là đáp ứng đằng sau, liền đầu nhập vào cực lớn nhiệt tình, bắt đầu cùng Tử Tinh hạt quen thuộc cùng huấn luyện đứng lên. Mã Lâm Trường Thanh đã hạ tự mệnh lệnh, phân phó Tử Tinh hạt không thể công kích hắn, cũng tận lực phối hợp mệnh lệnh của hắn hành động. Về phần còn lại, liên nhìn Lý Tần Xuyên cố gắng của mình. Mã Lâm Trường Thanh cũng không có ở chỗ này cùng hắn, mà là chính mình cũng trở về đi tu luyện, dù sao tu vi mới là hết thảy căn bản. Cứ như vậy qua 3 ngày, Lý Tần Xuyên rốt cục chạy tới nói với hắn, đã cùng Tử Tinh Hạt phối hợp phi thường hoàn mỹ đồng thời còn tưởng là trận, cho Lâm Trường Thanh biểu diễn một chút, xem nhận chính mình thật không có vấn đề. Thế là Lâm Trường Thanh mới rốt cục mở miệng đáp ứng, ngày mai hai người cùng đi một chuyến quảng trường giao dịch. Nghe được tin tức này, Lý Tần Xuyên hết sức hưng phấn, giống như rời đi lồng giam chim chóc một dạng. Cho nên hắn cũng không có tại Lâm Trường Thanh nơi này ngốc quá lâu, mà là chạy về đi. Đem tin tức này nói cho Mâu thân hắn cùng Tỷ Tỷ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Trường Thanh vừa hoàn thành tu luyện mỗi ngày nhiệm vụ, Lý Gia ba người liền đi tới hắn trong viện đây là xác định quan hệ đằng sau, Lý Gia mẹ con cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt. Lý Hương Đình nhìn thấy hắn thời điểm, mặt thường hồng lại thẹn thùng đứng lên, bất quá mộ dung thanh nhan ngược lại là phi thường khéo hiểu là người. Vừa mới gặp mặt, trước hết cùng Lâm Trường Thanh mở miệng nói ra, "Trường Thanh, cảm ơn ngươi tam hoa chú nhan đan, ta vô cùng vô cùng ưa thích, cho nên liền mặt dày nhận." "Đúng rồi, ta như vậy bảo ngươi không có vấn đề đi. Để cho tiện lý do, ngươi về sau liền gọi ta nhan gì đi." Lâm Trường Thanh hiện tại ra mặt có thể tăng thêm, lập tức cười ha hả nói, tốt ngang gì, không có vấn đề, về sau ngài cứ như vậy gọi ta đi. Viên địa tam hoa chú nhan đan vốn chính là cho ngài chuẩn bị, chẳng qua là lúc đó không tiện cùng một chỗ lấy ra, cho nên mới để Hưng đỉnh đưa cho ngài đi qua. Lúc này Lý Tần Xuyên cũng tới động thú nói cái kia tỉ phù, các nàng đều có lễ vật, vì cái gì liền ta không có. Lâm Trường Thanh ngây ra một lúc, giống như chính mình thật không có suy nghĩ qua vấn đề này. Bất quá hắn phản ứng thật nhanh, lườm hắn một cái nói ra, đã sớm cho ngươi nghĩ kỹ, chỉ là hiện tại không có sẵn, chờ, các loại từ quảng trường giao dịch sau khi trở về liền cho ngươi. Nhìn thấy chính mình đòi hỏi đến lễ vật thành công, Lý Tần Xuyên cũng cao hứng phi thường, cười đùa tí từng hướng Lâm Trường Thanh nói lời cảm tạ đến lúc này, Lý Hương Đình đứng đệ đệ mình một chút, cũng mở miệng nói ra, "Tiểu Xuyên, ngươi cho ta ổn trọng một chút, đặc biệt là ra đến bên ngoài đằng sau, thiếu cho ngươi tỉ phù gây phiền toái." Nhìn thấy Lý Hương Đình cánh tay đã rẽ hướng chính mình, Lâm Trường Thanh nhịn không được bật cười. Sau đó mở miệng nói ra, "Không có chuyện gì, vốn chính là hẳn là chuẩn bị cho hắn lễ vật đúng rồi, cơ hội lần này khó được, ngươi cũng đừng lưu tại nơi này, cùng chúng ta cùng đi chứ?" Lâm Trường Thanh tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, Lý Hương Đình liền kinh hỉ hỏi, dạng này thật có thể chứ? Có thể hay không quá phiền toái? Lâm Trường Thanh ngữ khí khẳng định nói, đương nhiên có thể a, có ta giúp ngươi, không có việc gì. Lúc này Mộ Dung Thanh Nhan cùng Lý Tần Xuyên hai người, cũng mở miệng tán thành nàng cùng đi. Cứ như vậy, Lý Hương Đình mới đầy cõi lòng mong đợi đáp ứng xuống. Kế tiếp sự tình mới là trọng điểm, thế là Lâm Trường Thanh trong lòng động, từ sau vườn hoa nơi đó, bay ra bốn đạo ánh sáng màu tím. Vòng quanh đám người cao tốc phi hành bay vòng, sau đó rơi vào Lý Tần Xuyên bờ vai bên trên, trong nháy mắt biến mất không thấy. Mộ Dung Thanh Nhan cùng Lý Hương Đình hai người nhìn trợn mắt ồ ồ, sau đó Lâm Trường Thanh này mới khiến bọn chúng hiền thân, cũng cho các nàng đại khái giới thiệu tự tính hạt. Hai người lúc này mới tin tưởng, cái này bốn cái vật nhỏ có thể bảo hộ Lý Tần Xuyên an toàn, đồng thời phi thường tự giác, lập ra lời thề, giúp Lâm Trường Thanh bảo thủ bí mật này. Nhìn thấy các nàng đã yên tâm, Lâm Trường Thanh cũng liền không lãng phí thời gian, xin mời Mộ Dung Thanh Nhan xem trọng thú Vân Cốc đằng sau. Ba người liền xuất phát, Lý Tần Xuyên tự mình một người ngồi tại sơ nhất trên lưng, mà Lâm Trường Thanh ngự kiếm mang theo Lý Hương Đình phi hành. Do lý tần xuyên chỉ đường, ba người bay thẳng quảng trường giao dịch, trên đường đi Lâm Trường Thanh ôm đạo lư của mình, làm cho Lý Hương đỉnh mặt vừa đỏ. Bất quá đỏ mặt qua sau, lá gan ngược lại là lớn lên, dám đưa tay giữ chặt Lâm Trường Thanh tay. Cứ như vậy bay khoảng 1 canh giờ rưỡi, rốt cục thấy được một chỗ, giống như phường thị một dạng tiểu trấn. Trong tiểu trấn chính là một quảng trường cổ lỗ, chung quanh quảng trường xây không ít lầu các cùng cửa hàng. Cái này không phải liền là một trong đó cỡ nhỏ phường thị sao? Lâm Trường Thanh không khỏi đối với nơi này, cảm thấy hứng thú đứng lên. Ba người không có bay thẳng đi vào, mà là rơi vào ngoài trấn nhỏ. Sau đó từ một cái cửa vào đi vào bên trong, cửa ra vào ngược lại là không có người trấn giữ lấy, có thể trực tiếp tự do xuất nhập. Cũng là, nơi này đều là tiên thủy trong tông đệ tử ngoại môn, thân phận đều là phi thường rõ ràng, cho nên cũng không cần phái người khác trấn giữ. Lâm Trường Thanh mang theo hai người bọn họ, đi vào bên trong một con đường. Lại lần nữa xác nhận, cái này căn bản là một phường thị này, cùng phía ngoài phường thị không có cái gì không giống với đến nơi này, Lý Tần Xuyên nhìn qua thì càng hưng phấn, chạy ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường, mà Lâm Trường Thanh thì là nắm lý hướng đỉnh, đi theo phía sau hắn. Cũng không lâu lắm, ba người đã đến cái kia quảng trường khổng lồ nơi đó. Lập tức liền thấy được, từng loạt từng loạt, mấy trăm hơn ngàn cái quầy hàng đồng thời còn có rất nhiều loại môn, tại trước những gian hàng này mặt đi dạo lấy. Lâm Trường Thanh hỏi qua Lý Tần Xuyên đằng sau, mới biết được ở chỗ này bày quầy bán hàng, là không cần giao nộp bất luận cái gì phí dụng. Thế là, đem một cái sớng chuẩn bị tốt túi chữ vận, giao cho hắn, nhưng là đề nghị hắn bày quầy bán hàng trước đó, đi trước giải một chút nơi này giá thị trường. Lý Tần Xuyên sau khi nhận lấy, liền đầy cõi lòng kích thích trà trộn vào đi thám tính giá thị trường. Mà Lâm Trường Thanh thì là mang theo Lý Hương Đình đi trở về, bởi vì hắn vừa rồi đi ngang qua thời điểm, thấy được thần thủy quạ tin tưởng ở trong đó, hẳn là có thứ mà hắn cần. Chương 668, gặp lại quang hoàn vật phẩm. Chương 668, gặp lại quang hoàn vật phẩm. Hai người giắt tay đi vào thần thủy các thời điểm, liền có một cái tuổi trẻ đồng môn tiến lên đón, cũng mở miệng chào hỏi, Hoàng Liên sư thúc cùng vị sư tỷ này, Quang Lâm tông môn thần thủy các, không biết hai vị có gì cần. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, ta muốn hai kiện, cùng loại với ảnh lưu niệm châu một dạng pháp khí, cùng hai kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí, nơi này có sao? Cái kia tuổi trẻ đồng môn, vội vàng nói, có, có, sư thúc cùng sư tỷ nơi này xin mời, ta đi cấp các ngươi cầm. Nói xong, đem bọn hắn dẫn tới một cái trong dập nhỏ, chờ, các loại tỷ nữ dâng lên linh trà đằng sau, mới rời khỏi, cho bọn hắn cầm đồ vật đi. Mã Lâm Trường Thanh thì là đối với Lý Hương Đình nói ra, ngươi có cái gì đồ vật muốn, cùng ta nói một chút, ta mua một lần tới tặng cho ngươi. Lý Hương Đình nhìn thấy hắn đến lúc này, còn nắm tay của mình không thả, không gọi có chút ưa thích nói ta giống như cái gì cũng có, ngươi không cần vì ta phung phí linh thạch. Lâm Trường Thanh sau khi nghe, cũng không có lại nói cái gì. Chỉ chốc lát sau, cái kia đồng môn liền một cái khay trở về, ngồi xuống về sau, liền cho bọn hắn giới thiệu, lấy trước lên hai viên mẫu trắng trân châu. Đối với Lâm Trường Thanh giới thiệu nói sư thúc, cái này hai viên là nhất giai thủy ảnh trân châu, thối tế luyện đằng sau, liền có ảnh lưu niệm hiệu quả, không biết ngài có thích hợp hay không. Lâm Trường Thanh dùng thần thức đem bốn kiện đồ vật đều quét một chút, rất nhanh liền trong lòng hiểu rõ. Sau đó mở miệng nói ra, cái này hai viên thủy ảnh trân châu, cùng hai kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí cũng không tệ, ngươi không cần giới thiệu nữa, trực tiếp tính một chút muốn bao nhiêu linh thạch đi. Cái kia tuổi trẻ đồng môn, lập tức mặt mày hớn hở nói, sư thúc ngài đại khí, tổng cộng là 3600 linh thạch hạ phẩm. Lâm Trường Thanh định gật đầu, không nói nhảm, trực tiếp đem linh thạch đổ ra cho hắn. Sau đó cầm đồ vật, liền mang theo Lý Hương Đình rời đi Thần Thủy Các, lần nữa hướng quảng trường giao dịch nơi đó đi tới. Lúc này Lý Tần Xuyên đã không biết chuyển tới đi nơi nào. Thế là Lâm Trường Thanh mở miệng nói ra, "Chúng ta tùy tiện đi một vòng đi, nhìn xem nơi này có thứ gì." Lúc này có thể thấy được, Lý Hương Đình cũng có một chút hứng phấn, kỳ thật nàng cũng thích vô cùng loại náo nhiệt này hoàn cảnh. Cho nên mong đợi hướng hắn nhẹ gật đầu, thế là Lâm Trường Thanh buông ra nàng, để nàng đi trước, mà Lâm Trường Thanh thì là đi theo nàng phía sau đi dạo hàng việc hè quảng trường loại chuyện này. Lâm Trường Thanh đã phi thường có kinh nghiệm, từ ban đầu cùng mẫu thân cô cô cùng một chỗ. Còn có Trần Tử Nhã cũng thường xuyên cùng một chỗ đi dạo đến bây giờ có thể nói tích lũy kinh nghiệm phong phú, cho nên hắn đem lực chú ý, phân một nửa tại Lý Hương Đình trên thân. Một nửa ở bên cạnh trên vài hàng, kỳ thật chính là liếc mắt qua, xem trước một chút có hay không quang hoàn vật phẩm. Nếu như không có, nhìn nhìn lại có hay không chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, tại không có liền xuống một cái quầy hàng. Cho nên tốc độ hay là rất nhanh đến, ngược lại là Lý Hương Đình nhìn chỗ này một chút, cái kia nhìn xem, căn bản là mau không nổi. Bất quá Lâm Trường Thanh cũng không có thủ năng, khó được nàng có thể đi ra một lần, chính mình liền không làm như thế mất hứng sự tình. Mặc dù đem so với chậm chạp, nhưng là hai canh giờ nhìn xem đến, cũng bị bọn hắn nhìn đại khái 2 phần 3 trở lên quầy hàng. Lý Hương Đình mua không ít linh thực cùng hoa tươi hạt giống, còn có mấy kiện nhỏ đồ trang sức cùng một chút sinh đẹp vật phẩm trang sức. Những này toàn bộ đều là Lâm Trường Thanh móc linh thạch, mặc dù đồ vật không ít, nhưng tỉ thật cũng không có tiêu bao nhiêu linh thạch ra ngoài, đoán chừng cũng liền mấy trăm tả hữu. Ngược lại là Lâm Trường Thành, nhìn nhiều như vậy quầy hàng, nhưng là cũng không có thứ gì có thể vào pháp nhãn của hắn. Bất quá, ở kế tiếp quầy hàng thời điểm, vận khí của hắn liền đến. Bởi vì hắn rốt cục thấy được một cái quang hoàn vật phẩm, mà lại thứ này phát ra hay là một cái vầng sáng năm màu đó là một đống phi thường kỳ quái, tựa như là đất thỏ nung đi ra mô hình một dạng đồ vật, hơn nữa còn có mấy cái chổng chất tại cùng một chỗ. Mà phát ra vầng sáng năm màu chính là bên trong một cái động phủ thêm dược viên mô hình. Nhưng xem toàn thể đi lên làm đạo, cảm giác niên đại giống như phi thường xa xưa, tựa hồ tất cả nhan sắc đều đã rơi sạch một dạng. Dù sao một chút liền đi qua, liền có một loại phi thường cường liệt tản phá cảm giác. Lâm Trường Thanh trước nhìn chủ quán một chút, phát hiện là một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, cảm giác hắn không phải là loại kia, rất khó ứng phó chủ quán. Thế là liền trực tiếp mở miệng hỏi, "Tiểu hữu Những vật này là cái gì, có thể lên tay nhìn một chút sao?" Cái tiếu quán nhỏ chủ cảm ứng được Lâm Trường Thanh khí tức, vội vàng cùng kính hồi đáp, "Sư thúc, ngài có thể tùy tiện vào tay nhìn đây là trong tông môn một vị nào đó thúc sư, tại một cái cổ tu sĩ trong động phủ phát hiện, hẳn là một chút lên trang trí tác dụng mô hình." Nhưng mà phía trên khí tức vô cùng phong cách cổ xưa, sư thúc nếu như ưa thích lời nói, mỗi cái mô hình 100 hạ phẩm linh thạch là có thể. Lâm Trường thanh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, mà là trực tiếp tuyển hai cái đi ra, sau đó thanh toán 200 linh thạch hạ phẩm cho chủ quán. Tiếp lấy đem đồ vật thu vào túi trữ vật, liền mang theo Lý Hương Định tiếp tục đi dạo đi xuống, Kỳ Thật hắn hiện tại phi thường thất vọng. Hắn còn tưởng rằng lại là một kiện bảo vật không gian, không đi tới, lại có thể được thuận lợi thu vào túi trữ vật. Vậy liền đã chứng minh, thứ này phải cùng thuộc tính không gian, không có cái gì quá lớn quan hệ. Nhưng là hắn cũng không có biểu hiện tại trên mặt, mà lại trà giống vừa rồi một dạng, hào hứng phi thường cao độ tiếp Lý Hương Đình đi dạo. Kỳ Thật Lâm trưởng thanh trong nội tâm, đã bắt đầu đang suy đoán, cái kia mô hình bên trong, rốt cuộc là thứ gì? Nghĩ đến mấy loại khả năng, làm trong lòng của hắn giống như vướng mẻ một dạng. Lại đi dạo một canh giờ, rốt cuộc toàn bộ đi dạo xong, Lý Hương Đình thu hoạch tràn đầy. Mà Lâm Trường Thanh cũng chỉ thu hoạch hai cái cũ nát mô hình. Mà hai người cũng nhìn Lý Tần Xuyên, hắn hiện tại cùng người khác một bộ dạng, cũng dùng một tấm vải trải tại trên mặt đất, để cạnh nhau một đống nhị giai linh tài ở phía trên. Mà mỗi một cái từ trước mặt hắn trải qua tu sĩ, hắn đều hận không thể bọn hắn có thể dừng lại, tìm hiểu một chút chính mình trên quầy hàng linh tài. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh hai người thời điểm, Lý Tần Xuyên hưng phấn mà nói cho bọn hắn, hắn đã lấy 1800 điểm cống hiến tông môn giá cả, bán ra một kiện tinh tuyển rùa mai rùa. Nhìn thấy hắn hào hứng cao như vậy, Lâm Trường Thanh hai người đều phi thường ăn ý tán thưởng cùng khích lệ hắn, lúc này hắn thật giống điên của một mụ dạ. Lâm Trường Thanh thì là thừa cơ, đem vừa rồi mua bốn kiện pháp khí đều giao cho hắn, cũng để hắn hiện tại liền bắt đầu tế luyện, mà Lâm Trường Thanh cùng Lý Hương Đình hai người, ngay tại bên cạnh trông coi hắn, chờ hắn đem hai viên thủy ảnh chân châu tế luyện tốt đằng sau, Lâm Trường Thanh liền dạy hắn đem thủy ảnh chân châu khảm nạm tại trên mai lưng. Dạng này cần ảnh lưu niệm thời điểm, liền trực tiếp dùng linh khí kích hoạt là có thể, mà lại bộ dạng này, không có chuyên môn động tác, ngược lại là vô cùng ẩn nấp, cũng không dễ dàng để người chú ý chương 669. Bạch Lý Giao Long Hải. Chương 669, Bạch Lý Giao Long Hải. Thời gian còn lại, Lâm Trường Thanh hai người chỗ nào đều không có đi, ngay ở chỗ này một mực buổi tiếp lý Tần Xuyên đương nhiên Lâm Trường Thanh mục đích chủ yếu là muốn cho giao dịch này quảng trường tất cả mọi người biết. Lý Tần Xuyên phía sau là có người bảo bọc, miễn cho hắn ở chỗ này làm ăn, bị người khác khi dễ. Ba người đợi cho sắp trời, không sai biệt lắm mau tối xuống thời điểm, lúc này tuyệt đại bộ phần người cũng đều bắt đầu thu quán. Lúc này mới cùng rời đi quảng trường giao dịch, quay trở về Thúy Vân Cốc. Hôm nay Lý Tần Xuyên vận khí cũng không tệ lắm, thế mà bán ra hai quyển tinh tuyển rùa mai rùa. Tổng cộng cho mình kiếm lời 720 điểm điểm cống hiến tông môn. Dạng thu hồi này Đối với một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ tới nói, lực trùng kích có thể nói là phi thường to lớn. Dù sao những tông môn này điểm công hiến, chuyển đổi xuống tới đều đã, không sai biệt lắm tương đương với 3600 linh thạch hạ phẩm. Cho nên cái này nhưng làm Lý Tần Xuyên Hưng phấn hỏng, còn cùng Lâm Trường Thành nói, hắn ngày mai muốn lại sớm một chút bỏ ra đến bày quầy bán hàng đáng tiếc Lâm Trường Thành không cho phép, đồng thời còn quy định hắn, nhất định phải hoàn thành tu luyện mỗi ngày nhiệm vụ đặng sau, mới có thể đi ra bán linh tài đồng thời về sau nhất định phải sớm một canh giờ trở về Thúy Vân Cốc, không có khả năng mỗi lần cũng chờ đến cuối cùng tán cuộc, mới thu dọn đồ đạc rời đi bằng không mà nói, liền không cho hắn cung cấp gia quy linh vật, hắn lúc này mới đàng hoàng đáp ứng xuống. Kỳ thật hôm nay không chỉ hắn cảm giác qua phi thường vui vẻ cùng Phương Phú, Lý Hương đỉnh tình huống cũng gần giống như hắn. Dù sao hôm nay là phụ thân nàng qua đời hơn 1 năm đến nay, nàng trải qua vui vẻ nhất cùng khoái hoạt một ngày. Cho nên bọn hắn tỷ đệ hai người, vừa về tới Thủy Vân cốc thời điểm, đều chạy đi tìm mẹ của bọn hắn, chia sẻ hôm nay thu hoạch. Mà lúc này, Lý Tần xuyên kiên trên lưng bốn cái tự tinh hạt, đột nhiên hóa thành bốn đạo ánh sáng màu tím, rơi vào lâm trường thanh hậu hoa viên bên trong. Còn có sơ nhất cũng trở về đi tìm nó mừng hay, đây là Lâm Trường Thành vừa vừa làm quyết định. Bởi vì dạng này có thể tránh cho Lý Tần Xuyên, không có dựa theo hắn quy định, sáng sớm không có tu luyện, liền vụng trộm đi ra ngoài bảy quẩy bán hàng kiếm lợi linh thạch. Dù sao Lý Tần Xuyên hiện tại là em vợ của hắn, hắn không muốn bởi vì một chút xíu linh thạch, đem hắn tu luyện không thể chậm trễ. Bất quá bây giờ Lâm Trường Thành lực chú ý, hay là tập trung ở cái kia hai cái tàn phá đất thỏ mô hình phía trên. Về tới gian phòng của mình đằng sau, hắn lập tức đem cái kia hai cái mô hình đem ra, trước nghiên cứu một cái kia, không, có quang hoàn mô hình. Phát hiện pháp lực căn bản là thua không vào đi, mặc kệ là lôi đỉnh pháp lực hay là hỗn độn pháp lực, đều là giống nhau kết quả. Lại dụng thần biết cẩn thận kiểm tra, phát hiện thần thức cũng không thể xuyên thấu đến đất thỏ mô hình nội bộ, trong lòng suy đoán những này đất thỏ hẳn là có ngăn cách rõ xét tác dụng. Cuối cùng không có kết nào, Lâm Trường Thanh trực tiếp lấy tay bóp đất thỏ mô hình, không nghĩ tới mô hình, lập tức liền bị hắn bóp nát. Dù sao hắn là tam giai thể tu, tùy tiện động một cái, đều là mấy vạn cân lực lượng, đồ vật bị hắn bóp nát, hắn cũng là có một chút chuẩn bị tâm tư. Nếu là dạng này, vậy hắn dứt khoát liền đem toàn bộ mô hình đều hủy đi cái nát nhừ. Nhưng là cũng không có phát hiện bên trong có đồ vật gì. Hiện tại hắn 100% có thể xác định những cái mô hình cũng không có thực tế tác dụng, thật chỉ là trước kia vật phẩm trang sức. Cho nên đối với cái kia có quang hoàn đất thỏ mô hình, hắn cũng liền không còn để ý như vậy cẩn thận. Nhưng vẫn là đồng dạng, trước dùng hai loại pháp lực cùng thần thức đều thử một lần, xác nhận cùng phía trước một cái kia mô hình cũng không có cái gì khác biệt. Cho nên hắn dứt khoát từ phía ngoài nhất địa phương, một chút xíu bóc nát đất thỏ mô hình. Không nghĩ tới, cuối cùng thật đúng là tại mô hình vị trí trung tâm, tìm được khối lớn chừng ngón cái hòn đá màu đen. Nhưng là nó lại tại lâm trường thanh trong mắt. Tản mắt ra nồng đẫm vầng sáng năm màu. Hòn đá màu đen bị hắn cầm ở trong tay rước lượng một chút, trọng lượng vô cùng nhẹ, cảm giác cảm giác thật là nhẹ như lông hồng, khả năng thật không đến 1 lạng trọng lượng. Thứ này nhẹ như vậy, căn bản cùng hắn vừa rồi đoán mấy loại kia bảo vật, rõ châu ngựa không liên quan. Căn tứ hiện hữu ngoại bộ đạt tụ, căn bản cũng không có biện pháp, đánh giá ra đây là bảo vật gì. Nhưng lại hắn biết, thứ này có thể bị dụng tâm như vậy cái dấu, khẳng định là phi thường bảo vật chân quý. Cho nên hắn trực tiếp đem tảng đá cầm ở trong tay, sau đó thử nghiệm hướng bên trong rốt vào hỗn độn pháp lực. Không nghĩ tới lúc này, đột nhiên một cỗ to lớn đến không cách nào kháng cự lực lượng trực tiếp đem Lâm Trường Thành kéo vào trong viên đá. Một trận rất nhỏ mê muội qua đi, Lâm Trường Thành trong nháy mắt liền khôi phục lại, nhưng là xung quanh kia sáng quá mờ. Cho nên hắn phản ứng đầu tiên chính là kích hoạt lên hai quyển phòng ngự pháp bảo, đồng thời thần thức tìm tòi tỉ mỉ xung quanh. Nhưng lại đợi trong một giây lát, không có nhận bất luận cái gì công kích đằng sau, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức toàn bộ đều dò xét ra ngoài. Sau đó liền phát hiện chính mình thế mà rơi vào trên một hòn đảo nhỏ mặt. Hắn còn phát hiện thần thức cực hạn, xung quanh năm dặm phạm vi bên trong, toàn bộ đều là hải vực, mà lại xung quanh không có cái gì Chỉ có hắn hiện tại vị trí hòn đảo nhỏ này, nhưng là hòn đảo nhỏ này cũng không lớn, cũng liền đường kính hơn một dặm một chút. Cũng may, tại hòn đảo nhỏ này chính giữa vị trí, hắn phát hiện một dạng đồ vật đặc biệt, một khối cao hơn một trượng địa đá. Cho nên Lâm Trường Thanh lập tức ngự kiếm đổi tới nơi đó, cũng tại linh thú vòng tay bên trong, là mấy khối huy quan thạch, gợn lão sở tổn, đi ra. Sau đó hắn liền lập tức liền thấy được, bia đá chính diện có năm cái cứng cấp phong cách cổ xưa chữ lớn, cẩn thận phân biệt chính là Bách Lý Dao Long Hải. Mà sau cũng có một chút văn tự, Lâm Trường Thanh đang đọc qua đi, mới biết được khối này đã màu đen, nguyên lai like là thật lâu trước đó, cái nào đó môn phái bí bảo. Thứ này là chuyên môn dùng để nuôi dưỡng giao long, đáng tiếc tại một lần dốc toàn bộ lực lượng cùng môn phái khác trong chiến đấu, giao long toàn quân bị diệt đồng thời cả môn phái sau khi đại bại đều bị truy sát hoa thành diệt, cuối cùng chỉ còn lại có một phần nhỏ, môn phái chân truyền hẳn giống. Phân biệt mang theo truyền thừa cùng bảo vật, thông qua các loại phương pháp lẫn trốn đi ra, lúc đầu muốn đông sơn tái khởi, đáng tiếc về sau toàn bộ cũng không có tin tức. Hiểu rõ món bảo vật này lai lịch đằng sau, Lâm Trường Thanh không khỏi có một ít thất vọng, nguyên lai like đây chính là một cái cỡ lớn linh thú trại chăn nuôi mà thôi. Bất quá hắn hay là ôm vạn nhất ý nghĩ, dự kiến bắt đầu ở cái này giao long hải bên trong cấp nơi tìm kiếm cùng tìm kiếm. Trong giảm phạm vi, kỳ thật đối với biết phi hành tu tổ tới nói, cũng không phải là quá lớn. Lâm Trường Thanh chỉ dùng hơn 2 canh giờ, liền đem toàn bộ khu vực, còn có trong biển đều đại khái tìm tòi một lần. Trong biển, đúng là có một ít phổ biến dê giai loại cá yếu tố, nhưng đều không có vượt qua nhị giai tồn tại. Cho nên đối với Lâm Trường Thanh tới nói, những yếu tố này cũng không có giá trị quá lớn. Mà lại hắn một vòng này tìm xuống tới, cũng không có phát hiện có thể làm cho hắn coi vào mắt thiên tài địa bảo, quả thực là để hắn thất vọng cực độ 20241215 chương 670. Dao Long Sừng Chương 670: Giao Long Sừng. Kỳ thật hắn thấy, cái này Bạch Ly Giao Long Hải, thích hợp nhất tác dụng, khả năng chính là đưa cho Lâm Trường Liễu thôn về hết. Dạng này lại có thể tăng cường Lâm Trường Liễu thực lực, mà lại nói không chừng, nhất cử liền có thể giúp nó đột phá đến tứ giai. Như thế nó còn có thể phản hồi một chút tu vi cho Lâm Trường Thanh đáng đáng tiết hắn cùng Lâm Trường Liễu mất đi liên hệ, cũng không biết lúc nào, nó mới có thể lần nữa trở lại Lâm Trường Thanh bên người. Mang theo thất vọng cùng tâm tình u buồn, bực, Lâm Trường Thanh lần nữa về tới vừa rồi hòn đảo nhỏ kia đột nhiên linh cơ khẽ động, phát hiện chính mình thật sự chính là dưới chân đèn thì tối. Thế mà còn có một chỗ không có tìm thấy được, đó chính là hòn đảo nhỏ này, mặt biển trở xuống bộ phận, còn không, có xuống dưới thăm dò qua. Quả nhiên đến phía dưới vừa tìm, rất nhanh liền tìm được một cái đen như mực dưới nước cửa hang, nhưng là Lâm Trường Thành cũng không sợ sệt. Lấy ra một chút huy quang thạch, gỡ lão Serton, tăng cường một chút tia sáng đằng sau, liền trực tiếp sờ soạng đi vào, toàn bộ đường hang cũng không phải là rất sâu, cũng liền một hai trăm trượng tả hữu, đi vào tận cùng bên trong nhất đằng sau, phát hiện nơi này không gian phi thường lớn, đường kính tại trường năm nhăm nhạm. Bất quá nơi này, cũng không có trong tưởng tượng của hắn đồ vật, cũng liền chỉ còn lại có một bộ đã nhanh muốn hoàn toàn mục nát giao long khung xương. Nhưng mà khung xương này vô cùng to lớn, lại có khoảng 70 trượng chiều dài, có thể nghĩ, nếu như quái vật khổng lồ này còn sống, sẽ là to lớn bao nhiêu. Bất quá bây giờ chỉ còn lại có một đống, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì linh khí xương cốt. Nhưng là Lâm Trường Thanh không cảm tâm, muốn đi lên kiểm tra nó trên chán giao long sừng. Không nghĩ tới chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, toàn bộ khung xương lập tức liền tản mát đầy đất, dạng này ngược lại là thuận tiện hắn. Hắn trực tiếp đem cả mai giao long sừng kéo ra ngoài, phát hiện thứ này còn thế mà phi thường rắn chắc cùng nặng nề, cảm giác ít nhất có nặng bảy 8000 cân đồng thời triều dài tại ba trượng ba tạ hữu, thu nhất địa phương, đều muốn hai tay của hắn ôm hết mới có thể ôm lấy, nhất nhọn chính là một cái năm đấm mặt lớn nhỏ. Thứ này mặc dù bây giờ cảm giác không thấy, một chút xíu sóng linh khí, nhưng Lâm Trường Thành cảm thấy nó khẳng định còn hữu dụng. Dù sao nói thế nào đều là xương đồng, mặc dù chỉ là giao long sừng, nếu là không được lợi nói, về sau đem nó biến thành một kiện thể tu cận chiến binh khí cũng không tệ. Tất cả Lâm Trường Thành vẫn là đem nó thu vào trong túi trữ vật, cái khác xương cốt liền thật vô dụng, hắn cũng chướng mắt. Bất quá Lâm Trường Thanh hay là không cam tâm, thế là lại đang trong hoạt động này mà bắt đầu từng điểm từng điểm tìm tòi tỉ mỉ đứng lên. Mặc dù đúng là có một ít phát hiện, nhưng đã đều vô dụng. Bởi vì hắn vật phát hiện là ba viên không biết bao nhiêu năm trước kia, liền đã triệt để mất đi sức sống trứng giao long. Bởi vì chôn ở hang động dưới mặt đất vô nhân, hiện tại đã cơ bản hóa đá. Cứ như vậy, hắn chuyến này duy nhất thu hoạch chính là một cây không có bất kỳ cái gì linh khí giao long sừng. Về tới trên đảo nhỏ bia đá nơi đó, hắn đẻ lại bia đá, sau đó hướng bên trong đưa vào hỗn độn pháp lực. Rất nhanh Cái kia cỗ hấp lực to lớn xuất hiện lần nữa, đem Lâm Trường Thanh hút vào trong tấm địa đá. Chờ hắn có chút mê muội qua đi, phát hiện chính mình lại về tới trong phòng, chỉ là viên kia đá màu đen rơi trên mặt đất. Bị hắn nhặt lên đằng sau, thử nghiệm hướng một cái trống không trong túi trữ vật hạ, phát hiện quả nhiên đã thả không vào đi. Hắn có một cái cảm giác, nếu như mạnh nét lời nói, túi trữ vật khẳng định ngay lập tức sẽ bạo chết, vậy dạng này lời nói, linh thú vòng tay cũng đồng dạng không dùng được. Cho nên thứ này, Lâm Trường Thanh cũng chỉ có thể tiếp thân cất giữ, cũng may nó cũng không nặng. Tại Bạch Lý Dao Long Hải bên trong dạy vò lâu như vậy, bên ngoài đều đã là đêm khuya cũng không biết vừa rồi trong khoảng thời gian này, có người hay không đến tìm hắn. Bất quá cho dù có người đến tìm hắn, cũng không có cái gì, nhiều nhất chỉ cần nói mình đi điều chỉnh một chút cựu cung nguyên thận trận là có thể. Cho nên Lâm Trường Thanh tu luyện lôi đỉnh chân kinh đằng sau, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, chờ hắn hoàn thành tu luyện nhiệm vụ đằng sau, Lý Tần Xuyên đã sớm đang chờ hắn. Xem nhận hắn đã hoàn thành tu luyện, mới đem bốn cái tử tinh hạt cùng sơ nhất giao cho hắn, cũng thuận tiện cho hắn bổ sung một chút, cái khác linh tài đều là trước kia Lâm Trường Thanh chiến lợi phẩm, sau đó Lý Tần Xuyên liền kích thích xung mãn xuất phát. Lại một lát sau, Mộ Dung Thanh Nhan cùng Lý Hương Đình cũng tới. Hiện tại biến thành người một nhà, cho nên mọi người ở chung đứng lên cũng liền tùy tiện rất nhiều. Ba người ở hậu hoa viên ngồi xuống đằng sau, Mộ Dung Thanh Nhan liền trực tiếp mở miệng hỏi, "Trường Thanh, ngươi cùng đỉnh nhi sự tình, ngươi định xử lý như thế nào?" Lâm Trường Thanh rất nhanh phản ứng lại, biết nàng nói chính là liên quan tới mời mọi người tới tiểu tụ một chút, cũng thuận tiện cho bọn hắn chứng kiến sự tình. Thế là Lâm Trường Thanh mở miệng nói ra, "Nhan nhi, ta vừa tới Tiên Thủy Tông cũng không lâu ở ngoại môn nốc điểm ấy thời gian, cũng không có giao cho bao nhiêu bằng hữu, phần lớn chỉ là quen biết hời hợt. Tại nội môn tình huống cũng kém không nhiều, đoán chừng đến lúc đó, nội ngoại môn mời đi theo người." Cao nữa là cũng chính là 3 năm cái tà hữu. Cho nên nếu như các ngươi bên này có cái gì khách khứa khá quan trọng, các ngươi đều có thể tiến vào đến, ta đều là ủng hộ." Mộ Dung Thanh Nhan lắc đầu nói, "Hương Đình phụ thân, khi còn sống đúng là có mấy cái, tương đối bà tốt, nhưng hắn đều đã đi, người đi chẳng mát, những người kia nếu như không phải bắt buộc, ta cũng không muốn lại đi phiền giúp bọn hắn." Lâm Trường thanh nghe, gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu cách làm của nàng, dù sao trải qua đoạn thời gian này ở chúng, hắn cũng minh bạch lý do ba miệng là ai, cho nên bọn họ có quyết định này, hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Thế là Mộ Dung Thanh Nhan tiếp tục nói, Vậy chúng ta liền điều tấp một chút, ngươi mời mấy cái bằng hữu tới tiểu tụ một chút, thuận tiện cho các ngươi chứng kiến một chút, coi như kết thúc buổi lễ." Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu nói ra, "Vậy liền dựa theo nhàn di ý tứ tới đi, ngài chọn một thích hợp thời gian. Ngày mai bắt đầu ta ra ngoài đi một chuyến, đem mấy cái kia có chút ít giao tình đồng môn đều thông báo một chút, thuận tiện lại chọn mua một chút, tiểu tụ cần rượu cùng linh quả loại hình đồ vật." Mộ Dung Thanh Nhan suy nghĩ một chút đằng sau, nói ra, "Cái kia 3 ngày sau thế nào, vừa lúc làm một cái ăn mừng thời gian." Lâm Trường Thanh không quan trọng, dù sao hắn cũng không coi trọng cái này một cái, bất quá nghĩ đến Mộ Dung Thanh Nhan đã sớm điều tra, vi đến hẳn là sẽ là một ngày tháng tốt. Thế là Lâm Trường Thanh cùng Lý Hương Đình hai người, đối với thời gian này cũng không có ý kiến, cho nên sự tình cứ như vậy định ra tới. Sau đó Mộ Dung Thanh Nhan liền mượn cớ rời đi, cố ý đem công gian để lại cho hai người bọn họ. Cũng may hai người, hôm qua đã là tiếp xúc thân mật cả ngày, lẫn nhau cũng coi là hết sức quen thuộc. Lại thêm Lâm Trường Thanh ra mặt lại dày, lại có kinh nghiệm, mà lại hai người tính cách kỳ thật có chút tương tự. Cho nên bọn hắn một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm, ở chung một chỗ chung đụng phi thường vui sướng. Một mực chờ đến trạm và tối, Lý Tần xuyên trở về thời điểm Lý Hương Đình mới lưu luyến không rời đứng dậy rời đi. Chương 671, phát hiện có người theo dõi. Chương 671, phát hiện có người theo dõi. Ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh cố ý lên được tương đối sớm, hoàn thành cơ bản tu luyện nhiệm vụ đằng sau. Vừa vận lý tần xuyên lại tới, hôm qua hắn bán mất một kiện tinh tuyển rửa mai rửa, cùng hai kiện phổ thông nhị giai linh liệu. Cho mình đã kiếm được 600 điểm cống hiến tông môn, cho nên hắn hiện tại đối với đi quảng trường giao dịch bán linh liệu, cái kia thật là quá nóng lòng. Bởi vậy mặc dù biết, Lâm Trường Thanh tu luyện cần thời điểm, so với hắn còn muốn lâu, nhưng hắn chính là nguyện ý tới chờ lấy. Vừa vặn hôm nay Lâm Trường Thanh tương đối sớm, mà lại Phương Hướng cũng kém không nhiều, cho nên bọn hắn liền cùng ra ngoài. Chờ đến quảng trường giao dịch, Lý Tần Xuyên liền trực tiếp đi vào bảy quầy bán hàng, mà Lâm Trường Thanh thì là đến bên trong Thần Thủy Các. Mua không ít phổ thông nhị giai linh dược, lại thêm một chút thưởng gặp linh quả, tổng cộng tiêu hao 6000 linh thạch hạ phẩm. Làm xong những này đằng sau, hắn liền điều chỉnh phương hướng, hướng về ngoại môn Phương Hướng bay đi. Hắn cái thứ nhất muốn bái phỏng người, chính là lần trước tại 10 năm trong thi đấu kết bạn trùng tu Diệp Tiên Trọng. Lúc đó bọn hắn cũng coi là không đánh nhau thì không cần biết, về sau Diệp Tiên Trọng còn cố ý cho hắn lưu lại động phủ địa chỉ. Cho nên Lâm Trường Thanh quyết định, lần này trước hết đi bái phòng hắn, dù sao hắn cũng là tương đối tán thành thực lực của hắn. Bay hơn 1 canh giờ đằng sau, rốt cục đạt tới Diệp Thiên Trọng động phủ cửa ra vào, bất quá nơi này cũng là có một cái nhị giai trận pháp ba phủ. Bởi vậy Lâm Trường Thanh nhẹ nhàng xúc động, trên trận pháp cấm chế đằng sau, ngay tại bên ngoài kiên nhận chờ đợi. Cũng may hắn cũng không có đợi bao lâu, chỉ một chốc lát nhi, Diệp Thiên Trọng liền đi ra. Vừa nhìn thấy ngoài cửa tới là Lâm Trường Thanh, cái kia thật là nhiệt tình ghê gớm. Sau đó tiện tay nắm tay, lôi kéo hắn liền tiến vào động phủ, lại một mạch lấy ra một đống lớn linh cữu, linh quả đến chào hỏi hắn. Nhận tính như vậy bộ dáng, Lâm Trường Thanh đều kém chút bị hắn hù dọa. Thế là tại qua ba lần rượu đằng sau, liền mau đem lần này đến tìm mục đích của hắn, cùng hắn nói một lần, bằng không chờ một chút liền bị hắn chốt xe. Không nghĩ tới, Diệp Tiên Trọng không chút do dự đáp ứng, cũng biểu thị ngày kia nhất định đến đúng giờ. Mà Lâm Trường Thanh tại lại lưu lại, Thúy Vân cốc cụ thể địa chỉ đằng sau, liền một thời kỳ nào đó trở về sau muốn tiếp tục mời nó bằng hữu, làm cớ chạy trước. Cái thứ hai đi bái phỏng, chính là Triệu Truyện Hải, thực lực của hắn cũng không yếu. Lâm Trường Thanh đối với hắn ấn tượng cũng phi thường khắc sâu, mà lại hắn lúc đó còn nói cho hắn không ít tin tức hữu dụng. Cho nên cái thứ hai đi bái phòng chính là hắn, đến lúc đó đằng sau, hắn cũng nhận được phi thường nhiệt tình hoan nghênh. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, một bên nhấm nháp linh trà, Triệu Truyện Hải một bên trò chuyện đoạn thời gian này, phát sinh sự tình. Cũng nói cho Lâm Trường Thành, hắn tháng sau chuẩn bị kết biên cảnh nhiệm vụ, còn mời hắn cùng một chỗ tổ đội. Bất quá Lâm Trường Thành lấy chính mình vừa hoàn thành ba cái nhiệm vụ lạm cỡ cư tuyến. Triệu Truyện Hải cũng lơ đếm, ngược lại nói cho hắn biết, về sau nếu như đi biên cảnh lời nói, trước tiên có thể đi tìm hắn tìm hiểu tình huống. Lâm Trường Thành cũng thừa cơ mời hắn tham gia tiểu tụ hội sự tình, Triệu Truyện Hải lập tức liền đáp ứng. Dù Sao Lâm Trường Thanh là hắn phi thường xem trọng đồng môn, chỉ là tham gia một chút tiểu tụ hội, thuận tiện chứng kiến một chút mà thôi, hắn khẳng định là sẽ không từ tuyệt. Mà Lâm Trường Thanh khi lấy được hắn khẳng định trả lời đằng sau, liền lưu lại Thúy Vân Cốc địa chỉ, sau đó cáo từ rời đi. Cái thứ ba bãi phòng chính là Tống gia Ngũ Hinh đệ, vừa vận bọn hắn cũng tập hợp một chỗ, đều rất sảng khoái đáp ứng tham gia tiểu tụ hội. Giạng này khách nhân liền có bảy cái, Lâm Trường Thanh nghĩ đến còn có một cái Quách Thủy Thanh, nhưng là hắn cũng không biết Quách Thủy Thanh động phủ ở nơi nào, cho nên trực tiếp chạy tới phía ngoài công việc và đường, quả nhiên ngay tại cái kia địa phương tìm được hắn. Một phen Hàn Huyên xuống tới, Lâm Trường Thanh hướng hắn phát ra mời, hắn cũng là thụ sủng nhược kinh đáp ứng. Dạng này mấy canh giờ xuống tới, ngoại môn khách nhân liền đã toàn bộ làm xong. Thế là Lâm Trường Thanh bay thẳng nội môn công việc vật đường, mặc dù hắn không thích cái kia họ Triệu, nhưng là bất kể nói thế nào, người kia trước kia đã giúp Lý Gia ba miệng, cho nên vô tình vô lý, Lâm Trường Thanh đều phải đi mời hắn tham gia đáng tiếc tại công việc vật đường tìm tới hắn thời điểm, không biết vì cái gì, vị hắn từ chối nhã nhặn. Như vậy cũng tốt, đoán chừng là biết Lâm Trường Thanh cùng hắn không đối phó, cho nên dứt khoát cự tuyệt tham gia. Mà nơi này một cách khác, đã từng đề điểm qua Lâm Trường Thanh sư huynh, nghe nói đã đến biên cảnh đi. Vậy hắn cũng chỉ có thể thôi, cho nên hắn ngày kia xác nhận cũng chỉ có 8 cái ngoại môn bằng hữu, bất quá cái này đã đủ, hắn lúc đầu chỉ dự lấy 3 năm người, hiện tại cũng đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại hiện tại thời gian này cũng không xê xích gì nhiều, vừa vặn có thể đi qua cùng Lý Tần Xuyên tụ hợp sau, cùng một chỗ trở về Thủy Vân Cốc. Bất quá Lâm Trường Thanh đổi tới quảng trường giao dịch thời điểm, Lý Tần Xuyên đã trước một bước rời đi, cho nên hắn cũng chỉ có thể từ phía sau chạy tới hội hợp. Nhưng lại đuổi đến sau nửa canh giờ, Lâm Trường Thanh liền phát hiện tình huống không đúng. Bởi vì tại thần thức của hắn bên trong, Lý Tần Xuyên sau lưng trường một giọng, một mực đi theo một bóng người. Nhưng này cá nhân cũng không phải là nguy trưởng canh, chỉ là một người chúc cơ trung kỳ đệ tử nội môn mà thôi. Phát hiện cái này một cái tình huống đằng sau, Lâm Trường Thanh vẫn đi theo phía sau bọn họ, một mực theo đến Thúy Vân cốc cửa ra vào, người kia cũng không hề đậu thủ. Lâm Lâm Trường Thanh chính mình cũng hoài nghi, hắn có phải hay không chỉ là tiện đường trải qua đồng môn. Bất quá Lâm Trường Thanh ngột ngực đi theo người kia, phát hiện hắn chỉ là bay qua, Thúy Vân cốc một khoảng cách đằng sau, liền quay đầu đường cũ trở về. Đến lúc này, hắn đã có thể 100% khẳng định, người kia chính là chuyên môn phụ trách theo dõi lý tần xuyên. Chỉ là hiện tại Lâm Trường Thanh còn không rõ, rõ chủ sở sau màn người có phải hay không ngụy trưởng canh mà thôi. Bất quá như là đã phát hiện, Lâm trưởng Thanh Liễn không thể ngồi yên không lý đến, thế là trái lại một mực đi theo hắn. Bay cự ly rất dài đằng sau, phát hiện hắn tiến vào một tòa đạo phủ, liền rốt cuộc chưa hề đi ra đạo phủ này phi thường phổ thông, Lâm trưởng Thành suy đoán, đây cũng là chính hắn đạo phủ. Thế là ghi lại nơi này đằng sau, hắn liền quay trở về Thúy Vân Cốc, lúc này, sắp trời đã sớm tối xuống. Hắn ra ngoài cả ngày chưa có trở về, lý ra ba người đều phi thường lo lắng, vẫn luôn đang chờ đợi hắn. Hiện tại gặp hắn trở về, đều lên mong hỏi thăm tình huống thế nào. Lâm Trường Thanh đem đột lợi mời tám vị khách nhân sự tình, cùng các nàng nói một lần, để các nàng sớm có một cái chuẩn bị. Sau đó liền đuổi mộ Dung Thanh An, còn có Lý Hương đỉnh rời đi trước, chỉ còn lại có Lý Tần Xuyên ở hắn nơi đó đến lúc này, Lâm Trường Thanh mới đem vừa rồi hắn phát hiện tình huống, nói cho Lý Tần Xuyên. Không nghĩ tới hắn sau khi nghe, không có chút nào sợ sệt, thậm chí ngược lại có một chút kích động cảm giác. Nhưng là, Lâm Trường Thanh nhìn thấy hắn biểu hiện như vậy, liền triệt để yên tâm. Chương 672: Lão tiểu quỷ trò kinh hỉ. Chương 672: Lão tiểu quỷ trò kinh hỉ. Nếu như Lý Tần Xuyên sau khi nghe biểu hiện ra sợ sệt cảm xúc, cái kia Lâm Trường Thanh liền sẽ không để hắn tiếp tục đi ra. Nhưng là hiện tại trái lại, nhìn hắn vẻ rất là háo hức, Liên Minh Bạch hắn nhất định là muốn tại trước mặt mình biểu hiện một chút. Nhưng chính là bởi vì loại này tràn đầy tự tin trạng thái, Lâm Trường Thanh mới dám để hắn tiếp tục nữa ra ngoài. Bởi vì nếu như đến lúc đó, thật là vừa rồi người kia xuất thủ, lấy lý tần xuyên hiện tại loại tâm tính này, lại thêm bốn cái nhị giai trùng kỳ tự tinh bỏ cảm, chỉ cần phát huy ổn định, nhất định có thể trái lại đem người kia thu thẳng hết. Cho nên Lâm Trường Thanh quyết định liền tiếp tục để Lý Tầnuyên ra ngoài quảng trường giao dịch bày quầy bán hàng kiếm lợi linh thạch. Lại nói hắn đều có chuẩn bị, vậy liền chắc chắn sẽ không bị người tùy tiện đắc thủ, mà lại cũng không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Hắn như bây giờ làm, cũng là cất một cái dẫn xà xuất động ý tứ, nếu như con độc xà kia vẫn luôn bất động lời nói, ngược lại là vô cùng phiền phức sự tình. Bất quá tốt nhất, có thể đem người xuất thủ kia bắt sống, đến lúc đó giao cho chấp pháp các, nói không chừng còn có thể phát sinh một chút có ý tứ sự tình. Nghĩ tới đây, Lâm Trường Thanh liền đem ý nghĩ của mình nói cho Lý Tầnuyên. Hắn cũng phi thường sảng khoái đáp ứng xuống cũng cam đoan tận lực lưu lại một cái người sống. Sau đó hai người bọn họ rủ, lại thương lượng một chút đột phá tình huống, biện pháp ứng đối đằng sau, Lý Tần Xuyên liền cáo từ về nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 cũng là rõ êm sóng lặng, sự tình gì đều không có phát sinh. Nhưng là có hôm qua Lâm Trường Thanh nhắc nhở, Lý Tần Xuyên đã thấy cái kia chằm chằm hắn sau người. Đồng thời còn có ý vô tình, dùng trên người thủy ảnh trân châu, lưu lại chứng cứ. Ngày thứ 3 chính là, Lâm Trường Thanh bọn hắn chọn tốt tiểu tụ thời gian. Cho nên hôm nay, Lý Tần Xuyên liền không có đi ra, mà là lưu lại, cho hắn mưu thân trợ thủ hỗ trợ. Tất cả khách nhân bên trong, đến sớm nhất tích cực nhất chính là Tống gia Ngũ huynh đệ. Sau đó chính là Diệp Thiên Trọng cùng Triệu Truyện Hải kết bạn cùng đi, mà Quách Thủy Thanh thì là cuối cùng tự mình một người tới. Mỗi người bọn họ tới, đều hứng chịu tới Lâm Trường Thanh cùng Lý gia ba miệng nhiệt liệt hoan nghênh, mà lại mỗi người bọn họ tới, cũng đều chuẩn bị có giá trị không nhỏ lễ vật. Lâm Trường Thanh để Lý Hưng Đình đều thu lại, nhưng là phải làm cho tốt ghi chép, về sau nếu như bọn hắn có chuyện lời nói, Lâm Trường Thanh hai người cũng là cần đáp lễ. Triều đãi khách nhân địa điểm, liên đặt ở hậu hoa viên, nơi đó hoàn cảnh ưu mỹ, lại có đình nghỉ mát, vừa vặn thích hợp bằng hữu tiếu tụ. Lâm trưởng Thành phi thường chính thức đem lý hương đỉnh, lấy đạo lữ thân phận, giới thiệu cho đám người nhận biết, xem như mời mọi người hoàn thành chứng kiến đằng sau liền đem chính mình chuẩn bị đồ vật, toàn bộ đều đem ra, bao quát lần trước ra ngoài làm nhiệm vụ, cố ý lưu lại cái kia mấy bình rượu ngon, cũng đều đem ra. Thoáng một cái liền nhất đối với Diệp Thiên trọng khẩu vị, dù sao hắn cũng là thích vô cùng uống rượu người, hôm qua Lâm trưởng Thành thiếu chút nữa bị hắn chuốc say. Lần tụ hội này, từ sáng sớm một mực tiếp tục đến trạm và tối, ở trên trời nhanh đen thời điểm, mới đem tất cả khách nhân đều đưa tiễn. Lúc này Lâm trưởng Thành bọn hắn, cũng rốt cục thở dài một hơi, đối bọn hắn mà nói, Xem như hoàn thành một việc đại sự, chờ khách người đều rời đi, Bao Quát Lý Tầnuyên cũng bị mẫu thân hắn đuổi đi. Lúc này hắn trong sân, cũng chỉ còn lại có Mộ Dung Thanh Nhan, Lý Hưng Đình, còn có Lâm Trường Thanh ba người. Lâm Trường Thanh hai người đều biết Mộ Dung Thanh Nhan có lời muốn đối bọn hắn nói, cho nên đều tại kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Thanh Nhan trực tiếp mở miệng nói ra, "Trường Thanh, định nghi là năm âm chi thể sự tình, ngươi hẳn phải biết đi. Ngươi bây giờ có tính toán gì hay không?" Lâm Trường Thanh trực tiếp nhẹ gật đầu nói ra, "Nhan gì, thương đỉnh sự tình, ta là biết đến. Mà lại cũng nghĩ tốt, ta chuẩn bị trong thời gian ngắn" Chư Bách Hỏa Hương đỉnh viện phỏng, đem nàng nguyên âm chi khí lưu đến về sau giúp ta trùng kích kim đan. Không nghĩ tới Mộ Dung Thanh Nhan nghe chút, lông mày lập tức liền nhíu lại, đồng thời ngữ khí phi thường khẳng định nói, vậy không được, ta không đồng ý các ngươi làm như vậy. Lâm Trường Thành cũng không có nghĩ đến, mẹ vợ sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, cho nên nhịn không được mở miệng hỏi, "Năng gì, ngài vì cái gì không đồng ý?" Mộ Dung Thanh Nhan nhìn hai người bọn họ một chút, tại mở miệng nói ra, "Thứ nhất, ngươi bây giờ mới chút cơ hậu kỳ, tử phủ kỳ cũng còn không có đạt tới, liền đã cân nhắc đến kim đan sự tình, ngươi không cảm thấy có một chút nghĩ đến quá xa sao?" Thứ hai, Ngươi có nghĩ tới hay không, trong lúc này cần bao nhiêu thời gian? Cái này ít nhất cần 1 200 năm đi, thậm chí khả năng còn chưa hết, ngươi cảm thấy đỉnh nhi có thể đợi được lúc kia sao? Thứ ba, coi như nàng thật có thể đợi được lúc kia, nhưng ngươi cảm thấy, thật cho đến lúc đó, liền sẽ không có mặt khác tu vi cao hơn người, đến đánh đỉnh nhi chủ ý sao? Cho nên ý của ta là, các ngươi trước tiên có thể lưu một đoạn thời gian, nhưng là tốt nhất đem nó dùng tại giúp ngươi đột phá từ phủ phía trên, các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Trường thanh nghe, trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra, "Nhưng gì, không nói rằng ngươi, ta đối với đột phá đến từ phủ kỳ sự tình." trên cơ bản có thể nói là 10 phần chắc 9, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, cho nên nếu quả như thật đem hương đỉnh nguyên âm chi khí dùng tại trên này, cái kia có thể nói đúng sai thường lãng phí. Mà lại gần nhất mấy ngày nay, Targon góp đủ điểm cống hiến tông môn đằng sau, liền sẽ đi hồi đổi một môn, thích hợp hương đỉnh bảo thể tu luyện cao giai công pháp. Nói như vậy, nàng sau này tu vi bắt đầu tăng trưởng, liền sẽ nhanh vô cùng. Cái kia đến lúc đó, đột phá đến chư cơ, tử phụ, thậm chí là kim đan kỳ, đều không phải là vấn đề quá lớn. Cho nên ngài hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Về phần một vấn đề cuối cùng, ta cảm thấy Chỉ cần Hương Đình không lên tùy tiện rời đi Thiên Thủy Tông, nên không có vấn đề quá lớn. Mộ Dung Thanh Nhan sau khi nghe, chỉ là lắc đầu, hiển nhiên cũng không phải là quá tán đồng, Lâm Trường Thanh nói lời. Mà lúc này bên cạnh Lý Hương Đình, đột nhiên nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra, "Thanh ca, Mộ thân, các ngươi đều không cần lo lắng. Kỳ thật vấn đề này, Nhiên Minh sư tổ đã sớm giúp chúng ta giải quyết." Mộ Dung Thanh Nhan cùng Lâm Trường Thanh nghe nàng vừa nói như vậy, đều phi thường kinh ngạc, loại vấn đề này còn có thể trợ giúp giải quyết. Thế là, Mộ Dung Thanh Nhan vội vàng mở miệng truy vấn, "Đình nhi, không cho phép thừa nước độc thả câu?" Nhanh lên nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là Lâm Trường Thanh cũng mở miệng hỏi, không phải là lúc đó lão tiểu quỷ đưa cho chúng ta ngọc giạn kia đi. Lâm Trường Thanh một kích động, trực tiếp liền đem lão tiểu quỷ bà chử đều nói rồi đi ra. Lam Lý Hương Đình còn trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mở miệng nói ra, "Thanh ca, ta không cho phép ngươi nói như vậy nhân mình sư tổ, mà lại lão nhân gia ông ta không chỉ trợ giúp chúng ta nhà, còn ra mặt tác hợp hai người chúng ta, cho nên ngươi không có khả năng nói hắn như vậy, như thế lộ ra đối với hắn quá không tôn kính." Chương 673. Bồi Nguyên dưỡng khí thuật Chương 673, bổn nguyên dưỡng kỹ thuật. Nghe Lý Hương Đình vừa nói như vậy, Lâm Trường Thanh vội vàng mở miệng nhận sai nói, "Tuất, tuất, tuất ta biết sai, là ta không đúng, về sau không đã nói như vậy. Bất quá, ta mặc dù gọi hắn lão tiểu quỷ, nhưng là trong lòng lại là phi thường tôn tính hắn, cũng không có ý tứ khác, mà lại theo ý ta, đến gọi hắn lão tiểu quỷ, cùng gọi hắn lão nhân gia, kỳ thật đều là không sai biệt lắm, dù sao đều là có cái giả chữ." Nghe hắn rằng này, trợn tròn mắt nói hiệp nói vượn, bộ dung thanh nhan mẹ con hai người, nghe xong đều là nhịn không được phốc. Ốc. Một tiếng Sau đó phá lên cười, đương nhiên Lâm Trường Thành nói như vậy, cũng là có một ít muốn hòa hoãn không khi ý tứ. Dù sao vừa rồi mộ Dung Thanh An, thế nhưng là thái độ phi thường kiên quyết, phản đối Lâm Trường Thành kế hoạch. Hiện tại các nàng cũng nhịn không được bật cười, hiện trường kia ba người ở giữa bầu không khí, liền tương đối hòa hoãn rất nhiều. "Chờ, các loại, cười qua đằng sau, Lý Hương Đình mới mở miệng nói ra, lần trước Nhân Minh sư tổ cho chúng ta trồng ngọc giản, là một môn chân quý bí thuật, tên gọi Bồi Nguyên dưỡng khí thuật tác dụng chính là có thể đem thể nội đặc tu nào đó khí, chuyển dời đến một cái nơi thích hợp bồi dưỡng đứng lên." "Chờ, các loại, có cần thời điểm" lại một lần nữa tính toán bộ phong suất ra, cho nên ta cùng Thanh ca không cần chờ lâu như vậy, liền có thể. Nói đến đây, Lý Hương Đình trên mặt đã đỏ đến ghê gớm. Bất quá ở đây hai người khác cũng đều minh bạch nàng sau đó muốn nói lời nói là cái gì. Ngược lại là Mộ Dung Thanh Nhan sau khi nghe, chớp thở dài một hơi. Bởi vì tại nàng nghĩ đến, nếu là như vậy, về sau chỉ cần môn bí thuật này không tiết lộ ra ngoài, hẳn là liền không có người sẽ lại đánh nàng nữ nhi chú ý. Dù sao đối với tu sĩ mà nói, đây là rất rõ ràng sự tình, chỉ cần hơi quan sát một chút khí chất, thiếu nữ cùng thiếu phụ hay là rất dễ dàng phân chia. Lâm Trường Thành cũng gật đầu nói, xem ra Nhiên Minh sư thúc lại giúp chúng ta chiếu cố rất lớn. Về sau có cơ hội, chúng ta nhất định phải hảo hảo hồi báo hắn. Không được nữa lời nói, về sau nếu có ra ngoài làm nhiệm vụ, liền nhiều hơn lưu ý nơi đó linh tự đi. Mua một chút tới hiếu kính hắn, cũng coi là chúng ta một chút hồi báo. Nghe hắn vừa nói như vậy, Mộ Dung Thanh Nhan mẹ con hai người đều gật đầu biểu thị đồng ý. Lâm Trường Thành lại tiếp tục nói, "Hương Đình, ngươi nói môn bí thuật kia, tu luyện nó có cái gì đặc thù yêu cầu sao?" Lý Hương Đình nhẹ gật đầu nói ra, "Có Muôn bí thuật này, ôn dưỡng đặc thù linh khí, yêu cầu dùng tốt nhất đồng căn đồng nguyên cùng thuộc tính linh khí, hoặc là pháp lực đến ôn dưỡng. Lâm Trường Thanh vừa nghe liền hiểu, vậy dạng này xem ra, kết lý hương đỉnh đổi âm thuộc tính công pháp sự tình, nhất định phải gấp rút tiến hành. Vậy ngày mai liền để Lý Tần Xuyên đi hỏi thăm một chút tin tức đi, nhìn xem có ai có thể hối đoán đại lượng điểm cống hiến tông môn. Thế là hắn đi ngược chiều miệng nói nói tốt, ta đã biết, yên tâm đi, ta sẽ mau chóng đem huyền âm của U Minh quyết hối đoán đi ra đưa cho người tu luyện. Lý Hương Đỉnh sau khi nghe, có chút lo lắng nói, hối đoán môn công pháp này Cần 120000 tông môn cống hiến một chút, thật sự là nhiều lắm. Thanh ca, bằng không ngươi cho ta hồi đổi một môn âm nguyệt quyết liền tốt, cái này chỉ cần 15.0000 điểm cống hiến tông môn là có thể. Ta tu luyện môn công pháp này lời nói, hiệu quả cũng hẳn là là không sai bị lắm. Dạng này cũng không cần lãng phí nhiều như vậy điểm cống hiến tông môn. Lâm trưởng thanh nghe đến đó, nhịn không được bật cười, cũng đưa tay xoa xoa khuôn mặt của nàng. Sau đó mới mở miệng nói ra, "Không cần lo lắng, công pháp khẳng định phải tu luyện tốt nhất rồi, bằng không về sau đổi lại, vậy liền quá phiền toái." lại nói, chúng ta đã thương lượng xong, đến lúc đó lấy niên minh sư thúc danh nghĩa, đi hồi đoán môn công pháp này, cơ bản tới nói, liền không cần nhiều như vậy điểm cống hiến. Mà lại mấy ngày nay, ta là có thể đem điểm cống hiến xoay sở đủ, ngươi liền đợi đến tu luyện là được rồi." Nghe Lâm Trường Thanh nói như vậy, Lý Hương Đình lúc này mới yên tâm một chút. Lúc này Mộ Dung Thanh Nhan lại mở miệng nói ra, "Nếu hiện tại các ngươi đã kết làm đạo lư, vậy chờ một chút đình nghi, liền chuyển tới bên này đi, về phần chính các ngươi muốn làm sao an bài, ta liền mặc kệ." Nghe nàng vừa nói như vậy, Lý Hương Đình mặt lập tức liền đỏ lên, Lâm Trường Thanh đến là ra mặt rãy rớt, cũng chỉ là cười khan vài tiếng. Nói xong, Mộ Dung Thanh Nhan liền đem Lý Hương Đình mang về. Qua một hồi lâu, Lý Hương Đình sắc mặt càng đỏ trở về, vừa nhìn liền biết, khẳng định là mẹ vợ, cho nàng truyền thụ cái gì kinh nghiệm. Bất quá cái này hắn chỉ có thể làm làm không biết, Lâm Trường Thanh zắt tay của nàng, đem nàng đưa đến gian phòng của mình. Sau đó liền lưu nàng lại mình tại nơi đó thu thập, nơi này nguyên lai like chính là các nàng nhà ở, Lý Hương Đình so với hắn quen thuộc hơn nơi này một ngọn cây con cỏ. Mà Lâm Trường Thanh thì là đến một căn phòng khác, đi hoàn thành lôi đỉnh chân kinh tu luyện, cũng sạch sẽ thân thể lần sau, mới trở lại gian phòng của mình. Bất quá lần này đến, liền phát hiện nơi này đã hoàn toàn biến dạng. So với chính mình ở thời điểm, cần phải không biết ấm áp gấp bao nhiêu lần. Quả nhiên bên người hay là cần phải có một nữ nhân, thời gian mới có thể trải qua tương đối ra giá dáng. Đến lúc này, Lý Hương Đình cũng còn không có nghỉ ngơi, kỳ thật nàng vẫn luôn phi thường thấp họng, đang đợi Lâm Trường Thanh trở về. Nhìn thấy hắn thời điểm, Lý Hương Đình liền mặt tưởng hồng nhỏ giọng nói ra, "Thanh ca, đã đêm đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi đi." Thanh âm này nhỏ, nếu như không phải hắn một mực chú ý nghe, nói không chừng thật liền bỏ qua. Bất quá nhìn nàng như thế thẹn thùng, Lâm Trường Thanh cũng liền không đành lòng lại đùa giỡn nàng, mà là tiến lên đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, sau đó hơi thở đền ngủi. Không nghĩ tới, Lý Hương Đình trả lại cho hắn một cái to lớn kinh hỉ, trong này phát sinh rất nhiều không thể miêu tả sự tình, tại chút tỉnh lực 20. Không không không chứ. Về phần xảy ra chuyện gì, mọi người lớn mặt phát huy sức tưởng tượng, chính mình từ từ đoán đi. Mặc dù hai người không có viên phòng, nhưng là đối với Lâm Trường Thanh mà nói, hiệu quả cũng là không sai biệt lắm. Cho nên ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh lúc thức dậy, cảm giác một thân nhẹ nhõm thần thanh khí sảng đợi đến Lý Tần Xuyên tới thời điểm, Lâm Trường Thanh liền phân phó hắn, tại quảng trường giao dịch lưu ý thêm có thực lực đẳng môn, hắn muốn hối đãi một chút điểm cống hiến tông môn. Lý Tần Xuyên cũng biết tỷ phu của mình Hội bày những này điểm cống hiến mục đích, cho nên phi thưởng cùng kính đáp ứng xuống. Sau đó hắn liền mang theo sớm nhất, còn có 4 cái tử tinh bọ cảm, xuất phát đi bảy quẩy bán hàng. Mã Lâm Trường Thanh hoàn thành cơ bản tu luyện nhiệm vụ đằng sau, hắn liền rời đi Thủy Vân Cốc, hướng thẳng đến nội môn Tảng Kinh các bay đi. Bởi vì Thiên Thủy Tông là có hóa thần tu sĩ, cho nên hắn muốn đi tìm một chút, nhìn một chút trong môn phái, có hay không cái khác tu tiên giới ghi chép đương nhiên, đây cũng là ôm một phần vạn ý nghỉ đi, dù sao nếu có hy vọng trở về lời nói, hắn hay là muốn trở về đến lúc đó nhiều nhất dùng trăm rậm giao long biển, đem lý ra ba miệng cũng mang lên là được. Chương 674. Có người cầu kiến mặt. Chương 674, có người cầu kiến mặt địa phương có chút xa, bay hai canh giờ tà hữu mới vừa tới mục đích, ở chỗ này một canh giờ cần muốn thu 5 điểm điểm cống hiến tông môn. Bất quá Lâm Trường Thanh không quan tâm, đăng ký đằng sau, liền trực tiếp trước giao 20 điểm. Sau đó liền chạy thối kia, nhân vật truyền kỳ cùng Bí Văn khu vực đi qua, vừa xem xét này liền mê mẩn. Hắn phát hiện đại môn phái, hay là có điểm ấy chỗ tốt, ít nhất liên quan tới truyền kỳ cùng Bí Văn Vương diện, chính là muốn so phổ thông tiểu gia tộc hơn rất nhiều. Nhưng mà hắn mỗi ngày đều đến, liên tục 5 6 ngày, một mực kiên trì đến đem cái này khu vực tư thích, đều xem hết mới thôi. Nhưng lại mặc cho liên quan gì tại cái khác tu tiên giới ghi chép đều không có, ngược lại là Lâm Trường Thanh, đối với hiện tại thân ở cái này tinh hải giới, mà càng thêm, kỹ càng hiểu rõ. Đồng thời còn biết rất nhiều bình thường, tiếp xúc không đến bí văn, xem như tăng lên một chút kiến thức cùng nội tình đi. Thang đến lúc trạng và tối, Lý Tần xuyên trở lại Thúy Vân Cốc thời điểm. Nói cho hắn biết đã thông qua nhận biết bằng hữu, tìm được chuyên môn buôn bán điểm cống hiến tông môn người. Nhưng là người kia yêu cầu cùng Lâm Trường Thanh gặp một lần, đồng thời phi thường gấp, trực tiếp đem thời gian gặp mặt, ước định tại ngày thứ hai. Lâm Trường Thanh đến là không nghĩ quá nhiều, Chính mình đã từng đi qua quảng trường giao dịch cho Lý Tần Xuyên đã đứng này, người khác biết chính mình, không có gì lạ. Cho nên biết có người muốn thấy mình, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, lập tức liền đáp ứng, ngày mai đi quảng trường giao dịch gặp mặt sự tình. Hắn đã quyết định, ngày mai còn muốn mang theo Lý Hương Đình cùng đi, nàng khẳng định sẽ ưa thích. Nhiều nhất đến lúc đó, hắn đi hồi đổi điểm cống hiến thời điểm, để các nàng 2 tỷ đệ đi trước bày quầy bán hàng là được. Quả nhiên hắn vừa trở về, cùng Lý Hương Đình nói chuyện này, nàng liền lập tức cao hứng nhẹ cắn oan hô. Sau đó nàng ban đêm liền càng thêm tâm mộ, đem Lâm Trường Thanh làm cho sủng sướng, có thể thấy được trong nội tâm nàng là đến cỡ nào chờ mong. Ngày thứ 2, ba người hoàn thành riêng phần mình tu luyện nhiệm vụ đằng sau, liền cùng một chỗ kết bạn rời đi Thúy Vân Cốc. Lúc này bọn hắn cũng coi là xe nhẹ đường quen, bởi vì khoảng cách thời gian ước định còn sớm, cho nên Lý Tần xuyên đi bảy quẩy bản hàng, mà hắn cùng Lý Hương Đình thì là đi đi dạo hàng Vệ Hè, kỳ thật Lâm Trường Thành chính mình cũng là rất nóng lòng hàng Vệ Hè đảo bảo vật. Hắn trước kia trên người có rất nhiều đồ tốt, đều là dạng này có được. Bất quá hai người bọn hắn người đi dạo một hồi, liền có chút thất vọng, bởi vì trong này có thật nhiều đồ vật, đều là lần trước đã nhìn qua. Cho nên nhìn một hồi, Lâm Trường Thanh là thu hoạch gì đều không có chỉ có Lý Hương Đình mua một chút linh thực hạt giống đoán chừng khoảng cách thời gian nước định cũng không xê xích gì nhiều, thế là Lâm Trường Thanh liền đem nàng đưa về đến Lý Tần Xuyên nơi đó, để các nàng hai người ở chung một chỗ. Sau đó chính mình liền đi phó ước, lần này Lý Tần Xuyên tìm người có chút kỳ quái, lại để cho cầu hòa hắn gặp một lần. Trong này khẳng định là có chuyện gì, bất quá hắn cũng không muốn lãng phí trí nhớ chính mình đi đoán, trực tiếp đi qua gặp một lần, liền biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao tại trong tông môn, hắn là không lo lắng có người sẽ đối với chính mình bất lợi. Tu sĩ cùng giai liền không nói, coi như cao một cấp tự phụ tu sĩ cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, đem hắn cầm xuống, cho nên hắn thật không có chút nào lo lắng đi tới ước định địa điểm, một nhà gọi là Cùng Phong Các cửa hàng, Lâm Trường Thanh vừa mới đi vào. Bên trong tiểu nhị lập tức liền tiến lên đón, đồng thời mở miệng hô, "Hoan nghênh sư thúc Quang Lâm Cùng Phong Các, không biết ngài có gì cần?" Lâm Trường Thanh trực tiếp mở miệng nói ra, "Có cái họ Trang Đởm môn, hẹn ta ở chỗ này gặp mặt, không biết hắn có hay không đã thông báo chuyện này." Tiểu nhị kia bừng tỉnh đại ngộ nói, "Nguyên lai like ngài là Trang sư thúc bằng hữu, hắn đã ở phía trên nhã gian đợi ngài, ta dẫn đường cho ngài đi." Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, thế là cái kia tiểu tử liền bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Hai người tới lầu 3 một cái trong nhà dàn, chờ hắn tiến vào xem xét, bên trong hai người cũng không nhận ra. Bất quá hắn chú ý tới, hai người kia tu vi đều không kém, toàn bộ đều là trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Chỉ cần bọn hắn vượt qua lôi kiếp, chính là tử phủ tu sĩ, cũng không biết hai người kia có chuyện gì muốn tới tìm chính mình. Vừa nhìn thấy Lâm Trường Thanh tiến đến, bên trong hai người đều lập tức đứng lên nêm đón hắn. Trong đó bên trái người mở miệng trước nói ra, "Ta là Trang Vĩ Đào, hoan nghênh Lâm sư đệ quang lâm, thật sự quá tốt rồi, hôm nay rốt cục nhìn thấy tiểu Lôi Thần chân nhân." Lâm Trường Thanh cũng tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, gặp qua trang sư huynh, cùng vị sư huynh này. Sư đệ ta sẽ chỉ một tay thô ráp Trưởng Tâm Lôi pháp thuật, nhưng không dám nhận tiểu Lôi Thần danh hiệu. Bên phải người kia cũng mở miệng đáp, "Ta là Phong Hỏa các Đông gia lục bạch thắng, cũng coi là hai vị người trung gian." Lâm sư đệ ngươi trước hết chớ khiêm nhường, thực lực của ngươi, chúng ta đều đã hiểu qua, tuyệt đối xứng với tiểu Lôi Thần ngoại hiệu đến, đến, đến, đều nhập tọa, đừng chỉ cố lấy nói chuyện, tới trước nếm thử ta Tam giai Minh Tâm trà đi." Đến lúc này, hắn liền càng thêm khẳng định, hai người này khẳng định là có chuyện gì, cần hắn Lâm Trường Thanh. Bất quá đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể trước nhập tọa. Vừa mới tọa hạ, Lục Bạch thắng liền đưa một chén linh trà tới, sau đó cũng cho Trang Vĩ Đào một chén. Mặc dù còn không có cầm lên uống, nhưng Lâm Trường Thanh đã ngửi thấy một cỗ quặng khuếch hương trà đến là Trang Vĩ Đào, có chút không kiềm chờ đợi uống một hơi cả sạch, sau đó lộ ra say mê biểu lộ. Bao quát thân là chủ nhân Lục Bạch thắng, huống dằng sau cũng kém không nhiều là thần sắc này. Bất quá bây giờ tình huống không biết, Lâm Trường Thanh mặc dù kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng cũng sẽ không tùy tiện uống không rõ lai lịch đồ vật. Cho nên ly kia linh trà hắn cũng không có động, chỉ là làm bộ cầm lên phẩm một chút, sau đó lại thả trở về. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn đều không có quên, lần này tới mục đích Bởi vậy trực tiếp mở miệng nói ra, "Trang sư huynh, tiểu đệ muốn hối đoái 50,000 điểm cống hiến tông môn, không biết có vấn đề hay không?" Trang truyện Đào nghe, cười ha hả nói ra, xem ra Lâm sư đệ cũng là tính luôn nóng. "Vất quá, ta liền ưa thích sư đệ tính tình như vậy, ngay thẳng 50,000 điểm cống hiến tông môn không có vấn đề, ta hiện tại liền có thể hối đoái cho ngươi, mà lại hối đoái tỷ lệ là so sánh 6, không biết Lâm sư đệ hài lòng hay không." Nhưng là Lâm Trường Thanh nghe chút, liền không nhịn được nhíu mày một cái, cũng không phải là giá cả quá mắc, ngược lại là cái giá tiền này quá tiện nghi. Phải biết chiếm món lợi nhỏ, nhưng là muốn thiệt to lớn. Cho nên hắn trực tiếp lắc đầu nói, "Trang sư huynh, chúng ta hay là dựa theo bình thường giá cả tới đi. Ngươi mở ra cái giá tiền này, rõ ràng liền không đúng, so bình thường giá thị trường muốn tiện nghi nhiều lắm. Nhưng nếu là như vậy, sư đệ cũng không dám tại Trang sư huynh nơi này ngồi đoán." Trang truyện đào nghe chút, không khỏi coi trọng Lâm Trường Thành một chút, nhưng cũng biết, sau đó phải nói sự tình, khả năng liền không có dễ dàng như vậy. Chương 675, Bí mật bí cảnh. Chương 675, Bí mật bí cảnh. Trang truyện đào cũng biết tiểu ân tiểu huệ là không có cách nào thu mua Lâm Trường Thành. Thế là mở miệng lần nữa nói ra, "Vậy được rồi, Chúng ta liền theo thấp nhất bình thường tỷ lệ, 10 so 68 đến hối loái, lúc này cũng có thể đi. Lâm Trường Thanh nghe vậy, lập tức liền đáp ứng xuống, sau đó từ trong túi trữ vật đổ ra, trước đó đều chuẩn bị xong 340.000 linh thạch hạ phẩm. Trang truyện đạo cũng không có kiểm kê, mà là phải qua Lâm Trường Thanh thân phận mà bài, sau đó trực tiếp xoay chuyển 50.000 điểm cống hiến tông môn đi qua. Chờ đem thân phận ngọc bài còn cho Lâm Trường Thanh đằng sau, mới thu hồi trên mặt bản linh thạch. Lúc này, Lâm Trường Thanh cũng đã đã kiểm tra, trên ngọc bài điểm cống hiến tông môn, số lượng không có vấn đề, hoàn toàn đối bên trên. Dạng này cho Lý Hương Đình hối đoán công pháp điểm công hiến, liền đã gọn gót. Chờ một chút thời gian còn sớm lời nói, trực tiếp liền có thể đi qua đổi. Mà lại hắn hiện tại cũng không muốn lưu tại nơi này, bởi vì hắn biết nếu như muốn nắm giữ chủ động nói, liền không thể để bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Thế là đối với hai người mở miệng nói ra, đa tạ hai vị sư huynh, sư đệ đạo lư còn ở bên ngoài đâu, liền không ở nơi này ở lâu. Lần sau nếu như còn có cần hối đoán điểm công hiến nói, ta sẽ lại đến phiền phức hai vị sư huynh. Hôm nay chỉ tới đây thôi, sư đệ trước hết cáo từ. Nói xong, liền muốn đứng dậy rời đi thời điểm, Lục Bách Thắng vội vàng mở miệng nói ra, Lâm sư đệ trầm đã. Trang truyện đào cũng mở miệng nói ra, Lâm sư đệ chắc hẳn cũng đã nhìn ra, hai người chúng ta tìm người có chuyện. Lần này chuyên môn xin ngươi tới gặp mặt, nhưng thật ra là muốn cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác. Đến lúc này, Lâm trưởng Thanh liền biết không có khả năng đi thẳng một mạch, chỉ có thể lần nữa ngồi xuống. Sau đó nhìn xem hỏi, nếu là dạng này, cái kia xin mời hai vị sư huynh chỉ rõ, đến cùng muốn cùng ta làm cái gì hợp tác? Trang, Lục, hai người liếc mắt nhìn nhau đằng sau, sau đó do Trang truyện đào mở miệng nói ra, Lâm sư đệ, ngươi biết ta cực lôi tông sao? Lâm Trường Thanh nghe bọn hắn nâng lên cái này Cực Lôi Tông, không khỏi có một ít kỳ quái, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu nói ra, tiểu đệ xem như biết đi, chỉ biết là trước kia nó là chúng ta Thiên Thủy Tông thế lực phụ thuộc. Nhưng ở hơn 1000 năm trước chúng ta trong đại chiến, Cực Lôi Tông không phải là bị Vạn Hồn Tông đánh lén diệt môn sao? Hai người nghe được hắn thế mà biết môn phái này, cũng không khỏi đến có một ít giật mình, dù sao bọn hắn vẫn là hắn tư liệu, mới biết được có môn phái này tồn tại. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, Lâm Trường Thanh cũng là mèo mù đụng phải chuột chết. Hắn có thể biết môn phái này, hay là nhờ vào mấy ngày nay tại Tảng Tinh Các, nhìn nhân vật truyền kỳ cùng bí văn kết quả? Trang truyện đào nhẹ dần đầu, tiếp tục nói, nếu Lâm sư đệ biết môn phái này, thế thì dễ nói chuyện rồi. Lôi Lôi tông mặc dù bị diệt, nhưng là trong tay bọn họ nắm giữ một chút bí cảnh, cũng không có cùng một chỗ bị hủy diệt. Mặc dù có một ít bị cướp đi, cuối cùng rơi xuống huyết hải tông trong tay, có một ít bị chúng ta môn phái tiếp quản. Nhưng chúng ta gần nhất đạt được một viên ngọc giản, bên trong ghi chép nội dung là một cái lôi thuộc tính đề giai bí cảnh tin tức. Mà lại thông qua so sánh đằng sau, chúng ta phát hiện bí cảnh này khả năng chính là nguyên lai thuộc về Lôi Cực tông, có rất lớn có thể là Lôi Cực tông bí mật bí cảnh. Cho nên mới có thể trở thành cá lọt lưới mà căn cứ thời gian suy tính, đại khái tại 3 tháng sau, bí cảnh này liền muốn mở ra. Vậy vậy, chúng ta muốn mời Lâm sư đệ cùng đi thăm dò bí cảnh này. Lâm Trường Thành sau khi nghe, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, trong này có quá nhiều không hợp lý đồ vật, cho nên hắn cũng không muốn gây cái phiền bãi này. Thế là trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói, phi thường thật có lỗi hai vị sư huynh, ta đối với các ngươi nói bí mật bí cảnh cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng là ta cam đoan, tuyệt đối sẽ là hai vị sư huynh bảo thủ bí mật này, vậy nếu như không có chuyện gì lợi nói, ta chết hết cáo tử. Trang, Lục, hai người nghe chút hắn trực tiếp cự tuyệt, lập tức liền trợn tròn mắt. Hay là Lục Bạch thắng phản ứng nhanh, trực tiếp mở miệng hỏi, Lâm sư đệ là cảm thấy trong này có vấn đề gì không? Tại sao phải như thế e ngại? Đây là Trang truyện Đào cũng mở miệng nói ra, đúng vậy a Lâm sư đệ, nếu có vấn đề gì nói, chúng ta có thể mở ra tới nói, không cần thiết trực tiếp liền đi a. Nếu như ngươi không tin chúng ta lời mới vừa nói, có thể đem miếng ngọc giản kia lấy ra, để cho ngươi chính mình nhìn một chút. Lâm Trường Thanh trực tiếp quát tay áo, đối bọn hắn nói ngọc giản, không có chút nào cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn biết, chính mình không nói ra cái như thế về sau, bọn hắn là sẽ không dễ dàng như vậy để hắn đi. Thế là mở miệng nói ra, "Ta Vậy ta liền đến nói một câu giải thích của ta đi." Lục Bạch Thắng vội vàng nói, "Lâm sư đệ mời nói, hai người chúng ta dựa hai lắng nghe." Trang truyện Đào cũng liền gật đầu liên tục, hiển nhiên muốn biểu đạt cũng là ý tứ này. Lâm Trường Thanh tiếp tục nói, "Ta không biết hơn 1000 năm trước, như thế bí mật bí cảnh, vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ rơi vào trong tay các ngươi." Vẹn vẹn liền nói trong một bí cảnh, nếu quả như thật có hơn 1000 năm, không có tu sĩ quan lâm, thanh lý bên trong yêu thú lời nói. "Vậy cái này hơn 1000 năm thời gian bên trong, đủ để cho bên trong nguyên lai hai tam giai yêu thú, tấn giai đến tứ giai trở lên." Mà lại coi như vạn nhất vận khí tốt, bên trong không có tứ giai trở lên yêu thú, nhưng tam giai khẳng định có đi. Hai vị sư huynh, các ngươi biết đối mặt một cái tam giai yêu thú hệ, lôi, là một cái dạng gì hạ trang sao? Hạ trang chính là, nó sẽ ở bên ngoài ba, bốn rậm, cho ngươi đến một phát hoặc là vài phát tần lôi, các ngươi căn bản là ngay cả phòng ngự linh khí cũng không kịp sử dụng. Kết cục này thế nào, ta liền không nói, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, vậy nếu là đồng thời gặp được hai cái, thậm chí là ba cái trở lên đâu. Cho nên thật là lời như vậy, vậy các ngươi nói, chúng ta mấy cái tu sĩ chúc cơ tiến vào. Có phải hay không căn bản chính là có đi không trở lại. Nghe được Lâm Trường Thanh vừa nói như vậy, Trang, Lục, hai người trầm mặc không nói, nhưng là lông mày đều nhíu lại. Như là đã nói đến đây, cái kia Lâm Trường Thanh dứt khoát liền nói tiếp. Thế là lại tiếp tục nói, cái kia ngược lại, nếu như đây là có người nhằm vào các ngươi hai cái đặt ra bẫy. Vậy các ngươi dạng này tùy tiện xông đi vào, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh kết quả. Cho nên bí cảnh này, mặc kệ các ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không tham dự vào. Còn có, xem ở hai vị sư huynh vừa rồi chiếu cố mức của ta, ta cho các ngươi sách cái đề nghị, các ngươi có thể cân nhắc đem nó nộp lên cho tông môn. Dạng này lại có thể thu mạch được tông môn tín nhiệm cùng bản thượng, chính mình còn không cần gánh chịu bất luận cái gì phong hiểm, có thể nói là một công ba việc. Đương nhiên, đây chỉ là ta cá nhân ý kiến, bí cảnh cụ thể nên xử lý như thế nào, còn cần hai vị sư huynh chính mình cân nhắc. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, ta cam đoan sẽ không tiết lộ bí cảnh này bất kỳ tin tức, hai vị sư huynh xin yên tâm. Sư đệ cáo từ, hai vị sư huynh xin cứ tự nhiên. Nói xong, Lâm Trường Thanh liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Chương 676. Diệp Thanh Hoan nhắc nhở. Chương 676, Diệp Thanh Hoan nhắc nhở. Hai người bọn họ chỉ là đứng lên đưa tiễn một chút cũng không có lại tiếp tục mở miệng giữ lại. Mặc dù Lâm Trường Thanh rời đi Phong Hoa Các, nhưng hắn có một loại cảm ứng, chuyện này khẳng định còn chưa kết thúc, tuyệt đối còn có đoạn ở dưới. Bởi vì cái này rõ ràng lộ ra quỷ dị, bất quá hắn phương châm chính chính là một cái, không tham dự, không can dự, dự, không tham lam. Tin tưởng lời như vậy, nên sẽ không lan đến gần trên người hắn. Lâm Trường Thanh đánh giá một chút, hiện tại thời gian đại khái, phát hiện vẫn chưa tới vang buổi trưa, cảm thấy thời gian cũng đủ rồi. Thế là về tới Lý Tần Xuyên quầy hàng, phát hiện Lý Hương Đình ngay tại loay hoay trên quầy hàng mặt linh tài. Thế là nói với nàng, Hương Đình đừng làm Nơi này giao cho tiểu xuyên đi, ta hiện tại dẫn ngươi đi một chỗ." Lý Hương Đình lên tiếng, sau đó liền bị Lâm Trường Thành lộ ra quáng trưởng giao dịch. Lữ kiếm mang theo nàng hướng chuyện công tác phương hướng bay đi đại khái bay sau nửa canh giờ, Lý Hương Đình nhịn không được mở miệng hỏi, "Thanh ca, chúng ta đây là muốn đến đó?" Lâm Trường Thành cười ha hả nói, "Đương nhiên là đi chuyện công tác, cho ngươi hồi đài âm thuộc tính cấm pháp." Lý Hương Đình nghe chút, thân thể đều run rẩy một chút, sau đó có chút kích động nói, "Thật sao? Nhiều như vậy điểm cống hiến tông môn, ngươi nhanh như vậy liền gom góp đủ rồi? Có phải hay không hoa rất nhiều đại giới?" Lâm Trường Thành cảm giác trong lực đạo lư run rẩy tiếp tục cười ha hả nói, điểm cống hiến xác thực đã xoay sở đủ. Bất quá, ta chỉ là tốn thêm một ít linh thạch mà thôi, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Ngươi chân thực tư chất so với ta tốt nhiều, cho nên có thích hợp công pháp, ngươi về sau liền muốn siêng năng tu luyện. Tranh thủ sớm một chút vượt qua, thậm chí vượt qua ta tu vi, dạng này về sau ngươi liền có thể bảo bảo ta, đến lúc đó, cũng cho ta nếm thử nằm ngựa nằm thắng hương vị. Lý Hương đình e, thế mà hết sức chăm chú gật gật đầu nói ra, "Than ca, ta về sau nhất định nghiêm túc tu luyện, không dám nói vượt qua ngươi, nhưng ít nhất có nhất định năng lực tự vệ, không cần để cho ngươi lại vì ta lo lắng." Lâm Trường Thanh không nghĩ tới đạo lư của mình như thế thông minh, thế mà nhìn ra được này, không khỏi hết sức vui mừng. Cứ như vậy bay thẳng đến, tổng cộng bay nhanh 2 cái giờ, mới rốt cục đạt tới chuyện công tác. Nơi này, mặc dù nhìn qua cũng là người đến người đi, nhưng so với công việc vật đường tới nói, liền lộ ra không có náo nhiệt như vậy. Lâm Trường Thanh biết chuyện này, phổ thông phòng thủ đệ tử, căn bản là xử lý không được, thế là mang theo Lý Hưng Định, trực tiếp liên hướng tận cùng bên trong nhất đi đến đi tới một cái, có hai cái đồng môn phòng thủ cửa thông đạo, tiếp lấy Lâm Trường Thanh mở miệng đối bọn hắn nói ra ra sư huynh, xin mời hai vị sư huynh hỗ trợ cho Diệp Thanh Hoàn, Diệp sư thúc thông báo một chút, liền nói đệ tử Lâm Trường Thành cũng có việc cầu kiến. Cái kia hai cái phòng thủ đệ tử, đánh giá hai người bọn họ một chút, sau đó mới có một người xoay người tiến vào bên trong thông báo. Qua trong một giây lát, liền trở lại, cũng đối với hai người nói ra, hai người các ngươi tất cả đi theo ta đi. Rất nhanh, hai người liền cùng hắn đi vào một cái viện, cách cục cùng lao tiểu quỷ sân nhỏ kia không sai biệt lắm. Bên trong đang có một cái khí chất trung niên nho nhã tu sĩ, nửa ngồi tại trên ghế nằm mặt đọc sách, bất quá hắn khí tức trên thân, cần phải so lão tiểu quỷ thâm hậu nhiều. Lâm Trường Thanh hai người đều biết, đây chính là bọn họ muốn gặp người, thế là liền vội vàng tiến lên chào nói đệ tử Lâm Trường Thanh, gặp qua dịp sư thúc. Đệ tử Lý Hưng Đình, gặp qua dịp sư tổ. Tu sĩ trung niên kia lực chú ý, lúc này mới chuyển dời đến hai người bọn họ trên thân, đánh giá hai người một chút. Sau đó mới thản nhiên nói, "Tốt, đều không cần đa lễ. Ngươi chính là cái kia lão tiểu quỷ đệ tử, nhìn không ra, ngươi thế mà còn có thể đánh thức hắn." Bất quá, nghĩ đến nhiều ít vẫn là có chút bản lãnh. Ta cùng hắn tương giao mấy trăm năm sao, cũng coi là giao tình tâm hậu. Cho nên Về sau nếu như ngươi thật sự có hạnh, có thể trở thành đệ tử của hắn, cái kia có thể nhiều đến chỗ của ta đi vòng một chút. "Tốt, nói thẳng đi, các ngươi lần này tới có chuyện gì?" Lâm Trường Thanh không nghĩ tới Lão tiểu quỷ mặt mũi lớn như vậy, vội vàng mở miệng nói ra, "Đa Tạ Diệp sư thúc đề điểm. Đệ tử lần này tới, là muốn thành đạo lư hồi đối huyền âm u minh quyết công pháp, xin ngự sư thúc thành toán." Diệp Thanh Hoan nhẹ gật đầu nói ra, "Chuyện này, Lão tiểu quỷ trước khi bế quan, sớm cùng ta đã nói rồi. Bất quá bây giờ hắn đã bế quan, dùng thân phận của hắn lệnh bài không tiện, liền trực tiếp dùng của ta đi." Sau khi nói xong, tự chứng minh trong vòng tay chứa đồ, lấy ra một mặt lệnh bài màu vàng óng, ném cho cái kia vị bọn họ dẫn đường phòng thủ đệ tử. Cũng mở miệng nói ra, "Thư hằng, ngươi bắt ta lệnh bài, đi chuyện công tác tầng cao nhất, hồi đoán một viên huyền âm u minh quyết duy nhất một lần thẻ ngọc truyền thừa tới." Cái kia cho bọn hắn dẫn đường đệ tử, tiếp nhận lệnh bài cũng đáp ứng, sau đó liền xoay người rời đi. Lâm Trường Thanh Phi thường tự giác, đem thân phận ngọc bài của mình đem ra, cũng tiến lên để lên bàn. Sau đó mở miệng nói ra, "Đa Tạ sư thúc thành toàn, đệ tử đã chuẩn bị xong 80000 điểm cống hiến tông môn, xin mời sư thúc kiểm tra và nhận một chút." Diệp Thanh Hoang cầm lên thân phận ngọc bài của hắn, loay hoay thưởng thức một chút, sau đó liền ném về cho hắn. Cũng đối bọn hắn hai người nói, có thể tu luyện Huyền Âm U Minh quyết loại này âm thuộc tính công pháp người, không phải có âm linh dễ, chính là có âm linh hệ. Cho nên coi trọng người nữ nhân, tuyệt đối không nên để nàng ở bên ngoài chạy tán loạn khắp nơi. Bằng không nàng nếu là rơi xuống Vạn Hồn Tông trong tay, không phải là bị rút ra hồn phách, luyện vào Vạn Hồn Phiên trở thành chủ hồn, chính là bị hung hăng tra tấn một phen đằng sau, luyện chế thành âm nô. Ngươi cũng đừng sơ ý chủ quan, miễn cho bước lao tiểu quỷ theo gót đằng sau, mới đến hối tiếc không kịp. Nghe đến đó, Lâm Trường Thanh đều là giật nảy cả mình hắn là không nghi tới, thế mà còn có chuyện như vậy. Ma Lý Hương Đình sau khi nghe, sắc mặt đều trở nên tái nhợt như tuyết, thân thể càng là sợ sệt đắc chí sắt phát run. Cho nên Lâm Trường thành tranh thủ thời gian ngang nhiên song qua, rắp tay của nàng, cho nàng cung cấp một chút cảm giác an toàn. Cũng mở miệng nhỏ giọng an ủi nàng nói, "Đừng nghi ngươi đừng sợ, ta cam đoan không có một ngày như vậy." Nửa tựa ở trên người hắn, Lý Hương Đình lấy mới cảm giác tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là chăm chú giữ chặt tay của hắn, cũng vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra, "Thanh ca, vạn nhất nếu quả như thật có một ngày như vậy lợi nói, xin ngươi đừng nâng tay, ngàn vạn nhờ kĩ, nhất định phải sớm đem ta giết." Đừng để ta rơi xuống loại hạ tầng này." Lâm Trường Thanh một mặt nghiêm túc nói, "Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, vĩnh viễn không có một ngày này, mà lại ta cũng không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhưng nếu như ngươi sợ, liền tận lực tăng lên tu vi của mình đi, thẳng đến trở thành hóa thần đại tu sĩ, một giới này liền không có người có thể tổn thương ngươi." Sau đó lại đối diệp Thanh Hoan mở miệng nói ra, "Đa Tạ sư thúc nhắc nhở, đệ tử ghi nhớ trong lòng, nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Cũng tuyệt đối sẽ không để Vạn Hồn Tông tạp lại, có bất kỳ thời cơ lợi dụng." Chương 677. Không hiểu cảm giác cấp bách. Chương 677. Không hiểu cảm giác cấp bách. Diệp Thanh Hoan nghe hắn vừa nói như vậy, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, sau đó liền không có lại nói cái gì. Mà Lâm Trường Thanh lại tiếp tục nói, bất quá vừa rồi, đệ tử nghe sư thúc có ý tứ là, tựa như là nói, Nhiên Minh sư thúc đã từng có thân nhân rơi vào vạn hồn tông trong tay, sau đó còn thảm ta bất trắc. Diệp Thanh Hoan sau khi nghe, cũng không có trực tiếp trả lời hắn, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng. Nhưng lại qua trong một giây lát, hay là mở miệng giải thích, cái kia lão tử quỷ, trước kia cũng không phải hiện tại quỷ bộ dáng này, mà là ngọc thụ lâm phong tiêu sai rất, nhưng cũng bởi vì đạo lư của hắn, có được âm linh dễ, có một lần ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, bất hạnh rơi xuống Vạn Hồn Tông tạm quái trong tay, cuối cùng bị người sóng sở sở rút hồn, luyện thành Vạn Hồn Phiên một đạo chủ hồn. Cho nên khi đó, hắn liền triệt để đi cuồng, trực tiếp xâm nhập Vạn Hồn Tông địa bàn, bốn chỗ xuất kích, cũng mặc kệ tu vi cao thấp, chỉ cần là Vạn Hồn Tông người, nhìn thấy liền giết. Cứ như vậy, giết không biết bao nhiêu Vạn Hồn Tông đệ tử, cuối cùng còn dẫn tới Vạn Hồn Tông Nguyên Anh chân nhân xuất thủ. Lúc đó nếu như không phải có tông môn Nguyên Anh lão tổ sớm chờ đợi ở bên, xuất thủ kịp rút, hắn đã sớm tự vong vất lạc. Bất quá cũng bởi vậy, hắn bị tông môn một vị lão tổ Trừng phạt làm 100 năm thứ vụ đường trưởng lão đồng thời còn quy định, nếu như làm bất mãn 100 năm thứ vụ đường trưởng lão nói, liền không cho phép hắn rời đi thần thủy đạo. Cuối cùng không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu, mai cho đến biến thành, hiện tại quỷ bộ dáng này. Cho nên chuyện này, các ngươi biết đằng sau, yên lặng để ở trong lòng liên tốt, có thể tuyệt đối đừng để hắn đã nhìn ra. Hiện tại Lâm Trường Thành, bao nhiêu có một chút lý giải, vì cái gì lão tử quỷ sẽ đối với Lý Hương Đình sự tình như vậy để ý. Nguyên lai like là đem đối với đạo lực ấy nãy, truyền rơi đến Lý Hương Đình trên thân, cho nên mới sẽ vẫn muốn bảo hộ nàng. Bất quá nhìn như vậy đến Lão tiểu quỷ thật rất thảm. Nếu là đội Thanh Minh, đời này liền chuyên môn cùng Vạn Hồn Tông làm khó dễ, không đem những tạp toé này giết hết hết, hắn khẳng định là sẽ không thoát tay. Ma Lý Hương Đình đang nghe, lão tiểu quỷ đạo lư gặp phải đằng sau, càng là khổ sở lệ rơi đầy mặt. Mà lại nàng đến lúc này, trong lòng cũng loáng thoáng minh bạch, lão tiểu quỷ tại sao muốn đối với nàng tốt như vậy. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, nàng đối với lão tiểu quỷ phát ra từ nội tâm tôn trọng. Mà bây giờ nghe được Diệp Thanh Hoan can giận, Lâm Trường Thanh cùng Lý Hương Đình hai người đều nghiêm túc đáp ứng xuống đều hiểu loại chuyện này, tự mình biết liền tốt, giống lão tiểu quỷ cường giả loại này, là không cần người khác đi đồng tình hắn. Mà quá khứ, thời gian lâu như vậy, vị kia tới chống đỡ lâu hồi đối công pháp đệ tử, cũng rốt cục trở về. Lúc này Diệp Thanh hoan tay cầm một viên thẻ ngọc màu trắng, đứng lại Lâm Trường Thành trước mặt hai người đối với Lý Hương Đình nghiêm túc nói, dựa theo tông môn quy định, ngươi nhất định phải thể không đem môn công pháp này truyền ra ngoài, ta mới có thể đem nó truyền cho ngươi. Lý Hương Đình nghe, tranh thủ thời gian phi thường nghiêm túc phát một cái đạm tệ, cam đoan không đem môn công pháp này truyền cho bất luận kẻ nào, nếu không ngắt gặp binh giải. Nghe nàng phát đạo tệ đằng sau, Diệp Thanh Hoan nhẹ gật đầu, sau đó đối với Ngọc giản một chút. Thẻ ngọc màu trắng trong nháy mắt hóa thành khói, sau đó một cái chùm sáng bay vào Lý Hương Đình trong Thức Hải. Nàng lập tức tinh thần hoảng hốt một chút, tiếp lấy lập tức nhắm mắt cảm ngộ, những này tiến vào trong Thức Hải công pháp tinh tức. Qua một hồi lâu đằng sau, mới nhìn đến nàng mở to mắt, cũng tỉnh táo lại. Sau đó nàng liền đối với Diệp Thanh Hoan thi cái lễ, cũng lên tiếng nói cảm ơn nói đệ tử đã tạ Diệp sư tổ thành toàn. Diệp Thanh Hoan nhẹ gật đầu nói ra, ta giúp ngươi hơi tăng thêm một chút phong ấn, miễn cho lập tức tinh tức nhiều lắm, đem Thức Hải chướng phát nổ. Chờ ngươi tu luyện tới trình độ nhất định đằng sau. Trong thứ hải công pháp, tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện, ngươi không cần lo lắng. Bất quá công pháp này, cao nhất chỉ có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ đại viên mãn, chính các ngươi phải chú ý. Hoặc là các ngươi về sau cũng có thể chính mình lưu ý, loại này âm thuộc tính công pháp, nếu như tìm được, nộp lên cho tông môn lời nói, cũng có thể hối đoái đều không ít điểm cống hiến tông môn. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm Trường Thành cùng Lý Hưng Định đều mở miệng đáp ứng xuống, sau đó hai người liền cáo từ rời đi. Tại sát trời hoàn toàn tối xuống thời điểm, thuận lợi về tới Thúy Vân cốc. Nhìn thấy hai người bọn họ trở về, Mộ Dung Thanh Nhan cùng Lý Tần Xuyên hai người cũng yên lòng. Mã Lý Hương Đình thì là vui vẻ nói cho bọn hắn, công pháp đã hồi nối thành công, bây giờ đang ở trong tứ hải của nàng. Không để ý tới ngay tại lầm nhầm hai mẹ con, Lâm Trường Thanh đem Lý Tần Xuyên dẫn tới trong viện, hỏi thăm hôm nay thu hoạch đằng sau, lại đem lên đến tủ lao phân cho hắn. Sau đó mới mở miệng phân phó nói, ngươi về sau tại quảng trường giao dịch, cũng nhiều chú ý một chút, trên thị trường lưu truyền tin tức. Nếu như ngươi cảm giác có cái gì trọng yếu hơn tin tức, liền đến cùng ta nói một chút. Lý Tần Xuyên nghe, dương dương đáp ý nói ra, tỷ phu ngươi cứ yên tâm đi, bây giờ tại quảng trường giao dịch nơi đó, ta cũng nhận biết không ít người. Về sau nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay lời nói, ta khẳng định trước tiên liền biết, đến lúc đó ta sẽ lập tức tới nói cho tỷ phu. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, vậy là tốt rồi, nhưng lại chính ngươi tu luyện, cũng không thể vung lòng biết không? Bằng không về sau, ngươi sẽ chỉ bị tỷ tỷ ngươi càng vùng càng xa. Lý Tần Xuyên nghe, vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, hiển nhiên Lâm Trường Thanh lời nói, hắn là nghe lọt được đuổi Lý Tần Xuyên đằng sau, Lâm Trường Thanh liền bắt đầu tu luyện Lôi đỉnh chân kinh. Kỳ thật hôm nay tại Diệp sư thúc nơi đó, nghe được lão tiểu quỷ sự tình đằng sau, trong lòng của hắn liền có một loại không hiểu cảm giác cấp bách. Cho nên hắn đã quyết định, vận dụng lôi cực quả đến mở rộng lôi đỉnh kiếu huyện. Chuyện này liền an bài tại, Lý Hương Đình bắt đầu chuyển tu âm thuộc tính công pháp đoạn thời gian này. Về phần một loại khác căn bản pháp ngũ hành hỗn độn, hắn dự định sử dụng một viên tứ giai mục dương tinh, tới thử thử một lần hiệu quả, nhìn xem có hay không có cái gì không tưởng tượng được công hiệu đợi đến Lý Hương Đình trở về. Hai người trong phòng đoạt ve an ủi mấy lần đằng sau. Nàng mới mở miệng đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Thanh ca, chờ, các loại, mấy ngày nay ta hiểu hiểu rõ công pháp mới đằng sau, liền định bế quan chuyển tu." Lâm Trường Thanh nghe, cười ha hả nói ra, "Rất tốt." Ta trước kia cũng là chuyển tu qua một lần căn bản pháp, cho nên nhiều ít vẫn là có một ít kinh nghiệm. Nhưng là tại ta cảm thấy, mặc kệ làm cái gì, trọng yếu nhất hay là cơ sở cùng tăng cơ. Cho nên ngươi có thể thừa dịp lần này chuyển tu thời điểm, hoa nhiều một ít thời gian, đem cơ sở đánh một chút đến kiên cố hơn thực một chút. Còn có ngươi trong khoảng thời gian gần nhất này, nếu như công pháp có cái gì nghi vấn nói, cũng có thể nói ra cùng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút. Mặc dù ta tu luyện không phải âm thuộc tính công pháp, nhưng có chút đạo lý là tương đồng, có thể lẫn nhau lẫn nhau tham khảo. Chương 678. Thực lực lần nữa tăng vọt. Chương 678 thực lực lần nữa tăng vọt. Cứ như vậy, hắn bồi tiếp Lý Hương Đình nghiên cứu vài ngày, rốt cục trợ giúp nàng, đem luyện khí kỳ bộ phận kia công pháp hoàn toàn lý giải thấu triệt. Cho nên tại bọn hắn từ truyền công các trở về ngày thứ sáu, Lý Hương Đình liền chính thức bắt đầu bế quan, chuyển tu công pháp mới. Tại nàng đi vào trước đó, Lâm Trường Thanh cho nàng một chút âm thuộc tính nguyên hồn châu, đều là trước kia để dành được tới, hiện tại toàn bộ cho nàng. Lâm Trường Thanh đã cùng hắn nói rõ, những vật này có thể hay không dùng, liền muốn chính nàng đi cảm ứng. Nếu như có thể dùng lời nói liền dùng, nhưng nếu như có thể số lượng quá mức cấp thấp hơn tạp lời nói, vậy liền dứt khoát không nên dùng. Mã Lý Tần xuyên phía bên kia, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mặc dù người kia hay là một mực tại chầm chậm hắn sao? Nhưng chính là không động thủ, một mực cứ như vậy chẳng có, cũng không biết đến cùng là thế nào một chuyện. Lâm Trường thanh thương lượng với hắn qua đi, cũng không có biện pháp quá tốt, cũng chỉ có thể trước bộ dáng này. Thế là hắn thông tri mộ dung thanh nhan mẹ con hai người, nói mình khả năng cần bế quan mấy ngày, nếu như phát sinh cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, cũng có thể thông qua sơ nhất đến thông tri hắn. Nhưng tuyệt đối không nên tùy tiện tới gần hắn bế quan địa phương, bằng không, có thể sẽ phát sinh nguy hiểm chí mạng. Tại mẹ con cặp nàng hai người, đều biểu thị biết đằng sau Lâm Trường Thanh liền an tâm bế quan. Đương nhiên trước khi bế quan, hắn khẳng định là đem hết thảy tất cả an bài xong, bao quát nuôi nấng các loại linh trùng, linh thú, còn muốn an bài bảo hộ hắn xong trọng phòng vệ. Sau đó mới bắt đầu an tâm bế quan, chờ các loại tu luyện mấy lần Lôi đỉnh chân kinh công pháp, sử dụng hết chuẩn bị đằng sau. Lâm Trường Thanh liền đem chân tàng lôi cực quả cầm một viên đi ra, mấy ngụm liền nuốt vào, linh quả cấp tốc hóa thành một khối hùng vĩ năng lượng Lôi đỉnh. Hắn mau đem khối năng lượng này, dẫn đạo đến ngay tại phát triển Lôi đỉnh khiếu huyết bên trong, lần này Lâm Trường Thanh so trước kia càng thêm có kinh nghiệm biết không thể lãng phí loại này quý giá năng lượng lôi đỉnh, cho nên hắn đều là khống chế lại đằng sau, phi thường tiết kiệm sử dụng, một tơ một hào cũng không dám lãng phí, đồng thời cũng phi thường chú ý, dùng hỗn độn pháp lực chuyển đổi thành lôi đỉnh pháp lực, đến giảm bất loại này năng lượng lôi đỉnh tiêu hao. Cho nên lần này dùng suốt cả ngày, viên này lôi cực quả hóa thành năng lượng lôi đỉnh, mới rốt cục toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Hết thầy trợ giúp phát triển 23 lôi đỉnh khiếu huyết, lại thêm đã hoàn thành phát triển cái kia hai cái, cứ như vậy còn thừa lại 84 cái khiếu huyết không có phát triển. Chuyển đổi xuống tới chính là, còn cần 4 mai lôi cực quả, mới có thể hoàn thành tất cả khiếu huyết mở nhiệm vụ đồng thời đến lúc đó Hắn là còn có một chút còn lại năng lượng lôi đỉnh, có thể dùng đi mở mang mới lôi đỉnh thiếu huyết. Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Trường Thanh hay là quyết định muốn tiếp tục xung xuống, giới, dù sao đem bảo vật đổi thành tu vi, mới có thể để cho hắn càng thêm an tâm. Thế là cứ như vậy lại qua 4 ngày 4 đêm, hắn tổng cộng 13 mai lôi cực quả, lần này hết thể dùng hết năm mai, hiện tại cũng chỉ còn lại có 8 viên mà đã xong. Nhưng mà lấy được thành tích cũng rất không tệ, ít nhất trên người hắn 109 cái lôi đỉnh khiếu huyết đều đã toàn bộ hoàn thành phát triển nhiệm vụ, về sau liền có thể dung nạp nhiều gấp đôi lôi đỉnh pháp lực. Hơn nữa còn không chỉ dạng này, Hắn lợi dụng lần này cơ hội, lại mở ra sau cái mới lôi đỉnh khiếu huyệt đi ra đến mức, hắn hiện tại đã có 115 cái khiếu huyệt. Có thể nói tại lôi đỉnh công pháp phương diện, thực lực của hắn đã tăng vọt gấp đôi còn chưa hết. Ít nhất hắn cảm giác, tất cả khiếu huyệt hoàn thành phát triển đằng sau, vận chuyển lôi đỉnh công pháp hiệu quả, liền càng thêm rõ rệt hơn. Thậm chí ngay cả mới sinh thành lôi đỉnh pháp lực, phẩm chất đều tự nhiên mà vậy cao hơn một chút, vậy dạng này phát ra tới các loại lôi pháp, uy lực liền tự nhiên bị lớn. Đương nhiên lôi đỉnh chân kinh có tiến bộ lớn như vậy, thể tu phương diện cũng tương ứng, đạt được không nhỏ tăng cường. Hắn cảm giác hiện tại chính mình, giống như ít nhất có 4 Năm vạn cân trở lên lực lượng mở rộng, cây kia có nặng mấy ngàn cân giao long sừng, đều bị hắn mua đến như gió hòa luân mở rộng. Liên cái này lại trải qua 2 ngày thích ứng cùng điều chỉnh đằng sau, Lâm Trường Thanh mới rốt cục kết thúc bế quan. Sau đó trước tiên, liền đi gặp mộ Dung Thanh An. Từ trong miệng nàng biết, chính mình bế quan đoạn thời gian này, Thúy Vân quốc hết thảy đều bình an vô sự, cũng không có phát sinh cái gì quá lớn sự tình. Nghe được không sự tình, Lâm Trường Thanh an tâm, về phần hiện tại Lý Tần Xuyên còn ở bên ngoài bảy quẩy bán hàng đâu, tự nhiên là không gặp được người của hắn. Chỉ ít Lý Hưng Đình Nhưng liền không có nhanh như vậy xuất quan, nàng nguyên lai tu luyện là thuộc tính ngũ hành công pháp. Trước hết hoàn thành tán công, sau đó lại bắt đầu tu luyện công pháp mới, hơn nữa còn muốn đánh xuống thâm hậu cơ sở. Cho nên đoán chừng quá trình này ít nhất đều cần hai đến khoảng ba tháng, bởi vậy trong thời gian ngắn, nàng khẳng định là sẽ không ra tới. Lần nữa cho mình tất cả linh trùng cùng linh sủng đều nuôi nấng một lần đằng sau, Lâm Trường Thanh đã đến Hậu Hoa Viên trong lưng đỉnh. Cho mình ngâm một bầu linh trà, cũng coi là để cho mình tranh thủ lúc rảnh rỗi, hơi thư giãn một tí. Hắn lại muốn nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng tả hữu, mới lần nữa bắt đầu bế quan. Lần này liền muốn chuẩn bị phục dụng tứ giai mục giang tinh. Vừa vận thừa dịp thời gian này, đi mua sắm một chút tam giai phòng ngự pháp bảo, là về sau làm nhiệm vụ cùng độ kiếp làm chuẩn bị. Bất quá Lâm Trường Thanh đột nhiên nghĩ đến, trong tay mình điểm cống hiến tông môn, tiêu hết 80. Không không không đằng sau, giống như cũng chỉ còn lại có 4 5000 tả hữu đoán chừng coi như tăng thêm, đặt ở Lý Tần Xuyên trên người bộ pháp kia, cũng hẳn là sẽ không vượt qua 35.000 điểm cống hiến tông môn mới đúng. Không đủ tình huống cụ thể, vẫn là chờ hắn trở lại hẵng nói đi. Mà bây giờ Lâm Trường Thanh còn tại cân nhắc một vấn đề, đó chính là trải qua đoạn thời gian này cùng Lý Tần Xuyên ở chung. Hắn cũng coi là cơ bản công nhận nhân phẩm của hắn, lại thêm hắn lại là chính mình em vợ. Cho nên Lâm Trường thanh một mực tại cân nhắc, muốn hay không truyền thụ cho hắn Ngũ Hành Hỗn Độn Kinh. Bởi vì nếu như hắn truyền tu môn công pháp này lời nói, về sau tu luyện cần có tài nguyên, đó thật là nhiều lắm, ít nhất là công pháp phổ thông gấp 5 lần trở lên. Còn có lúc đầu Ngũ Linh căn tu luyện liền chậm, lại tu luyện Ngũ Hành Hỗn Độn Kinh lời nói, sẽ chỉ lộ ra càng thêm chậm. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tu luyện Ngũ Hành Hỗn Độn Kinh cần rất nhiều tài nguyên, nhưng là lý tần xuyên chiến lược cũng không cao. Không có cách nào giống như hắn, mặc kệ là đánh giết cùng giai yêu thú, hoặc là cùng giai tu sĩ đều lộ ra dễ dàng như vậy. Bởi vậy Lý Tần Xuyên cũng đã chú định, không có khả năng giống như hắn, nhanh chóng thu hoạch được tài nguyên. Cho nên đôi này đưa hắn tới nói, cũng là một cái cự đại vấn đề. Cho nên nếu như hắn không có khả năng giải quyết cái vấn đề này nói, Lâm Trường Thành liền quyết định không truyền công pháp cho hắn, đương nhiên Lâm Trường Thành cũng có thể tuyển cử giúp đỡ hắn một chút tài nguyên, nhưng cũng không thể, một mực rựa vào hắn giúp đỡ duy trì tu luyện a. Chính hắn còn có đạo lữ, cùng một đống lớn linh trùng, linh sủng muốn nuôi đâu? Nhưng không có quá nhiều tài nguyên đi trợ giúp em vợ. Chương 679. Chí cao chuyên dược Chương 679, chí cao truyền thừa. Cho nên hắn đã quyết định, không làm vấn đề này thật sự phiền não, buổi tối chờ Lý Tần Xuyên trở về, liền đem vấn đề này cùng hắn mở ra tới nói rõ ràng để chính hắn đến quyết định, đến cùng muốn hay không tu luyện môn công pháp này. Nếu như muốn tu luyện, nhất định phải chính mình phụ trách tài nguyên tu luyện vấn đề, bằng không cũng đừng có tu luyện. Hay là tiếp tục đi tu luyện, hắn hiện tại loại kia công pháp phổ thông liền tốt. Trong bất tri bất giác, liền đi qua 2 3 canh giờ, Lâm Trường Thành đột nhiên cảm giác trận pháp có một chút xíu báo động, liền biết là Lý Tần Xuyên trở về. Thế là thông qua sơ nhất, đem hắn triệu hoãn tới. Vừa mới nhìn thấy Lâm Trường Thành Hắc Liên vô cùng cao hứng nói ra, "Tỷ phu ngươi xuất quan rồi, tu luyện vẫn thuận lợi chứ?" Lâm Trường Thành cười nhẹ gật đầu nói, "Còn tốt, rất thuận lợi. Mấy ngày nay người kia thế nào? Vẫn còn tiếp tục theo dõi ngươi sao?" Lý Tần Xuyên gật đầu nói, "Hay là dạng như vậy, mới vừa rồi còn đi theo đằng sau ta trở về đâu." Lâm Trường Thành hiện tại đã kịp phản ứng, biết người kia tuyệt đối chính là Ngụy trưởng canh chỉ điểm. Về phần tại sao đến bây giờ còn không động thủ, hắn hoặc nhiều hoặc ít đã có một chút suy đoán đó chính là, Hắc Liên hành lâu cũng đã thông tri Ngụy trưởng canh, hai người bọn họ lần chạm trét đều thất bại sự tình. Cho nên để ngụy trưởng canh biết, thực lực của mình phi thường cường đại, từ đó không còn dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Lâm Trường Thanh nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có điểm này có khả năng nhất. Nhưng Lâm Trường Thanh cũng không có đem cái này suy đoán, nói cho Lý Tần Xuyên, mà là mở miệng nói ra, "Vậy chính ngươi nhất định phải bảo trì cảnh giác, tuyệt đối không nên thư giãn, bị người ám hại." Lý Tần Xuyên nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc, "Tỷ phu ngươi cứ yên tâm đi, việc quan hệ chính ta mà nhỏ, ta là nhất định sẽ không để tùng." "Đúng rồi tỷ phu, đoạn thời gian gần nhất này, giá thị trường rất không tệ. Ta bán ra không ít nhị giai linh tài." Hiện tại trong tay đã có tiếp cận 32000 điểm cống hiến tông môn. Nhưng trên tay nhị giai linh tài cũng không có thừa bao nhiêu. "Tỷ phu ngươi nhìn, có phải hay không lại cho ta bổ sung một chút linh tài?" Lâm Trường Thanh gật gật đầu, sau đó đem thân phận ngọc bài của mình ném qua cho hắn, cũng mở miệng nói ra những cái kia điểm cống hiến, "Ngươi lưu lại chính mình nên đến phần của thủ lao, còn lại đều chuyển cho ta, chờ một chút, ta cho ngươi thêm bổ sung một chút linh tài." Lý Tần Xuyên sau khi nghe, trong lòng vui vẻ dê gớm, chính mình rốt cục cầm tới thủ lao, mà lại lại có hơn 6.400 điểm cống hiến tông môn. Phải biết, ở trên trời thủy tông bên trong, Chỉ cần có 5000 điểm công hiến cũng đã đầy đủ cho hắn Mộ Thân, mua sắm một viên trợ giúp trúc cơ đang lưỡng. Đến còn lại điểm công hiến, hắn cũng đã có kế hoạch. Trừ lưu lại một bộ phận dùng để mua sắm tài nguyên tu luyện bên ngoài, hắn đã sớm xem trọng mấy thứ đồ muốn mua đến đưa cho Mộ Thân cùng Tỷ Tỷ. Thế là vội vàng đem điểm công hiến chuyển đến Lâm Trường Thanh trên thân phận ngọc bài mặt, lưu lại chính mình nên đến một phần kia. Mà Lâm Trường Thanh thì là ném đi một cái, vừa rồi đã sớm chuẩn bị xong túi chứa vật cho hắn, bên trong đều là một chút nhị giai linh tài. Làm xong những chuyện này đằng sau, Lâm Trường Thanh lại mở miệng hỏi: Ngươi đối với ngươi bây giờ tu luyện công pháp, có cái gì cái nhịn? Lý Tần Xuyên nghe có chút không hiểu đầu, bất quá vẫn là đàn hoàng hồi đáp liền như vậy đi, quy nguyên quyết loại này công pháp phổ thông, ta có thể có ý kiến gì không? Chẳng lẽ tỷ phu ngươi có càng thích hợp ta tu luyện công pháp sao? Lâm Trường Thanh không nghĩ tới tiểu tử này thông minh như vậy, lập tức liền đo chúng, cho nên cũng liền không còn che che lấp lấp, trực tiếp mở miệng nói ra, ta có một môn, thích hợp ngũ hành linh căn tu luyện cao giai công pháp, đặc điểm chính là tu luyện ra được linh lực hoặc là pháp lực, đều muốn so tu sĩ cùng giai, thâm hậu gấp 5 lần trở lên. Đồng thời tấn giai thời điểm, bao nhiêu còn có một số phụ trợ tác dụng. Nhưng là, môn công pháp này khuyết điểm cũng vô cùng rõ ràng, đó chính là tiến cảnh vô cùng chậm, đồng thời đối với tài nguyên tu luyện tiêu hao là công pháp phổ thông gấp 5 lần trở lên. Bất quá ta cảm thấy, nếu như ngươi tu luyện môn công pháp này, mới có như vậy từng tia cơ hội kết đan, chuyện sau đó cũng không dám cùng ngươi bảo đảm. Mà nếu như ngươi tiếp tục tu luyện hiện tại quy nguyên quyết ta có thể nhìn thấy đỉnh cao nhất, cũng chính là tu luyện tới chốc cơ đại viên mãn mà thôi. Cho nên hiện tại, liền xem chính ngươi lựa chọn. Đương nhiên ngươi không cần hiện tại liền làm ra quyết định, có thể chính mình nghiêm túc cân nhắc một đoạn thời gian, có kết quả lại cùng ta nói một chút liên tốt. Bất quá, vượt quá Lâm Trường Thanh dự kiến, Lý Tần Xuyên cũng chỉ là chần chờ một chút con. Liền trực tiếp đứng lên, lui về sau hai bước, cũng quỳ xuống đối với Lâm Trường Thanh nặng nề mà dập đầu ba cái. Sau đó mới thái độ kiên quyết, mở miệng nói ra, "Đa Tạ sư tôn ban thượng pháp, đệ tử nguyện ý chuyển tu sư tôn nói tới cơ pháp." Nhìn hắn bộ dạng này, Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Tốt a, ta. ta đã biết, ngươi đứng lên trước đi." Tại truyền pháp trước đó, ta muốn trước đại khái cùng ngươi nói một chút lai lịch của nó biển cho ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi muốn tu luyện môn công pháp này, tên gọi Ngũ Hành Hỗn Độn Kinh Phẩm chất cao vượt quá tưởng tượng của ngươi. Cụ thể cao bao nhiêu, ta cũng không cùng ngươi nói, về sau chính ngươi dụng tâm chậm giải thượng tức vị đi. Lai lịch của nó phi thường lớn, là thượng giới Hỗn Độn thánh địa lưu truyền xuống công pháp, đương nhiên, nó cũng là ta Lâm gia chí cao truyền thừa. Nếu như không phải là bởi vì tỉ tỉ ngươi ngu nhân, sợ ngươi chết già ở trước mắt ta, ta sẽ không phá lệ đem nó truyền thụ cho ngươi. Cho nên ngươi nghe kỹ cho ta, không cho phép ngươi đem nó truyền tụ cho người khác. Coi như về sau con cái của ngươi không có lệnh của ta, Ngươi cũng không thể đem công pháp truyền thụ cho hắn bọn họ, nghe rõ chưa?" Lý Tần Xuyên nghe được chính mình tỷ phu vừa nói như vậy, thế mới biết môn công phu này lai lịch, thế mà dính đến thượng giới thánh địa. Lập tức kích động đến lông tơ đều dựng lên, cũng biết, đây khả năng là chính mình cả đời này lấy được lớn nhất cơ duyên. Thế là cảm kích lễ nóng rưng trọng, nghẹn ngào nói, "Đạt Tạ tỷ phu, ta cam đoan về sau sẽ không trước bất kỳ ai nhắc lên môn công pháp này, cũng cam đoan tuyệt đối sẽ không đem nó truyền ra ngoài." Sau khi nói xong, liền phát hạ một cái cự độc thiên đạo lợi thể đến lúc này, Lâm Trường Thanh mới đem chiếc kia liền chuẩn bị tốt ngọc giản lấy ra, cũng chỉnh trọng phóng tới trong tay hắn. Sau đó mới tiếp tục mở miệng nói nói trong này là ngũ hành hỗn độn kinh luyện khí thiên công pháp. Chờ ngươi tu luyện tới tiếp cận luyện khí đại viên mãn thời điểm, ta tự nhiên sẽ đem đến tiếp sau công pháp cho ngươi. Ngươi trong khoảng thời gian này, trước cẩn thận lý giải dụng tâm cảnh ngộ, có cái gì chỗ không rõ, cũng có thể tới hỏi ta, chờ ngươi toàn bộ tiêu hóa đằng sau, lại bắt đầu bế quan chuyển tu. Bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, khả năng chuyển tu đằng sau, cũng chỉ còn lại có luyện khí 2, 3 tầng tu vi. Lý Tần xuyên đem ngọc giản cung cung kính kính nhận được trong tay, lại đem nó cẩn thận đặt ở trong ngực cất kỹ. Chương 680. Không tưởng tượng được khách nhân. Chương 680, không tưởng tượng được khách nhân. Lý Tần xuyên cất kỹ công pháp Ngọc Giản đằng sau, mới mở miệng nói ra, "Tỷ phu ngươi yên tâm, đạo lý này ta là minh bạch. Hiện tại ta đã không kịp chờ đợi, muốn về trước đi nhìn xem công pháp." Lâm Trường Thanh hiểu rõ hắn loại này tâm tình khẩn cấp, thế là lại nói vài câu đằng sau, liền để hắn đi về trước. Hiện tại hắn trên tay đã có, không sai biệt lắm 3 vạn điểm cống hiến tông môn, cho nên hắn quyết định, ngày mai liền đi thứ vụ đường nhìn một chút. Ngày thứ hai, hoàn thành cơ bản tu luyện đằng sau, Lâm Trường Thanh liền rời đi Thúy Vân Cốc, ngựa kiếm bay thẳng thứ vụ đường. Tới đây, hắn cũng coi là xe nhẹ được quen. Tiến vào thứ vụ đường đằng sau, lần này hắn không có cố ý đi vị sư muội kia phòng thủ quay hàng, vì tiện tìm một đầu người tương đối ít độ ngũ, liền tự động tự giác xếp tại phía sau cùng. Lúc đầu đến thứ vụ đường đến, hẳn là đi trước gặp một lần lao tiểu quỷ, đáng tiếc hắn hiện tại cũng không biết chạy đến đâu bên trong bế quan, cho nên hậu viện hắn liền không đi qua. Đợi một hồi lâu, mới rốt cục đến đến hắn. Quay hang phòng thủ chính là một cái phi thường trẻ tuổi đồng môn, nhìn thấy hắn đằng sau, Lâm Trường Thanh liền trực tiếp mở miệng nói ra sư đệ, ta muốn hối đoái mấy món tam giai phòng ngự pháp bảo, ngươi giúp ta tìm mấy món lực phòng ngự tương đối cường đại quay hàng phòng thủ đệ tử vội vàng nói, "Tốt sư huynh, chờ một lát ta cho ngươi xem một chút." Sau đó cầm lấy một viên ngọc giản, cẩn thận đọc đứng lên, tiếp lấy rất nhanh liền mở miệng nói ra, "Tìm được sư huynh, ta nói mấy món ngươi nhìn có thích hợp hay không? Yến thứ nhất là, Thanh Kim Hậu Thủ Thuẫn, thuộc thuộc tính tam giai hạ phẩm pháp bảo. Hối đoán nó cần 6000 điểm cống hiến tông môn. Yến thứ hai là, Huyền Giáp Thanh Ngụ Thuẫn, đây là một thuộc tính tam giai hạ phẩm pháp bảo. Hối đoán nó chỉ cần 7000 điểm cống hiến tông môn. Yến thứ ba là, Tơ Vàng Vàng La Tán, đây là kim thuộc tính tam giai trùng phẩm pháp bảo." của nó cần 12.0000 điểm cống hiến tông môn. Hiện thứ tư là Kim giao hộ thân khí, cũng là kim thuộc tính tam giai trùng phẩm pháp bảo. Hối đoán nó cần 13.0000 điểm cống hiến tông môn. Chính là cái này bốn kiện, sư huynh cảm giác cái nào mấy món phù hợp. Lâm Trường Thanh nghe chút, trong lòng nhanh chóng cân nhắc một chút, sau đó mở miệng nói ra, kiện thứ nhất thanh kim hộ thổ thuần coi như xong, còn lại ba kiện ta muốn lấy hết. Vị kia phòng thủ đệ tử nghe chút, mừng rỡ trong lòng, vội vàng mở miệng nói ra, tốt sư huynh, ta đi qua giúp ngươi đem đồ vật lấy tới. Nói xong, giống như sợ Lâm Trường Thanh đổi ý một dạng, nhanh như chớp liền chạy. Không đầy một lát hắn liền trở lại, sau đó cho Lâm Trường Thanh trình 73 kiện phòng ngự pháp bảo. Hắn tự thân lên tay cẩn thận cảm ứng kiểm tra một lần, xem nhận không có vấn đề đằng sau, liền đem thân phận ngọc bài của mình đưa tới. Sau đó mở miệng nói ra, điểm cống hiến ở bên trong trụ không đủ bộ phận kia, ta dùng linh thạch bổ đủ. Nói xong, Lâm Trường Thanh liền nã 40,0000 linh thạch hạ phẩm đi ra. Vị kia phòng thủ đệ tử đáp ứng, đồng thời lập tức nhận lấy thân phận ngọc bài của hắn, thuận tiện đem linh thạch cũng thu lại. Loay hoay một lúc sau, liền đem thân phận ngọc bài trả lại cho hắn, lại đem 3 kiện phòng ngự pháp bảo cũng đưa đi ra. Lâm Trường thành cất kỹ đồ vật sau, quét một chút thân phận ngọc bài của mình, phát hiện phía trên cũng chỉ còn lại có mười mấy điểm điểm công hiến. Xem ra trong khoảng thời gian gần nhất này, chỉ có thể hy vọng Lý Tần Xuyên đa mua một chút linh tài, cho hắn kiếm lời cho nhiều một ít điểm công hiến. Giờ đi thứ vụ đường đằng sau, hắn liền trực tiếp hướng Thúy Vân cốc phương hướng bay không qua, bay đến nửa đường, lại chuyển hướng quảng trường giao dịch. Chủ yếu là hắn phát hiện từ tinh hạt gặm ăn linh tinh không cần, cho nên hắn muốn đi qua, để Lý Tần Xuyên lưu ý thu một chút nhị giai thượng phẩm linh tinh trở về. Về sau loại việc vật thế này, hắn sẽ tận lực giao cho Lý Tần Xuyên đi xử lý, ai bảo hắn là đệ tử của mình thêm em vào đâu đến hắn thưởng xuyên bày quầy bán hàng địa phương, đem cái này nhiệm vụ giao cho hắn đằng sau, Lâm Trường Thanh liền thuận tiện ở nơi đó đi dạo một vòng. Cũng không có phát hiện quá nhiều đồ vật mới, nhưng vẫn là thu mạch năm mai nhất giai âm tinh thạch. Thứ này bên trong chứa âm thuộc tính linh khí, vừa vặn thích hợp lý hương đỉnh sử dụng, cho nên hắn trực tiếp hoa 500 linh thạch hạ phẩm mua lại đồng thời cùng quầy hàng lão bà nước định, về sau có âm tinh thạch liền chờ cho hắn lấy, hắn không định giờ liền sẽ tới nơi này nhìn một chút. Cái khác liền không có thuở gì, sau đó hắn liền trở về Thủy Vân Cốc, bắt đầu nắm chặt thời gian chế luyện ba kiện phòng ngự pháp bảo. Cứ như vậy lại qua trường 10 ngày, Có một ngày Lý Tần xuyên trở về nói cho hắn biết một cái trọng yếu tin tức. Tông môn ngay tại thông báo tuyển dụng chúc cơ kỳ cùng tự phụ kỳ đệ tử, đi tham gia một cái lôi thuộc tính bí cảnh tham dò cùng thí luyện, mà lại cung cấp phi thường hậu đãi thủ lao. Nghe nói chỉ cần đáp ứng tham gia thí luyện, trước hết cho 20.000.000 điểm cống hiến tông môn đồng thời lần này, ở bên trong thu hoạch tất cả linh vật đều thuộc về chính mình tất cả, không cần phân một nửa cho tông môn. Lâm Trường Thanh nghe chút, cái thứ nhất nghĩ tới chính là, trang chuyện đảo cùng Lục Bạch thắng hai người, cuối cùng vẫn là đem trong tay bí cảnh lộp lên cho tông môn. Cũng không biết lần này, bọn hắn đạt được dạng gì chỗ tốt. Bất quá thủ lao này đối với Lâm Trường Thanh tới nói, một chút lực hấp dẫn đều không có, cho nên hắn chẳng qua là khi làm một cái bình thường tin tức nghe. Qua đi liền quên sạch sành sanh, cứ như vậy lại qua 20 ngày, hắn mới đem ba quyển phòng ngự pháp bảo đều triệt để tế luyện hoàn thành. Chủ yếu là bên trong có hai quyển phạm giai tương đối cao, là tam giai trùng phẩm phòng ngự pháp bảo, cho nên mới dùng nhiều thời giờ như vậy tế luyện đồng thời còn có một việc, tại nửa tháng trước đó, Lý Tần Xuyên cũng chính thức bắt đầu bế quan, chuyển tu ngũ hành hỗn độn kinh. Mà chính hắn, cũng dự định nghỉ ngơi 2 ngày sau đó, liền bắt đầu phục dụng tứ giai mục giang tinh. Nhìn có thể hay không phụ trợ ngũ hành hỗn độn kinh căn bản pháp, đem tu vi trùng kích đến chốc cơ cảnh giới đại viên mãn đáng tiếc vừa cách một ngày, liền có một cái lâm trường thành, tuyệt đối không tưởng tượng được người tới cửa tìm hắn. Ngày thứ hai, hắn hoàn thành cơ bản tu luyện đằng sau, liền đến hậu hoa viên cho mình ngâm một bầu linh trà, vừa uống chưa mấy chén, lại đột nhiên cảm giác được có người xúc động cửa ra vào cựu cung nguyên thần trận, lâm trường thành trực tiếp dùng thần thức nhìn một chút. Không nghĩ tới, khi nhìn đến người tới đằng sau, hắn liền kinh ngạc mở to hai mắt, có chút không thể tin được dáng vẻ. Nhưng biết không thể để người tới đợi lâu, Cho nên lập tức chạy vội tới, mở ra trận pháp đón khách đến Thúy Vân cốc cửa ra vào, Lâm Trường Thanh mở ra trận pháp đằng sau, liền lập tức mở miệng nói ra, đệ tử Lâm Trường Thanh, cung lên sư thúc pháp đỡ. Người tới chính là, mấy tháng trước 10 năm thi đấu, hắn trên lôi đại phòng thủ vị kia tu sĩ cấp cao, chỉ là một mực không biết tên của hắn. Người tới cười nhẹ nhẹ gật đầu nói ra, gọi ta Lục Tông Khuê, cùng lão tiểu quỷ cũng là hơn 200 năm giao tình, ngươi gọi ta sư thúc một chút cũng không sai. Lâm Trường Thanh không biết người tới tại sao muốn nói như vậy, để hắn cảm giác có một ít sợ không tới đầu nạo đó còn là mở miệng nói ra, nguyên lai là Lục sư thúc. Lần này ngài tự mình tới khẳng định là có chuyện gì, vậy chúng ta đến quốc lý một bên dùng trà, một bên nói đi. Chương 681, 500 săn giết ma công văn. Chương 681, 500 săn giết ma công văn. Lục Tông Khuê nghe được hắn nói như vậy, không khỏi cũng có một chút giật mình, hắn không nghĩ tới Lâm Trường Thanh thế mà chấn tĩnh như thế đối mặt chính mình một cái kim đàn đại viên mãn tu sĩ tới cửa đến thăm, cũng nhìn không ra cái gì hốt hoảng biểu lộ. Không khỏi đối với hắn càng là thưởng thức, lúc đầu trước kia phía trên lôi đài, Lục Tông Khuê liền có ý tứ, muốn nhận Lâm Trường Thanh làm đệ tử. Đáng tiếc Lâm Trường Thanh chính mình một mực giả ngu trang không hiểu, kỳ thật hắn là ghét bỏ người ta. Trưởng mắt Kim Đan Kỳ tu sĩ cho hắn làm sư phụ. Hắn thấy, coi như tìm sư phụ, cũng không dạy được hắn quá nhiều độ vật, cho nên cũng không có quá lớn tất yếu. Nếu quả như thật muốn tìm sư phụ lại nói, kỳ thật càng giống là tìm một cái chỗ dựa, cho nên hắn tình nguyện tìm một cái tu vi cao. Dạng này về sau tự giới thiệu thời điểm, đối với người khác uy hiếp tính cũng lớn một chút. Tại Lục Tông khê vui vẻ đồng ý đằng sau, Lâm Trường Thanh ngay ở phía trước dẫn đạo hắn, đến chính mình Hầu Hoa Viên đình nghỉ mắt nơi đó an vị. Song phương ngồi xuống sau, hắn lập tức liền dâng lên linh trà, Lục Tông khê lại hỏi tham đoạn thời gian này, hắn tiến vào nội môn một chút kinh nghiệm. Lâm Trường Thanh đều thành thạo điêu luyện từng cái đáp lại, chờ, các loại, trà qua 3 tuần đằng sau, Lục Tông Khuê mới chính thức tiến vào chủ đề. Hắn lần nữa xem xét cẩn thận Lâm Trường Thanh đằng sau, mới mở miệng nói ra, đang nói chính sự trước đó, trước giới thiệu một chút, một thân phận khác của ta. Ta là tông môn huyết chiến đường phó đường chủ một trong, cũng là Lục Bạch thắng bà còn xà to to. Kỳ thật ta lần này đến tìm ngươi, tin tưởng chính ngươi hẳn là bao nhiêu có một ít suy đoán, ta là có một chuyện, nghĩ ngươi ra tay giúp đỡ. Kỳ thật tại Lục Tông Khuê nâng lên Lục Bạch thắng thời điểm, hắn liền đã đoán được, chuyện lần này khả năng hay là cùng bí cảnh kia có quan hệ. Nhưng hắn cũng không muốn tham dự trong đó, cho nên vẫn là giả bộ hồ đồ, muốn nhìn một chút Lục Tông Khuê sẽ làm như thế nào cùng hắn nói. Cho nên hắn trực tiếp mở miệng nói ra, "Lục sư thúc mời nói, nhưng sư thúc thân là tu sĩ kim đan, đều không giải quyết được vấn đề, đệ tử đoán chừng cũng không có năng lực kia giải quyết." Lại nói, "Hiện tại một mực có người đang đánh đệ tử nói lư ý chú ý, cho nên đệ tử chỉ sợ rất khó đi được mở, xin mời Lục sư thúc thứ lỗi." Lục Tông Khuê nghe hơi nhíu mày, trực tiếp mở miệng hỏi, "Là ai to gan như vậy, dám đánh chúng ta Thiên Thủy Tông đệ tử ra quyến chú ý?" Ngươi nói ra đến, ta giúp ngươi đem hắn đánh thành tử bột. Diệp Thiên Thịnh cũng không có trực tiếp mở miệng nói ra, dù sao Huệ trưởng cảnh có phụ thân là Tứ giai luyện đan sư, bản nhân cũng là tu sĩ kim đan, Lục Tông Khuê không có khả năng trực tiếp cùng hắn đối đầu. Cho nên hắn cũng không có mạo mạo nhiên nói ngay, mà là mở miệng nói ra, chuyện này đệ tử tạm thời còn có thể ứng phó, trước hết không phiền phức sư thúc. Ngài hay là trước tiên nói nói chuyện, tìm ta có chuyện gì đi. Đủ khả năng sự tình, đệ tử nhất định toàn lực hỗ trợ. Lục Tông Khuê không biết hắn tại lo lắng cái gì, bất quá nếu Lâm trưởng thành không muốn nói, vậy mình cũng không có cách nào ép buộc hắn. Thế là tổ chức một chút hôn ngữ, sau đó mới mở miệng nói ra, ta đại biểu hết chiến đường. Muốn mời ngươi tiến một chuyến lôi vân bí cảnh, đem bên trong đại khái tình huống tham dò rõ rõ ràng. Lâm Trường Thanh nghe vậy, lập tức liền muốn mở miệng cự tuyệt. Lục Tông Khuê lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Ngươi đừng vội cự tuyệt, nghe ta nói tiếp. Ta biết ngươi có năng lực như thế, tại cực lôi trong bí cảnh lui tới tung hành, thậm chí từ thành đàn tam giai lôi viên trong tay, cướp đoạt đến đầy đủ lôi cực quả, từ đó thu hoạch được gia nhập Thiên Thủy Tông danh hạch. Cho nên đối với ngươi mà nói, đi một chuyến lôi vân bí cảnh nhưng thật ra là chuyện dễ như trở bàn tay." Nghe đến đó, Lâm Trường Thanh cũng nhịn không được nữa, trực tiếp mở miệng nói ra, "Lục sư thúc ngài quá đề cao ta." Ngài biết lúc đó tiến vào lôi cực bí cảnh có bao nhiêu người sao? Tổng cộng có 3000 người chúc cơ hậu kỳ tu sĩ tiến vào bí cảnh, lúc đi ra chỉ có 500 ra mặt, còn sống tỉ lệ, ngay cả 2 tầng cũng chưa tới. Ta lúc đó cũng chỉ là vận khí tốt, nhặt được một chút tiền nghi, mới có hành tiến nhập Thiên thủy tông, để cho ta một lần nữa lời nói, khẳng định liền không có vận may này. Cho nên sư thúc, đệ tử thật không có năng lực này, ngài hay là lại tìm cái khác sư huynh sư tỷ nhìn một chút đi. Lục Tông Khuê nghe hắn cự tuyệt như vậy, cũng không tức giận, chỉ là cười ha hả nói thằng nhóc nhà ngươi khẩn trương cái gì? Trước hết nghe một chút ta giới thiệu cho ngươi lôi vẫn trong bí cảnh tình huống cùng hết chuyến đường cho điều kiện đằng sau, suy nghĩ thêm có muốn cự tuyệt hay không sao? Lâm trưởng thành có chút bất đắc dĩ nói ra, luật sư Tuốc xin mời ngài nói, đệ tử giữa thài lắng nghe. Lục Tông Khuê thản nhiên nói, căn cứ chúng ta so sánh tông môn 2000 năm trước ghi chép. Suy đoán ra, Lục Bách thắng bọn hắn nộp lên bí cảnh này, rất có thể chính là Cực Lôi Tông, căn bản nhất, trọng điếu nhất một cái bí cảnh, Lôi Vân bí cảnh. Mặc dù đây chỉ là một giá thấp bí cảnh, nhưng cái này Lôi Vân bí cảnh lại vẫn luôn nắm giữ tại Cực Lôi Tông tuyệt đối cao tầng trong tay đây cũng là vì cái gì? Tại bọn hắn nhận tập kích sau khi tử vong, Cái này Lôi Vẫn Bí Cảnh sẽ triệt để mất đi tin tức môn nhân. Có một cái thuyết pháp, cực Lôi Tông sợ gì có thể tại ngắn ngủi 2000 3000 năm thời gian, liền trở thành một cái có được năm cái nguyên anh tu sĩ cỡ lớn và vừa môn phái. Rất có thể chính là cùng cái này Lôi Vẫn Bí Cảnh có quan hệ, cho nên tông môn muốn biết rõ ràng, trong này đến cùng là thế nào một chuyện. Tông môn ghi chép cũng phi thường mơ hồ, thu thập được hữu dụng nhất tin tức cũng chỉ là biết tiến vào bí cảnh đệ tử. Nhất định phải hướng trung ương bí cảnh tập trung, sau đó đến đó sông một cái gì tháp đến nơi đó đằng sau, ít nhất phải sông qua một tầng, mới có thể thoát ly bí cảnh kia, cũng đem bên trong thu hoạch mang ra. Bất quá căn cứ suy đoán, trong bí cảnh diện tích hẳn là phi thường bao la, cho nên yếu tố số lượng cũng hẳn là không ít mới đúng. Mà lại có rất lớn khả năng, bí cảnh này còn ra sinh cực lôi tông đặc thù một loại linh quả, tam giai thượng phẩm lôi cực quả, loại vật này ngươi hẳn là quen thuộc nhất. Nghe đến đó, Lâm Trường Thanh cảm giác cái này lôi vẫn bí cảnh độ khó, phải cùng trước kia trải qua lôi cực bí cảnh không sai biệt lắm. Khả năng giữa hai bên khác biệt duy nhất, chính là lôi vẫn bí cảnh phải đi xông vào này cái gì thác, đây khả năng là chỗ khó khăn nhất. Cho nên có một cái mơ hồ ấn tượng đằng sau, hắn cũng hơi yên tâm một chút, nhưng đến lúc này, hắn vẫn là không có dự định tham dự trong đó. Lúc này Lục Tông khuyên lại tiếp tục nói, những này chính là cho tới bây giờ, tông môn đã biết đến tất cả tin tức. Phía dưới chính là chúng ta huyết chiến đường đưa ra đi ra điều kiện, trừ tông môn cho hứa hẹn 20. 000 môn phái điểm cống hiến, cộng thêm có được ở bên trong tất cả thu hoạch bên ngoài. Chúng ta huyết chiến đường tự mình lại thêm 10 vạn môn phái điểm cống hiến, cùng 500 điểm săn giết ma công văn. Cũng chớ xem thường 500 số lượng không nhiều, nhưng là những này săn giết ma công văn, cần ngươi săn giết 100 cái cùng giai ma tu mới có thể đạt được. Có bọn chúng đằng sau, đầy đủ ngươi trực tiếp hối đoán một cái, có được tam giai linh mạch trung phẩm cỡ trung tiểu hoàn đạo. Chương 682, cho nhiều lắm cự tuyệt không được. Chương 682, cho nhiều lắm cự tuyệt không được. Nói xong những ngày đằng sau, nhìn thấy Lâm Trường Thanh Lâm vào chẩm tứ, Lục Tông Khuê cũng liền không nói gì nữa, mà là chậm rãi thượng tức từng lên linh trà, để lại cho hắn một chút suy tính thời gian. Nghe đến đó, Lâm Trường Thanh trong lòng cũng nhảy một cái, nhưng mà khác, hắn thật là chôn mắt, nhưng là cái này săn giết ma công văn, hắn ngược lại là vô cùng cảm thấy hứng thú. Bởi vì thông qua nhiều phương diện hiểu rõ, hắn cũng biết săn giết ma công văn cũng không phải là tốt như vậy xoát. Chủ yếu nhất là Biên cảnh nhưng không có nhiều như vậy mà tu cho ngươi săn giết ma công văn, mà lại có thể tại biên cảnh lẫn vào ma tu, không có một cái nào là dễ dàng đối phó. Cho nên chân chính muốn xuất săn giết ma công văn, liền muốn cân nhắc chui vào huyết hải tông địa bàn, nhưng là làm như vậy tính nguy hiểm lại thẳng tắp tăng lên. Bởi vì xâm nhập người khác địa bàn, rất dễ dàng bị người vây giết, thậm chí còn có tu vi cao hơn ngươi rất nhiều tu sĩ cấp cao tới vây giết ngươi. Cho nên từ một điểm này đó có thể thấy được, Lục Tông Khuê mở ra 500 săn giết ma công văn, đã coi như là phi thường có thành ý. Đương nhiên đối với Lâm Trường Thanh tới nói, muốn lấy tới 500 san giết ma công văn lời nói, khả năng cũng không phải là khó như vậy, nhưng lại cần rất nhiều thời gian. Nhưng Lâm Trường Thanh hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, hắn muốn mau sớm để cao mình tu vi, không muốn đem thời gian lãng phí ở sự tình khác phía trên. Mà lại nói bây giờ, hắn đối với vừa rồi Lục Tông Khuê nói tới, Lôi vẫn bị cảnh khả năng sản xuất lôi cực quả tuyết pháp, vẫn là vô cùng nhiệt động. Chính hắn cũng biết, loại này lôi cực quả với hắn mà nói, xem như vô cùng trọng yếu tại nguyên tu luyện. Nếu quả như thật có đầy đủ nhiều lôi cực quả, hắn thậm chí có khả năng trong thời gian ngắn, liền đem lôi đỉnh chân kinh tu luyện tới tứ giai cảnh giới. Cái kia đến lúc đó, liền thật là, thật to không giống với lúc trước. Cho nên, hay là tất lực làm nhiều một ít lôi cực quả trong tay, mới là chủ yếu nhất sự tình. Cho nên Lâm Trường Thanh hiện tại trong lòng cũng đã bắt đầu dao động đứng lên, chỉ là còn không có, cuối cùng quyết định mà thôi. Bởi vì chút chần chờ một chút đằng sau, Lâm Trường Thanh mới mở miệng nói ra, "Lục Túc sư, đệ tử còn có mấy vấn đề, muốn thỉnh giáo một chút ạ, sau đó lại làm quyết định." Lục Tông khuyên lập tức nghe được, Lâm Trường Thanh đã dao động, trong lòng nhịn không được cười thầm, xem ra Lâm Trường Thành con tiểu hồ ly này, cuối cùng vẫn đấu không lại hắn cái này lao tợ săn. Thế là nhẹ gật đầu, cười ha hả nói ra, "Vậy ngươi hỏi đi, ta tận lực giải đáp cho ngươi." Lâm Trường thanh nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, "Ngài vì cái gì nhất định phải tìm ta, đi thăm dò cái này Lôi Vân Bí Cảnh?" Lục Tông Khuê nhàn nhạt nói ra, "Bởi vì ngươi sẽ lôi pháp, còn có lôi linh căn, thậm chí còn tung hoành qua lôi cực bí cảnh. Cho nên tổng hợp các loại nguyên nhân cân nhắc, trong mắt của ta, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Đương nhiên không chỉ là ngươi, bao quát bằng hữu của ngươi Tống gia Ngũ Hinh đệ, bọn hắn cũng sẽ cùng một chỗ thăm dò, lần này Lôi Vân Bí Cảnh thăm dò. Dù sao mấy người bọn hắn cũng là từ lôi cực trong bí cảnh đi ra." Tin tưởng lần này tại Lôi Vân trong bí cảnh, biểu hiện của bọn hắn cũng hẳn là sẽ không quá kém mới đúng. Lâm Trường Thanh nghe hắn vừa nói như vậy, cũng có một chút bó tay rồi, trong lòng suy đoán Lục Tông Khuê nhất định còn biết hắn một chút những chuyện khác. Bằng không, cũng sẽ không một mực nói hắn là tung hoành Lôi cực bí cảnh. Bất quá, cũng không biết hắn đến cùng biết chút ít cái gì, cho nên cũng chỉ có thể giả bộ như nghe không hiểu. Thế là Lâm Trường Thanh lại tiếp tục mở miệng hỏi, "Vậy lần này, tông môn chuẩn bị đầu nhập bao nhiêu đệ tử đi vào tham dò cái này Lôi Vân bí cảnh?" Lục Tông Khuê nghe hắn hỏi ra vấn đề này, cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Sau đó mở miệng hồi đáp hấp thụ các ngươi lần trước lôi cực bí cảnh giao huấn, cho nên lần này, tông môn quyết định cũng chỉ đầu nhập 200 tên đệ tử đến bên trong. Trong đó chốc cơ kỳ đệ tử 150 tên, tử phụ kỳ đệ tử 50 tên. Nghe được câu trả lời này, Lâm Trường Thanh chỉ là nhẹ gật đầu, lại tiếp tục mở miệng hỏi, bí cảnh này khả năng đã có hơn 1 ngàn năm, không, có tu sĩ si vào xem. Điều này cũng làm cho bên trong yêu thú, hơn 1 ngàn năm không ai quấy rầy, có thể hay không trực tiếp xuất hiện tứ giai yêu vương cấp yêu thú, sau đó đem chúng ta một mẹ hút gọn. Lục Tông Khuê nghe hắn hỏi như vậy, nhịn không được liền nở đủ cười, sau đó mở miệng giải thích, tuyệt đối sẽ không. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi, bởi vì đây chỉ là một đề giai bí cảnh, không có cách nào dung nạp tứ giai trở lên tồn tại. Tam giai đại viên mãn tu vi yếu tố, nếu như không có chết ở dưới thiên kiếp, đó chính là độ kiếp thành công. Nếu quả như thật là như vậy nói, vậy cũng khẳng định đã bị bài xích ra lôi vẫn bí cảnh, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Còn có, nếu như tu sĩ kim đan có thể tiến vào đề giai bí cảnh lời nói, chúng ta đã sớm tiến vào. Chỗ nào còn cần tới nơi này, hao tâm tổn trí phí sức, sức thuyết phục ngươi tiểu gia hòa này. Lâm Trường Thành sau khi nghe, chẳng qua là ngượng ngùng cười khan vài tiếng, đương nhiên Lục Tông Khuê bộ dạng này nói cũng làm cho hắn yên tâm rất nhiều, bằng không để hắn một người chúc cơ tu sĩ, đi sông có khả năng xuất hiện tứ gia yêu vương bí cảnh, dạng như vậy coi như cho lại nhiều chỗ tốt, hắn cũng không có khả năng đi chịu chết. Thế là, ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc một phen đằng sau, Lâm Trường Thanh liền mở miệng nói ra, nếu lục sư thúc đều đã nói đến đây cái trình độ, đệ tử kia cũng không thể không đáp ứng. Chỉ là ta muốn hỏi một chút sư thúc, nếu có người thừa dịp đệ tử không có ở đây cơ hội, đánh đệ tử ra quyến chú ý, sư thúc nói phải làm gì? Lục Tông Khuê nghe vậy, nhịn không được tò mò hỏi, thằng nhóc nhà ngươi rốt cục đáp ứng, vậy liền quá tốt rồi. Bất quá ngươi lại nhại đầy tám toa nói nhiều như vậy, đến cùng là nói ai vậy? Ngươi đến nói là đi ra cho ta nghe nghe chúng ta. Nghe được Lục Tông Khuê nói hắn lại nhại đầy tám toa, Lâm Trường Thanh cũng không tức giận, chỉ là giống như cười mà không phải cười, nói đương nhiên chính là Ngụy Trường Canh, nếu như không phải cha hắn là tu sĩ Kim Đan lời nói, ta đoán chừng hắn đã sớm chết mấy trăm lần. Lục Tông Khuê nghe, nhìn không được cười khẩy nói, ta còn tưởng rằng là ai đây. Cái này đơn giản. Chúng ta một chút liền tự mình đi cảnh cáo tiểu tử kia, nếu như hắn dám làm loạn, không được nói cha hắn chỉ là một cái tứ giai luyện đan sư. Coi như cha hắn là đan đỉnh các các chủ, ta cũng như thế. Vậy, ngay trước cha hắn mặt, đem hắn chặt thành thịt vụn. Sau đó lại nghiền xương thành tro, cam đoan sẽ không cho hắn lưu lại một điểm, dạng này ngươi hài lòng đi." Lâm Trường Thanh không nghĩ tới, huyết chiến đường phó đường chủ thế mà như thế thép, bất quá đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Thế là mở miệng nói ra, "Sư thúc, ngài nói chính là sẽ ra chuyện đằng sau bên ngoài để ý phương pháp, có thể đây không phải ta muốn kết quả. Ta muốn là tất cả gia quyến đều bình an, mà không phải xảy ra chuyện đằng sau lại tìm người báo thù, như thế coi như trong lòng tương khoái, nhưng cũng không có cách nào cải biến, đã tạo thành tổn thương. Cho nên ý của ta là Phải ta ra ngoài thăm dò bí cảnh trong đoạn thời gian này mặt, ngươi có thể hay không tìm hai cái đáng tin người? Tới kệ bên này giúp ta chiếu khán gia quyến, bọn hắn cần tù lao, có thể để ta tới thanh toán. Chương 683, Cổ bảo huyền thủy ngự thiên kỳ. Chương 683, Cổ bảo huyền thủy ngự thiên kỳ. Lục Tông quên nghe, ha hả cười nói, nhìn không ra thằng nhóc nhà ngươi hay là một cái có tỉnh có nghĩa nam nhân thật sự, ngươi cái tính cách này ta thích. Được chưa, đến lúc đó ta sẽ an bài hai người hết chuyến đường tu sĩ, tới nguyên nơi này đang làm nhiệm vụ. Thủ lao của bọn hắn, ngay tại đưa cho ngươi một bút kia điểm cống hiến tông môn bên trong trụ. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm Trường Thanh xem như triệt để yên lòng. Có Lục Tông Khuê cam đoan đằng sau, tối thiểu nhất sẽ không xuất hiện bị người dò xét hậu viện sự tình phát sinh. Về phần giết chết Ngụy Trường canh sự tình, cũng phải bắt gấp thời gian. Hoặc là chính mình có phải hay không cũng có thể suy tính một chút, dùng hắn đã từng đối phó phương pháp của mình, trái lại đối phó hắn. Nói không chừng hắc liên ảnh lâu sẽ rất vui lòng tiếp một cái nhiệm vụ như vậy, cũng không biết bọn hắn có hay không quy định không có khả năng ám sát chính mình đã từng cố chủ. Tranh thủ thời gian tu luyện chính mình suy nghĩ lung tung suy nghĩ, sau đó nghiêm túc nói nói cảm ơn, đả tạ Lục sư thúc. Giạng này đệ tử liền không có nỗi lo về sau. Nghe nói như thế, Lục Tông Khuê cũng khó được nói nghiêm túc, "Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ cho người giúp ngươi coi chừng tốt ra quyến đúng rồi, cách lôi vẫn bị cảnh chân chính mở ra còn có chừng 2 tháng, trừ bỏ dự lưu đi đường thời gian. Từ hiện tại tính lên, ngươi còn có nửa tháng thời gian, có thể dùng đến chuẩn bị bí cảnh chi hành thứ cần thiết đến lúc đó, ta sẽ sớm một ngày an bài huyết chiến đường người, tới ngươi, tới nơi này phỏng thủ. Ngươi ngày thứ 2 thời điểm, trực tiếp đi nội môn công việc vật đường phía ngoài cổng trường, tìm ta tụ họp là được rồi." Lâm Trường thanh gật đầu nói, đa tạ sư thúc, đệ tử minh bạch Lục Tông khwhe suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói ra, "Đem ngươi thân phận ngọc bài cho ta đi, ta đem cam kết điểm cống hiến tông môn cho ngươi. Tổng cộng 120." "Không không không điểm cống hiến, lưu lại 1 vạn 2000 điểm cống hiến, thuê hai cái huyết chiến đường tu sĩ 3 tháng, còn lại ta đều chuyển cho ngươi. Về phần hứa hẹn đưa cho ngươi săn giết ma công văn, liền cần chờ ngươi trở về mới có thể thực hiện." Lâm Trường Thành sau khi nghe, trong lòng có chút ít kinh hỉ, những này điểm cống hiến xem như trắng lấy chỗ tốt. Về phần săn giết ma công văn, chờ về đến đằng sau lại thực hiện thuyết pháp, hắn cũng là có thể hiểu được, thế là mau đem thân phận ngọc bài của mình đưa tới. Lục Tông Khuê loay hoay một lúc sau, lại đem nó trả lại cho Lâm Trường Thành. Hắn nhìn lướt qua, nhìn thấy phía trên đã có 108.0000 điểm cống hiến đằng sau, liền không nhịn được nở nụ cười. Dạng này hắn lại có thể đến công việc vật đường hối đoái mấy món phòng ngự pháp bảo, dù sao tam gia yêu thú hệ, lợi, lợi hại, Lâm Trường Thành thế nhưng là xưa nay không giảm quên. Thế là cười hi hi nói, sư thúc ngài những này điểm cống hiến, tới thật sự là quá kịp thời. Lục Tông Khuê lườm hắn một cái, sau đó mới mở miệng nói, đi, đi, không có việc gì, ta liền đi trước, chính ngươi nắm chặt thời gian chuẩn bị đi. Lâm Trường Thành đáp ứng. Sau đó cung kính đem Lục Tông Khuê đưa đến cốc chủ, đưa mắt nhìn hắn ngự không rời đi về sau, mới quay trở về sân nhỏ của mình. Trở lại định nghị mắt sau, hắn ngồi xuống bắt đầu một lần nữa an bài kế hoạch của mình, tứ giai mộc nha tinh vẫn là phải tiếp tục sử dụng, hơn nữa còn phải nhanh một chút. Sau đó đem thời gian còn lại, dùng để tế luyện thêm mấy món phòng ngự pháp bảo, dạng này lôi vẫn bí cảnh chi hành, tự nhiên là an toàn nhiều. Lập đi lập lại cân nhắc mấy lần, xác nhận không có phát hiện vấn đề quá lớn đằng sau, Lâm Trường Thanh liền rời đi thủy vân cốc, hướng thẳng đến công việc vật đường bay đi, hắn muốn trước đi hồi đạo mấy món phòng ngự pháp bảo trở về, sau đó liền bắt đầu bế quan. Xe nhẹ đường quen đi tới công việc và đường, tùy tiện tìm một đội ngũ đứng hàng đi. Chờ đến Viên Lâm trưởng thanh thời điểm, hắn mới phát hiện ra quầy, chính là trước kia nhắc nhở hắn vị tiểu sư muội kia. Cho nên hắn nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra, sư muội đã lâu không gặp, ta muốn hối bó mấy món tam giai phòng ngự pháp bảo, ngũ hành hoặc là lôi thuộc tính đều có thể. Vị sư muội kia U quán nhìn hắn một cái, sau đó mới mở miệng nói ra cũng không tính quá lâu, Lâm sư huynh hai lần trước đến, ta thấy nhưng là đều trông thấy ngươi, chỉ là ngươi không nhìn thấy ta mà thôi. Lâm trưởng thanh nghe như thế U quán lời nói, chỉ có thể cười khan vài tiếng, che giấu bối rối của mình. Sau đó cười ha hả nói, thật có lỗi, là của ta không đúng, về sau nếu như ta đến nơi đây hối bái linh vật, cam đoan nhất định đến sư muội nơi này đến. Vị sư muội kia nghe hắn vừa nói như vậy, lúc này mới mặt mày hớn hở nói, gọi ta Tống Thanh đại, sư huynh phải nhớ kỹ tên của ta, còn có ngươi vừa rồi hứa hẹn a. Lâm Trường Thanh không nghĩ tới, vị sư muội này danh tự vẫn rất dễ nghe, thế là gật đầu nói tốt, tốt, tốt, danh tự cùng hứa hẹn ta đều nhớ kỹ, ngươi mau giúp ta tìm một cái vật của ta muốn đi. Tống Thanh đại lúc này mới hài lòng, cầm lên một viên ngọc giản trà tuân. Một lát sau đằng sau, mới do dự mở miệng hỏi, Lâm sư huynh có một kiện vừa để lên tới phòng ngự của bảo, Huyền Thụy Ngự Thiên Kỳ, ngươi có muốn hay không? Nhưng là giá cả hơi đắt, hồi đó cần 50, không không không điểm cống hiến tông môn, bất quá ta nhìn phía trên chú thích, nói nó lực phòng ngự có thể so sánh tứ giai phòng ngự pháp bảo. Lâm Trường Thanh nghe chút mừng rỡ trong lòng, không có chút gì do dự, lập tức mở miệng nói ra, "Muốn, nhanh lên giúp ta làm tới." Tống Thanh đại lập tức ở vô lượng ngọc bích nơi đó loay hoay một chút, sau đó lại mở miệng hỏi, "Cái kia cái khắc tam giai phòng ngự pháp bảo còn cần không?" Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu nói ra, "Muốn, điểm cống hiến tông môn ta hẳn là đủ, ngươi không cần lo lắng." vũ hành cùng lôi thuộc tính phòng ngự pháp bảo, tất cả đến một kiện trùng phần a, nếu là có lôi thuộc tính công kích pháp bảo, cũng cho ta đến một kiện. Tống Thanh đại nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục tra tuần, qua trong một giây lát, liền mở miệng nói ra, cái kia tốt, ta cho ngươi thêm tìm mấy món. Kiện thứ nhất chính là, trăm vậy kim giao thuần, vàng, nước, sông thuộc tính tam giai trùng phẩm pháp bảo. Hối đoán nó cần 14.0000 điểm cống hiến tông môn. Kiện thứ hai chính là, lôi đỉnh huyền quy giáp, lôi, đất, sông thuộc tính tam giai trùng phẩm pháp bảo. Hối đoán nó cần 22.0000 điểm cống hiến tông môn. Kiện thứ ba chính là trước kia, thanh lôi hồ lô cũng là mục lôi, song thuộc tính tam giai trùng phẩm pháp bảo. Hồi đoái nó chỉ cần 18.0000 điểm cống hiến tông môn. Chính là ba kiện này, sư huynh cảm giác thế nào? Lâm Trường Thanh ở trong lòng nhanh chóng tính toán một chút, toàn bộ cộng lại hết thảy 104.0000 điểm cống hiến, vừa vận tại mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Thế là gật đầu nói, "Có thể, chỉ những thứ này đi. Ngươi nhanh lên đi đem cái này mấy món đều làm tới." Tống Thanh Đại đáp ứng, sau đó nhanh chóng rời đi quầy hàng, đi giúp hắn cầm đồ vật. Mà Lâm Trường Thanh sợ dĩ vội vã như vậy, hay là bởi vì món kia phòng nữ của bảo Hắn mặc dù còn không có gặp qua vật thật, nhưng là căn cứ cổ tịch giới thiệu, cũng biết đây là phi thường đồ tốt, mà lại số lượng phi thường thưa thớt, tối thiểu tu tiên đã lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại bảo vật này. Chương 684, lãng phí một viên Mộc Nha tinh. Chương 684, lãng phí một viên Mộc Nha tinh. Bởi vì tại cổ tảo trước kia, tu tiên rồi các loại chân quý tài nguyên vẫn tương đối dư thừa, cho nên khi đó luyện chế pháp bảo sử dụng vật liệu đều muốn so hiện tại tốt hơn rất nhiều, cái kia vi lực tương ứng, tự nhiên cũng sẽ lớn hơn một chút. Qua có một hồi, Tống Thanh Đại mới mang theo đồ vật trở về cũng đem bốn kiện pháp bảo đều đưa đến trước mặt hắn. Phi thường khó được chính là, Lâm Trường Thanh Thế mà tại một cây màu đen trên tiểu kỳ mật, thấy được một cái vầng sáng màu xanh lam. Hắn lập tức hiểu, kiện cổ bảo này hẳn là một kiện rất không tệ bảo vật. Nhưng là trên mặt hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Lâm Trường Thanh lại dụng thần thức cảm ứng một chút, xác nhận mặt khác ba kiện pháp bảo đều không có vấn đề lắng sau, liền đem thân phận ngọc bài của mình đưa tới. Chờ, các loại, lần nữa trở lại trong tay hắn thời điểm, phía trên cũng chỉ còn lại có hơn 4000 điểm cống hiến tông môn. Lâm Trường Thanh cảm giác tông môn này điểm cống hiến, giống như lại nhiều đều không đủ hắn hoa. Sau đó cũng không có ở chỗ này trì hoãn thời gian, cùng Tống Thanh đại tạm biệt đằng sau, hắn liền trực tiếp quay trở về Thủy Vân cốc. Tại trong phòng mình, mới lần nữa đem bốn kiện pháp bảo đem ra, cái khác ba kiện pháp bảo, hắn chỉ là đại khái thưởng thức một chút, chứ hết để qua một bên. Cuối cùng mới cầm lên, phát ra vầng sáng màu xanh lam huyền thủy ngự thiên kỳ, cẩn thận nghiên cứu một hồi lâu, cũng không có nhìn ra thứ gì. Hắn không biết loại bảo vật này, tại sao phải được thả ra, nhưng nếu đến trong tay hắn, vật kia chính là hắn. Thế là bắt đầu triệu tập hỗn độn pháp lực, tế luyện kiện cũ bảo này. Nhưng là cũng không lâu lắm, Hắn liền phát hiện tế luyện tốc độ tương đối chậm, nếu như phải hoàn thành đối với nó tế luyện lời nói, khả năng cần hơn 20 ngày thời gian. Thế là lập tức bỏ dở tế luyện, tính toán đợi hắn phục dụng mục nha tinh đằng sau, lại đến cụ thể an bài tế luyện thời gian. Ngày thứ 2, Lâm Trường Thanh đi cùng mộ Dung Thanh nan nan gặp mặt một lần, đem chính mình muốn bế quan tin tức nói cho nàng. Cũng căn dặn nàng tận lực không nên đi ra ngoài, xem trọng Thúy Vân Cốc đằng sau, liền trở về bắt đầu chính thức bế quan. Đương nhiên hắn bế quan địa phương, hay là giống như trước đây, bố trí xong trọng phòng ngự thủ vệ. Lúc này nhàn quan trong phòng, Lâm Trường Thanh hoàn thành một cái đại chu thiên điều tức, sau đó liền từ linh thú vòng tay bên trong, lấy ra một cái gián phong linh phù nhỏ nhỏ. Trong này chứa chính là một viên chân quý tứ giai một hạt tinh, đây là Lâm Trường Thanh vì phòng ngừa linh khí lưu mất, chỗ bố trí một chút thủ đoạn nhỏ. Mặt khác ba viên, cũng là dạng này đơn độc xử lý, chính là vì hy vọng những linh vật này có thể bảo tồn dài lâu hơn một chút. Bộc phong linh phù đằng sau, đem một nha tinh cầm ở trong tay, cảm ứng được bên trong tinh thuần linh khí. Từng có phục dụng cao giai linh vật kinh nghiệm Lâm Trường Thanh, biết như loại này cấp bậc linh vật, không có khả năng duy nhất một lần liền toàn bộ nuốt vào. Nếu không rất có thể trực tiếp liền đem chính mình trưởng phát nổ. Cho nên, hắn ở trong lòng đại khái ngự đo một chút, quyết định trước thử phục 1 phần 10 tà hữu, nhìn xem hiệu quả rồi quyết định cái khác. Bởi vậy, hắn trực tiếp cắn xuống 1 phần 10, không nghi tới thứ này đã tiến vào trong miệng, liền trực tiếp hóa thành một cốc ôn nhận dòng nước ấm. Nhanh chóng chạy khắp toàn thân đằng sau, liền giải tại toàn thân xương cốt cùng trong cơ thể, sau đó nhanh chóng tiêu tán không thấy, nhưng lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể của mình, nhiều hơn một loại không nói được đồ vật, giống như đang cùng chính mình dung hợp, cũng tầm bộ thân thể của mình một dạng. Hắn chạy không tư tưởng của mình, tiến vào một loại không vui không buồn trạng thái cẩn thận thể ngộ lấy trên thân thể mình biến hóa, mới phát hiện giống như có đồ vật gì, một mực tại tu bộ thân thể của mình, bao quát chính mình trước kia thụ thương bộ vị, đều bị hoàn mỹ không một tí vết tu bộ một lần. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Trường Thanh mới từ loại trạng thái kỳ diệu này bên trong thoát ly đi ra. Lúc này thân thể cảm giác phi thường nhẹ nhõm, giống như có một tầng vô hình giống xiển, bị trừ đi một dạng đồng thời hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tuổi thọ của mình, giống như bỗng dưng tăng lên 30 năm tả hữu. Nhưng vấn đề là, hắn một mực mong đợi tu vi, lại là không hề động một chút nào, một chút cũng không có tăng trưởng, không khỏi để hắn vô cùng thất vọng. Nhìn xem còn lại một mộp nha tinh, đến có một ít nhức đầu, thứ này phi thường trân quý, nhưng thật bị hắn lãng phí. Mộp nha tinh nguyên lai like là công hiệu này, nếu là lưu cho gia gia, có thể là những nhà khác bên trong người, vậy liền quá tốt rồi. Đáng tiếc bọn hắn đều không tại Lâm Trường Thanh bên người, mà lại mộp nha tinh đã phá vỡ, không sử dụng lời nói, chẳng mấy chốc sẽ lãng phí hết. Cho nên vì không lãng phí đồ vật, hắn chỉ có thể đem còn lại mộp nha tinh chia làm năm phần. Sau đó lập tức xuất quan, đem sơ nhất, mừng hai đều triệu hoàn tới, trực tiếp cho chúng nó tất cả cho ăn một phần. Không nghĩ tới hiệu quả vô cùng hiệu quả nhanh chóng, mừng hai còn tốt một chút cũng chỉ là có chút mệt mỏi muốn ngủ bộ dáng, nhưng sơ nhất lại là trực tiếp lâm vào ngủ say, đây là bởi vì lần trước nó tại lôi cực trong bí cảnh, chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương, mặc dù mặt ngoài nhìn qua đã khỏi hẳn, nhưng là trong cơ thể, kỳ thật vẫn là lưu lại một chút thai hoang ẩm, lần này mượn tứ giai mục nha tinh công hiệu, xem như giải quyết triệt để, cũng không biết sau khi tỉnh lại, có thể hay không trực tiếp đột phá hiện tại phần cuối, còn lại 3 phần, hắn suy nghĩ một chút, cho 1 phần cho mao cậu, ra hỏa này xem như trong tay mình linh sủng bên trong, vô dụng nhất tồn tại. Đến bây giờ còn là nhất giai hậu kỳ tu vi, không biết có phải hay không là tư chất quá kém hay là tuổi tác quá lớn, luôn không có cách nào đột phá, mà lại bình thường chết rất, trừ bỏ bị chính mình xem như sủng vật bên ngoài, một chút tác dụng đều không có, bất quá lúc này xem như tiện nghi nó. Thả một phần một nha tinh tại trước mặt nó thời điểm, nó thật hưng phấn ghê gớm, đối với Lâm Trường Thành vừa kêu vừa nhảy, sau đó ôm lấy liền bắt đầu gặm. Toàn bộ sau khi ăn xong, liền cùng sơ nhất một dạng, trực tiếp lâm vào ngủ say. Nhìn đến đây, Lâm Trường Thành đem sơ nhất, mừng hai cùng ma cẩu, đều thu vào linh thú vòng tay bên trong, bảo vệ. Còn lại hai phần, mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng hắn hay là đưa một phần, cho tại linh thú vòng tay bên trong ma vẫn đang Linh phần một nha tinh khẽ rựa gần, liền bị nó cành bắt được, cũng quấn tới thân cây nơi đó. Bị ma vân đằng trực tiếp hấp thu đằng sau, Lâm Trường Thanh ngược lại là không có nhìn ra, nó hấp dẫn trước cùng sau khi hấp thu có cái gì khác biệt, không khỏi vẫn còn có chút thất vọng. Bất quá đã dạng này, cũng không có cái gì tốt nói, chỉ có thể chờ mong nó sau này biến hóa. Còn lại cuối cùng một phần, Lâm Trường Thanh nghĩ nghĩ, hay là quyết định đưa cho chính mình mẹ vợ mộ dung thanh nhan, hy vọng bất kể như thế nào, đối với nàng có thể có một ít trợ giúp. Dù sao bất kể nói thế nào, nàng là tứ linh căn, tu hành công pháp lại phi thường phổ thông, sau này thành tựu khả năng phi thường có hạn. Nhưng nàng đối với mình cũng không tệ lắm, hơn nữa còn dạy lý hương đỉnh nhiều như vậy, đồ vật đáng giá chính mình hiếu kính nàng một chút. Thế là rời đi sân nhỏ, trực tiếp đi qua tìm nàng. Chương 685. Độ thuật. Chương 685. Độ thuật. Mộ Dung Thanh Nhan nhìn thấy hắn tại điểm, cũng vô cùng kinh ngạc, vội vàng mở miệng hỏi, "Trường Thanh, ngươi không phải nói muốn bắt đầu bế con sao? Tại sao lại đi ra?" Lâm Trường Thanh lắc đầu thở dài nói, lúc đầu lần bế con này, chính là chuẩn bị luyện hóa một viên linh vật gia tăng tu vi đáng tiếc phục dụng đằng sau phát hiện, cái này linh vật cũng không thể gia tăng tu vi, cho nên vì không lãng phí đồ vật, liền tranh thủ thời gian đưa tới cho ngươi. Mộ Dung Thanh Nhan nghe cũng cảm giác phi thường kỳ quái, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, vậy ngươi nói tới linh vật, đến cùng có tác dụng gì? Lâm Trường Thanh đem cuối cùng một phần mộc nha tinh đưa cho nàng, đợi nàng sau khi nhận lấy, mới mở miệng nói ra, nó hẳn là dùng để tu bổ thân thể bị hao tổn sau lưu lại thai hoàng ẩm, cũng gia tăng tự thân tiềm lực cùng một chút tuổi thọ, ngươi thử một lần liền biết. Mộ Dung Thanh Nhan nghe vậy, trong lòng giật mình, vội vàng từ chối nói, "Không được, thứ này quá chất quý, ta không có khả năng tiếp nhận." Nói xong, vừa muốn đem đồ trên tay còn cho Lâm Trường Thành, nhưng hắn đã sớm biết có thể như vậy, cho nên trước kia liền thối lui một chút. Sau đó mới mở miệng nói ra, "Nhan Nhi, ngài cũng đừng có từ chối nữa. Thương đỉnh cùng Tiểu Xuyên hai người bọn hắn bây giờ còn đang bế quan, mà ta vừa rồi cũng đã dùng qua. Cho nên cái này Thúy Vân cốc bên trong, cũng liền chỉ còn lại có ngươi thích hợp nhất, lại nói ngươi dạng này tiếp tục trì hoãn, thứ này linh khí đều muốn chạy hết." Nói xong, không còn cho nàng cơ hội tự truyện, Lâm Trường Thanh liền trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn thấy bộ dạng này, Mộ Dung Thanh Nhan cũng không có biện pháp, cũng biết còn như vậy tiếp tục trì hoãn, khả năng thật liền sẽ lãng phí đồ tốt. Thế là chỉ có thể tranh thủ thời gian về đến phòng, vận công điều tức đằng sau, liền đem đồ vật nướt vào. Mà Lâm Trường Thanh chính mình về tới sân nhỏ đằng sau, cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đem Huyền Thủy Ngự Thiên Kỳ lấy ra tế luyện. Hắn phi thường trọng thị món đồ này, dù sao mang theo vầng sáng màu xanh lam, tại trong ấn tượng của hắn, quang hoàn vật phẩm cho tới bây giờ đều không có để hắn thất vọng qua. Cứ như vậy qua 3 ngày, Lâm Trường Thanh đột nhiên cảm giác được linh thú vòng tay bên trong không nhỏ động tĩnh. Đội vàng đem thần thức tham tiến vào bên trong nhìn một chút, nguyên lai like là mao cầu rốt cục muốn tấn giai nhị giai. Thế là Lâm Trường Thanh đội vàng đem nó lấy ra, phóng tới một cái không ai trong phòng. Qua không sai biệt lắm khoảng 3 canh giờ, đột nhiên có thật nhiều linh khí hướng trong gian phòng kia tụ tập, Lâm Trường Thanh liền biết, bao cầu hẳn là thành công. Bất quá, hắn cũng không có tùy tiện đem thần thức tham tiến vào xem xét. Bởi vì mao cầu tiểu gia hỏa này, mừng hai dọa một lần đằng sau, nhát gan rất, hiện tại chính là nó thời khắc quan trọng nhất, miễn cho thật kinh hại đến nó. Lại đợi mấy canh giờ, tiểu gia hỏa rốt cục chính mình chạy tới tìm Lâm Trường Thanh. Vậy quanh hắn lại là gọi, lại là nhảy, hiển nhiên là đến tìm hắn chia sẻ vui sướng. Lâm Trường Thanh đem nó mò đứng lên, đã kiểm tra sau, phát hiện trừ hình thể lớn một chút, thân thể không có lấy trước như vậy tròn bên ngoài. Còn lại liền nhìn xung ra, có cái gì địa phương khác nhau. Thông qua khế ước cùng nó trao đổi một chút, hỏi thăm nó lần này thế giai, có hay không thu hoạch được cái khác bản lĩnh. Không nghi tới, nó trực tiếp từ Lâm Trường Thanh trong ngực chính ra, rớt xuống mặt đất đằng sau, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Sau đó rất nhanh, lại từ hơn 200 trượng bên ngoài địa phương xông ra. Xem bộ dáng là thiên phú của nó phát thuật, thủ hành thuật tiến giai. Vậy hẳn là liền xem như chân chính thổ độ thuật. Lâm Trường Thanh lại cùng hắn câu thông một chút, muốn nhìn một chút nó có còn hay không cái khắc pháp thuật, nhưng Mao Cầu lại sử một cái đất sụt thuật bên ngoài, cái khắc liền sẽ không. Cái này khiến Lâm Trường Thanh vô cùng thất vọng, mặc dù tấn giai nhị giai, nhưng vẫn là cái kia vô dụng điều dạng, cũng không biết tầm bạo năng lực có hay không đạt được tăng cường. Phương diện này chỉ có thể về sau tìm cơ hội, đi ra bên ngoài thử một lần. Hôm sau thời điểm, sơ nhất cũng tỉnh, đồng thời còn thuận lợi tiến đến giai, hiện tại đã là nhị giai trùng kỳ, đồng thời thân thể cũng tăng lên một chút. Mừng hai đến là không có gì thay đổi, cùng Ma Vân đằng ngồi dạ đều vẫn là bộ kia như cũ. Cứ như vậy một cái chớp mắt, hơn 1 tháng thời gian liền đi qua. Một ngày này hắn đang tiến luyện pháp bảo thời điểm, đột nhiên cảm giác được có người xúc động Cửu cung nguyên thật trận. Lâm Trường Thanh dùng thần thức nhìn một chút, phát hiện là hai cái khuôn mặt tương tự lạ lẫm đồng môn. Sau đó lập tức liền kịp phản ứng, bọn hắn hẳn là huyết chiến đường người, thế là vội vàng đi qua nên đón đem hai người nên sau khi đi vào, lại thuận tiện đem Mộ Dung Thanh Nhan cũng mời tới, sau đó song phương mới lẫn nhau thông báo tình hình rảnh. Nguyên lai like hai người này đều họ Quách, hơn nữa còn là cùng thai huynh đệ, huynh đệ Quách gia hai người cùng là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Bất quá bọn hắn hai người cũng không có ở chỗ này quá lâu, chỉ là nói chuyện với nho một hồi, xong Vương ước định một ý chuyện đằng sau, liền đứng dậy cáo từ rời đi. Đến lúc này, Mộ Dung Thanh Nhan thế mới biết, Nguyên Lai Lâm Trường Thành muốn đi tham gia bí cảnh thí luyện rồi. Vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội, Lâm Trường Thành muốn bản giao một ý chuyện, thế là mở miệng nói ra, "Nhang gì, ngươi cũng biết, ngày mai ta liền muốn xuất phát đi tham gia bí cảnh thí luyện rồi, cho nên có một số việc ta muốn phân phó ngươi một chút." Mộ Dung Thanh Nhan gật đầu nói, "Tuất, ngươi nói thẳng đi." Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút nói ra, mặc dù phụ cận có huyết chiến đường người hỗ trợ chiếu khán, nhưng cũng không thể phất lờ. Cho nên ta sau khi xuất phát, Hương Đình nếu như xuất quan, liền để nàng tạm thời đừng đi ra ngoài. Còn có Tiểu Xuyên cũng giống vậy, cũng làm cho hắn tạm thời đừng lại đi quảng trường giao dịch, thử tinh hạt cùng sơ nhất ta đều mang đi, hết thảy chờ ta trở lại hắn nói. Để bọn hắn hai cái trong khoảng thời gian này, liền lưu tại trong cốc nghiêm túc tu luyện tốt. Mộ Dung Thanh Nhan nhẹ nhàng gật đầu nói, "Tốt, ta cũng là ý tứ này. Còn có ngươi hiện tại là trong nhà chủ tâm cốt, chính ngươi nhất thiết phải cẩn thận, nhất định phải an toàn trở về." Lâm Trường thanh khẽ cười một cái, sau đó mới mở miệng nói ra, "Nhan Nhi ngươi cứ yên tâm đi." Loại bí cảnh này ta xông qua không chỉ một lần, không có sự tình gì. Đúng rồi, lần trước phục dụng mục nha tinh, ngươi cảm giác thế nào? Thân thể có thay đổi gì sao? Mộ Dung Thanh Nhan nghe chút, nhịn không được bật cười, sau đó vui vẻ nói ra, ta cảm giác cực kỳ tốt, giống như lập tức tuổi trẻ 20 tuổi một dạng. Mà lại, ta cảm giác gần đây, giống như tu luyện hiệu quả đều tốt một chút xíu, thật sự là rất đa tạ ngươi. Lâm Trường Thành sau khi nghe, cũng phi thường hài lòng, không nghĩ tới còn có tăng lên hiệu quả tu luyện tác dụng, chính hắn đều không có cảm giác được. Có thể là bởi vì, hắn đoạn thời gian gần nhất này, đều đem lực chú ý dùng tại tế luyện bốn kiện trên pháp bảo mà lại lấy được hiệu quả cũng không tệ, ba kiện phòng ngự pháp bảo đều đã thuận lợi tế luyện hoàn thành. Hiện tại cũng chỉ còn lại có công kích pháp bảo, Thanh Lôi Hổ Lô vẫn chưa hoàn thành tế luyện, nhưng mà cũng đã không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm tiếp qua trường năm này, cũng hẳn là có thể thuận lợi hoàn thành tế luyện. Chương 686. Đánh đòn cảnh cáo. Chương 686. Đánh đòn cảnh cáo. Lâm Trường Thanh hứng chứng mục nha tinh công hiệu đằng sau, liền trở về tiếp tục tế luyện Thanh Lôi Hổ Lô, hắn muốn tranh thủ mau chóng hoàn thành. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh đem bách lý giao long hải, giấu ở Thúy Vân cốc bên trong, lần này hắn cũng không chuẩn bị mang vật này đi ra ngoài. Bởi vì dù sao muốn thông qua không gian thông đạo tiến vào bí cảnh, hắn sợ mang theo loại cấp bậc này không gian vật phẩm đem không gian thông đạo làm sập. Như thế liền hại người hại mình, cho nên vật này, hắn nghĩ tới nghĩ lui hay là quyết định không mang, liền lưu tại Thủy Vân Lốc. Sau đó lại về phía sau vườn hoa, đem tất cả linh trùng, linh sủng đều thu vào linh thú vòng tay bên trong. Lâm Trường Thanh liền trực tiếp xuất phát, bởi vì hôm qua đã cùng mộ Dung thanh nhan sớm tạm biệt qua. Hôm nay hắn liền không đi gặp nàng, mà lại hắn cũng không phải dây dưa dài dòng người, cũng không thích phân biệt chẳng diện, cho nên dứt khoát trực tiếp liền xuất phát. Xe nhẹ đường quen đi tới công việc vật đường môn miệm quảng trường, nơi này đã đứng không ít người. Mã Lâm trưởng thanh rất nhanh liền thấy được Tống gia Ngũ Huynh đệ, lập tức đi cùng bọn hắn chào hỏi. Sáu người trao đổi lẫn nhau đối với bí cảnh này cách nhìn, lại lẫn nhau ước định, nếu như trong bí cảnh có thể gặp phải nói, mọi người cùng nhau cùng nhau trông coi. Cứ như vậy nói chuyện phiếm chừng nửa canh giờ, người còn kém không nhiều tới đông đũ. Sau đó mấy đạo tu sĩ cấp cao thần thức đã qua, Lục Tông Khuê cùng mặt khác bốn vị tu sĩ kim đan liền xuất hiện. Cũng không có cái gì nói nhảm, Lục Tông Khuê trực tiếp mở miệng nói ra, nếu người đều đến đông đũ, vậy chúng ta liền lên đường đi. Nói xong, ném ra một cái to bằng nắm đấm phi thuyền, trên không trung hóa thành một chiếc ba tầng màu lam cư hạng. Lúc này Lục Tông khuyên lại tiếp tục nói, "Tất cả lên đi, mỗi người một căn phòng, chúc cơ đệ tử tại một tầng, tử phủ đệ tử tại tầng hai." Tại hắn sau khi nói xong, tất cả mọi người lần lượt lên thuyền. Lâm Trường Thành cùng Tống Gia Ngũ huynh đệ cùng một chỗ, lựa chọn gian phòng cũng là lần lượt. Bất quá bọn hắn chỉ là phi hành, chừng nửa canh giờ, cư hạng liền ngừng lại, nguyên lai là đã đi tới Thần Thủy Đạo ngoại vi đại điện truyền tống. Nơi này là bị một cái trong suốt lồng ánh sáng bảo vệ hồn đạo, vô cùng tráng quan cùng xinh đẹp, Lâm Trường Thành cũng là tới qua một lần. Tất cả mọi người bị 5 vị tu sĩ Kim Đan dẫn theo, thông qua phía ngoài trận pháp, đi tới một tòa truyền tống trận to lớn phía trước. Một cái khác tu sĩ Kim Đan, trực tiếp cho tất cả mọi người, đều phái phát một tấm nhị giai truyền tống phù. Tất cả mọi người phi thường tự giác, đem truyền tống phù dán tại trên thân, tiếp lấy đều lên truyền tống trận. Trở Lâm Trường Thanh lần nữa kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn đã đến một cái khác đại điện truyền tống. Cũng không biết đây là một cái tiêu vực, đều không có người đi ra nói một chút, Lục Tông Khuê bọn hắn cũng không có nói cho ý của mọi người nghĩ đám người ra đại điện truyền tống đằng sau, liền bắt đầu tiếp tục đi đường, liên tiếp bay tiếp cận thời gian 10 ngày. Lâm Trường Thanh mới lần nữa cảm giác cự hạm ngừng lại, hắn biết hẳn là đến chỗ rồi. Cự hạm trực tiếp đứng tại trên mặt biển, trừ Lục Tông Khuê lưu tại trên cự hạm tọa trấn bên ngoài, cái khác mặt khác bốn vị tu sĩ kim đan, lập tức bắt đầu vào biển, giống như tại tìm kiếm thứ gì, cứ như vậy lại qua 2 ngày thời gian. Lâm Trường Thanh hai người bọn họ trong người, mới được đưa tới đáy biển một cái hố rộng đường mặt, nơi này vô cùng ẩn nấp, nếu như không phải chuyên gia mang theo, tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến, nơi này còn có động tiên khác. Mà nơi này đã xâm nhập đáy biển đại khái 2000 trượng tả hữu, lúc này bọn hắn những người này, mới đi đến được đường hang chỗ sâu nhất. Nơi này là một cái phi thường rộng lớn đại sảnh, sơ bộ nhìn ra có trong vòng 3-4 giặm lớn nhỏ, đồng thời ở đại sảnh chính giữa còn có một tòa to lớn trấn pháp ngay tại vận hành. Lúc này Lục Tông Khuê mở miệng nói ra, các ngươi nắm chặt thời gian hồi phục một chút pháp lực, sau một canh giờ, chuẩn bị tiến vào bí cảnh. Nhớ kỹ lần này thăm dò, mọi người tuyệt lực không nên mạo hiểm, chỉ cần đem tình huống bên trong, đại khái thăm dò rõ ràng là có thể. Còn có nhất định phải nhớ kỹ, tại trong vòng 3 tháng, nhất định phải đuổi tới bí cảnh trung ương nhất lôi vân tháp, đồng thời ít nhất song qua một tầng mới có thể thoát ly bí cảnh. Nếu như bỏ lỡ thời gian này, vậy cũng chỉ có thể đợi đến Lần sau bí cảnh lần nữa mở ra thời điểm, mới có thể đi ra. Về phân bí cảnh này, lúc nào mới có thể lần nữa mở ra, chúng ta trước mắt còn không có thăm dò rõ ràng quy luật, cho nên tạm thời còn không biết. Hắn nói những này, tất cả mọi người có tâm lý chuẩn bị, cho nên cũng chỉ là lên tiếng mà thôi, mà lại dám báo danh tham gia bí cảnh thám hiểm, trong tay khẳng định vẫn là có có chút tài năng, bởi vậy tất cả mọi người không có quá lớn tâm tình chợt trợn. Người khác không biết là tính toán gì, nhưng Lâm Trường Thanh là muốn tìm tới trổng chọt lôi cực quả địa phương, bao nhiêu làm một chút lôi cực quả trở về. Đáng tiếc là, tông môn cũng không có bên trong địa đồ cho dù có một cái đơn giản nhất dàn đồ cũng tốt ta, đáng tiếc tông môn không có cái gì, chỉ có thể dựa vào bọn hắn những người này, chính mình đi vào bên trong lục lọi. Rất nhanh một canh giờ liền đi qua, năm vị tu sĩ kim đan đồng loạt ra tay, thôi động trận pháp tạo thành một cái không ngừng xoay tròn không gian thông đạo. Sau đó đám người không cần phân phó, liền liên tiếp vào vào. Tại một trận rất nhỏ mê muội qua đi, Lâm Trường Thanh bất chấp tất cả, trực tiếp kích hoạt lên Tam giai hạ phẩm pháp bảo thành kim hộ thủ thuận, trước tiên đem chính mình bảo vệ. Sau đó đang muốn thả ra thần thức, thăm dò một chút cảnh vật chung quanh thời điểm. Trên đồi oanh, một tiếng vang thật lớn, một viên nham thủy thần lôi trực tiếp đánh vào phòng ngự trên pháp bảo. Cái này đột phát tình huống, Lâm Trường Thành một chút chuẩn bị cũng không có, cũng may hắn trước tiên kích hoạt lên phòng ngự pháp bảo. Bằng không viên này nhầm thủy thần lôi, trực tiếp trúng mục tiêu lời nói, Lâm Trường Thành coi như không chết, Đoan Trừng cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Sau đó thần thức quét qua, rất nhanh liền tại bốn giặm bên ngoài, phát hiện đánh lén hắn thủ phạm, đúng là hắn quen thuộc nhất yếu thú, Hắc Vũ Huyền Lôi Điểu. Đồng thời cái này một cái hay là tam giai trung kỳ tu vi, Lâm Trường Thành lập tức lại kích hoạt lên một mặt phòng ngự pháp bảo huyền giáp thanh một thuần đương nhiên, hắn cũng không có ngây ngốc đứng đấy, mà là hướng cách đó không xa trong rừng cây di động. Mà lại ngay tại vừa rồi nhận tập kích thời điểm, Lâm Trường Thanh đã trước tiên điều động Lôi đỉnh pháp lực, bắt đầu hấp thụ Kim Thổ Nguyên Lôi. Lại một lần nữa tiếp nhận một viên Nham Thủy Thần Lôi đằng sau, hắn Kim Thổ Nguyên Lôi mới chuẩn bị kỹ càng, thế là lập tức không chút do dự bắn ra ngoài. Sau đó tại một tiếng tiếng vang minh, cùng một tiếng loài chim trong tiếng rên rỉ, trận này viễn trình đọ sức cuối cùng kết thúc. Lâm Trường Thanh đã dùng thần thức thấy rõ ràng, cái kia Hắc Vũ Huyền Lôi điểu, hẳn là không nghĩ tới hắn cũng sẽ lôi pháp, đồng thời lôi pháp uy lực còn như thế lớn, cho nên đã bị hắn từ trên trời đánh xuống tới, hiện tại khu vực này không trung, còn bốn chỗ phiêu bay lên không ít Long Vũ màu đen. Dựa theo Lâm Trường Thanh kinh nghiệm trước kia đến xem, cái kia Hắc Vũ Huyền Lôi Điểu hiện tại cũng đã là thâm thụ trọng thương, hoặc là đã trực tiếp tử vong vẫn lạc, tấu chương xong, chương 687, màu cầu công hiến. Chương 687, màu cầu công hiến. Nhưng Lâm Trường Thanh lúc này cũng không dám tùy tiện tới gần nơi đó, miễn cho vạn nhất cái kia chim chết không chết lời nói, còn cho hắn tới lần cuối một chút, vậy liền không cần thiết. Thế là thả ra Tử Tinh Hạt, để bọn chúng đi qua xác nhận tình huống, thuận tiện lại bổ một chút đạo. Qua trong một giây lát, Lâm Trường Thanh nhận được lũ tiểu gia hỏa phản hồi đằng sau, mới đi qua thu thập chiến lợi phẩm. Thu thập huyết dịch cùng lông vũ, Còn đem nó nội đàn cũng làm đi ra, còn lại khung xương cùng thịt yêu thú cũng thu vào linh thú vòng tay bên trong. Tin tức tốt chính là, hắn hiện tại đã có kinh nghiệm, biết loại yêu thú này có rất ít hai cái cùng một chỗ đều là số một mình, đồng thời có nhất định phạm vi săn thú, trừ phi đến sinh sôi hậu đại thời điểm. Cho nên hắn tạm thời không cần lo lắng, sẽ rất nhanh liền gặp được một cái khác huyền lối điệu. Thu thập xong chiến lợi phẩm đằng sau, hắn quan sát một chút phương hướng, sau đó lựa chọn phía đông nam phi hành. Phía trước tiến vào đại khái 40, 50 dặm tả hữu, thần thức của hắn liền quét đến một cái phi thường ẩn nấp sơn động. Lối vào đã hoàn toàn bị dây leo che giấu. Nếu như không phải hắn thần thức cường đại nói, khả năng thật đúng là không phát hiện được, thế là Lâm Trường Thành không chút do dự liền đi vào. Vừa chịu hai viên nham thủy thần lôi, còn tiêu hao không ít hỗn độn pháp lực, hắn muốn trước khôi phục một chút. Chủ yếu nhất là, hắn luôn tìm một chỗ, đem thanh kim hậu thổ thuần tại lại tế luyện một chút. Vừa rồi chịu hai lần, mặc dù thanh kim hậu thổ thuần bản thể, mặt ngoài nhìn không ra có bao nhiêu tổn thương, nhưng cũng cần một lần nữa tế luyện một chút, dạng này mới bảo đảm nhất. Bất quá sơn động này cái này rất sâu, Lâm Trường Thành thần thức đảo qua đi, đều không có tìm tới cuối cùng. Nhưng hắn mục đích lần này, có thể cũng không phải là tiến đến thám hiểm cho nên cũng không có xâm nhập quá sâu, chỉ là tìm một cái thích hợp địa phương, trả ra tử tinh hạt cho mình hộ pháp đằng sau, liền bắt đầu khôi phục pháp lực. Chờ tất cả mọi chuyện đều làm xong đằng sau, đã là mấy cái canh giờ chuyện sau đó. Lúc này bên ngoài sắc trời đã sớm tối xuống, cho nên Lâm Trường Thanh Dức Hoát liền lưu tại đây sơn động qua đêm, bất quá hắn đối với cái này sâu không thấy đáy sơn động, hay là có một chút hiếu kỳ đột nhiên nghĩ đến, đây chẳng phải là mao cầu biểu hiện thời điểm sao? Dù sao nó đã nhị giai, lại biết thổ độ thuật, coi như gặp được nguy hiểm, cũng hẳn là không có dễ dàng như vậy bị xử lý mới đúng. Càng nghĩ càng có đạo lý. Thế là liền đem Mao Cẩu từ linh thú vòng tay bên trong phóng ra, cũng thông qua khế ước giao thông, để nó thuận sơn động đi vào tìm kiếm một chút, nhìn có thể hay không tìm tới vật gì tốt. Mao Cẩu nghe chút, vẫn rất vui vẻ, hướng về hắn chít chít kêu hai tiếng đằng sau, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lâm Trường Thành cũng không để ý tới nó, ngược lại bắt đầu lôi đỉnh chân kinh tu luyện. Hiện tại hắn đang cố gắng mở thứ 116 cái lôi đỉnh thiếu huyễn, bất quá đoán chừng nhanh nhất cũng muốn thời gian 2, 3 tháng mới có thể thành công. Nhưng là không sao, chỉ cần một mực kiên trì, tiểu gì cũng sẽ thành công. Cứ như vậy, trong bất tri bất giác hơn một canh giờ liền đi qua mà hắn lôi đỉnh chân kinh, mới vừa vận tu luyện một nửa, bao cầu liền đã trở về đồng thời ngay tại một bên, bày ra một bộ, nóng nảy ghê gớm dáng vẻ, nhưng lại không dám đánh nhiều hắn tu luyện, có vẻ hơi giáo giác. Lâm Trường Thanh nhìn, trong lòng cũng nhịn không được bật cười, vật nhỏ này cũng sẽ cho hắn nóng kịch, thế là một bên tu luyện, vừa cùng nó trao đổi lưng lên. Nguyên lai ý tứ của nó nói là, nó đã cho Lâm Trường Thanh tìm tới đô tốt, một ao lớn linh thủy, bất quá nơi đó có một đầu rất lợi hại rắn tối trông coi. Nó không dám tùy tiện tới gần nơi đó, cho nên nó muốn cho Lâm Trường Thanh đi qua thu thập con rắn tối kia. Lâm Trường Thanh vừa nghe đến, lại có một ao lớn linh thủy, Trong lòng đã sớm kiểm chế không được, qua loa kết thúc tu luyện đằng sau, liền theo mao cầu hướng trong sơn động trạng vào đi, bất quá có một ít địa phương phi thường nhỏ hẹp, Lâm Trường Thành quả thực là dùng phi kiếm phát triển ra một đầu thích hợp thông đạo. Một đường lẻm mà lẻ mề, dù hơn một canh giờ mới vừa tới mục đích đến nơi này, Lâm Trường Thành đã biết là thế nào một chuyện, mặc dù hắn còn không có đi vào, nhưng là đứng ở bên ngoài, rõ ràng đó có thể thấy được đây là một tòa động phủ di tích, ít nhất cái kia một đôi cửa đá khổng lồ, vừa nhìn liền biết là người vì. Nhưng bây giờ nơi này, lại ngay cả cơ bản nhất trận pháp phòng hộ cũng không có, hiển nhiên nơi này cũng đã hoang phế đã lâu. Bất quá bây giờ những này đã không trọng yếu, Lâm Trường Thanh đã nô ra thần thức, thuận nửa mở cửa đá, biết rõ ràng bên trong tình huống. Ở sau cửa mặt là một đầu không sai biệt lắm dài giải 200 trượng tung đạo, cuối lối đi còn có một cánh sụp đổ cửa đá. Tiếp qua chỗ không xa, chính là một đầu nhị giai hậu kỳ đại viên mãn mạc lưng rắn, không sai biệt lắm có một thước thô thân eo. Khó trách Mao Cẩu gọi nó rắn tối, loại rắn này loại yêu thú là sẽ phun ra nọc độc, loại độc dịch kia hương vị khẳng định không tốt được. Mà lại hiện tại, nó đã quận thành một cái cự đại xa trận, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm bên ngoài cửa đá phương hướng đâu. Đoán chừng nó cũng hẳn là, là cảm giác được phía ngoài Lâm Trường Thanh cùng Mao Cẩu. Sinh vật cảm ứng cũng nói cho nó biết, Lâm Trường Thanh không dễ trọng, cho nên mới xé quần thành một cái xạ trận cư địch. Tại Mạc Vân bụng thân dẫn sau đại khái 30 40 trượng địa phương xa, liền có một cái 3 trượng phương viên tiểu trì tử, bên trong tràn đầy đều là nhị giai linh thủy. Vừa nhìn thấy cái này, Lâm Trường Thanh liền biết chính mình lúc này kiếm lợi lớn, nhiều như vậy số lượng, đầy đủ chính mình cùng tinh thần thiên dụng rất lâu thật lâu rồi. Về phần cụ thể là loại nào nhị giai linh thủy, cái này còn phải đợi một chút tiến vào động phủ đằng sau, mới có thể cẩn thận so sánh phân biệt. Hiện tại vấn đề duy nhất cũng chỉ là cần giải quyết đầu này nhị gia yêu sả mà thôi, cái này Lâm Trường thành quyết định chính mình tự mình xuất thủ giải quyết. Thế là điều động Lôi Đình pháp lực, bắt đầu sinh thành một viên vàng lan thủy lôi đằng sau, sau đó tiến lên đẩy ra cửa đá, trực tiếp cầm trên tay thần lôi bắn ra ngoài oanh. Tại ngự lôi thuật ra chỉ bên dưới, thần lôi tinh thuần đánh vào mặc Lân bụng rắn bảy lớp phía trên, trong lúc nhất thời huyết nục bắn bay, đầu rắn kém chút liền cùng thân thể trực tiếp chia lìa. Cũng liền chỉ còn lại có một tầng da rắn liên tiếp, bất quá liền xem như bộ dạng này, nó cũng không có lập tức tử vong, mà là thân thể bốn chỗ quay cuồng, kéo dài chừng nửa canh giờ, cuối cùng mới hoàn toàn an tĩnh lại đến lúc này. Lâm Trường Thành mới đi đi vào, bất quá mau cầu nhưng so sánh hắn phải nhanh nhiều. Trực tiếp liền vọt vào, trước tiên liền vọt tới cái ao nhỏ kia nơi đó. Tại đếm thử một miếng linh thủy đằng sau, thật hưng phấn chít chít gọi vậy, xem ra còn kém lăn lộn lấy đất. Lâm Trường Thành cũng không để ý tới cái này làm quái ra hỏa, mà là trước tiên đem mặc Lân bụng rắn thi thể bên ngoài để ý mất rồi. Chủ yếu nhất là đem nó túi độc cùng yêu đan, trước làm đi ra, cuối cùng chính là tầm kia da rắn. Những vật này đều là nhị giai linh tài, về sau có thể giao cho Lý Tần Xuyên đi đổi thành điểm cống hiến tông môn hoặc là linh thạch. Chương 688. Chiếm linh tiên cơ trong 688 chiếm linh tiên cơ. Còn lại thịt yêu thú cùng khúc xương, liền để cho Lâm Trường Thanh linh trùng cùng linh sủng, phương diện này bọn chúng tiêu hao cũng là không nhỏ. Xử lý xong những này đằng sau, Lâm Trường Thanh mới có thời gian lần nữa đánh giá động phủ này, hắn hiện tại vị trí vị trí này, hẳn là động phủ lại sảnh. Mà cái ao nhỏ kia, ngay tại toàn bộ đại sảnh chính giữa vị trí, tại động phủ tận cùng dưới đáy, còn có năm phiến hòn đá nhỏ cửa, bất quá đã toàn bộ được mở ra. Nhìn thấy loại tình hình này, Lâm Trường Thanh kỳ thật trong lòng đã không ôm bao nhiêu hy vọng. Hiện tại nơi này cái dạng này, khả năng rất lớn là đã bị người thăm dò qua về phần tại sao còn có thể nhìn thấy một ao linh thủy, hiển nhiên thứ này hẳn là có thể tái sinh loại tài nguyên. Mà cái này còn không chỉ, tại động phủ này trong đại sảnh, Lâm Trường Thanh còn chứng kiến hai hàng cùng loại với vườn hoa một dạng độ vận. Nhưng là thân thức đã qua, phía trên lại là thứ gì cũng không có, hiển nhiên cũng là trước kia bị người vơ vét đi. Bất quá liền xem như dạng này, Lâm Trường Thanh hay là chưa từ bỏ ý định, tuần tự đi năm cái trong phòng, đều tìm tòi tỉ mỉ một vòng, quả nhiên thứ gì đều không có tìm tới. Nhưng cũng không phải là bất kỳ thu hoạch đều không có, ít nhất tại một căn phòng trên vách tường, Lâm Trường Thanh phát hiện đơn giản một chút đường cong. Nhưng những đường cong này, hợp thành một cái cùng loại với giản đồ một dạng đồ vật, bất quá thực sự quá đơn sơ, thậm chí ngay cả Đông Tây Nam Bắc đều không có đánh dấu. Bất quá Lâm Trường Thanh lại là như nhặt được chí bảo, bởi vì coi như những vật khác không biết, nhưng là lôi điện cùng bảo tháp tiêu chí, thật sự là quá rõ ràng. Lâm Trường Thanh lập tức liền phân biệt đi ra, trong lòng lập tức liền có suy đoán, đây là một bộ giản đồ, phía trên tiêu ký một chút ký hiệu. Nhưng trọng điểm nhất chính là, tại giản đồ bên trên bốn cái địa phương, phân biệt vẽ có đại lôi điện tiêu chí, mà tại vị trí trung tâm, vẽ là bảo tháp tiêu chí, cái này đã hết sức rõ ràng, đây chính là toàn bộ bí cảnh giản đồ. Lâm Trường Thanh trước tiên xuất ra ngọc giản, đem trên tường nội dung từng chút từng chút miêu tả đến trong ngọc giản. Có cái này giản đồ, chỉ cần sau khi ra ngoài bay đến trên không trung, đối với trên đất sông núi xu thế, rất nhanh liền có thể đánh giá ra. Mình tại Lôi vẫn trong bí cảnh, chỗ đại khái phương vị, dạng này ít nhất sẽ không sở loạn phương hướng, sẽ không xuất hiện muốn đuổi tới Lôi vẫn tháp nơi đó, cuối cùng bởi vì không mò ra phương hướng, ngược lại chạy đến tương phản địa phương đi. Nhưng mà này còn không chỉ, bộ này giản đồ chính mình sử dụng hết đằng sau, còn có thể đem nó nộp lên cho tông môn đây cũng là phản hồi tông môn, đương nhiên đây không phải miễn phí. Tin tưởng đến lúc đó Thông môn cho ra ban thượng, hẳn là sẽ không thiếu mới đúng. Rúng không sai biệt lắm một cách giờ, mới rốt cục đem trên tường tất cả đường cong, không sai chút nào miêu tả đến trong lục giản. Mà tại cái này miêu tả trên đường, Lâm Trường Thanh cũng có càng xâm nhập thêm suy đoán, trên độ lớn nhỏ lôi điện tiêu chí, hết thảy có 36 bên ngoài. Trong đó đại lôi điện tiêu chí, bốn phương tám hướng đều có một chỗ, còn lại tiểu lôi điện tiêu chí, đều là vô tự phân bố tại giản đồ phía trên. Lâm Trường Thanh suy đoán lớn mật, những khả năng này chính là lôi vẫn trong bí cảnh tài nguyên, có rất lớn khả năng. Đại lôi điện tiêu chí đại biểu chính là lôi cực quả sinh trưởng địa phương. Nghĩ đến đây, Lâm Trường Thanh thiếu chút nữa nhiệt huyết sôi trào, có lớn vô cùng khả năng chỉ có chính mình may mắn đạt được cái này giản đồ. Mặt khác đoán chừng chính là chẳng có mục đích bốn chỗ tán loạn, cho nên chính mình hẳn là có khả năng một mình thu hoạch đại lượng lôi cực quả. Nhưng lại không phải thật sự như chính mình phỏng đoán như thế, còn cần đến một cái đại lôi điện tiêu chí chỗ ở, đi tận mắt nghiệm chứng một chút. Cái này liền phải chờ, chính mình rời đi nơi này đằng sau lại nói, dù sao Lâm Trường Thanh tin tưởng có giản đồ, mình đã chiếm lĩnh đến tiên cơ, trong lòng cũng cũng không phải là khẩn cấp như vậy. Sau đó hắn liền rời đi gian phòng, đi vào bên ngoài vườn hoa. Cẩn thận đã kiểm tra sau, đồng dạng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Thậm chí bao gồm trong vườn hoa linh thổ, Lâm Trường Thanh đều lật ra một lần, một cái cá lọt lưới đều không có. Xem ra thật đã là bị tiền nhân thu hết đến không còn chút nào, Lâm Trường Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, về tới cái ao nhỏ kia nơi đó. Lúc này, Mao Cẩu thật là trưởng thành một quả cầu. Nó hiện tại 2 năm ở tiểu trì tự biên giới, xem ra lúc này nó thật là nhị giai linh thủy ổn bảo. Bất quá Lâm Trường Thanh cũng không phải người hay hỏi, lần này Mao Cẩu đúng là lập công lớn, để hắn may mắn đạt được bí cảnh giản đồ. Cho nên Lâm Trường Thanh mới có thể ngầm thừa nhận để nó hướng đến nó no bụng, cũng coi là ban thượng công lao của nó. Xem nhận mao cầu không có vấn đề gì đằng sau, liền đem nó xách về linh thú vòng tay bên trong. Sau đó Lâm Trường Thanh tại trong ao nhỏ trước, nhiếp thủ một đoàn nhỏ nhị giai linh thủy, cẩn thận nghiên cứu đứng lên. Kỳ thật bởi vì kinh thần tiền cần linh lực, linh thủy nguyên nhân, Lâm Trường Thanh đối với hai loại linh vật, hoặc nhiều hoặc ít hay là có một chút hiểu rõ. Hướng mặt trước loại này nhàn nhạt màu ngà sữa, đồng thời mang theo từng tia thanh hương nhị giai linh thủy, rất có thể chính là nhị giai nụ linh lực. Đây là một loại linh mạch thời gian dài tràn đầy, nhưng lại không có cách nào tiến giai lúc sản phẩm cũng có thể nhìn thành là một loại linh mạch đặc sản. Dạng này trực tiếp liền đã chứng minh, Lâm Trường Thanh hiện tại vị trí địa phương chính là một đầu nhị giai cực phẩm linh mạch. Đáng tiếc hiện tại hắn coi như biết, cũng vẫn là không thể đem đầu linh mạch này thế nào, không được nói toàn bộ lấy đi, coi như chỉ là thu một tiểu tiết, hắn hiện tại cũng làm không được. Chỉ có thể thành thành thật thật, tìm một kiện bình rượu trạng linh khí, đem tất cả nhị giai nũ linh dịch đều đổ vào. Đây là phụ trợ tu luyện nhị giai cực phẩm linh vật, Lâm Trường Thanh thế nhưng là không có chút nào dám lãng phí. Chỉ ở ao dưới đáy, cho nó lưu lại một chút xỉa gãy, xem như cho nó lưu lại một chút hạt giống không có hoàn toàn cho nó làm sạch sẽ. Dạng này cũng không biết còn cần bao lâu, mới lại có hôm nay Lâm Trường Thanh nhìn thấy quy mô này. Những cái này đã cùng hắn không có liên quan quá nhiều, Lâm Trường Thanh đoán chừng về sau cũng sẽ không tới, để cho người khác đi cân nhắc vấn đề này đi. Hắn đại khái đoán chừng một chút, lần này tổng cộng thu hoạch hẳn là có 1500 cân tà hữu, những ngày đã đủ hắn sử dụng rất lâu. Đừng nhìn cái ao nhỏ này có 3 trượng vuông viên, kỳ thật chiều sâu rất nhạn, lại thêm đầu kia nhị giai mặc lưng bụng rắn, trong khoảng thời gian này đến nay hẳn là cũng thai họa không ít linh dịch. Cho nên có cái lượng này thu hoạch, Lâm Trường Thanh đã là phi thường thỏa mãn. Tu nụ linh vực đằng sau, Lâm Trường Thanh không dám phá hư tiểu chỉ tử một tơ một hào, cái này rõ ràng chính là một cái điểm tài nguyên đến lúc đó có thể cùng tiến lên giao cho tông môn, đổi thành điểm cống hiến tông môn, đối với hắn như vậy cùng tông môn tới nói, đều là cả hai cùng có lợi sự tình. Nghĩ đến điểm tài nguyên chuyện này, Lâm Trường Thanh đột nhiên linh cơ khé động, lập tức nghĩ đến, nơi này không phải là giản độ bên trong, 36 cái lôi điện tiêu chí một trong đi, chương 689. Nụ linh vực hiệu quả. Chương 689, nụ linh vực hiệu quả. Lâm Trường Thanh thật càng nghĩ càng có khả năng, nếu như không phải bên ngoài bây giờ hay là đêm tối trạng thái nói Hắn đều muốn lập tức ra ngoài xác minh một chút suy đoán này. Cũng may hắn biết, bây giờ không phải là đi ra thời điểm. Lúc này ra ngoài, bên ngoài cũng là một mảnh đen sì sì, coi như ở trên không trung nhìn xuống, cũng nhìn không ra thứ gì, không bằng dứt khoát đợi đến ngày mai lại nói. Thế là, hắn quyết định thừa dịp cơ hội lần này, thử một lần cái này nhị giai nụ linh dịch thiệt quả. Bởi vì trong năm chu quả chỉ còn lại có mấy chùm ai, đã quyết định lưu lại cho Lý Hương Đình các nàng sử dụng. Cho nên Lâm Trường Thanh chính mình đã dùng mấy tháng phổ thông đan dược, hiện tại những này nụ linh dịch tới đúng lúc, hắn hiện tại liền muốn thử một lần bọn chúng hiệu quả. Thế là trực tiếp tại bình rượu linh khí bên trong, nhiếp thủ một đoàn nhỏ nhũ linh dịch đi ra, đại khái chính là lâm trưởng thanh một ngụm vật lượng. Trực tiếp nuốt tiến thể nội đằng sau, lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp, luyện hóa những linh dịch này, rất nhanh hơn 2 thời gian liền đi qua. Lâm trưởng thanh rốt cục đậy cõi lòng ý mừng mở mắt, đất này nhũ linh dịch hiệu quả thật phi thường tốt. Hắn luyện hóa một ngụm này nhũ linh dịch, tương đương với nửa viên trăm năm chu quả hiệu quả, mà lại thứ này hay là thiên sinh địa dưỡng linh vật. Căn bản cũng không có đang độc loại hình đồ vật loạn thất bát tao, cho nên nếu như về sau, toàn bộ dùng loại này nhũ linh dịch đến phụ trợ tu luyện đại khái chỉ cần 3 đến 4 năm tả hữu thời gian. Hắn liền có thể tu luyện tới chốc cơ kỳ đại viên mãn. Đến lúc đó, vượt qua lôi kiếp đằng sau, hắn chính là chân chính tử phụ tu sĩ. Hai Long hảo hảo thu về trang nụ linh dịch bình rượu, linh khí này cũng không biết là quỷ xôi xẻo kia, bất quá bây giờ đến trong tay hắn, chính là hắn. Mà lại nó giả bộ hơn 1.500 cân đằng sau, cảm giác không sai biệt lắm còn có thể giả bộ nhiều như vậy, xem ra nguyên chủ nhân khẳng định cũng là lão tiểu quỷ. Làm xong những này, Lâm Trường Thanh lại đang động phủ này dò xét hai vòng, sắp nhận không có cái gì bỏ sót đằng sau, hắn mới rời khỏi nơi này đồng thời trở về trên đường lại đang hắn dùng phi kiếm mở rộng địa phương, cố ý đem nơi đó đều làm sợ. Miễn cho có đồ vật loạn thất bát tao đi vào, đương nhiên cũng có thể tránh cho người khác trong lúc vô tình xông đến nơi này. Trở lại ngay từ đầu chọn chúng địa phương, Lâm Trường Thanh hay là thả ra tự tinh hạt cho mình qua đêm, sau đó hắn liền an tâm nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Lâm Trường Thanh liền bay đến trên bầu trời, bắt đầu quan sát địa hình cùng so sánh bản đồ. Rất nhanh liền tìm được một cái, cùng mình vị trí chỗ ở tương tự địa hình, đồng thời xung quanh vừa vặn có một cái tiểu lôi điện tiêu chí đến lúc này, liền hoàn toàn xác minh Lâm Trường Thanh phòng đoán. Đồng thời cũng có thể xác nhận, những cái kia lôi điện tiêu chí chính là đại biểu cho một loại tài nguyên tu luyện. Mà lại hiện tại Lâm Trường Thành cũng biết chính mình, tại lôi vẫn bí cảnh vị trí nào, hắn bây giờ đang ở bí cảnh góc đông bắc. Vậy kế tiếp, liền muốn hào hào hoạch định một chút hành trình lộ tuyến, hiện tại mục tiêu thứ nhất khẳng định chính là cách hắn gần nhất đại lôi điện tiêu chí. Nơi đó rất có thể chính là tâm hắn tâm niệm đọc lôi cực quả làm ra. Hơn nữa còn không chỉ dạng này, lại đi nơi đó trên đường, chỉ cần hơi điều chỉnh lại một chút phương hướng, liền sẽ trải qua một chỗ tiểu lôi điện tiêu chí, đến lúc đó, nói không chừng Lâm Trường Thành còn có cái khác thu hoạch. Kế hoạch xong lộ tuyến đằng sau, hắn cũng liền không lại trì hoãn thời gian, đem tất cả tử tinh hạt đều triệu hồi linh thú vòng tay bên trong. Sau đó chính mình ngự kiếm mất một gầm lôi kiếm, lại đỉnh lấy Tam giai phòng ngự pháp bảo thành kim hộ thủ thuần, liền hướng về mới mục đích xuất phát. Bởi vì giản đồ thật sự là quá giản, Lâm Trường thanh niên cứu lừa ngày, cũng không có cách nào cụ thể đánh giá ra cần bao nhiêu ngày mới có thể đuổi tới nơi đó. Cho nên chỉ có thể một bên đi đường, một bên đại khái tính toán so sánh. Cũng may, một ngày này vẫn tương đối thuận lợi, đuổi đến cả ngày đường, cũng không có gặp được quá lớn phiền phức. Chư nhìn thấy mặt đất hai bảy yêu thú đang đánh nhau bên ngoài, cũng không có phát sinh cái gì quá đặc thù sự tình. Lúc đầu nhìn thấy hai nhóm yêu thú tại sống mái với nhau, Lâm Trường Thanh nghĩ tiếp nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá về sau song phương đều có yêu thú cấp 3 xuất thủ, mà lại song phương tam giai cũng còn không chỉ có một con. Lâm Trường Thanh liền không muốn theo liền đã tham dự, cho nên cũng chỉ là quan sát một hồi, liền tiếp tục đi đường. Khả năng ngay tại sống mái với nhau đàn sói cùng đàn sư tử chính là vùng này lớn nhất bá chủ, cho nên hắn dọc theo con đường này đều không có gặp được cái khác ra dáng yêu thú. Thang đến giữa trưa ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh rốt cục lại thấy được một cái hắc vũ huyền lôi điểu, nhưng nhìn đến nó đồng thời chính mình cũng chịu một phát nham thủy thần lôi, cũng may, hắn có kinh nghiệm, một mực đỉnh lấy tam giai phòng ngự pháp bảo, cũng không nhận được cái gì thực tế tổn thương, cho nên nhận được công kích đằng sau, hắn lập tức còn cùng nhăn sắc, tay vừa lộn, thanh lôi hổ lôi lập tức xuất hiện trên tay. Sau đó ba phát giáp một thần lôi kích xạ mà đi, đây là lâm trưởng thành tự hồn qua bắt đầu, liền chuẩn bị tốt thủ đoạn công kích. Hắn cảm thấy nếu như mỗi lần, dựa vào chính mình lâm thời điều động lôi đỉnh pháp lực, tiếp sau thành lôi pháp công kích, đó còn là chậm một chút, cho nên lâm trưởng thanh sớm liền quán chú lôi đỉnh pháp lực, đến cái này thanh lôi hổ lôi bên trong, sinh thành 12 phát giáp mục thần lôi, chính là vì đối mặt loại này đột phát tình huống nên. Wen, Wen, cách xa nhau khoảng cách 3 dặm, nhưng đối với lôi pháp tới nói, cũng liền không sai biệt lắm là chuyện trong ngay mắt. Cho nên tại một tiếng loài chim trong tiếng rên rỉ, chiến đấu liền đã kết thúc. Có thể nói từ bắt đầu đến kết thúc, vẫn chưa tới 10 hơi thời gian. Hay là một dạng quy củ cũ, thả ra tử tinh hạt, để bọn chúng đi qua bồ đao. Chờ, các loại sắp nhận an toàn đằng sau, Lâm Trường Thanh mới tự mình đi qua, thu thập chiến lợi phẩm. Nếu gặp Hắc Vũ Huyền Lôi Điểu, vậy liền chứng minh hắn đã tiến nhập một cái khác Huyền Lôi Điểu địa bàn. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất tại trong một hai ngày này, hắn liền sẽ không gặp lại loại công kích này. Cho nên thu thập xong chiến lợi phẩm đằng sau, Lâm Trường Thanh liền tiếp tục đi đường. Trải qua một ngày này nửa đi đường cùng so sánh, hắn đã tính toán ra tới, đổi tới cái kia tiểu lôi điện tiêu chí nơi đó, đại khái còn cần chừng 4 ngày. Lại từ tiểu lôi điện tiêu chí đổi tới đại lôi điện tiêu chí khoảng cách, còn cần 8 9 ngày thời gian. Đây chỉ là thông qua hắn một ngày này nửa đội đường, đại khái quy ra đằng sau cho ra kết quả, đồng thời còn không bao gồm tìm kiếm ẩn nấp tại nguyên thời gian. Bởi vì Lâm Trường Thanh tin tưởng, những tài nguyên này đều phi thường trân quý, khẳng định sẽ bị chệ dấu giống như nụ linh dịch một dạng, cần Lâm Trường Thanh đem nó tìm ra. Cũng may hắn có ma cậu, lần này cuối cùng để nó có đất dụng võ, quả nhiên là nuôi binh ngàn ngày dùng trong chốc lát. Tin tưởng nó tâm bảo thiên phú, tuyệt đối có thể trợ giúp Lâm Trường Thanh, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cứ như vậy trên đường đi va va chậm chậm, một mực dùng 5 ngày thời gian, Lâm Trường Thanh mới rốt cục đạt tới mục đích. Chương 690, Thành gói kim nhắn viên. Chương 690, Thành gói kim nhắn viên. Nhưng là, đến lúc đó đằng sau, Lâm Trường Thanh liền chau mày. Bởi vì giản đồ bên trên tiêu ký chỗ kia lôi điện tiêu chí, là một toàn núi nhỏ nhưng là hiện tại đã biến thành một đám yêu hầu hạo hồ, mà lại liền hắn bây giờ tại giữa không trung nhìn thấy, nơi đó liền có 2 300 con số lượng, nhất giai cùng nhị giai đều có, tam giai liền tạm thời không thấy được. Đây là một dạng gọi thanh bối kim nhãn viên yêu thú, nhị giai đều không khác mấy có, lâm trưởng thành ngực cao như vậy, khỉ lưng xanh mắt vàng. Hắn tại tông môn trong tàng tin các, nhìn thấy qua bọn chúng giới thiệu, biết bọn chúng là kim mục hai hệ yêu thú. Bất quá muốn mạng chính là, bọn chúng trên thân cũng không có cái gì ra dáng linh tài, trừ một đôi mắt vàng, có một ít tác dụng bên ngoài, trên thân những bộ vị khác đều không có cái gì dùng. Cho nên có rất ít người chuyên môn đi săn giết bọn chúng, nhưng bây giờ Lâm Trường Thành phi thường lo lắng. Không biết nhiều như vậy thanh bối kim nhán viên, có thể hay không đã đem nơi này tài nguyên đều hỏa hoạn ném đi. Bất quá bất kể như thế nào, những này mắt vàng khỉ nhất định phải đuổi đi hoặc là đánh giết, cũng may Lâm Trường Thành trong tay linh trùng, linh sủng cũng không biết. Thế là tâm niệm vừa động, tử tinh hạt cùng nhị giai kinh thần tiễn đều đi ra, đồng thời lao thẳng tới ngọn núi nhỏ kia. Hắn nơi này khẽ động, phía dưới toàn bộ bảy khỉ lập tức liền sôi trào, kỳ thật nhãn lực của bọn nó siêu quẩn, đã sớm thấy được 4-5 dặm bên ngoài Lâm Trường Thành. Hiện tại Lâm Trường Thanh hướng chúng nó động thủ, những khỉ con này lập tức liền phản ứng lại, thế là nhao nhao chết lên, thông chi đồng bạn đi ra lên chiến. Cho nên lập tức, không biết từ nơi nào lại toát ra hơn 100 con thanh bối kim nhán viên, đồng thời tất cả nhất giai yêu hầu đều hướng về một cái sơn động hội tụ đi và ở lại bên ngoài, toàn bộ đều là nhị giai thanh bối kim nhán viên, bọn chúng trên tay còn cầm gậy gỗ cùng tảng đá đồng thời nhao nhao vọt tới trên cây, hướng Lâm Trường Thanh vị trí, làm ra khiêu khích động tác, cùng phát ra giống bị hù tiếng kêu. Lâm Trường Thanh không nghĩ tới bọn chúng vẫn rất thông minh, cũng bị những khỉ con này khiêu khích động tác làm cho tức giận vất quá tử tinh hạt tốc độ nhanh nhất, lúc này đã đạt tới bọn chúng nơi đó, trong lúc nhất thời tử quang xạ tuyên bố bốn chỗ bay loạn. Sau đó chính là liên tiếp không ngừng bị đánh trúng con khỉ, phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo chính là bọn chúng phản kích, loại này mục hệ, kim hệ pháp thuật bốn chỗ bay loạn, đáng tiếc rất ít có thể đánh trúng mục tiêu. Chủ yếu là tử tinh hạt thể tích quá nhỏ, đồng thời tốc độ cũng rất nhanh, khó mà bị trực tiếp đánh trúng. Mà lần này Lâm Trường Thanh cũng không có khống chế bọn chúng, để bọn chúng chính mình tự do phát huy, cho nên cũng không có phát sinh loại kia, 4-5 con tử tinh hạt công kích một mục tiêu tình huống phát sinh. Nhưng là hiện tại tử tinh hạt đã nhị giai chu kỳ, chỉ cần bị tử quang xạ tuyến trực tiếp đánh trúng, liền trên cơ bản đánh mất sức chiến đấu. Cho nên quy thật chiến đấu kết thúc rất nhanh, chỉ là mấy vòng công kích thời gian qua đi, ngọn núi nhỏ phía trên, liền không ai có thể đứng yên thanh bối kim nhân viên. Trừ có một bộ phận, nhìn thấy tình huống hỗn ổn, trực tiếp lui tiến vào bên trong hang núi kia, cái khác hơn 200 con đều lưu tại nơi này. Mà lúc này đây, kinh thần tiền mới bay đến nơi đó, Lâm trưởng thành suy nghĩ một chút, không để cho bọn chúng tùy tiện công kích. Bằng không để nhiều như vậy kinh thần tiền cùng một chỗ tiêu to lời nói, những ngày ngã trên mặt đất con khỉ, khẳng định toàn bộ đủ mất mạng. Lâm Trường Thành cũng không muốn tốn thời gian, đi xử lý những này không có quá nhiều thu hoạch con thỉ, cho nên cũng lười giết bọn nó. Thừa cơ hội này, hắn đem Mao Cẩu phóng ra, để nó hỗ trợ tìm kiếm, kệ bên này linh vật vị trí. Không nghĩ tới Mao Cẩu ra ngoài đi dạo một vòng, cuối cùng vẫn là tiến vào sơn động kia. Lâm Trường Thành sợ nó gặp nguy hiểm, tranh thủ thời gian thông qua khế ước, đem nó triệu hoán trở về. Nếu là bộ dạng này, vậy liền không có biện pháp, lúc đầu hắn còn muốn lấy, không đi trêu chọc còn lại thanh bối kim nhãn viên đâu. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục đánh vào đi, cái này trở về tự tinh hà xung phong, mà kinh thần tiền lưu lại, trông giữ trên đất thanh bối kim nhãn viên. Miễn cho bọn chúng khôi phục đằng sau, cho Lâm Trường Thanh tới một cái tiền hậu giáp kích. Cũng may đây chỉ là một ngọn núi nhỏ, cho nên sơn động này kỳ thật cũng không phải là quá sâu, cũng liền đi vào khoảng 7, 8 dặm liền đã đến cùng. Lâm Trường Thanh một đường đi vào, đều có thể nhìn thấy rất nhiều ngã trên mặt đất thanh bối kim nhân viên. Chư cực kỳ cá biệt, tương đối xui xẻo đã tử vong bên ngoài, đại bộ phận cũng chỉ là đau nhức hôn mê bất tỉnh. Khoảng cách 7, 8 dặm, một hồi cũng liền đi tới. Không nghĩ tới cuối cùng, Tử Tinh Biên Thế mà bị ngăn cản ngăn tại một cánh cửa đá phía trước, hiển nhiên còn lại thanh bối kim nhân viên, khẳng định liền trốn ở đây cái trong động phủ. Mà khi nhìn đến tựa đá đằng sau, Lâm Trường Thanh mừng rỡ trong lòng, hắn biết mình tìm đúng địa phương. Nhưng lạ lúc này liền có một chút khó giải quyết, tình huống bây giờ hết sức rõ ràng, thành rối kim nhãn viên đã bị đuổi tới nơi cảnh. Hiện tại khẳng định liền tại bên trong, chuẩn bị công kích phá cửa mà vào địch nhân rồi. Cho nên rất có thể Lâm Trường Thanh vừa đẩy cửa ra thời điểm, hắn liền muốn tiếp nhận trên trăm đạo công kích. Bất quá không có cách nào, dưới tay hắn cũng không có chuyên môn công thành linh thú, cho nên vô luận như thế nào, hay là cần Lâm Trường Thanh chính mình bên trên. Thế là suy nghĩ một chút, hắn lại kích hoạt lên phòng ngự của bảo, huyền thủy ngự thiên kỳ. Chỉ thấy nó trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Sau đó hóa thành một tầng màn ánh sáng trong suốt, bao phủ Lâm Trường Thanh. Lực phong ngự của nó thế nào, Lâm Trường Thanh còn không biết, nhưng là hỗn độn pháp lực tiêu hao, lại là ngự sử hậu thổ thuần gấp 10 lần. Cho nên hắn cũng không dám lãng phí thời gian, trực tiếp phát động chính mình tam giai thể tu hơn vạn cân cự lực, lập tức liền đem cửa đá khổng lồ đẩy ra. Sau đó quả nhiên vô số công kích, liền trực tiếp đánh vào Lâm Trường Thanh trên thân, thậm chí còn đem hắn trở lại đẩy mấy trượng ra ngoài, đáng tiếc bọn chúng chiến quả cũng liền dạng này. Theo cửa lớn mở rộng, Lâm Trường Thanh sau lưng tử tinh hạt bay vọt mà vào, tiếp theo chính là tử quang tung hoành cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chỉ trong chốc lát, bên trong liền động tĩnh gì cũng không có, Lâm Trường Thanh biết Tử Tinh Hạt đã toàn bộ làm xong. Lúc này mới đi vào động phủ, hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được một cái, hình thể so phổ thông mắt vàng khí phải lớn hơn một vòng yêu hầu. Lâm Trường Thanh trong lòng suy đoán, đây chính là cái này Bảy Khỉ Hầu Vương, bất quá đáng tiếc hiện tại nó đã chết. Mà lại bên trong tất cả nhất giai thanh bối kim nhân viên, cũng toàn bộ cũng bị mất sinh tức, bởi vì hiện tại phổ thông nhất giai yêu thú, căn bản là chịu không được Tử Tinh Hạt một kích. Bởi vậy nơi này trừ chút ít yêu thú cấp 2 chỗ, cái khác đã toàn bộ đều chết mất. Lâm Trường Thanh nhịn không được thở dài một cái, giết bọn nó cũng không có chỗ tốt gì. Cho nên hắn nhưng thật ra là muốn mở một màn lưới, không nghĩ tới hay là có nhiều như vậy thương vong. Như là đã dạng này, Lâm Trường Thanh Thu hồi hồi vương thi thể đằng sau, cũng không để ý nữa bọn chúng, mà là bắt đầu đánh giá động phủ này tình huống cụ thể, hắn phát hiện nơi này cùng cái trước động phủ cách cục đều không khác mấy. Chương 691, Biến thái tật phong lôi điêu. Chương 691, Biến thái tật phong lôi điêu. Chỉ là động phủ này chiếu diện tích nhỏ hơn rất nhiều mà thôi, bất quá một dạng có 5 cái gian phòng, còn có hai hàng vườn hoa. Nhưng gian phòng cửa đá là mở ra, vườn hoa phía trên cái gì cũng không có. Ngược lại là cùng cái trước động phủ là giống nhau đoán chừng rất lớn khả năng, bên trong cũng là không còn có cái gì nữa, cho nên Lâm Trường Thành cũng không ôm hy vọng quá lớn. Khác biệt duy nhất chính là tại động phủ chính giữa có một cái chắp lên thềm đài, trên bệ đá có một cái một trượng phương viên chậu đá. Lâm Trường Thành suy đoán, động phủ này sản xuất tại nguyên tu luyện, hẳn là ngay tại cái này chậu đá bên trong. Cho nên nhịn không được trực tiếp tiến lên xem xét, không nghĩ tới xem xét, Lâm Trường Thành liền không nhịn được chửi ầm lên. Bởi vì bên trong chỉ còn lại có một tầng phi thường nhạc nhũ linh dịch, đoán chừng thu thập lại, khả năng vẫn chưa tới 3, 5 cân phân lượng. Mà lại liền xem như dạng này Cái này ba, năm cân nũ linh dịch, nhìn qua còn có một số tương đối độc ngầu cảm giác. Rõ ràng chính là sử dụng con khỉ nhiều lắm, đem nơi này đều cho ô nhiễm, bọn chúng nhưng không có tư trí nhân loại như thế coi trọng. Dù sao Lâm Trường Thanh là không dám sử dụng những linh dịch này, thế là sau khi suy tính, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Trực tiếp ném đi mấy cái hỏa cầu thuật, đem bên trong không sạch sẽ nũ linh dịch đều bốc hơi mất rồi. Dạng này liền xem như rửa ráy sạch sẽ chỗ này tài nguyên sản xuất. Lâm Trường Thanh cũng không nghĩ tới, chính mình hoa lớn như vậy công phu chạy tới nơi này, đến cuối cùng thế mà không có đạt được cái gì, thật sự là thua thiệt lớn. Mà lại hắn còn đột nhiên ý thức được một vấn đề, nếu như hắn không đem những này thành gói kim nhãn viên đều xử lý sạch sẽ lời nói, vậy sau này sản xuất mới nhũ linh dịch sẽ còn tiếp tục bị bọn chúng trả đơi. Nghĩ tới đây, biết những yêu hầu này không có khả năng lại giữ lại. Thế là tâm niệm vừa động, thử tinh hạt cùng kinh thần thiền liền cùng một chỗ động thủ. Cũng không lâu lắm, toàn bộ ngọn núi nhỏ, liền rốt cuộc không có một cái sống thành gói kim nhãn viên. Đến lúc này, Lâm Trường Thanh Ngôi bắt đầu lại trong động phủ, tìm tòi tỉ mỉ. Kỳ thật chính là tìm kiếm năm cái gia phòng, quả nhiên không ngoài sở liệu, thứ gì đều không có, duy nhất hữu dụng chính là bên trong một cái trong phòng lưu lại dàn đồ. Nhưng thứ này, Lâm Trường Thanh đã có, cho nên với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Ngược lại là tại động phủ hai hàng vườn hoa linh thổ bên trong, Lâm Trường Thanh lật ra năm mai mặt ngoài đen thui, nhưng lại mang theo ngân điểm linh trùng. Nhìn qua cảm giác loại này linh thực hẳn là phi thường bất phàm, đáng tiếc lấy hắn nhị giai linh thực sư kinh nghiệm phán đoán, những này mấy cái hạt giống sát suất lớn đều là từ trùng. Bất quá hắn trước kia chưa từng nhìn thấy dạng này linh trùng, cho nên vẫn là đem bọn nó đều lưu lại, chuẩn bị chờ sau này có rảnh rỗi lại đến xem xét một chút, bọn chúng là thuộc về loại nào lĩnh vực. Như là đã xác nhận nơi này không có bất kỳ cái gì thu hoạch, Lâm Trường Thành cũng liền không chuẩn bị ở chỗ này dừng lại. Thế là bắt đầu đem tất cả thanh bối kim nhãn viên thi thể đều thu vào, sau đó cố ý đem sơn động lối vào đều toàn bộ làm sụp đổ. Hơn nữa còn cố ý gi thực một chút dây leo tới, dùng tốc đẩy sinh trưởng thuật che giấu một chút sụp đổ địa phương. Hy vọng nơi này đừng lại bị yêu thú phát hiện, nếu không mới sinh ra nhũ linh dịch, chịu nó hay là sẽ bị bọn chúng trả đảm. Hiện tại Lâm Trường Thành chỉ hy vọng, lớn lôi điện tiêu chí nơi đó, tuyệt đối không nên cũng là loại kết quả này, vậy hắn liền cảm ơn trời đất. Kiểm tra một lần, xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót đằng sau. Hắn liền hướng phía mới mục đích bay đi. Ngày đầu tiên còn tốt, coi như gió êm sóng lặng, không có gặp được quá lớn phiến phức, cho nên rất thuận lợi liền vượt qua. Bất quá ngày thứ 2 đi đường tới điểm, hắn đột nhiên loáng thoáng nghe được lôi đình tiếng huynh mình, đồng thời cảm giác được tay trái mình bên cạnh phương hướng, truyền đến lôi đình ba động. Lâm Trường Thanh lập tức tự lực biết đến, đây là có lôi thuộc tính yêu thú tại đi săn, lúc đầu hắn không muốn phức tạp, nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, muốn đi qua nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì bên kia lôi đình ba động tần suất quá thường xuyên, hắn hoài nghi là có hai cái trở lên yêu thú hệ, lôi, đồng loạt ra tay. Thế là suy nghĩ một chút đằng sau, liền đem pháp bảo nhẹ cắt gắn vào trên người mình, sau đó hướng về tay trái của mình bên cạnh phương hướng sở lên. Rất nhanh, Đại Khải đi tới 7-8 dặm đằng sau, hắn liền thấy, trên bầu trời hai cái màu vàng điêu loại yêu thú, ngay tại vây công lấy một đạo bóng người màu tím. Hắn lập tức trước tiên, liền lấy ra một viên ảnh lưu niệm châu ghi chép đứng lên. Lâm Trường Thanh biết cái kia đạo bóng người màu tím, hẳn là lần này, cùng một chỗ tiến đến một vị lão đó đồng môn. Hơn nữa còn là 50 vị tử phụ kỳ đồng môn một trong, dù sao từng tại công việc vật đường cửa gặp qua mặt, Lâm Trường Thanh đối với hắn vẫn có một ít loáng thoáng ấn tượng. Bất quá bây giờ lúc này, Hắn tình huống cũng không phải quá tốt, điều khiển hai kiện tam giai phòng ngự pháp bảo, ngay tại thừa nhận canh kim thần lôi không ngừng công kích. Nhưng là phi kiếm của hắn pháp bảo, lại một mực đuổi không kịp cái kia hai cái điều loại yêu thú, có thể nói một mực ở vào bị đánh, nhưng là hoàn thủ không nội trạng thái. Lâm Trường thành tại bên ngoài bốn, năm dặm, cẩn thận quan sát đến, cái kia hai cái kim điều, hẳn là tam giai tật phong lôi điều. Không trách bạn bạn tại 69 sách đi đọc. 69 sách đi xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Loại yêu thú này hình tượng, cùng sơ nhất vô cùng tương tự, đáng tiếc sơ nhất không có người nào bản lãnh lớn như vậy, sẽ không đại danh đỉnh đỉnh canh kim thần lôi. Hắn đại tàng tinh cấp thời điểm, đã từng nhìn qua loại yêu thú này giới thiệu, biết loại này tận phong lôi điêu là một loại gió, lôi, vàng, ba thuộc tính yêu thú. Mà lại bọn chúng thường xuyên hai vợ chồng cùng một chỗ đi săn, trọng yếu nhất chính là tốc độ của bọn nó thật nhanh, tại lâm trưởng thành xem ra, tốc độ ít nhất là sơ nhất hơn gấp 10 lần. Trọng yếu nhất chính là, bọn chúng còn vô cùng thông minh, sẽ ở hai cái phương hướng ngược nhau hợp tác đi săn. Chính là tách ra tại một đông một tây hai cái phương hướng công kích kiểm chế ngươi, để cho ngươi không có cách nào toàn lực đối phó trong đó một cái. Mà bọn chúng thủ đoạn công kích, chính là đại danh đỉnh đỉnh canh kim thần lôi. Đồng thời hiện tại bọn chúng còn có một loại phong độ thuật không có xuất ra. Dạng này yêu thú, Lâm Trường Thanh nhìn cũng không khỏi đến rất là đau đầu, bọn chúng nhưng so sánh hắc Vũ Huyền Lôi Điệu khó đối phó nhiều. Cho nên Lâm Trường Thanh ở chỗ này nhìn hồi lâu, cũng không có muốn xuất thủ hỗ trợ ý tứ, sợ đem chính mình cũng mắc vào. Lâm Trường Thanh cứ như vậy một mực nhìn lấy, một lát sau, đoán chừng cái kia đồng môn là không chống nổi, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Sau đó hai cái tập phong lôi điệu cũng theo đó lao xuống xuống dưới, chuyện phát sinh kế tiếp, Lâm Trường Thanh liền không muốn xem. Cho nên hắn dứt khoát thu hồi thần thức của mình, đem chính mình hoàn toàn giấu ở pháp bảo bên trong lụm vọng. Qua đại khái khoảng 1 canh giờ, Lâm Trường Thanh mới khe khẽ sở lên, đến cái chỗ kia, mới phát hiện hai cái tật phong lôi điêu đã rời đi. Hiện trường một mảnh hỗn độn, bất quá Lâm Trường Thanh dùng thần thức, ở chung quanh cẩn thận tìm một lần, đến là tại một góc nào đó tìm được hai cái túi trữ vật. Chương 692, Lực chiến song điêu. Chương 692, Lực chiến song điêu đem bọn nó cất kỹ đằng sau, Lâm Trường Thanh liền không muốn ở chỗ này dừng lại quá lâu, thế là nhanh chóng rời đi mảnh khu vực này. Sau đó 3 ngày thời gian, Lâm Trường Thanh phi hành thời điểm, đều vô cùng cẩn thận, hắn cũng không muốn gặp cái kia hai cái tật phong lôi điêu. Không phải sợ bọn chúng Hắn chỉ là không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết, nếu quả như thật đối đầu bọn nó. Lâm Trường Thanh hay là có 6 7 thanh năm chắc, ít nhất hắn lôi pháp cũng có thể làm bị thương bọn chúng, sẽ không giống cái kia đồng môn một dạng, hoàn thủ không nổi. Kỳ thật bọn chúng đáng sợ nhất chính là canh kim thần lôi tần suất công kích, một lôi tiếp một lôi công kích. Phổ thông tam giai phòng ngự pháp bảo, cũng liền lần lượt năm, 6 lần, liền khẳng định không chống nổi, cho nên cuối cùng cái kia đồng môn mới có thể chạy không thoát. Bất quá có đôi khi càng không muốn gặp cái gì, ngược lại càng gặp được. Tại ngày thứ 6 thời điểm, Lâm Trường Thanh cho là mình khẳng định đã rời đi cái kia hai cái tật phong lôi điêu địa bàn không nghĩ tới hay là gặp được bọn chúng, tại hai tiếng hưng phấn chim kêu âm thanh bên trong, Lưỡng đạo canh kim thần lôi đánh vào đỉnh đầu hắn thanh kim hậu thổ trên tuấn mặt oanh. Oanh, trực tiếp đem Lâm Trường Thanh đánh cho đều dừng lại một chút, kèm chút trực tiếp từ hất một gầm lôi trên thân kiếm đến rơi xuống. Giống như hiện tại hắn ngự kiếm phi hành, đã phi thường tinh thông, lúc này mới không có ra vấn đề quá lớn. Nhưng là hắn cũng biết chính mình gặp gỡ cái kia hai cái tật phong lôi điêu, thế là lập tức dựa theo chính mình, trước kia liền chuẩn bị tốt ứng phó phương pháp hành động. Trước tiên liền kích hoạt lên, cổ bảo huyền thủy ngự tiên cơ, tăng cường tự thân lực phòng ngự, bảo đảm tự thân trong thời gian ngắn an toàn tiếp lấy tay vừa lột, thanh lôi hổ lô liền xuất hiện tại trên tay hắn, thần thức khóa chặt tương đối gần chính mình cái kia lôi điêu. Tâm niệm vừa động, Lục Đạo Giáp một thần lôi, lập tức hướng phía mục tiêu bắn ra. "Wen, Wen, bắn. Wen." Hẳn là không nghĩ tới, thân là mục tiêu lâm trưởng thanh thế mà cũng sẽ lôi pháp, cho nên cái kia lôi điêu lập tức liền trúng chiêu. Mặc dù một hệ thần lôi lực sát thương tương đối nhỏ, nhưng Lục Đạo thần lôi đều trúng, cũng lập tức liền đem cái kia lôi điêu đánh cho đã mất đi khống chế, trực tiếp một đầu cắm tới trên mặt đất. Lúc này chỉ còn lại có một cái tật phong lôi điêu, liền tốt đối phó nhiều. Bất quá lúc này Lâm Trường Thanh lại bị đánh một cái canh kim thần lôi, đồng thời còn lại cái này lôi điêu, tại một tiếng rên rỉ đằng sau, lập tức liền mở ra điên cuồng hình thức. Trong nháy mắt kích hoạt lên tiên phú của mình pháp thuật phong độ thuật, tốc độ lập tức so vừa rồi bạo tăng gấp 2 còn chưa hết. Thân thể hóa thành một cơn gió lớn, liền vây quanh Lâm Trường Thanh thân thể 10 dạng phạm vi bên trong hoạt động, Liều Mạn dùng canh kim thần lôi đối với hắn tiến hành điên cuồng công kích. Loại này vô hình vô ảnh trạng thái, Lâm Trường Thanh căn bản cũng không có biện pháp trực tiếp khóa chặt nó, chỉ có thể Liều Mạn tăng cường phòng ngự của mình. Các loại tam giai phòng ngự pháp bảo, cùng huyền thủy ngự thiên cờ giao thế sử dụng. Đến đau khổ chèo chống loại này bị động phòng ngự trạng thái. Cú may Lâm Trường Thanh tại chịu một khắc đồng hồ của ngoênh loạn tà sau, tật phong lôi điều chỉnh mình rốt cục không chịu nổi, thối lui ra khỏi loại trạng thái kia. Bị Lâm Trường Thanh trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, dùng lục đạo giáp mục thần lôi trực tiếp đưa tiễn. Đến lúc này, trận đấu pháp này chém giết mới rốt cục kết thúc, Lâm Trường Thành toàn bộ phía sau lưng đều đã ướt đẫm. Vừa rồi thật sự là quá mạo hiểm, tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong, hắn ít nhất tiếp nhận trên trăm đạo canh kim thần lôi không ngừng oanh kích. Cú may trong cơ thể hắn có hai loại khác biệt pháp lực, cuối cùng vẫn chống đỡ được, chính là tất cả phòng ngự pháp bảo. Cần tìm thời gian mới hảo hảo tế luyện một chút. Vừa rồi động tĩnh của nơi này lớn như vậy, Lâm Trường Thanh sợ đem cái khác yêu thú cấp bà cho trêu chọc qua đến. Cho nên trước tiên, xuống dưới đem hai cái tật phong lôi điêu thi thể, hơi thu thập một chút, cũng che giấu một chút vết tích đằng sau. Ngay lập tức rời đi nơi này, một mực bay về phía trước mấy chục dặm, mới tìm được một chỗ ẩn nấp hang động nghỉ ngơi. Trước tiên liền đem thà ra tự tinh hạt, còn có kinh thần tiễn cho mình hộ pháp, sau đó bắt đầu cố gắng hồi phục pháp lực. Trận này đấu pháp chém giết thật sự là quá mạo hiểm phi thường. Cем chút đem Lâm Trường Thanh hai loại pháp lực đều tiêu hao hết, đặc biệt là phụ trách pháp bảo phòng ngự, đại bộ phận đều là dùng hỗn độn pháp lực thúc đẩy, tiêu hao càng phi thường to lớn. Bất quá lần này tu mạch cũng không nhỏ, hai cái yếu thú cấp 3 trên người linh tài liền không nói, trọng yếu nhất chính là bọn chúng hai viên yêu đan. Lâm Trường Thanh trong lòng đã có một cái mơ mơ hồ hồ ý nghĩ đó chính là tìm thời gian, hỏi thăm một chút sơ nhất, mừng hai bọn chúng, thấy bọn nó có dám hay không phục dụng cái này hai viên yêu đan. Nếu như sơ nhất, mừng hai, bọn chúng phục dụng đằng sau, có thể hấp thu cùng tiêu hóa Cái kia Lâm Trường Thành coi như kiếm lợi lớn đặc biệt là sơ nhất, Lâm Trường Thành cảm giác hắn có cơ hội đặc biệt lớn, hẳn là có rất cao xác suất thành công, dù sao hai bọn chúng người thật rất tương tự. Qua đại khái khoảng 3 canh giờ, hai loại pháp lực rốt cục toàn bộ hồi phục hoàn tất, bất quá lúc này, sắc trời bên ngoài cũng đã hoàn toàn tối xuống. Không thắc bạn bạn tại 69 sách đi đọc. 69 sách đi xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Cho nên Lâm Trường Thành liền quyết định trực tiếp ở chỗ này cắm trại nghỉ ngơi, thuận tiện đánh hai cái yêu thú cấp 3 thi thể xử lý một chút, miễn cho lãng phí đồ tốt. Cứ như vậy Lâm Trường Thành đạt được hai đôi cánh, loại này cánh luyện chế đằng sau Khả năng rất lớn là có thể trực tiếp thi triển phong độ thuật. Tựa như cuối cùng cái tiếc liệu mạng tận phong lôi điêu một dạng, Lâm Trường Thanh một khắc đồng hồ thời gian, đều khóa chặt không được vị trí của nó, tuyệt đối là đi đường hoặc là bảo mệnh độ tốt. Sau đó chính là bọn chúng trên người lông vũ cùng mắt lưới, còn có một số đồ vật vụn vặt, cuối cùng chính là bọn chúng yêu đan. Lâm Trường Thanh cố ý tìm hai cái hộp ngọc nhỏ, đem bọn nó dùng phong linh phụ phong tốt, đơn độc dự đứng lên. Sau đó Lâm Trường Thanh lại lấy ra hai cái túi trữ vật, suy nghĩ một chút, hay là quyết định muốn mở ra bọn chúng? Cái này hai cái túi trữ vật chính là thằng xui xẻo kia đồng môn, lưu lại đồ vật, hôm nay Lâm Trường Thành cũng coi là giúp hắn báo thù. Cho nên cái này hai cái trong túi trữ vật đồ vật, Lâm Trường Thành cầm yên tâm thoải mái, trải qua khế đảo tế luyện đằng sau, hắn đem thần thức tham tiến vào bên trong xem xét. Cái thứ nhất trong túi trữ vật, giả trang là một độc lớn, đủ loại trải qua sơ bộ xử lý yêu thú linh tài. Tất cả linh tài nhìn qua đều là linh quang sung mãn, vô cùng tươi mới, đồng thời bên trong hai, tam giai đều có, đương nhiên chủ yếu lấy nhị giai chiếm đa số. Hiển nhiên đây chính là vị đồng môn này, trong khoảng thời gian này tất cả thu hoạch. Lâm Trường Thành nhìn hay là thật cao hứng. Có nhiều như vậy hay, tam giai linh tài, đầy đủ lý tần xuyên lấy lòng lâu. Túi chứa vật thứ hai đồ vật bên trong, liền để Lâm Trường Thanh có chút thất vọng, bên trong có chừng 1000 mai tại hữu linh thạch trúng phẩm, cùng 10 viên linh thạch thượng phẩm. Sau đó chính là 6 bình đan dược, Lâm Trường Thanh cố ý nhìn một chút. Trong đó có 3 bình là dùng tới tu luyện đan dược, 2 bình là dùng đến đan dược chữa thương, cuối cùng 1 bình đan dược là dùng đến giải độc. Chương 693, tìm tới lôi cực cây an quả. Chương 693, tìm tới lôi cực cây an quả. Pháp bảo thì là một kiện cũng không có, hẳn là đại bộ phận, tại đấu pháp trong chém giết bị tiêu hao hết. Vốn nên là còn có hai thanh phi kiếm pháp bảo, lúc đó rơi xuống tại phủ cận, nhưng Lâm Trường Thanh cũng không có chuyên môn đi tìm. Cho nên pháp bảo phương diện, hắn làm một chút thu hoạch đều không có. Chủ yếu bởi vì Lâm Trường Thanh cân nhắc đến, nếu như mình sử dụng đồng môn pháp bảo, bị người ta thân bằng hảo hữu nhận ra nói, vậy liền quá phiền toái. Đến lúc đó còn muốn đi cùng người khác giải thích, hơn nữa còn cũng không nhất định có hiệu quả, cho nên dứt khoát liền không gây loại phiền phức này. Còn lại chính là một chút quần áo tạp vật, thân phận ngọc bài loại hình đồ vật, đơn giản không có khả năng lại đơn giản. Hiển nhiên là vì lần này bí cảnh chi hành, cố ý giản hóa trong túi trữ vật, mang theo đồ vật Dâu riêng một kiện đều không có mang vào. Lâm Trường Thanh đem linh thạch cùng đan dược đều thu vào, còn lại do dự một chút, hay là đào một cái hố sâu, đem bọn nó đều tiêu hủy, cũng thuận tay dấu đi. Làm xong những ngày đằng sau, Lâm Trường Thanh liền đem hôm nay sử dụng những cái kia tam giai phòng ngự pháp bảo đều lấy ra, lại tế luyện một lần. Cũng may Lâm Trường Thanh phòng ngự pháp bảo tương đối nhiều, nếu là thiếu mấy món lời nói, kết quả khả năng liền không giống với lúc trước. Khi đó Lâm Trường Thanh coi như không chết, đều muốn hung hăng lột một tầng da. Sáng sớm hôm sau, Lâm Trường Thanh liền bắt đầu bình thường đi đường, một ngày này gió êm sóng lặng, sự tình gì đều không có phát sinh. Có thể là bởi vì nơi này hay là thuộc về cái kia hai cái tận phong lôi điêu địa bản đi, cho nên Lâm Trường Thành cũng không có gặp được cái gì quá lớn phiến phức. Cứ như vậy lại qua 2 ngày, Lâm Trường Thành rốt cục tới gần, dàn đồ bên trên đại lôi điện tiêu chí vị trí. Chỉ gặp một tòa ngọn núi to lớn, phía trên sét đánh vần quanh, cách thật xa, đều có thể nghe được lôi minh thanh âm. Đối với cảnh tượng này, Lâm Trường Thành đến là phi thường quen thuộc, cái này không phải liền là lôi cực trong bí cảnh, lôi cực quả thụ sinh trưởng cần hoàn cảnh sao? Lâm Trường Thành nhìn thấy loại tình cảnh này, trong lòng nhịn không được đại hỉ, biết mình quả nhiên vẫn là có một ít số phận. Chỉ là không biết Hiện tại trên ngọn núi là tình huống như thế nào? Dù sao nếu quả như thật giống hắn suy đoán như thế, trên núi kia mặt tuyệt đối sẽ có loài thuộc tính yêu thú chiếm cứ, chỉ là hiện tại Lâm Trường Thành còn không có tới gần nơi đó, chỉ ở bên ngoài xa xa quan sát đến. Hắn sợ phía trên là mấy chục con tận phong lôi điêu như thế yêu thú, cái kia Lâm Trường Thành khẳng định cũng không dám đi qua trêu chọc bọn chúng. Nhưng cũng may hắn quan sát nửa ngày, cũng không có nhìn thấy có màu vàng yêu thú bay ra ngoài, dạng này hắn liền rất yên tâm. Tối thiểu có thể xác định phía trên yêu thú, không phải yêu cầm loại yêu thú. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, hay là quyết định tự mình sờ lên xem rõ ngọn ngành? Thế là đem lụa mỏng pháp bảo lấy ra gắn vào trên thân, sau đó từ từ hướng trên núi sợ qua đi. Không nghĩ tới vừa tới gần chân núi thời điểm, hắn đã nghe đến một tiếng mùi tanh nhàn nhạt, nhạt, Lâm Trường Thanh trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Quả nhiên lại đi bên trên đi một đoạn ngắn, Lâm Trường Thanh liền thấy một đầu toàn thân màu đen, có dài hơn một trượng, to bằng cánh tay nhất gia yêu sả. Trên người nó phát ra nhàn nhạt, nhạt lôi thổ tính báo động, đồng thời tại thân thể của nó hai bên, mọc ra một chủng loại giống như cánh rơi khí quang. Lâm Trường Thanh phán đoán bọn chúng hẳn là có tầng trời thấp năng lực phi hành, hắn không biết loại yêu thú này, cũng không biết bọn chúng tên gọi là gì cho nên quyết định cho chúng nó lấy tên gọi rực lôi xà, nhưng nhìn đến loại yêu thú này, hắn liền bắt đầu nhíu đầu. Bởi vì nếu như chiếm cứ nơi này là loài rắn yêu thú lời nói, cái kia đoàn trường bọn chúng số lượng hẳn là sẽ nhiều vô số. Vạn nhất bị bọn chúng vây công vậy thì phiền toái, hắn kiên trì tiếp tục đi lên. Nhưng trên cơ bản cách mỗi một đoạn khoảng cách ngắn, Lâm Trường Thanh liền có thể phát hiện một hai đầu loại này yêu thú, thấy hắn đều nổi da gà. Đặc biệt là đến giữa sườn núi thời điểm, gặp phải liền trên cơ bản là nhị giai yêu xà. Loại này nhị giai rực lôi xà chiều dài đã vượt qua 3 trượng, đồng thời thu nhất địa phương, đã tiếp cận đủ lớn như vậy. Lại tới đây Lâm Trường Thanh liền bắt đầu do dự, nhìn tình huống này, đoán chừng phía trên nhất hẳn là Tam giai yêu xà. Hắn sợ đến lúc đó bại lộ, lại nhận rất nhiều Tam giai dược lôi xả với công. Bất quá suy nghĩ một chút, đều đã đi tới nơi này, trực tiếp từ bỏ cũng nói không đi qua, thế là hắn hay là kiên trì, tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí hướng trên núi sờ qua đi. Đến giữa sườn núi trở lên thời điểm, liền ngẫu nhiên có lôi đỉnh rơi xuống, càng lên cao, lôi đỉnh liền càng dày đặc. Tại hướng trên núi sờ trong quá trình, Lâm Trường Thanh đã chịu 2 lần, cũng may giới tự nhiên lôi điện uy đi lực, so chính thức thần lôi uy lực, yếu nhược một chút. Bằng không hắn đã sớm không chống nổi, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể kích hoạt lên Huyền Thủy Ngự Thiên Cờ, lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Chờ hắn cẩn thận từng ly từng tí, nhanh tới gần đỉnh núi thời điểm, quả nhiên phát hiện 12 đầu tam giai dược lôi xạ, đồng thời còn không chỉ dạng này. Lâm Trường Thanh phát hiện bọn chúng làm thành một vòng tròn, xem như đem toàn bộ đỉnh núi đều vây lại. Mà lúc này đây, thần thức của hắn đã phát hiện, tại đỉnh núi đỉnh cao nhất vị trí, sinh trưởng 3 cây lôi cực quả thụ. Mà lại trên cây ăn quả mặt còn treo lấy 36 mai trái cây, chỉ tiếc, phía trên đại khái chỉ có một nửa lôi cực quả là thành thục. Nhưng là Nếu như hắn muốn đi lên Hải nói, nhất định phải trước thông qua những này tam giai dược lôi xạ vòng đây. Sau đó lại thông qua một đoạn, đại khái khoảng 3 dặm dày đặc sét đánh khu, mới có thể dựa vào gần những cái kia lôi cực và thụ. Lâm Trường Thanh nhìn thấy tình huống này, liền biết không có dễ dàng như vậy thành công, cho nên vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, hắn hay là cẩn thận từng ly từng tí lui trở về, cũng may vận khí của hắn coi như không tệ, để hắn thuận lợi lui trở về chân núi. Hiện tại phía trên tình huống thật, hắn đã thăm dò rõ ràng. Không thắc bạn bản tại 69 sách đi đọc. 69 sách đi xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết, nhưng là một mình hắn không có cách nào đối phó 12 đầu tầm dày, cùng hơn ngàn đầu nhất nhị giai rực lôi xạ. Cho nên Lâm Trường Thanh mới có thể lui về đến tìm kiếm cơ hội, đương nhiên cũng là chờ lại thời gian, chờ đợi một nửa kia lôi cực quả thành thục. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, đại khái tiếp qua 10 ngày nửa tháng tạ hữu, nên toàn bộ sẽ thành thục. Vậy vậy, Lâm Trường Thanh nhất định phải tại trong khoảng thời gian này, tìm ra đối phó bọn chúng biện pháp, dạng này mới có thể đem tất cả lôi cực quả đều lấy đi. Không dám tới gần quá tòa kia xét đánh cao phòng, miễn cho phát sinh ngoại ý mớ gì. Cho nên Lâm Trường Thanh lại cố ý kéo ra một khoảng cách, đồng thời phi thường may mắn tìm được một chỗ địa phương ẩn nấp, một cái cự đại gốc cây. Bên trong vừa vặn có cái hơn 1 triệu phương viên, bị móc sạch hô cây, làm chính mình Lâm Thời đặt chân doanh địa. Hắn chuẩn bị trong khoảng thời gian này liền ở lại đây, sau đó tận lực giải loại này rực lôi xạ tập tính, nhìn có thể hay không tìm tới đối phó bọn chúng phương pháp. Dùng một cái nhị giai nạp tức pháp trận, đem chính mình cư trú hô cây ẩn giấu đi đứng lên, miễn cho đưa tới cái khác phiền toái không cần thiết. Chương 694, Ngư ông thủ lợi. Chương 694, Ngư ông thủ lợi. Sau đó bắt đầu từ ngày thứ 2 Hắn liền mỗi ngày đều bảo bọc lựa mỏng pháp bảo, đi quan sát nhị giai dược lôi xạ. Thậm chí Lâm Trường Thanh còn lén lén xuất thủ, bắt được 3 đầu nhị giai dược lôi xạ, cũng đưa đến hơn 100 dặm bên ngoài địa phương. Thông qua không ngừng kích thích bọn chúng, để dược lôi xạ đối với Lâm Trường Thanh phát động công kích, từ đó để hắn nhanh chóng hiểu rõ bọn chúng tập tính. Tổng thể tới nói, nhị giai dược lôi xạ liền đã có thể kích phát thiên phú pháp thuật quỷ thủy âm lôi đồng thời dược lôi xạ trên người cánh, có thể trợ giúp bọn chúng tại tầng trời thấp ngắn ngửi phi hành, bọn chúng phi hành khoảng cách đại khái tại khoảng 4, 5 dặm. Cái khác trừ bọn chúng trên thân một tầng vải rắn, lực phong ngự coi như có thể chỗ Còn lại liền không có cái gì. Chủ yếu nhất là, thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, Lâm Trường Thành phát hiện, những loài dược lôi xạ, bản thân cũng có một chút thiên địch đó chính là thân là loài chim yêu thú Hắc Vũ Huyền Lôi Điểu, cùng tập phong Lôi Điêu loại yêu thú này, tại hắn quan sát trong mấy ngày nay, thấy được nhiều lần, hai loại yêu cầm đi săn mồi nhị giai dược lôi xạ, trên cơ bản bọn chúng nhắm ngay mục tiêu. Sau đó một phát thần lôi đi lên, tiếp lấy một cái lao xuống, là có thể đem mục tiêu lấy đi. Mặc dù hai loại yêu cầm cũng sẽ nhận tam giai dược lôi xạ công kích, Nhưng lại bọn chúng hiển nhiên phi thường có kinh nghiệm, lại thêm tốc độ cũng thật nhanh, cho nên mỗi lần đều rất khó đem bọn nó lưu lại. Nói thật ra, quan sát đoạn thời gian này, Lâm Trường Thanh đã có thể xác nhận, chân chính có thể đến giúp chính mình, cũng chỉ có hai loại yêu cầu. Nhưng làm muốn làm sao lợi dụng bọn chúng đâu? Vô duyên vô cớ bọn chúng song phương cũng sẽ không đột nhiên quy mô lớn sống mãi với nhau. Trừ phi có cừu hận khắc cốt minh tâm, hoặc là to lửa đến, đủ để hấp dẫn bọn họ chạy tới sống mãi với nhau chốt tốt. Cho nên Lâm Trường Thanh quyết định tìm thời gian, tìm được trước xảo huyết của bọn nó, sau đó lại đến nghĩ biện pháp bốc lên bọn chúng song phương, cừu hận cùng lựa dẫn. Bởi vì đã quan sát vài ngày, Lâm Trường Thanh cũng biết Tật Phong Lôi Điêu mỗi lần đều là từ phía đông bay tới. Dạng này hắn chỉ tốn 2 3 ngày thời gian, liền là phi thường thuận lợi, tại trên một chỗ vách núi treo leo, tìm được Tật Phong Lôi Điêu sào huệ đồng thời liền ở lại nơi đó quan sát, còn thừa dịp hai cái Tật Phong Lôi Điêu ra ngoài cơ hội, đến sào huệ của bọn nó đi dạo một vòng. Khi nhìn đến trong sào huệ có 3 viên trứng màu trắng sau, Lâm Trường Thanh trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái, có thể làm cho Tật Phong Lôi Điêu điên cuồng biện pháp. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, cho nên hắn cái gì đều không có động, hết thảy báo chí nguyên nhân cũng che giấu chính mình tới qua vết tích, nhanh chóng rời đi xảo huyết kia. Sau đó liền tại phụ cận, tìm một cái nơi thích hợp, ẩn giấu đi đứng lên. Hắn vừa rồi đã nghĩ kỹ, chỉ cần tiếp qua năm ngày thời gian, hắn tìm cơ hội, đến tận phòng lôi điêu trong xảo huyết đem bọn nó ba viên đạn đạn đều đánh nát, sau đó lưu lại một bộ nhị giai dược lôi xả thi thể, tin tưởng bọn chúng nhìn thấy đằng sau, khẳng định sẽ tưởng rằng dược lôi xả làm. Khi đó, liền có rất lớn khả năng, tận phong lôi điêu sẽ đi tìm dược lôi xả báo thù, như thế hắn cơ hội liền đến. Mặc dù kế hoạch này thô ráp không tưởng nổi, nhưng tin tưởng đối với yếu tố tới nói, bọn chúng hẳn không có cao như vậy trí tuệ có thể nhìn thấu nó. Cho nên Lâm Trường Thanh rất yên tâm, hắn tin tưởng mình kế hoạch ít nhất có 6 7 tầng khả năng thành công. Nhưng là về sau trải qua hắn cẩn thận cân nhắc, cảm thấy có cần phải sửa chữa một chút, đó chính là lưu lại dược lôi xạ, tốt nhất là sống đồng thời chỉ cần tại trong sáo huyện, đánh vỡ một quả trứng chứng là có thể, còn lại hai cái đàn đạn, có thể lấy tới tam giai dược lôi xạ phụ cận đi đánh nát. Dạng này Tật Phong Lôi Điêu coi như không tin, nhưng là tại như sắt thép sự thật trước mặt, bọn chúng cũng nhất định phải tin tưởng đến lúc đó một trận sóng mái với nhau khẳng định không thể tránh được. Lâm Trường Thành không trông cậy vào bọn chúng, có thể ngăn chặn tất cả tam giai dược lôi xạ. Chỉ cần cho hắn sáng tạo một cái, tới gần lôi cực quả cây cơ hội là có thể. Lâm Trường Thành có linh trùng từng trợ, chỉ cần trong thời gian rất ngắn, liền có thể đem tất cả lôi cực quả đều thu thập xuống tới. Kế hoạch này liên tục cân nhắc, xem nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót cuối cùng, Lâm Trường Thành liền quay trở về tòa kia xét đánh tự phong. Xe nhẹ đường quen mò tới sườn núi bộ phận, bắt được hai đầu sống nhị dai rực lôi xạ, ném tới chính mình linh thú vòng tay bên trong. Sau đó liền trở về tật phong lôi điêu xảo huyết phủ cận, an tâm chờ đợi. Cứ như vậy, rất nhanh năm ngày thời gian liền đi qua. Lâm Trường Thanh thật vất vả, đợi đến hai cái tật phong lôi điêu đều rời đi, liền trước tiên sở đến xảo huyết của bọn nó đem bên trong ba cái đạn đạn đều thu vào, sau đó ném ra hai đầu, bị hắn đánh cho gần chết nhị dai rực lôi xạ. Thuận tiện ném đi một quả trứng trứng, đến trong đó một đầu rực lôi xạ trên thân, khí lực của hắn phi thường lớn, trong nháy mắt đạn đạn liền phát toái, lòng trắng trứng lòng đỏ trứng chạy tràn khắp nơi đều là Không trách bạn bạn tại 69 sách đi đọc. 69 sách đi xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Sau khi làm xong những việc này, Lâm Trường Thanh lập tức liền rời đi, lập tức tốc độ cao nhất hướng tòa kia xét đánh cự phong tiến đến. Căn cứ hắn mấy ngày nay quan sát kinh nghiệm, cái này hai cái tật phong lôi điêu sẽ không rời đi quá lâu, nhiều lắm là cũng liền một hai canh giờ thời gian. Cho nên hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội, hoàn thành bước kế tiếp bố trí, bằng không, có khả năng liền sẽ phí công nhọc sức. Cũng may vận khí của hắn vẫn là vô cùng không tệ, chờ hắn bảo bọc nhẹ cắt phát bảo, xe nhẹ đường quen sờ đến giữa sườn núi thời điểm, hai cái tật phong lôi điêu vẫn còn chưa qua đến. Chứng minh kế hoạch của hắn khả năng thành công lớn hơn, thế là lần nữa tăng nhanh tốc độ, đem hai viên tật phong lôi điêu đàng đẵng đưa đến nơi thích hợp lệnh nạp. Sau đó tìm một cái địa phương ẩn nấp, lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên không để cho hắn thất vọng, trước sau vẫn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, trên bầu trời liền truyền đến hai tiếng chim tê. Hai cái tật phong lôi điêu vòng quanh cự phong phi hành một vòng, lấy bọn chúng suất chúng nhãn lực, rất nhanh liền thấy được hai bảy quắn nắt chứng vết tích. Lúc này bọn chúng thật là triệt để điên cuồng, canh kim thần lôi đối với phụ cận tam giai dược lôi xạ, liền bắt đầu điên cuồng công kích. Nhận loại công kích này, đỉnh núi mười mấy đầu tam giai dược lôi xạ lập tức bắt đầu phản kích, quỷ thủy âm lôi lập tức lấy lại nhan sắc đáng tiếc hai cái tật phong lôi điều phi thường có kinh nghiệm, lập tức kích hoạt lên thiên phú pháp thuật phong độ thuật, hóa thành hai đạo của phong, bắt đầu cùng mười mấy đầu tam giai rực lôi xả của nhau. Lâm Trường Thanh lúc này, liền không có tâm tình đi quản chúng nó sự tình, hắn đã hướng đỉnh phong lôi cực quả cây chỗ ở, sờ qua đi. Bất quá hắn đạp mạnh tiến xét đánh khu vực, liền bắt đầu có lôi đỉnh rơi vào trên người hắn, cũng may hắn trước kia đã từng có một lần kinh nghiệm như vậy. Biết hẳn là đối phó thế nào, cho nên còn tính là tương đối thuận lợi, cuối cùng hữu kinh vô hiểm tới gần cây ăn quả vị trí đến nơi này, hắn mới phân ra một chút lực chú ý. Quan sát một chút song phương chiến quả, phát hiện cái kia hai cái tật phong lôi điêu sát thực phi thường cường hãn, thế mà đã làm mất rồi, hai đầu tam giai rực lôi xạ. Chương 695, thu hoạch khổng lồ. Chương 695, thu hoạch khổng lồ. Hiện tại còn lại 10 đầu rực lôi xạ, đã kết thành hai cái cửa lớn xạ trận, ngay tại lẫn nhau che chở lấy, mà đối kháng canh kim thần lôi không ngừng mà hành kích. Lâm Trường Thanh nhìn đến đây mừng rỡ trong lòng, nếu là lợi như vậy, vậy cái này chẳng diện với hắn mà nói, thật sự là quá có lợi. Mà lại hiện tại loại tình huống này, hắn đều không cần bộc lộ ra tự tin bọ cạp, chính mình tốn một chút thời gian là có thể đem tất cả lôi cực quả đều thu thập xuống tới. Thế là lập tức động thủ, bất chấp tất cả, lập tức tại ba cây dưới cây ăn quả mật, bắt đầu bận rộn. Rất nhanh, 36 mai thành thục lôi cực quả, liền bị lôi hàng đến ba cái hộp ngọc lớn bên trong, sau đó do Lâm Trường Thành tự tay thu vào linh thú vòng tay bên trong. Nếu như không phải trường hợp không đúng nói, hắn hiện tại thật muốn cất tiếng cười to khẽ đảo, đáng tiếc trên trời lôi đỉnh còn một mực tại vênh kích hắn. Cho nên nơi này cũng không phải là có thể ở lâu địa phương, Lâm Trường Thanh lập tức lấy tay thoát ly. Hắn biết thời gian đã không nhiều lắm, lần trước Lâm Trường Thanh thế nhưng là thể nghiệm qua Tập phong lôi điêu loại kia bạo tẩu hình thức, đại khái chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ tà hữu. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn thừa dịp thời gian này, mau rời khỏi nơi thị phi này. Lập tức dọc theo lối đầu dấu chân, nhanh chóng rời đi xét đánh khu vực, đồng thời tận lực rời xa cái kia hai cái giao chiến xả trận. Có tốt bởi vì tam giai giao thủ động tĩnh thật sự là quá lớn, cho nên những cái kia nhị giai dược lôi xạ lại tự động lui ra một khoảng cách. Bởi vậy Lâm Trường Thanh trên cơ bản không có nhận trở ngại gì, liền thuận lợi thối lui đến vị trí giữa sơn núi. Đến nơi này, trên cơ bản coi như an toàn, coi như hắn hiện tại hoàn toàn nếu như bại lộ Lâm Trường Thành cũng có năm chắc toàn thân trở ra, đương nhiên có thể không bại lộ, khẳng định là tốt nhất, dù sao như thế liền không cần xuất thủ. Mà lại hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, quả nhiên Lâm Trường Thành vừa tìm tới một cái địa phương ẩn nấp, chuẩn bị quan sát một chút tình huống, nhưng lại rất nhanh liền thấy được, hai cái sà trận đột nhiên tách ra, đồng thời tất cả tam giai dược lôi xạ lập tức liền đều hướng phía một cái phương hướng mà tới. Nguyên lai like là tập phong lôi điêu bạo tẩu thời gian đã đến, cho nên hiện tại, bọn chúng chính thừa dịp một điểm cuối cùng thời gian, dự định rút lui trước chiến trường. Mà chịu nửa ngày đánh dược lôi xạ, khẳng định là không đáp ứng, bởi vậy trước tiên liền đổi theo Nhìn đến đây, Lâm Trường Thanh biết cơ hội khó được, lập tức hướng phía cái kia hai đầu, vị Thanh Kim Thần Lôi đánh chết tam giai dược lôi xạ chạy tới. Mặc dù thi thể của bọn nó rất nhiều nơi đã bị văng rất dưới, nhưng nói thế nào cũng là hai phần mài định mức thu hoạch. Lâm Trường Thanh không có chút nào ghét bỏ, đem bọn nó đều thu vào linh thú vòng tay đằng sau, liền lập tức xoay người chạy xuống núi. Hiện tại rất nhiều nhị giai dược lôi xạ đều tự động tụ tập trung một chỗ, dạng này ngược lại thuận tiện Lâm Trường Thanh rời đi. Rất nhanh hắn liền hữu kinh vô hiểm, chạy trở về chính mình đất cắm trại bên trong. Đến lúc này, Lâm Trường Thanh rốt cục nhịn không được, tại trong hốc cây cất tiếng cười to. Lần này thật quá thuận lợi, đều không cần đả sinh đả tử, liền thuận lợi lấy được 36 mai lôi cực quả, còn có 2 đầu tam giai rực lôi xá thi thể. Thu hoạch này thực sự quá lớn, thậm chí ngay từ đầu Lâm Trường Thanh cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Bất quá lúc này, Lâm Trường Thanh phát hiện, cái kia 10 đầu tam giai rực lôi xá lại bay trở về. Hẳn là tốc độ của bọn nó quá chậm, căn bản là đuổi không kịp tật phong lôi điêu, lúc này mới không thể không nửa đường trở về. Nhưng là bọn chúng vừa về tới đỉnh núi, liền phát hiện tất cả lôi cực quả đã không thấy, lập tức đều sôi trào lên rất nhanh liền truyền khắp cả một tộc đàn, vô số một, nhị giai rực lôi xạ, tại xét đánh cự phong tìm kiếm cũng không có kết quả làm sao. Lập tức bắt đầu hướng ra bên ngoài mở rộng tìm tòi, Lâm trưởng thanh kinh hãi, không nghĩ tới những này rực lôi xạ, thế mà còn có ngốn này. Phải biết, hắn cái này đất cắm trại, nhưng lại tại chân núi không xa, nếu như bọn chúng nghiêm túc tìm kiếm lời nói, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện nơi này. Thế là quyết định thật nhanh, bảo bọc lụa mỏng phát bảo, ẩn dấu đi thân hình đằng sau, lập tức tự bỏ chỗ này đất cắm trại. Dù sao mục tiêu đã đặt đến, lưu lại nơi này cũng không có ý tứ, rứt khoát liền thừa cơ hội này, trực tiếp rời đi nơi này đi. Hiện tại hắn mục tiêu đã hết sức rõ ràng, đó chính là bí cảnh trung ương nhất Lôi Vân Trụ. Bởi vì bí cảnh thời gian còn lại đúng là đầy đủ Lâm Trường Thanh, lại đi tìm kiếm một cái đại lôi điện tiêu chí cho ở, nhưng là nếu như hắn thật làm như vậy, vậy còn dư lại thời gian, rất có thể liền không đủ hắn đuổi tới, bí cảnh trung ương nhất Lôi Vân Tháp. Cho nên Lâm Trường Thanh không muốn, bước lên bị nút hai ba cái một giáp phong hiểm, lại đi tìm cái khác lôi cực quả, quyết định cứ như vậy trực tiếp đi tìm Lôi Vân Tháp. Bất quá bây giờ việc cấp bách là thoát khỏi vực lôi xạ tìm kiếm. Hắn đều đã thấy được, liền ngay cả cái kia 10 đầu tam giai vực lôi xạ cũng đều tách ra từ từng cái phương hướng tham dự tìm kiếm. Cho nên Lâm Trường Thanh một mực không dám khinh thường, bà bọc lụa mỏng pháp bảo chạy 2 3 canh giờ, rốt cục triệt để thoát khỏi bọn chúng. Lúc này, sắp trời vừa vận cũng tối xuống, Lâm Trường Thanh tìm một cái địa phương ẩn nấp cắm trại. Chờ, các loại, hoàn thành, cố định tu luyện nhiệm vụ đằng sau, hắn liền đối với giản đồ nghiên cứu đứng lên, đại khái đánh giá một chút. Nếu như trực tiếp đi qua, đại khái liền thời gian 1 tháng như vậy đủ rồi. Nhưng nếu như nửa đường muốn hơi quấn một chút đường, đi thăm dò một chút giản đồ tiêu ký tài nguyên, khả năng này liền tuần, lại nhiều cái 10 ngày nửa tháng thời gian. Lâm Trường Thành cẩn thận cân nhắc một chút, cảm thấy tính nguy hiểm cũng không phải là quá lớn, mà lại cơ hội khó được, hay là không nên như vậy buông tha? Thế là quyết định hay là bắt đầu đường vòng, nhưng chủ yếu vẫn là lấy, đuổi tới trung ương bí cảnh làm mục đích. Không thắc bạn bạn tại 69 sách đi đọc. 69 sách đi xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Dạng này mặc dù cần hoa nhiều một ít thời gian cùng tính lực, nhưng có thể thu hoạch một chút cái khác tài nguyên. Mà lại hôm nay Tật Phong Lôi Điêu cũng lần nữa cho hắn cảnh tỉnh, cho nên Lâm Trường Thành trực tiếp đem sơ nhất, mừng hai đều phóng ra. Cũng thông qua khế ước, đem sự tình cùng bọn chúng nói một lần, thậm chí còn đem trong hộp ngọc hai viên Ta phang lôi điều điều đàn, đều lấy ra cho chúng nó nhìn. Không nghĩ tới bọn chúng vừa nhìn thấy yêu đàn, liền lập tức kích động đến vê giớm, đều thông qua khuyết thước, hướng Lâm Trường Thành biểu đạt vội vàng tâm tình. Nhưng lại hắn biết, nếu như bây giờ liền đem đồ vật cho chúng nó lợi nói, cái kia có rất lớn xác suất, bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá bây giờ còn tại trong bí cảnh, có khả năng còn cần dùng đến bọn chúng, cho nên Lâm Trường Thành cũng không có trực tiếp liền đem đồ vật bọn chúng. Mà là để bọn chúng trước có cái chuẩn bị, chờ tam loại rời đi bí cảnh đằng sau, lại để cho bọn hắn thử một chút. Bọn chúng ngay từ đầu còn không phải quá tình nguyện. Lâm Trường Thanh tốn không ít thời gian mới rốt cục trấn an bọn chúng. Kỳ thật mặc kệ là Lâm Trường Thanh, không phải Sơ Nhất, đến bây giờ đều có một loại vô cùng rõ ràng quên biết. Sơ Nhất thực lực bây giờ đã rất khó giúp được việc Lâm Trường Thanh. Chương 696: Sẽ cất giọ mộc linh hầu. Chương 696: Sẽ cất giọ mộc linh hầu. Nhưng là Lâm Trường Thanh cũng không muốn, cứ như vậy từ bỏ Sơ Nhất, cho nên đây cũng là, hắn vẫn muốn giúp Sơ Nhất tăng thực lực lên nguyên nhân. Lại rút một chút thời gian, đem tới tay hai đầu tam giai giực lôi xả thi thể, xử lý một chút đem bọn nó yêu đan. Còn có một số có thể hữu dụng vật liệu, đều làm xuống tới, cũng thích đáng giữ đi kỹ. Không xương sừng cùng thịt yêu thú, không cần phải nói, khẳng định là lưu lại, coi như hắn những cái kia linh trùng, linh sủng khẩu phần lương thực. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền bắt đầu xuất phát đi đường. Mục tiêu lần này, căn cứ giản đồ suy tính, cần đại khái phi hành chừng 10 ngày. Lại thêm hắn muốn tận lực nhiều tham dò một hai cái điểm tài nguyên, cho nên sáng sớm liền đứng lên đi đường. Nơi này lôi thổ tính yêu thú thật sự là nhiều lắm, làm hắn cũng không dám tùy tiện thả sơ nhất, mừng hai đi ra. Không có bọn chúng cực xa dự cảnh, cái này khiến Lâm Trường Thành thật rất không quen. Nhưng là lần trước sơ nhất thụ thương sự tình, hắn vẫn nhớ phi thường rõ ràng, có thể nói là rõ mồn một trước mắt. Hắn cũng không muốn sơ nhất, lại trải qua một lần nguy hiểm như vậy, cho nên vẫn là nhịn xuống không đem bọn chúng phóng suất. Nhưng là không có bọn chúng siêu dày dự cảnh, lâm trưởng thanh dọc theo con đường này liền không có thuận lợi như vậy. Dù sao mỗi lần cho hắn tạo thành tiên phúc, không phải tam giai hắc vũ huyền lôi điểu, chính là thành đôi xuất hiện tam giai tật phong lôi điểu. Cho nên nguyên bản kế hoạch 10 ngày tại lộ trình, đến cuối cùng dùng 12 ngày mới hoàn thành. Cũng may, hắn hiện tại cũng rốt cuộc đến nơi mục đích thứ nhất. Lần này tiêu ký, là tại một mảnh to lớn trong rừng tây. Lâm Trường Thanh hiện tại liền đứng tại rừng cây bên dưới. Nhưng là phạm vi này thật sự là quá lớn, mà lại hắn cũng không biết, lần này tại nguyên là cái gì loại hình đồ vật. Cho nên dứt khoát, trước hết tìm một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, sau đó lại đem Mao Cẩu thả cái đi ra. Cũng phân phó nó, ngay tại mảnh khu vực này tìm kiếm linh vật. Mao Cẩu biết, lại là chính mình cơ hội biểu hiện, thế là hướng Lâm Trường Thanh kêu lên hai tiếng đằng sau, liền một đầu tiến vào trong rừng cây. Mà Lâm Trường Thanh bên này, cũng không có lãng phí thời gian làm chờ, các loại, chính hắn cũng tiến vào trong rừng cây, bắt đầu tìm kiếm linh vật đáng tiếc hắn tìm một ngày, cũng liền tìm được mấy chục gấp một, nhị giai linh thực mà tôi Nhưng là những linh thực này bên trong, cũng không có cái gì quá chân quý đồ vật, cho nên hắn biết, khẳng định vẫn là không có tìm được nơi này tài nguyên. Bất quá hắn thật sự là đã trải qua, chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào mao cầu trên thân, nhưng đã đến ban đêm, mao cầu đều không có trở về. Lâm Trường Thanh cảm ứng một chút, phát hiện mao cầu khế ước còn tại, hắn mới hơi yên tâm một chút. Cứ như vậy chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh đều hoàn thành tu luyện, mao cầu mới không biết từ nơi nào xung ra. Cũng ngưng phấn mà đối với tay hắn múa dậm chân, cùng lần trước nó phát hiện nhũ linh dịch tình cảnh cũng kém không nhiều. Lâm Trường Thanh nhìn nó cái dạng này, liền biết nó khẳng định là có phát hiện lớn. Thế là lập tức tới gần cùng nó trao đổi đứng lên, không nghĩ tới lập tức liền ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi rượu đồng thời Mao Cẩu cũng nói cho hắn biết, nó tìm tới chính là một chút bị phong tổn lên linh hữu. Đến lúc này, Lâm Trường Thanh rốt cuộc biết là thế nào một chuyện, nơi này khẳng định có một cái hội cất rượu bề khí. Mà Mao Cẩu tìm được những cái kia linh hữu, hẳn là bọn chúng ngủ chế hầu nhi tiểu. Khó trách Lâm Trường Thanh một mực tìm không thấy, nguyên lai là phương hướng tìm nhầm, kỳ thật hắn hôn qua cũng nhìn thấy một chút màu xanh yêu hầu. Nhưng là bởi vì săn giết những yêu hầu này, cũng không có quá nhiều chỗ tốt, cho nên Lâm Trường Thanh cũng không có để ý tới bọn chúng. Không nghĩ tới bọn chúng thế mà lại còn cất giọm môn thủ nghệ này, đáng tiếc hắn cùng Lâm Trường Liễu đã mất đi liên hệ. Bằng không làm một chút sẽ cất giọm yêu hầu tiến vào nội không gian bên trong, cũng là rất không tệ lựa chọn. Lâm Trường Thanh tại cùng Mao Cẩu câu thông qua đi, liền để nó ở phía trước dẫn đường. Không nghĩ tới một người một chuột, rúng hơn 4 canh giờ thời gian, mới cuối cùng chạy tới Mao Cẩu phát hiện linh tiểu địa phương đây là một cái do rất nhiều một, nhị giai linh quả thụ, tạo thành một mảnh rừng quả, hơn nữa còn là dấu ở trong rừng cây, khó trách ngoại nhân khó mà phát hiện đồng thời nhìn xem xung quanh số lượng không ít màu xanh yêu hầu, Lâm Trường Thanh cũng biết nơi này chính là những nải mộc linh hầu hà hồ. Lâm Trường Thành cũng là biết bọn chúng sẽ cất rượu đằng sau, mới phản ứng được, những này chính là đại danh định đỉnh, đỉnh mục linh hầu. Loại này hầu loại yêu thú, tính tình vẫn tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, chủ yếu là lấy các loại linh quả làm thức ăn. Trời sinh ưa thích thu thập các loại linh quả, ăn không hết lời nói, liền sẽ đem bọn nó dùng để cất rượu. Chủ yếu nhất là, bọn chúng bản thân tính công kích cũng không phải là quá mạnh, là một loại coi như sau trưởng thành, cũng có thể bị tu phục linh hầu. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, quyết định hay là hiện ra một chút thực lực của mình, uy hiếp bọn chúng giao ra một bộ phận đủ chế tốt hầu nhi tử. Thế là trực tiếp thu hồi, gắn vào trên người mình lụa mỏng pháp bảo hiện ra thân thể của mình hình, không thắc bạn bạn tại 69 sách đi đọc. 69 sách đi xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết đồng thời đồng thời, còn thả ra tất cả tự tinh bộ cạm cùng kinh thần tiễn, thậm chí bao gồm sơ nhất cùng mừng hai, cũng cùng một chỗ phóng ra. Mà những cái kia mục linh hồn, nhìn thấy đột nhiên xâm lấn địch nhân, cũng nhịn không được tê lên sợ hãi, lập tức lâm trường thành bên hai, liền đều là liên tiếp khí tiếng tê ở. Nhao nhau hắn đều có một chút tâm phiền ý loạn, thế là tâm niệm vừa động, liền có một hai con, bắt đầu kinh thần tiễn kêu to. Hiệu quả thật là hiệu quả nhanh chóng khỉ tiếng kêu biến thành tiếng kêu thảm thiết, bất quá không bao lâu, Lâm Trường Thanh liền ngăn lại kinh thần thiển tiếp tục kêu to. Chính hắn tới, chỉ là muốn đạt được một chút hầu nhi tử, cũng không phải là tới tổn thương bọn chúng. Cho nên phơi bày một ít thực lực cùng thủ đoạn là có thể, hoàn toàn không cần thiết đối tận giết tuyệt. Quả nhiên con khỉ đều là tinh muốn chết, kinh thần tiển không gọi lần sau, chúng quanh hắn những cái kia hầu yêu, rất nhanh liền chạy không còn chút nào. Lâm Trường Thanh dùng thần thức quét một lần, phát hiện bọn chúng đều đã chạy tới bên ngoài hai, ba dặm. Tình huống này để hắn có chút im lặng, bất quá như vậy cũng tốt, dù sao hắn có ma câu, hoàn toàn có thể tìm tới những cái kia phong tồn lên hầu nhi tử. Thế là lập tức trao đổi ma khẩu, để nó tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc. Sau đó một người một chuột, ngay tại một linh hầu trong hang ổ, bắt đầu vơ vét đứng lên, rất nhanh liền tại một cái cự đại trong hốc cây, phát hiện một cái chất đầy các loại linh quả cất rượu ao, bên trong mùi rượu nồng đậm khiến người ta say mê. Nhưng Lâm Trường Thanh không có cách nào phán đoán, trong này linh củ có phải hay không đã coi như là ủ chế tốt lắm. Cho nên kiên trì, chính mình làm một chút đi ra, hơi thử một cái, quả nhiên cảm giác hay là kém một chút hương vị. Bất quá Lâm Trường Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là đem trong ao tất cả bán thành phẩm linh củ đều thu vào. Mặc dù những bán thành phẩm này kém một chút hương vị, nhưng chúng nó bên trong hay là dầu có phong phú linh khí, chính hắn không uống cũng có thể dùng để nuôi nấng kinh thần thiện, dạng này cũng coi là vật tận kỳ dụng, chương 697. Lỗ Nhiên gặp Tống gia Ngũ huynh đệ. Chương 697. Lỗ Nhiên gặp Tống gia Ngũ huynh đệ. Thậm chí bao gồm trồng chất tại trong ao các loại linh quả, Lâm Trường Thanh đều không có lãng phí, toàn bộ đều đưa đến linh thú vòng tay bên trong. Hiện tại linh thú vòng tay trong một không gian, bắt trước hốc cây này làm cảnh, cũng kiến tạo một cái cất rượu ao. Sau đó đem trong sân động, những bán thành phẩm này linh hữu, bao quát các loại linh quả, đều tẩy ghép đến bên trong. Dạng này liền có hy vọng, tụ chế ra thành phẩm hầu nhi tiểu, đương nhiên hắn cũng biết, khả năng này là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá hắn hay là muốn thử một chút, nói không chừng liền thành công nữa nha. Vơ vét nơi này tốt nhất, Lâm Trường Thanh cũng không có đình trì, hắn biết nơi này, có hơn 1000 năm không có tu sĩ tiến đến. Cho nên khẳng định không chỉ những vật này, quả nhiên rất nhanh, mao cầu liền lại có phát hiện. Nó đối với một cái chết heo gốp cây lay lấy, Lâm Trường Thanh lập tức hiểu, gốp cây phía dưới hẳn là có dấu thứ gì. Thế là chính hắn đi qua, cẩn thận đào móc đứng lên, lấy tốc độ của hắn, rất nhanh liền đãi ra một cái tự đại hồ sâu. Lâm Trường Thanh là càng đào càng hứng phấn. Bởi vì hắn tổng cộng đào ra 12 cái lảm bằng đá đại tự vỏ. Mỗi cái vỏ diệp đều có hẳn hai đầu cánh tay ôm hết lớn nhỏ, đoán chừng bên trong nếu quả như thật giả trang là hầu nhi tựu lời nói, cái kia ít nhất đều có 3 400 cân. Những này đại tự vỏ biên giới, đều là dùng một chút tùng hương mặn sắc biệt kín đi lên, nhìn qua hiệu quả cũng không tệ lắm. Lâm Trường thanh nhịn không được, mở ra một cái vỏ diệu, làm một chút đi ra nhum nháp. Sau đó liền mặt mày hớn hở, phi thường tinh khiết nhị giai cực phẩm hầu nhi tựu, cảm giác cực kỳ tốt. Mặc dù so với trăm năm chu quả cũ tới nói, hay là hơi kém một chút, nhưng cái này đã phi thường có được. Nếu như 12 trong rổ đều là loại này hầu nhi tựu lời nói, vậy cái này thu hoạch so với lần trước nhũ linh dịch còn muốn lớn. Lâm Trường Thanh trước tiên liền đem 12 cái đại tựu vỏ đều thu vào linh thú vòng tay bên trong, hay là trước nhập đại vi an mới tốt. Cụ thể thu hoạch chờ có thời gian lại đến cẩn thận xem xét là được. Làm xong đằng sau, lại câu thông mao cầu để nó tiếp tục tìm vừa tìm, nhìn xung quanh còn có hay không cái khác đồ tốt. Không nghĩ tới mao cầu tìm một vòng lớn, cuối cùng chạy tới những cái kia rừng quả nơi đó, Lâm Trường Thanh liền biết mục linh khí trong hang ổ hẳn là không có đồ tốt gì. Thế là hắn cũng đi vào linh quả rừng phát hiện những này nhất nhị giai linh quả bên trong, hay là có không ít là hắn không có biết. Cho nên suy nghĩ một chút, đem những này không quen biết linh quả tụ, mỗi loại đều di thực hai gốc mầm nhỏ đi ra. Tổng cộng di thực 20 thứ gốc, những linh thực này, sau khi trở về có thể giao cho mộ Dung Thanh Nhan cùng Lý Hương Đình chiếu cố. Cái khác linh quả tụ, Lâm Trường Thanh trừ thu thập một chút thành thục linh quả bên ngoài, còn lại liền không có động vào chúng. Dù sao mình đã lấy đi, một linh khí bộ tộc tất cả hầu nhi tiểu, những cây ăn quả này là miệng của bọn nó lương, liền không nên lại cử động. Cho nên Lâm Trường Thanh tại vờ vẹt một phen đằng sau, cũng không chút nào do dự xoay người rời đi. Qua không biết bao lâu, mới lục tục ngo ngoe có một ít mục linh khí lui về đến, bất quá lúc này, Lâm Trường Thanh đã sớm chạy tới kế tiếp nơi muốn đến. Mục đích lần này liền có chút xa, hắn nghiên cứu qua sau, đoán chừng không sai biệt lắm cần đuổi nửa tháng tại Hữu Đường. Hiện tại Lâm Trường Thanh ngay tại một bên đi đường, một bên ban thưởng mao cậu, dù sao lần này nó cũng coi như là công. Lại thêm nó lần trước công lao, tất cả Lâm Trường Thanh quyết định hào hảo ban thưởng nó, cố ý cho nó làm hai viên trăm năm châu quả. Còn có kinh thần điển, Lâm Trường Thanh cũng chia một chút bán thành phẩm hầu nhi tiểuu cho chúng nó. Không đủ đối bọn chúng tới nói, tiểu kinh có chút lớn uống bán thành phẩm hầu nhi tửu đằng sau, tất cả kinh thần tiền thế mà đều say ngã. Lâm Trường Thanh coi là đã xảy ra chuyện gì, về sau hiểu rõ đằng sau, mới biết được bọn chúng chỉ là say. Nhưng cũng bởi vì dạng này, Lâm Trường Thanh quyết định về sau, uy những thứ này thời điểm, nhất định phải trước tiên đem bọn chúng pha loãng một chút, lấy thêm gia tới đốt bọn chúng. Cứ như vậy đuổi đến nửa ngày đường, đến ban đêm cắm trại thời điểm, Lâm Trường Thanh mới đem ban ngày thu hoạch đều kiểm tra một lần. Phát hiện hắn thu lại cái kia 12 cái vào rượu, bên trong xác thực đều là hầu nhi tửu, tổng cộng lại có 3-4 ngàn cân gần nhất cũng có trên trăm năm lịch sử, đồng thời trong đó niên đại xa xưa nhất đã tiếp cận 1000 năm tà hữu, phẩm giai mặc dù không đạt được tầng giai, nhưng cũng đã đến gần vô hạn. Phát hiện này, Lệnh Lâm Trường Thanh kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới, lần này thế mà còn có thể lấy tới loại vật này đáng tiếc lao tiểu quỷ bế quan, cần mấy năm mới có thể đi ra ngoài, bằng không hắn nhìn thấy những này ngàn năm hầu nhi tửu, nhất định sẽ thích vô cùng. Mà Lâm Trường Thanh chính mình cũng thử phục dụng một chút hầu nhi tửu, sau đó bắt đầu tu luyện. Nhưng lại hắn phát hiện, liền hiệu quả tu luyện mà nói, hay là nhũ linh dịch thích hợp hắn hơn một chút. Cho nên vẫn là quyết định, về sau lúc tu luyện Phụ trợ linh vật hay là sử dụng nhũ linh dịch, dạng này hắn có thể sớm một chút, đến chút cơ đại viên mãn. Mấy ngày kế tiếp, đi đường tùy điểm, ngược lại là không có gặp được quá lớn nguy hiểm, cũng chỉ là ứng phó hai cái hắc vũ huyền lôi điểu. Thi thể của bọn nó, hiện tại thực đã xử lý tốt, cũng thu tại linh thú vòng tay bên trong. Hôm nay Lâm Trường Thành đang đi đường tùy điểm, đột nhiên cảm ứng được bên tay trái phương hướng, có đấu pháp chém giết ba động. Mà lại cái này khí tức ba động, hắn lại có một chút xíu cảm giác quen thuộc, cho nên nhịn không được hiếu kỳ, quyết định đi qua xem xét một chút đến cuối cùng. Nhưng là hắn cũng không có mạo muội liền đi qua, mà là trước phụ thêm pháp bảo lỗ mỏng Sau đó mới chậm rãi sợ lên ẩn thân đến phụ cận kia xem xét, lại là tại trong một cái sơn cốc, Tống gia Ngũ huynh đệ chính kích thành một viên trận, đối kháng 20, 30 con nhị giai hồng lân xích giáp sư. Tống gia Ngũ huynh đệ sử dụng, hẳn là một loại phi thường cao minh hợp kích trận pháp, thế mà năm người liền có thể đối kháng toàn bộ đàn sư tử công kích, xác thực phi thường lợi hại. Mà lại trọng yếu nhất, cũng không biết bọn hắn sử dụng phương pháp gì, lại có thể tại lớn như vậy trong bí cảnh. Năm người trong thời gian ngắn, liền có thể tụ hợp cùng một chỗ, cái này liền vô cùng không đơn giản. Mà tới được lúc này, Lâm Trường Thanh mới phát hiện, mặc dù thân là bằng hữu, nhưng mình đối bọn hắn hiểu rõ cũng vô cùng ít đòi, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên bây giờ nhìn bọn hắn 5 người còn có thể kiên trì, hắn cũng liền bỏ đi, trực tiếp xuất thủ tương trợ dự định. Chuẩn bị xem bọn hắn 5 huynh đệ, còn không có thủ đoạn khác. Lâm Trường Thanh nhưng không có quên, lần trước tại Lôi Cực trong bí cảnh, bọn hắn 5 người thế, nhưng là lấy được dòng giá 15 mai Lôi Cực quả. Bởi vậy liền có thể suy đoán ra, bọn hắn là có đối phó yêu thú cấp 3 thủ đoạn, cho nên Lâm Trường Thanh mới không có chút nào sốt ruột. Từ một nơi bí mật gần đó xem ra có mơ hồ, hắn cũng nhìn ra một chút đầu mối. Tống gia Ngũ huynh đệ phòng ngự này trận hình, một mực tại hướng ra phía ngoài di động. Xem ra, hẳn là muốn rời đi Hồng Lân Xích Giáp sư địa bàn. Chương 698, kỳ dị sen loại linh thực. Chương 698, kỳ dị sen loại linh thực đáng tiếc nhưng yếu tố này cũng không muốn từ bỏ, mấy cái này đưa tới cửa con ngõ, cho nên một mực dây dưa bọn hắn. Mà lại bọn hắn cũng phi thường kỳ quái, thế mà chỉ là toàn lực phòng thủ, nhưng không có tổn thương những công kích này yếu tố của bọn hắn. Cái này khiến Lâm Trường Thanh thật sự là xem không hiểu, hắn thấy, muốn thoát thân lời nói, phương pháp tốt nhất chính là khiến cái này yếu tố biết lợi hại bằng không bọn chúng tuyệt đối sẽ vĩnh viễn dây dưa tiếp, thẳng đến tiêu diệt con người mới thôi. Lại nhìn một hồi, năm huynh đệ bên trong rốt cục có người bắt đầu chịu không được, thủ thưng. Lúc này không biết mấy người nói cái gì, sau đó cùng một chỗ lấy ra một loại viên cầu pháp khí, ném xuống đất. Sau đó liền tuôn ra tới một màn lớn khói đen, đem bọn hắn cùng Hồng Lân Xích Giáp sư đều bao phủ. Nhưng lại chờ sương ngủ tan hết đằng sau, mấy người bọn hắn đã không thấy bóng dáng. Lâm Trường Thanh giật nảy cả mình, thần thức của hắn một mực bao phủ nơi đó, thế mà cũng không có phát hiện, tấm da ngũ huynh đệ là thế nào rời đi. Loại tình huống này liền rất không bình thường, bình thường tới nói Hoặc là chính là bọn hắn có ẩn thân bảo vật, bây giờ còn đang khu vực kia cất giấu, hoặc là chính là bọn hắn đã rời đi, nhưng là Lâm Trường Thanh lại không có cảm giác được, cao cấp độ thuật ba động đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là bọn hắn có phi thường cao cấp không gian pháp bảo, mấy người cùng một chỗ trốn đến không gian pháp bảo bên trong đi. Lâm Trường Thanh càng nghĩ, càng cảm thấy mình đoán không sai, cũng không biết bọn hắn đến cùng có là ẩn thân bảo vật hay là không gian pháp bảo. Bất quá đến lúc này, Lâm Trường Thanh ngược lại không có khả năng lưu tại nơi này, dù sao hắn không cẩn thận biết bằng lưu bí mật. Nếu như không muốn trở mặt thành thù lời nói, đó còn là không cần gặp mặt tốt, miễn cho mọi người không biết sự lý như thế nào. Cũng may trên người hắn một mực hất lên pháp bảo lụa mỏng, cũng không có bại lộ thân hình của mình, mà lại hắn cách chiến trường cũng có một đoạn khoảng cách. Cho nên chỉ cần lặng lẽ rời đi nơi này, coi như cái gì cũng không biết là có thể. Thế là, hắn cẩn thận lui về sau một đoạn lớn khoảng cách, sau đó mới bắt đầu tiếp tục đi đường. Kỳ thật lúc này, trong đầu hắn một loạt nghĩ đến tống gia Ngũ huynh đệ sự tình, hiện tại xem ra, mấy người bọn hắn hẳn là có đại bí mật. Bất quá Lâm Trường Thanh cũng không phải là loại kia, tùy tiện liền giết người đoạt bảo kiếp tu. Cho nên hắn mới có thể gọn gàng mà linh hoạt rời đi nơi đó. Miễn cho Tống gia Ngũ huynh đệ coi là, chính mình đối bọn hắn bí mật cảm thấy hứng thú, như thế khả năng rất lớn, cuối cùng chính là lẫn nhau trở mặt thành thù. Cho nên Lâm Trường Thanh tĩnh lặng lẽ rời đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Sau đó 8 9 ngày lộ trình, mặc dù cũng là va va chậm chậm, nhưng đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Hắn rốt cục thuận lợi đi tới mục đích, một mảnh to lớn triều trạch hồ. Nhưng đã đến nơi này, Lâm Trường Thanh liền có một chút nhíu đầu, loại này rộng lớn triều trạch hồ địa hình, vô cùng đặc thù, hắn cũng không biết hẳn là tại sao lại ở chỗ này tìm kiếm linh vật. Mà lại hắn đoán trừng liền về, Mao Cầu khả năng cũng sẽ không có quá tốt phương pháp. Nhưng Lâm Trường Thanh hay là theo thường lệ đem nó đặt ở đi ra, sau đó phân phó nó, tìm ra khu vực cận tàng linh vật. Đáng tiếc Mao Cầu rất thẳng thắn nói cho hắn biết, tại loại này chịu trạch hồ địa hình, nó năng lực hoạt động, nhận lấy lớn vô cùng hạn chế. Mà lại càng thêm không có khả năng ở loại địa phương này thi triển độ thuật, nếu quả thật như vậy làm lời nói, khả năng xuống dưới đằng sau liền lên không tới. Nghe được lại như vậy hậu quả, Lâm Trường Thanh mới từ bỏ, để Mao Cầu chính mình ra ngoài tìm kiếm linh vật dự định. Nhưng lại hắn lại đổi một loại khác phương pháp, đó chính là đem Mao Cầu đặt ở trên vai của hắn. Sau đó để nó cho Lâm Trường Thanh chỉ đường. Mặc dù loại phương thức này chậm rất nhiều lần, bất quá đồng dạng cũng là mượn tầm bảo chuột thiên phú. Chỉ là không cần chính nó chạy mà thôi, dạng này ngược lại còn an toàn một chút. Bất quá nơi này thật sự là quá rộng lớn, Lâm Trường Thanh chạy 2 3 ngày đều không có tìm tới cái gì ra dáng linh vật, cũng chỉ tìm được 2 3 chủng thích hợp đầm lầy hoàn cảnh sinh trưởng linh thảo linh thực, cái khác liền không có. Kỳ thật hắn đã sớm hoài nghi, nơi này sản xuất linh vật là tại trung ương nhất triệu trạch hồ bên trong. Chỉ là vừa nghĩ tới loại kia nghiêm hồ hồ hoàn cảnh, Lâm Trường Thanh cũng không phải là rất muốn chui vào xem xét. Bất quá tìm 2 3 ngày đều không có kết quả, lại không thể không khiến hắn hướng nơi đó tìm kiếm. Quả nhiên tại toàn bộ triều trạch hồ vị trí trung ương nhất, Lâm Trường Thành rốt cục phát hiện một chút manh mối. Bởi vì vừa đến nơi này, Mao Cầu liền bắt đầu kích động, cho nên hắn suy đoán nơi này hẳn là có đồ tốt. Thế là lập tức đem thần thức dò vào phía dưới trong ao đầm, cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên rất nhanh liền có người phát hiện. Phía dưới này có một cái một trượng lớn nhỏ không gian, toàn bộ tiểu không gian là do một góc màu đen, cùng loại với sen loại linh thực trèo chống. Cái này phi thường kỳ quái, sen loại linh thực không phải hẳn là sinh trưởng ở trên mặt nước sao? Làm sao lại sinh trưởng tại trong vùng đầm lầy? Lâm Trường Thanh ruột nhị giai linh thực sư, cũng không có nghe nói qua có loại hình này linh thực. Bất quá như là đã gặp, vậy liền trực tiếp móc ra nhìn một cái đi. Thế là Lâm Trường Thanh bắt đầu động thủ, đao móc đứng lên, lấy tốc độ của hắn, rất nhanh liền đem phía dưới không gian đảm mở. Chỉ là phía dưới màu đen sen loại linh thực, vừa thấy được ánh nắng, lập tức liền cấp tốc khô héo, cũng cấp tốc hóa thành tro tàn, tốc độ nhanh Lâm Trường Thanh đều không có kịp phản ứng. Đến lúc này, thân là nhị giai linh thực sư, hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Mặc dù vừa rồi nhìn thấy thời gian phi thường ngắn ngủi, nhưng Lâm Trường Thanh đã đã đoán được Cái kia thực màu đen sen loại linh thực, khẳng định là thuộc về cự gâm thuộc tính linh thực. Muốn ngắt lấy nó, nhất định phải tại trong đêm, hoặc là trời đầy mây không thấy ánh nắng hoàn cảnh bên trong mới có thể độc thủ. Bằng không tại ban ngày độc thủ, sẽ chỉ giống vừa rồi một dạng, đem nó không công hủy đi. Hiểu rõ những ngày đằng sau, Lâm Trường Thanh lại bắt đầu tại trong phạm vi này, dùng thần thức cẩn thận tìm kiếm. Quả nhiên vừa tìm được mấy chỗ tương tự địa phương, hắn làm tốt ký hiệu đằng sau, liền bắt đầu từ từ mở rộng tìm kiếm phạm vi. Đáng tiếc tìm nửa ngày, cũng chỉ tìm được 10 một gốc, toàn bộ làm tốt ký hiệu đằng sau, hắn liền tại phụ cận, tìm một cái nơi thích hợp cầm trại. Sau đó chờ đợi ban đêm đến, cũng lợi dụng thời gian này, cha tìm trên tay mình tứ giai linh thực sư truyền thừa, hy vọng có thể tìm tới loại này sen loại linh thực giới thiệu, đáng tiếc hắn từ đầu tới đuôi, so sánh một lần, đều không có tìm tới một chủng loại giống như linh thực. Bất quá cũng không kỳ quái, trong tu tiên giới các loại kỳ kỳ quái quái linh thực nhiều lắm, ai cũng không dám nói toàn bộ đều biết ra toàn. Cho nên chỉ có thể tạm thời trước từ bỏ, chuẩn bị chờ trở, trở lại Thiên Thủy Tông đằng sau, lại đi tông môn tảng tình cắt tra tìm một chút, nhìn xem có hay không có loại này linh thực ghi chép. Trọng điếu nhất chính là, Lâm Trường thành cảm giác loại này linh thực, hẳn là phi thường chân quý mới đúng cũng không biết cụ thể có tác dụng gì, chương 699, luân hồi tháp. Chương 699, luân hồi tháp. Nhưng lạ bất kể như thế nào, trước tiên đem đồ vật đem tới tay đang nói, tin tưởng kiểu gì cũng sẽ biết rõ ràng tác dụng của nó. Ngáy mắt, mấy canh giờ liền đi qua, Lâm Trường Thanh cô ý kéo tới giờ thí, ánh trăng thịnh nhất thời điểm mới động thủ. Bất quá ngay tại hắn đào mở cái thứ nhất tiêu ký thời điểm, thế mà từ phía dưới trong không gian, xông ra một khối khói đen, lao thẳng tới Lâm Trường thanh mặt. Đột nhiên biến hóa, đem hắn giật mình tiêu lên, cũng may hắn đầy đủ cẩn thận, một mực duy trì lấy phòng ngự pháp bảo. Vâng không lần này khả năng liền trong khe cống ngầm là tuyển. Những gói đen này đụng vào phòng ngự trên pháp bảo, phát ra liên tục không ngừng lốt bóp thanh âm đến lúc này, Lâm Trường Thanh thông qua thần thức, mới nhìn rõ ràng những khối đen này là cái gì. Lại là một loại chỉ có hai, ba cây cột tóc lớn như vậy tiểu trùng màu đen, đồng thời bọn chúng còn mọc ra một đôi trong suốt cánh nhỏ ánh lửa như điện chớp, Lâm Trường Thanh liền biết đây là vật gì, những này hẳn là Đô Thiên Ngự trùng chân rải bên trong nâng lên đồ gần cánh trùng. Không nghĩ tới loại độc này trùng, lại là sinh trưởng tại trong loại hoàn cảnh này mà. Hắn mau chóng rời đi nguyên địa, cũng trước tiên, lại kích hoạt lên biệt ngoại một kiện phòng ngự pháp bảo. Sau đó liên tiếp đại hỏa cầu thuật đánh phía khối đen, thoáng một cái, lại làm một chuỗi dài liên miên bất tuyệt tiếng vang. Loại độc này ẩn cánh trùng đúng vậy rất, đô thiên ngự trùng chân dài bên trong đối với nó, thế nhưng là phi thường tồn sủng. Đây là một loại phi thường ác độc độc trùng, bởi vì thể tích của nó đặc biệt nhỏ, cho nên phi thường dễ dàng thông qua ngũ quan tiến vào thể nội. Mà lại bọn hắn nó rất thông minh, tiến vào tu sĩ si thể nội đằng sau, liền sẽ nhanh chóng sinh sôi, đồng thời tiến vào từng cái khí quan bên trong, đem chính mình che giấu. Mà bọn chúng cũng sẽ không nhanh chóng giết chết ký chủ, sẽ chỉ từ từ thôn vẽ ký chủ sinh cơ, đồng thời quá trình này sẽ cho ký chủ mang đến phi thường đau khổ cực liệt, thậm chí so tiếng tâm lưng lấy hình phạt, vạn trùng phệ thể còn kinh khủng hơn. Cho nên đối với Lâm Trường Thanh tới nói, đây quả thực so nhìn thấy hai cái tật phong lôi điệu còn muốn đáng sợ, bởi vậy hắn xuất thủ không lưu tình chút nào, mà lại cũng không có thu phục ý nghị của bọn nó, loại vật này thật là đáng sợ, hay là toàn bộ xử lý sạch, mới có thể tương đối an toàn đại hỏa cầu thuật vẫn đối với chúng quanh đánh một hồi lâu, xác định không có bất kỳ cái gì cá lở lưỡi, Lâm Trường Thanh trưởng hơi thở giải một hơi. Nhưng là hắn vẫn là không dám phất lở, lại đem kiện thứ nhất phòng ngự pháp bảo, đổi thành huyền thủy ngự thiên cơ để cho mình thực hiện toàn phương vị không góc chết phòng ngự đằng sau, lúc này mới tới gần đào mở cái kia tiểu không gian. Lúc này liền có thể rõ ràng nhìn thấy, phía dưới đang có một gốc hoa sen màu đen loại linh thực, ngay tại dưới ánh trăng nhẹ nhàng lắc lư lấy. Lâm Trường Thanh nhanh chóng đem cửa hang mở rộng, sau đó nhanh chóng hướng phía dưới đâm móc, chỉ chốc lát sau, liền đem cả cây linh thực đều móc ra. Vật này phi thường kỳ quái, từ hoa đến lá, lại đến phía dưới rễ cây, toàn bộ đều là màu đen, cho người ta một loại cực độ không rõ cảm giác. Lâm Trường Thanh không dám thất lễ, lập tức tìm ra một cái cự đại hổ ngọc, đem nó đặt đi vào. Sau đó lại lặp lại vừa rồi trình tự đem mà các 10 cây hắc liên linh thực đều cho đào lên. Lần này tổng cộng gặp 3 cái độc cận cánh bẩy trùng, bất quá toàn bộ bị Lâm Trường Thanh dùng đại hỏa cẩu thuật tiêu diệt. Nhưng là Lâm Trường Thanh đào xong, toàn bộ hắc liên đằng sau, không để ý trời tối ảnh hưởng, lập tức trước tiên, liền tối lui ra khỏi mảnh này to lớn hồ đầm lầy. Nơi này là độc cận cánh bẩy trùng nơi ở, thật sự là quá nguy hiểm, hắn một khắc đều không muốn ở lại đây. Hơn nữa cách mở nơi này đằng sau, Lâm Trường Thanh liền bắt đầu độ thị, tỉ mỉ kiểm tra ngũ tạng lục phủ của mình, nhìn xem có hay không bị độc cận cánh trùng xâm lấn. Hắn đã ở chỗ này 3 4 ngày, nói không chừng, trong lúc bất tri bất giác đã tiêu Trường dịp hiện tại phát hiện đến sớm, phải nhanh nghĩ biện pháp đem bọn nó đều thanh trừ hết. Cũng may đã kiểm tra sau, cũng không có ở trong cơ thể mình, phát hiện loại này ác độc đồ vật, cái này khiến Lâm Trường Thanh rốt cục thở dài một hơi. Sắp nhận chính mình không có vấn đề đằng sau, hắn lập tức liền cũng không bay đầu lại rời đi mạnh khu vực này, về sau đánh chết cũng không tới. Mà lại hắn sẽ còn tại giàn đồ phía trên, tiêu ký chỗ này tính nguy hiểm, lấy cảnh cáo tông môn người đến sau. Những địa phương khác, Lâm Trường Thanh liền không có ý định lại đi, còn lại không sai biệt lắm thời gian 1 tháng, vì sợ nửa đường ra lại vấn đề. Hắn quyết định thẳng đến lôi vân tháp mà đi, dạng này coi như ra lại vấn đề hắn cũng có đầy đủ thời gian đến giải quyết. Trước tìm cái địa phương, qua một đêm, sáng sớm hôm sau, Lâm Trường Thanh liên hướng về bí cảnh vị trí trung tâm xuất phát. Cứ như vậy, Lâm Trường Thanh lại bắt đầu đi đường, tại trong bí cảnh này vẫn luôn là nguy hiểm trùng điệp. Đặc biệt là đối mặt Tam giai lôi thuộc tính yêu thú thời điểm, cũng không biết lần này tiến đến 200 vị đồng môn, cuối cùng có thể có bao nhiêu người còn sống ra ngoài. Kỳ thật Lâm Trường Thanh là rất không coi trọng phổ thông tu sĩ chư cơ, bọn hắn ở chỗ này, chỉ cần gặp được Tam giai lôi thuộc tính yêu thú, trên cơ bản đều là trốn không thoát. Ngược lại là tử phụ kỳ đồng môn. Lâm Trường Thanh cảm thấy bọn hắn tỷ lệ sống sót hẳn là sẽ lớn hơn rất nhiều. Cứ như vậy Lâm Trường Thanh lại đuổi đến nửa tháng đường, tại đánh chết ba cái hắc vũ huyền lôi điệu đằng sau, rốt cục thuận lợi chạy tới mục đích. Đến hôm nay mới thôi, hắn đã tiến vào bí cảnh 2 tháng rưỡi, cũng may rốt cục chạy tới nơi này. Cái này lôi vân hắc là một cái chiếm diện tích cực lớn, cựu trọng pháp cao, tại cực kỳ xa xôi địa phương, liền có thể nhìn thấy nó tồn tại. Mà Lâm Trường Thanh đến nơi này đằng sau, mới nhìn đến phụ cận, đã có ba cái tử phủ kỳ đồng môn, so với hắn tới trước đoạn. Chỉ là hắn cảm giác phi thường kỳ quái không biết bọn hắn vì cái gì không vào đi, ngược lại phải ở bên ngoài chờ đợi. Thế là Lâm Trường Thanh hiện thân tới gần, biểu lộ thân phận, lẫn nhau chào sưng tên báo họ đằng sau, mới mở miệng hỏi chư vị sư huynh, nơi này hẳn là sau cùng Lôi vẫn Tháp đi. Các ngươi vì cái gì không vào đi? Không phải nói chỉ cần xông qua một tầng, liền có thể thoát ly chô bí cảnh này sao? Tới trước ba người nhìn nhau một chút, sau đó một người trong đó mới mở miệng nói ra, cái này Lôi vẫn Tháp hiện tại còn vào không được. Cần chờ đến cuối cùng 10 ngày thời điểm, mới có thể chính thức mở ra, cho nên chúng ta đều chờ ở bên ngoài lấy. Bên kia thân tháp có một ít nói rõ. Ngươi có thể chính mình đi qua nhìn xem xét, liền biết chuyện gì xảy ra. Lâm Trường Thành nghe hắn nói như vậy, vội vàng nói tạ ơn đằng sau, liền đi qua hắn chỉ phương hướng, xem xét lên hắn nói nói rõ. Kỳ thật chính là, khắc vào trên thân tháp một chút văn tự, Lâm Trường Thành xem xét đằng sau, liền biết đại khái là thế nào một chuyện. Nguyên lai lôi vật tháp, lại là một cái luân hồi tháp. Cái gì là luân hồi tháp? Kỳ thật chính là cái nào đó đại năng biết mình phải chết, nhưng là lại phi thường không cam tâm. Thế là liền căn cứ từ mình một chút đạo tụ, chế tạo loại này luân hồi tháp, lấy thuận tiện mình có thể cầm lại, hoặc là kế thừa chính mình cả cuộc đời trước đồ vật. Chương 700 liên tiếp xông qua hai cửa. Chương 700, liên tiếp xông qua hai cửa đương nhiên loại chuyện này là phi thường có tính ngẫu nhiên, liền xem như đại năng cũng không biết, chính mình chuẩn bị luân hồi tháp, có thể chờ hay không đến chính mình luân hồi chuyển thế trở về. Cho nên nếu có ai có thể xông qua 9 tầng khảo nghiệm nói, cũng có thể kế thừa vị đại năng này, lưu lại tất cả mọi thứ đương nhiên, coi như xông không qua 9 tầng khảo nghiệm cũng không quan hệ, chỉ cần thông qua một tầng, liền có thể mang theo trang bị cạnh tu hành, thuận lợi rời đi. Nhưng nơi này là cổ vũ nhập tháp tu sĩ, lên trên sông, bởi vì từ tầng thứ 2 bắt đầu, xông qua được khảo nghiệm càng nhiều. Như vậy thông quan đằng sau lấy được ban thưởng cũng liền càng tốt. Tất cả ban thưởng sẽ tích lũy cùng một chỗ, chờ các loại muốn rời khỏi lôi vẫn hấp thời điểm, lại một lần nữa tính kết toán. Nhìn đến đây, Lâm Trường Thanh rốt cục triệt để biết đây là chuyện gì xảy ra. Hắn không thể không cảm thán, những đại năng này lợi hại, lại có thể bố trí ra loại chuẩn bị ở sau này, chỉ là cũng không biết đến cùng có hữu dụng hay không. Nếu hiện tại vào không được, cái kia Lâm Trường Thanh cũng chỉ có thể cùng phía trước mấy vị mở rộng, tìm một chỗ cảm trại, sau đó chậm rãi chờ chờ đợi. Đương nhiên cơ hội khó được, bình thường tại trong tông môn, hắn cũng tiếp xúc không đến những này tự phụ tu sĩ. Cho nên mấy ngày nay, tại Hoàn Thành Tu Luyện Đằng Sau, Lâm Trường Thanh Liễn sẽ mang theo một chút thủ tín, đi qua bãi phòng bọn hắn đương nhiên chủ yếu là cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, có thể là giao lưu một chút bí cảnh kiến thức loại hình độ vận. Dù sao năm ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua, đồng thời ngay tại trong thời gian mấy ngày này, lại lục tục tới 7, 8 cái tử phụ kỳ đồng môn. Nhưng lại chúc cơ kỳ đồng môn, liền một cái đều không có nhìn thấy, bao quát tổng gia năm huynh đệ ở bên trong, cũng là không hề có một chút tin tức nào. Cũng không biết bọn hắn đến cùng thế nào, có hay không thuận lợi xông ra Hồng Lân Xích Giáp sư địa bàn. Là 10 cái đồng môn bên trong, cũng chỉ có Lâm Trường Thanh một người chúc cơ tu sĩ, ngược lại Lộ Già vô cùng dễ thấy. Bất quá Lâm Trường Thanh đối ngoại nói đều là, hắn vận khí phi thường tốt, dáng Lâm Điệu Phương cách nơi này cũng không phải là quá xa, cho nên rất thuận lợi, liền sờ đến nơi này tới. Về phần người khác tin hay không, vậy thì không phải là Lâm Trường Thanh hẳn là suy tính, dù sao chỉ cần có một cái lý do nói cho qua là có thể. Một ngày này, ba phủ tại Lôi Vân Tháp lối vào màn ánh sáng, đột nhiên liền biến mất, tất cả mọi người ở đây, lập tức liền biết thời gian đã đến. Thế là ở đây rất nhiều người, không có chút do dự nào, lập tức liền vọt vào. Lâm Trường Thanh nhìn thấy tình cảnh này, cũng không cam chịu yếu thế, theo sát tại phía sau bọn họ, cũng tiến nhập lôi vân tháp tầng thứ nhất. Tại một trận rất nhỏ mê mội qua đi, Lâm Trường Thanh đột nhiên xuất hiện tại trên một mảnh thảo nguyên mặt, sau đó không chờ hắn hoàn toàn tích hứng tới. Tại trước mặt hắn 300 trượng địa phương, lại đột nhiên xuất hiện ba cái nhị giai hậu kỳ hồng lân xích giáp sư, cũng hướng hắn nhanh chóng chạy tới. Hết sức rõ ràng, cửa thứ nhất nhiệm vụ, hẳn là đối phó cái này ba cái yêu thú cấp 2. Đôi này Lâm Trường Thanh tới nói, đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay, thế là hắn trực tiếp tay vừa lộn, thanh lôi hổ lô liền xuất hiện tại trên tay hắn. Thân thức khóa chặt đằng sau, liền hướng phía mục tiêu trực tiếp bắn 6 mai giáp mục thần lôi. Bang, bang, bốn, bang. Ba cái chạy tới yêu thú, lập tức hóa thành bạch quang, trong nháy mắt biến mất không thấy. Sau đó một cái cự đại thanh âm tại toàn bộ không gian vang lên chúc mừng thông qua tầng thứ nhất thí luyện, thời gian sử dụng mười hơi, đánh giá hữu tú. Nếu muốn tiếp tục vượt quan, xin mời tại trong vòng một canh giờ, tiến vào lôi vẫn tháp tầng thứ hai, tham gia cửa ải tiếp theo thí luyện. Như không muốn tiếp tục vượt quan, xin mời tại nguyên chỗ chờ đợi, sau một canh giờ, tự động chuyển tống ra bí cảnh. Nghe đến đó, Lâm Trường Thanh liền biết chính mình phải nên làm như thế nào. Dù sao hắn khẳng định là muốn tiếp tục xông ra vừa đóng, cho nên lại cho trên tay thanh lôi hồ lô, quán chú một chút lôi đỉnh pháp lực, một lần nữa sinh thành 6 mai giáp mộc thần lôi đằng sau. Hắn liền bước lên tiến về lôi vẫn tháp tầng thứ 2 chuyển tông trận, chuyển tông trận này là vừa rồi đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là chỉ có thông qua thí luyện mới có. Đừng tưởng rằng, tầng thứ nhất thí luyện phi thường dễ dàng, đây chẳng qua là đối với Lâm trưởng thanh mà nói, mới xem như tương đối đơn giản. Tu sĩ phổ thông, nếu như đối mặt ba cái cùng giai đối thủ, nhưng không có dễ dàng như vậy chiến thắng, thậm chí ngược lại có rất lớn có thể sẽ bị thua. Nếu là như vậy, kết quả kia liền không cần nói cũng biết không phải chết ở trong thí luyện mật, chính là vĩnh viễn lưu tại Lôi vẫn trong bí cảnh. Bất quá bây giờ Lâm Trường Thành, nhưng không có tâm tình vì người khác lo lắng, bởi vì hắn đã bước vào Lôi vẫn tháp tầng thứ 2. Truyền tống trận đem hắn đưa đến trong một rừng cây, nhưng là một hơi đằng sau, liền lại đem một cái, Lâm Trường Thành hết sức quen thuộc tam nhãn Lôi viên cho truyền tống tiến đến. Lâm Trường Thành tuyệt đối có thể khẳng định, đây là một cái chân chính tam giai Lôi vượng, mà không phải trận pháp chiếu ảnh. Bởi vì nó vừa rơi xuống đất, trực tiếp liền đạp gãy mấy gốc cây tối, đồng thời một đường ẩm ẩm hướng phía Lâm Trường Thành lao đến. Cũng may Lâm Trường Thành trước kia có đối phó nó kinh nghiệm. Cho nên cũng không có quá mức bối rối, bất quá vẫn là trước tiên, lại kích hoạt lên một món pháp phòng ngự pháp bảo. Cơ hồ là đồng thời, Lâm Trường Thành lập tức liền chịu một viên mậu thổ thần lôi, bất quá hắn lập tức liền lấy lại nhan sắc. Sáu mai giáp một thần lôi, lập tức liền từ thanh lôi hổ lô bên trong bắn tung ra oanh, bốn. Oanh. Trước mặt hai viên thần lôi, bị tam nhãn lôi viên lôi đỉnh hộ thuận ngăn trở, nhưng phía sau bốn mai thần lôi, liền toàn bộ đã trúng mục tiêu đồng thời Lâm Trường Thành còn thông qua ngự lôi thuật, khiến cho bốn mai thần lôi điểm rơi, đều tại không sai biệt lắm vị trí. Cho nên thoáng một cái, trực tiếp liền đem cái kia tam nhãn lôi viên làm phụ lập tức liền bị 4 mai thần lôi đổ nhào trên mặt đất. Nhưng Lâm Trường Thanh nhưng không có, để đối thủ thở dốc thói quen, thế là tâm niệm vừa động, mà khác 6 mai giáp mục thần lôi cũng cùng một chỗ bắn ra ngoài. Tại liên tiếp lôi mình qua đi, cái kia tam nhãn lôi viên liền bị triệt để xử lý. Mà lúc này, cái nào âm thanh lớn, lại lần nữa vang lên chúc mừng thông qua tầng thứ 2 thí luyện, thời gian sử dụng 35 hơi thở, đánh giá ưu tú. Nếu muốn tiếp tục vượt quan, xin mời tại trong vòng 1 canh giờ, tiến vào lôi vân thấp tầng thứ 3, tham gia cửa ải tiếp theo thí luyện. Như không muốn tiếp tục vượt quan, xin mời tại nguyên chỗ chờ đợi, sau 1 canh giờ có thể bắt đầu chọn lựa bản hưởng, sau khi hoàn thành tự động truyền tống ra bí cảnh. Không cần nhiều lời, Lâm Trường Thanh cảm thấy áp lực không phải rất lớn, chính mình còn có thể lại sông một quan, cho nên khẳng định còn muốn tiếp tục nữa. Bất quá trước lúc này, hắn muốn đem chiến lợi phẩm của mình trước thu thập một chút. Vậy hắn chiến lợi phẩm, chính là tam nhãn lôi viên thi thể, thu thập loại yếu tố này, hắn cũng coi là có kinh nghiệm. Cho nên chút tiên, chính là mỡ ngực mùa bụng, sau đó đem nó yêu đan, lấy ra ngoài, tiếp theo chính là cái chán hóa rắn một cái kia con mắt. Tăng thêm cái này một cái lời nói, hắn vừa vặn gom góp ba cặp, chỉ là một mực không có tìm người đi luyện chế mà thôi chương 701, độ khó tăng vọt. Chương 701, độ khó tăng vọt. Sau đó thi thể cái khác bộ vị cũng bị Lâm Trường Thanh thu vào, đây đều là có thể lợi dụng tài nguyên, không có khả năng lãng phí ở nơi này. Làm xong những chuyện này đằng sau, hắn mới bắt đầu khôi phục hai loại pháp lực, cũng lần nữa chuẩn bị xong thanh lôi hồ lô. Thứ này cũng tự không tồi, Lâm Trường Thanh càng dùng càng cảm thấy thuận tay, chính là giáp mộc thần lôi di lực có chút ít. Mà lại đối với lôi đỉnh pháp lực tiêu hao, so ra mà nói cũng lớn một chút, bất quá không sao, Lâm Trường Thanh hay là gánh vác được. Không sai biệt lắm đợi đến Sắp tiếp cận một canh giờ thời điểm, Lâm Trường Thanh mới đứng dậy tiến nhập truyền tổng trận. Chờ, các loại rất nhỏ mê muội qua đi, Lâm Trường Thanh phát hiện chính mình đã đi tới một chỗ rộng lớn trên thảm nguyên. Tại loại này không có bất kỳ cái gì ngăn cản địa hình, hắn càng thêm không dám khinh thường, cho nên thần thức đều là toàn lực triển khai. Nhưng là rất nhanh, thần thức của hắn ngay tại chúng quanh ngoài ba bốn dặm, phương hướng các nhau, phát hiện bốn cái hắc vũ huyền lôi điệu thân ảnh đồng thời xem ra, bọn chúng cũng phát hiện Lâm Trường Thanh, bởi vì rất nhanh, tại âm ầm bốn tiếng lôi minh qua đi, hắn liền bị bốn đạo nham thủy thần lôi đánh trúng vào. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian lại kích hoạt lên hai quyển phòng ngự pháp bảo cũng đem nguyên lai like đội ở trên đầu kiện kia tạm thời thu hồi lại. Loại tình hình này liền không có cái gì tốt nói, xung quanh không có bất kỳ cái gì che chắn, chỉ có thể dựa vào phòng ngự của mình pháp bảo gượng chống lấy. Chủ yếu nhất là, hắn không nghĩ tới lập tức độ khó tăng lên nhiều như vậy, mới vừa rồi còn là một cái tam giai sơ kỳ yêu thú. Hiện tại cửa thứ 3, một chút liền biến thành bốn cái, độ khó tương đương với tăng lên 8 lần còn chưa hết. Bất quá hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể lập tức phản kích, tận lực tiêu diệt một chút, tốt dạng bất phía bên mình áp lực. Thần thức khóa chặt hai cái đằng sau, lập tức đem 12 mai giáp mộc thần lôi đều bắn ra ngoài hoành. Hoành, bốn "Nghen, lấy được hiệu quả, cũng là hiệu quả nhanh chóng, cái kia hai cái huyền lôi điệu rên rỉ một tiếng thanh âm, liền từ giữa không trung rơi vụ xuống. Nhưng lạ lúc này, thanh lôi hổ lôi bên trong giáp một thần lôi cũng sử dụng hết. Cho nên Lâm Trường Thanh sau đó, lập tức điều động lôi đỉnh pháp lực, sinh thành một viên kim lan thủy lôi. Bất quá ngay tại khoảng khắc này, lại có hai đạo nhâm thủy thần lôi đánh vào trên đầu của hắn, bất quá vẫn là bị phòng ngự pháp bảo cản lại. Sau đó hắn trực tiếp khóa chặt, trong đó một cái huyền lôi điệu, sau đó đem trên tay kim lan thủy lôi bắn ra ngoài hoành. Tại một tiếng sấm rền cùng một mảnh trong huyết vụ" Cái kia Huyền Lôi Điểu tử giữa không trung rơi dụng xuống, hiện tại cũng chỉ còn lại có một lần cuối cùng, nhưng là lúc này nó cũng cảm thấy nguy hiểm. Thế mà trực tiếp quay đầu chạy trốn, Lâm Trường Thanh nhìn chợn mắt hốt hoồm, thế mà còn có còn có loại thao tác này. Cái này có một chút phi toái, bởi vì dù sao dù nói thế nào, Hắc Vũ Huyền Lôi Điểu cũng là tam gia yêu cầm, nó tốc độ phi hành cũng không phải Lâm Trường Thanh có thể so sánh. Bất quá bây giờ hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể một bên tạo ra Kim Lan thủy lôi, một bên kiên trì đuổi theo. Nhưng lại trước đó, hắn hay là thả Tử Tinh hạt đi ra, để bọn chúng trước đi qua bổ đạo. Sau đó hắn liền điều khiển đất mộ gầm lôi kiếm đuổi theo, đáng tiếc tốc độ hay là xoa so ra kém Huyền Lôi điệu. Bị nó đem khoảng cách kéo đến càng lúc càng lớn, thời gian rất ngắn bên trong, liền bị hắn bay ra ngoài năm dặm. Hiện tại coi như Lâm Trường Thanh sinh thành Kim Lan thủy lôi, cũng đối với nó không có nguy hiểm gì. Vấn đề bây giờ là, cửa thứ 3 chàng cảnh phạm vi thực sự quá lớn, muốn tại phạm vi lớn như vậy bên trong chặn đường một cái Tam gia yêu cầm, thật sự là quá khó khăn. Song phương lẫn nhau truy đuổi 2 phút đồng hồ trở lên, Lâm Trường Thanh vẫn luôn không có tìm được tới gần nó cơ hội. Cuối cùng thực sự không có biện pháp, chỉ có thể vừa an tâm, để tự tinh hạt cũng tham dự vào trận này truy đuổi bên trong. Chỉ là bọn chúng càng nhiều, hay là đưa đến một cái bao vây chặn đánh phụ trợ tác dụng. Lâm Trường Thanh để bọn chúng đừng có ngừng, dốc hết toàn lực phi hành, chính là nghĩ bọn hắn có thể quấy nhiễu được cái kia viền lôi điệu đồng thời hy vọng chúng nó bởi vì hình thể nhỏ bé, không có dễ dàng như vậy bị nhâm thủy thần lôi đánh chúng. Hắn chưa từng có thí nghiệm qua, cũng không biết tự tinh hạt nếu như trực tiếp bị nhâm thủy thần lôi đánh chúng nói, có thể hay không trực tiếp liền tử vong vĩnh lạc. Nhưng là không có cách nào, hắn không có khả năng một mực dạng này mang xuống. Cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ đệ tử tinh hạt tham dự vây quét. Bất quá không như mong muốn, Lam Tử Tinh Hạt từ một phương hướng khác, ý đồ tới gần Huyền Lôi Điệu thanh âm. Nó đột nhiên cải biến phương hướng, đồng thời một phát nhâm thủy thần lôi, đánh trúng vào trong đó một cái Tử Tinh Hạt. Trực tiếp liền đem cái kia Tử Tinh Hạt từ phi độn trạng thái, quăng đến trên mặt đất. Lâm Trường Thanh nhìn muốn rách cả mí mắt, chuyến lo lắng nhất hay là phát sinh, hắn coi là cái kia Tử Tinh Hạt chết chắc. Không nghĩ tới trong một giây lát, linh trùng tử vong phản vệ cũng không có đến, mà giữa bọn hắn khế ước vẫn tồn tại. Lâm Trường Thanh kịp phản ứng, biết nó cũng chưa chết, lập tức từ bỏ truy đuổi Huyền Lôi Điểu, đuổi tới cái kia tử tinh hạt bên người đem nó nâng ở trong lòng bàn tay, cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện ngoại bộ cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. Nhưng hắn minh bạch, cái này tử tinh hạt khẳng định là bị nội thương rất nặng, bởi vì thủy thuộc tính lôi pháp đều là tương đối âm nhu, chủ yếu tạo thành là nội bộ tổn thương. Nhưng là hiện tại bất chấp tất cả, Lâm Trường Thanh lập tức cho hắn cho ăn 2 viên nhị giai đan dược chữa thương. Sau đó lại đối nó, thi triển hai cái hồi xuân thuật, cuối cùng mới đem nó đưa về linh thú vòng tay bên trong tĩnh dưỡng. Sau khi làm xong những việc này, Lâm Trường Thanh cảm thấy thực sự không nên mạo hiểm nữa, thế là lập tức triệu hồi tất cả tử tinh hạt, miễn cho bọn chúng lại bị số điệu kia từng cái đánh tan. Chờ, các loại, tất cả tử tinh hạt sau khi trở về, Lâm Trường Thanh liền đem bọn chúng đưa về đến linh thú vòng tay bên trong. Nhị giai cùng tam giai chiến lệch thật sự là quá lớn, mà lại đối thủ hay là tam giai lôi thuộc tính yêu cầm, liền xem như hung danh hiển hách tử tinh hạt, cũng không có chiếm được tiện nghi. Về phần kinh thần tiền vậy thì càng không được, Lâm Trường Thanh thậm chí đều không có cân nhắc để bọn hắn đi ra hỗ trợ. Bởi vì bọn chúng nhưng không có tự tinh hạt tinh giáp, chịu một chút lời nói, đoán chừng trực tiếp sẽ chết rồi. Cho nên loại cấp bậc này đấu pháp chết rét, Lâm Trường Thanh cho tới bây giờ cũng không dám thả Kinh Thần Thiện đi ra. Nhưng bây giờ Lâm Trường Thanh lại còn lại chính mình người cô đơn, căn bản là không có biện pháp chặn lại được cái kia Huyền Lôi Điệu. Cuối cùng đột nhiên linh cơ khé động, nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, bởi vì cửa thứ ba tràng cảnh này lớn vô cùng. Nhưng là dù lớn đến mức nào, nó cũng có một cái giới hạn, cho nên cái kia Huyền Lôi Điệu lại thế nào bay, nó cũng nên vòng trở lại. Thế là, Lâm Trường Thanh liền nghĩ ôm cây đợi thỏ, cũng may hắn còn có lựu mộng pháp bảo bằng không biện pháp này cũng không có cách nào chấp hành. Cho nên tại sát nhận cái kia Hắc Vũ Huyền Lôi Điểu đã bay xa đằng sau, Lâm Trường Thanh Liễn đem lụa mỏng pháp bảo gắn vào trên người mình. Sau đó hướng cái kia ba cái đã bị hắn giết chết Huyền Lôi Điểu thi thể nơi đó tới gần, hắn chuẩn bị liền chờ ở nơi đó, liền cơ sú điều kia sẽ từ phụ cận kia chạy qua. Chương 702, Lôi đỉnh phá không độn. Chương 702, Lôi đỉnh phá không độn. Quả nhiên đại khái một khắc đồng hồ đằng sau, số điểu kia lại bay trở về, đồng thời một mực hết nhìn đồng tới nhìn đây. Hiển nhiên là tại tìm kiếm Lâm Trường Thanh Thần ảnh đăng tiếp, nó không có đặc thù đồng thuận, căn bản là nhìn không thấu lụa mỏng pháp bảo tồn tại. Cho nên tại ở gần Lâm Trường Thanh năm dặm thời điểm, trực tiếp bị viện kia đã sớm chuẩn bị xong Kim Lan thủy lôi, đánh xuống tới. Sau đó, hắn lại xẻ ra thành một viên Kim Lan thủy lôi, cũng nhắm ngay cái kia huyền lôi điệu đập tới. Đang vang dền âm thanh bên trong, sau cùng một cái huyền lôi điệu cũng rốt cục bị hắn xử lý. Mà lúc này đây, cái nào âm thanh lớn, lại lần nữa vang lên chúc mừng thông qua tầng thứ 3 thí luyện, thời gian sử dụng một cái thời gian, đánh giá ưu tú. Nếu muốn tiếp tục vượt quan, xin mời tại trong vòng 3 canh giờ. Tiến vào lôi vẫn thấp tầng thứ 4, tham gia cửa ải tiếp theo thí luyện. Như không muốn tiếp tục vượt quan, xin mời tại nguyên chỗ chờ đợi, sau 3 canh giờ, có thể bắt đầu chọn lựa ban thưởng, sau khi hoàn thành tự động truyền tống ra bí cảnh. Đến lúc này, Lâm Trường Thanh rốt cục thở dài một hơi, hắn phát hiện, lần này thông báo nội dung, cùng hai lần trước có một ít không giống với. Hai lần trước là trong vòng 1 canh giờ, nhất định phải lựa chọn tham gia hay không tham gia cửa ải tiếp theo thí luyện, hiện tại lần này biến thành 3 canh giờ. Cái này hiển nhiên chính là chuyên môn lưu cho hắn chỉnh đốn, còn có hồi phục pháp lực thời gian. Nhưng là hiện tại hắn còn muốn, một kiện chuyện trọng yếu nhất muốn làm. Đó chính là đem hắn chiến lợi phẩm thu thập lại. Thế là hắn lập tức động thủ, xe nhẹ đường quen đem bốn cái hắc vũ huyền lôi điệu thi thể, đều xử lý đứng lên đem bốn mai tam giai yêu đàn, cùng một chút có thể dùng tam giai linh tài, đều thu vào, không xương sương cùng thịt yêu thú cái gì cũng sẽ không lãng phí. Làm xong những này, đại khái dùng 2 phút đồng hồ tạ hữu. Bất quá lúc này, Lâm Trường Thanh liền bắt đầu nhấc đầu đứng lên, hắn không biết mình có nên hay không tiếp tục xông ra đi. Dù sao cửa thứ 3 đã khó như vậy, nếu là cửa thứ 4 cũng ra tăng mấy lần khó khăn nói, vậy hắn rất có thể liền không vượt qua nổi. Về phần không vượt qua quán đổi, là hậu quả gì, cái này cũng không cần nói. Cho nên, tại Nghiêm Túc cân nhắc một phen đằng sau, hắn rốt cục vẫn là quyết định liền đến nơi này mà thôi. Cửa thứ tư liền không xong, miễn cho xuất hiện ngoại ý muốn gì. Như là đã có quyết định, Lâm Trường Thành cũng dễ dàng không ít, bất quá hắn hay là nắm chặt thời gian, khôi phục lại tiêu hao hai loại pháp lực. Cứ như vậy trong lúc bất tri bất giác, ba canh giờ lập tức liền đi qua. Mà lúc này đây, cái nào âm thanh lớn lại lần nữa vang lên thời gian đến. Thí luyện giả không có lựa chọn cửa hãi tiếp theo, thí luyện tự động ngừng. Hiện tại bắt đầu kết toán bản thưởng, xin mời ở phía dưới ba cái vật phẩm bên trong, chọn lựa một cái làm bản thưởng, sau khi hoàn thành Thí luyện giả sẽ bị truyền tống ra bí cảnh. Sau đó Lâm Trường Thanh phía trước đột nhiên hiện lên một cái thạch đài, phía trên có 3 cái linh quang loẹt loẹt bảo vật. Lâm Trường Thanh biết mình phải nghiêm túc lựa chọn, thế là xem xét cẩn thận đứng lên. Vật thứ nhất bảo vật chính là một kiện linh quang loẹt loẹt tứ giai lôi thuộc tính pháp bảo, đây là một cây cùng loại với kim giản một dạng pháp bảo. Vừa nhìn liền biết là công kích loại pháp bảo, nhưng là Lâm Trường Thanh không hề thiếu lực công kích, cho nên đó cũng không phải hắn thứ nhất lựa chọn. Vật thứ hai bảo vật chính là đầu lớn một khối lôi thuộc tính linh tinh, mặc dù Lâm Trường Thanh không có nhận ra đây là vật gì, Nhưng là dùng thần thức cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện thứ này phẩm chất vô cùng cao, đã coi như là ngũ giai linh tài. Nghĩ đến thứ này khẳng định vô cùng trân quý, bất quá hắn cũng không phải là luyện khí sư, cho nên thứ này trong mắt hắn cũng liền như thế. Kiện thứ 3 bảo vật chính là một cái bị lôi quang bao quanh quang cầu. Lâm Trường Thanh chú ý nhất bảo vật cũng chính là cái này một cái, hắn dùng thần thức cẩn thận quan sát một hồi lâu. Trong mơ hồ, giống như nhìn thấy trong quang cầu là một cái phù triện, hắn cảm giác thứ này cùng hắn trong đan điền thần thông hạt giống có một ít cùng loại. Mặc dù không dám xác định, nhưng là trong lòng của hắn đã có khuynh hướng lựa chọn, cái này bị lôi quang sắc vây quanh cầu. Lại lần nữa cân nhắc so sánh một phen đằng sau, cuối cùng vẫn là đưa tay sờ về phía quang cầu kia. Không nghĩ tới ngay tại tiếp xúc đến nó thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Quang cầu kia, đột nhiên ba, một thanh âm vang lên, lập tức tan vỡ ra. Sau đó bên trong truyền đến một cỗ năng lượng màu bạc, thông qua cánh tay của hắn, trực tiếp quán chú đến trong đan điền của hắn, cũng dần dần tạo thành một cái lôi quang lấp lánh màu bạc phù triện. Cứ may cái này đột nhiên biến hóa, Lâm Trường Thành cũng không có bối rối, bởi vì loại tình huống này, hắn trước kia giống như từng có một lần tương tự kinh nghiệm. Mà lúc này đây, năng lượng màu bạc cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục quấn chú, thẳng đến toàn bộ phù triện hoàn toàn đầy đà mới thôi. Tận đến giờ phút này, mới không có năng lượng màu bạc lại tiếp tục quấn chú tiến đến. Mà Lâm Trường Thanh cũng rốt cuộc biết, tự chọn bên trong là cái gì, lại là một môn phi thường chân quý lôi thuộc tính thần thông, lôi đỉnh phá không độn. Đây là một môn so lôi độ thuật, cao cấp hơn độ thuật, đồng thời còn dính đến một chút thuộc tính không gian. Nói tóm lại, chính là lợi dụng cường đại lực lượng lôi đỉnh, tạm thời phá vỡ không gian một loại đột phá. Nói đến, kỳ thật có chút cùng loại với tuấn gì, nhưng là không có tuấn di cường đại như vậy. Cản giống là một loại trong chiến đấu sử dụng đột tiến thủ đoạn, đương nhiên ngược lại, cũng có thể nhìn thành là một loại dùng cho bảo mệnh, chạy trối chết cường đại thần thông. Bất quá lúc này, còn không có đợi Lâm Trường Thanh suy nghĩ rõ ràng, đột nhiên một cỗ to lớn lực đẩy xuất hiện ở trên người hắn. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, liền đã bị truyền tống ra bí cảnh. Chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, liền đã về tới đại sảnh kia bên trong. Lúc này, mấy cái tu sĩ kim đan đều đang nhìn hắn, ba quát lục tông khôi ở bên trong, mà lại mặt khác đồng môn còn một cái đều không có nhìn thấy, chứng minh hắn là cái thứ nhất từ trong bí cảnh đi ra trong nháy mắt nghĩ rõ ràng đằng sau, là hắn biết phải nên làm như thế nào, thế là vội vàng mở miệng nói ra, đệ tử Lâm Trường Thanh gặp qua Trư vị sư thúc. Lục Tông Khuê cái thứ nhất mở miệng nói ra, không cần đa lễ, chàng nhóc nhà ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, nhanh cho chúng ta nói một chút, bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, sau đó trước tiên đem chính mình sớm chuẩn bị tốt ngàn giản, lấy ra giao cho Lục Tông Khuê, cũng mở miệng giải thích, Lục sư thúc, trong này chính là toàn bộ lôi vân bí cảnh địa hình giản đồ, là ta tại một cái vứt bỏ đọng phủ trên vách tường phát hiện tin tưởng hẳn là đối với chúng ta phi thường hữu dụng, chư vị sư thúc trước tiên có thể nhìn một chút, mặt trên còn có một chút tiêu ký, hẳn là toàn bộ bí cảnh, sản xuất trọng yếu tài nguyên địa phương. Nghe được Lâm trưởng thành vừa nói như vậy, ở đây năm vị kim đan chân nhân, mỗi một cái đều mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới cái thứ nhất đi ra đệ tử, liền cho bọn hắn mang đến tốt như vậy tin tức, bởi vậy, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra ý cười. Chương 703: Thương vong thảm trọng. Chương 703: Thương vong thảm trọng. Rất nhanh phần này ngọ giản, ngay tại năm vị kim đan chân nhân tay, truyền đọc một lần, cuối cùng lại về tới Lục Tông khê trong tay. Hắn cầm ngọc giản, cao hứng nói: "Thằng nhóc nhà ngươi, lần này làm rất không tệ. Xem như vị tông môn lập công lớn, chờ trở, trở lại trên tông môn báo đằng sau, tự nhiên sẽ có tương ứng ban thưởng cho đến ngươi. Hiện tại ngươi cho chúng ta nói một chút, cái này lôi vẫn bí cảnh bên trong đại khái tình huống đi." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, tự định giá một chút, sau đó mới mở miệng nói ra bí cảnh này trong mắt của ta, mà khắc đến là không có cái gì, nhưng chính là lôi thuộc tính yêu thú đặc biệt nhiều. Có thể là bởi vì bí cảnh này, có hơn 1000 năm không có tu sĩ tiến đến tiêu diệt toàn bộ, cho nên bên trong có không ít yêu thú, đặc biệt là yêu thú cấp 3 số lượng, càng là khóa chương Bởi vậy khả năng lần này đi vào bên trong tu sĩ chúc cơ, thương vong sẽ phi thường lớn. Nếu như không phải ta giáng lâm vị trí tương đối gần trung ương lời nói, khả năng ta cũng liền không về được. Từ phủ tu sĩ đến là sẽ khá hơn một chút, dù sao vừa rồi tại Lôi Vân Tháp nơi đó, đã tụ tập 10 cái tử phủ kỳ đồng môn đoán chừng bọn hắn hiện tại cũng đang xông lôi vất tháp, tin tưởng hẳn là liền sẽ có người đi ra. Ở đây mấy vị kim đan chân nhân, sau khi nghe đều gật gật đầu, hiển nhiên Lâm trưởng thành nói, bọn hắn cũng tương đối tán thành. Nhưng là hắn đối với tu sĩ chúc cơ thương vong dự đoán, liền để không khí hiện trường lộ ra có một ít trăn trở. Cuối cùng vẫn là Lục Tông Khuê tiếp tục mở miệng hỏi, tình huống này chỉ có thể chờ đợi thống kê cuối cùng đi ra nhân số, về sau làm tiếp tương ứng điều chỉnh. Hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể ở nơi này chờ đợi kết quả cuối cùng. Trong toàn bộ bí cảnh, trọng yếu nhất hẳn là cái này Lôi Vẫn Tháp đi, ngươi cho chúng ta nói một chút, Lôi Vẫn Tháp tình huống cụ thể đi. Lâm Trường thanh nhẹ gật đầu, đối với hắn truy vết pháp này cũng là rất là tán thành, hắn thấy bí cảnh này chính là Lôi Vẫn Tháp mới tồn tại. Thế là mở miệng nói ra, cái này Lôi Vẫn Tháp, trong mắt của ta, phải gọi Luân Hồi Tháp mới đúng, nó nhưng thật ra là cái nào đó đại năng, vì Lâm Trường Thanh đem tự mình biết, liên quan tới Lôi Vân Tháp tình huống, còn có mình tại trong tháp gặp phải thí luyện nội dung, đều lại khái nói một lần. Bất quá cũng không có toàn bộ đều nói, hắn chỉ nói mình đã trải qua vừa đóng thí nghiệm liền đi ra. Bằng không một người chúc cơ tu sĩ, xử lý yêu thú cấp ba, nói ra thật sự là hơi cường điệu quá. Cho nên Lâm Trường Thanh cũng không có nói ra, chính mình kinh lịch thứ hai, bà cửa ải sự tình. Vừa vận trời hắn nói xong thời điểm, lại có người chuyển tống đi ra, cho nên đem mấy vị kim đan chân nhân lực chú ý, đều hấp dẫn tới. Người kia, Lâm Trường Thành cũng nhận biết, chính là sớm nhất đuổi tới Lôi Vân Tháp một trong mấy người kia, mấy ngày nay lẫn nhau cũng coi là lăn lộn một cái quần mặt. Hắn vừa ra tới, lập tức bị mấy vị kim đan chân nhân hỏi thăm, Lâm Trường Thành ngược lại là bị người quên lãng, dạng này hắn ngược lại dễ dàng. Sau đó, cũng không lâu lắm, lại lục tục ngo ngoe có người chuyển tống đi ra, dạng này lại càng không có người chú ý tới Lâm Trường Thành. Loại tình huống này, Lâm Trường Thành cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, thế là ở một bên trong góc, tìm một cái không để cho người chú ý địa phương, nghĩ ngơi. Hắn biết không có nhanh như vậy, ít nhất còn có bác Cựu thiên tài năng chính thức kết thúc đâu, chậm rãi chờ là được. Vừa vận thử cơ hội này, hiểu rõ hơn chút nữa chính mình vừa lấy được thần thông mới, dù sao vừa rồi thật sự là quá vội vàng. Vừa mới đạt được thần thông, liền bị truyền tống gia lôi vất hấp, căn bản một điểm dư thừa thời gian đều không có, thật sự là quá vội vàng. Hắn cũng còn không có hảo hảo nghiên cứu một chút, nhưng mà hiện tại trường hợp lại không đúng, cho nên chỉ có thể tiêu hóa trong đầu đã biết đến tin tức. Kỳ thật hắn muốn biết nhất minh bạch, chính là môn này lôi đỉnh phá không độn sử dụng hiệu quả, còn có pháp lực tiêu hao tình huống đáng tiếc tình huống bây giờ thật không cho phép Lâm Trường thành chạy loạn, chỉ có thể ở một bên đàng hoàng chờ đợi. Theo thời gian một ngày một ngày qua, nháy mắt 5 ngày thời gian liền đi qua. Đi ra nhân số đã đạt đến 16 người, nhưng là cái khác 15 người đều là tử phụ tu sĩ, cũng chỉ có Lâm Trường Thành một người chúc cơ kỳ, cho nên lộ ra phi thường dễ thấy. Cũng may lại qua 2 ngày, rốt cục Tống gia Ngũ huynh đệ lão đại bị truyền tống đi ra, nhưng là hắn tình huống cũng không tính quá tốt. Trên người có mấy chỗ thương thế, xem ở miễn cưỡng xem như bằng hữu phân thượng, Lâm Trường Thành trước tiên liền lên đi hỗ trợ, giúp hắn xử lý vết thương đằng sau, Lâm Trường Thành mới mở miệng hỏi, ngươi gặp được tình huống như thế nào, làm sao thương nghiêm trọng như vậy? Mấy vị khác Tống huynh đâu? Tống gia lão đại phục dụng đan dược chữa thương đằng sau, mới bắt đầu Mặt mũi tràn đầy đắng chắc nói, thương thế này là xông lôi Vân Tháp tạm thành, cũng không tính cái gì. Nhưng là chúng ta tại đến Lôi Vân Tháp trước đó, lão nhị cùng lão tam liền đã vất lạc. Về sau chỉ còn lại có 3 người chúng ta, thuận lợi tìm được Lôi Vân Tháp đã cùng bọn hắn nói xong không bắt buộc, cũng không biết lão tứ cùng lão ngũ, tại sao vẫn chưa ra. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm Trường Thanh mới biết được, nguyên lai bọn hắn cũng không thuận lợi, nhìn như vậy đến, bọn hắn về sau khẳng định lại gặp sự tình gì. Làm hao tổn hai cái đồng bào huynh đệ, Lâm Trường Thanh vội vàng chân hắn nói, Tống huynh thứ hai. Người cũng không cần gấp, nghĩ đến hai vị khác, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Dù sao cửa thứ nhất chỉ là đối phó một cái cùng giai yếu thú, khẳng định không có vấn đề gì. Tống lão đại nghe vậy, thở dài một cái, sau đó mới mở nói ra, "Chỉ mong đi. Kỳ thật chúng ta thật không nên nhận nhiệm vụ này, bằng không bọn hắn cũng sẽ không chết, là chúng ta không tự lượng sức." Nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm Trường Thanh cũng không biết nói cái gì cho phải, cũng không thể đồng ý lối nói của hắn đi, như thế cũng quá sẽ không là người. Cũng may lúc này, trên truyền tống trận mặt, lại có một người truyền tống tới, chính là Tống gia lão ngũ. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, cũng là thụ thương, thế là Tống lão đại cùng Lâm Trường Thanh mau chóng tới, giúp hắn xử lý vết thương phải qua đằng sau mới biết được hắn một cửa hải kia, gặp phải là nhị gia yêu thú hệ, lôi, Tam nhãn lôi vượng, cho nên mới làm chật vật như vậy, còn chịu một thân thương. Bất quá cuối cùng có thể đánh giết nó, cũng coi là thực lực cường hãn, nhưng là huynh đệ tống gia vật khí, cũng chỉ tới mà thôi. Bởi vì bọn họ lão tứ, thẳng đến bí cảnh lúc kết thúc, đều không có truyền tống đi ra, hiển nhiên là chết tại lôi vân tháp bên trong. Tình huống này, đối với huynh đệ tống gia tới nói, lại là một cái cự đại đả kích. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Trường Thanh đi ra đã ròng rã 10 ngày. Nhưng mãi cho đến cuối cùng, đi vào 200 vị tu sĩ cuối cùng có thể đi ra, chỉ có 26 hàng đơn vị, trong đó chỉ có 5 cái tu sĩ chúc cơ, còn lại 21 người đều là tử phủ kỳ tu vi. Cái này hao tổn tỷ lệ thật sự là quá cao, tỷ lệ sống sót chỉ có hơn 1 phần 10 một chút, thật sự là quá khoa trương, chương 704. Cùng loại tuấn gì? Chương 704, cùng loại tuấn gì? Làm ở đây tất cả kim đan chân nhân, sắc mặt đều vô cùng không tốt. Hiển nhiên hiện tại thương vong kia, thật không tốt đối với tông môn bảng rào, thế là cuối cùng ôm vạn nhất chờ mong, đám người lại đang nơi đó chờ, các loại, nhiều một ngày đáng tiếc thật lại không có người chuyển tống đi ra. Đám người cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Tận đến giờ phút này, tất cả mọi người mới rời khỏi hang động dưới đáy biển, bắt đầu cối bảo hạm trở về tông môn. Lúc trở về liền thuận lợi nhiều, chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian, đám người liền thuận lợi về tới Thiên Thủy Tông. Về phần Lục Tông khê cam kết đồ vật, Lâm Trường Thanh cũng đã nắm bắt tới tay, điểm cống hiến tông môn cùng 500 săn giết ma công văn, đều đã tại thân phận ngọc bài của hắn phía trên. Về phần Tống gia hai huynh đệ ban thượng, trong đó một bộ phận, chính là để bọn hắn trở thành đệ tử nội môn. Cho nên bọn hắn tại nội môn công việc vật đường môn mặt quảng trường hạ xuống thời điểm, Lâm Trường Thanh xung phong nhận việc, mang theo bọn hắn đi công việc tương quan thủ tục. Cuối cùng thậm chí còn đi bọn hắn phân phối động phủ mới nơi đó, nhận một chút cửa, sau đó mới trở lại Thúy Vân Cốc. Lâm Trường Thanh rốt cục bình an trở về, nhưng làm lý ra ba người đều sướng đến phát rồ rồi. Mộ Dung Thanh Nhan còn tốt, Lâm Trường Thanh chủ tâm cốt này trở về, nàng chỉ là cảm giác rốt cục dễ dàng, cho nên vẻ mặt tươi cười. Nhưng Lý Hương Đình rốt cục chờ đến, đạo lữ của mình bình an trở về, coi như rốt cuộc kìm nén không được mừng rỡ, trực tiếp nhào tới trong ngực hắn, ôm hắn thật chặt không buông tay. Mã Lý Tần Xuyên thì càng là hết sức hưng phấn, hiển nhiên không chỉ là bởi vì Lâm Trường Thanh bình an trở về, còn đại biểu cho hắn về sau, lại có thể tiếp tục đi bày quầy bán hàng kiếm lợi linh thạch, có thể là điểm cống hiến tông môn, cho nên hắn mới hưng phấn như vậy đợi đến mọi người tại Hầu Hoa Viên ngồi xuống thời điểm. Lâm Trường Thanh mới đánh giá Lý Hương Đình cùng Lý Tần Xuyên biến hóa. Hắn phát hiện Lý Hương Đình hiện tại chỉ luyện khí 3 tầng tu vi, hiển nhiên là công pháp mới chuyển tu thành công. Mã Lý Tần Xuyên cũng giống vậy, chỉ bất quá hắn tu vi thấp hơn một chút, chỉ có luyện khí tầng 2 cảnh giới. Bất quá không sao, hắn lần này tu mạnh không ít, có trợ giúp tu luyện linh dịch cùng linh dược. Tùy tiện duy trì bọn hắn một chút, đều có thể giúp bọn hắn tăng lên không ít tu vi. Mộ Dung thanh nhàn đến hay là luyện khí 9 tầng tu vi, bất quá phục dụng một chút Mộc Dương tinh đằng sau, tu vi đến là lại tiến tiến một chút, đoán chừng lại tu luyện cái 2, 3 năm tả hữu, liền có thể đạt tới luyện khí đại viên mãn, đến lúc đó liền có thể thử nghiệm chút cơ đợi đến Lâm trưởng thành tiếp nhận một chén lý hương đỉnh của linh trà đằng sau, mới mở miệng hỏi, "Nhang gì, ta rời đi cái này 3, 4 tháng thời gian, không có phát sinh chuyện gì khác đi?" Mộ Dung thanh nhàn cười lắc đầu nói, "Không có, trong ngoài đều rất tốt. Có huyết chiến đường người tại phụ cận bảo hộ lấy, cho nên sự tình gì đều không có." Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, xem ra những tông môn này điểm công hiến, hoa hay là rất đáng đến, ít nhất mua một cái bình an. Thế là Lâm Trường Thanh lại hỏi thăm, Lý Hương Đình cùng Lý Tần Xuyên công pháp chuyển tu tình huống, đạt được hết thể đều thuận lợi trả lời chắc chắn đằng sau, hắn liền triệt để yên tâm. Ma Lý Tần Xuyên lại hỏi thăm, hắn trong khoảng thời gian này kinh lịch, Lâm Trường Thanh liền đem cái này 3 4 tháng, lôi Vân Bích cảnh nội phát sinh một ít chuyện, đều chia sẻ cho bọn hắn đương nhiên khẳng định là có thể nói bộ phận kia, dính đến chính mình bí mật, hắn hết thảy đều không nói đồng thời còn cho bọn hắn ba người, đều tặng cho sớm chuẩn bị tốt lễ vật. Kỳ thật chính là hắn tại trong bí cảnh Thu hoạch linh dịch cùng linh hữu, mỗi người đều cho một chút. Có những linh vật này duy trì, tin tưởng mấy người tiến độ tu luyện, khẳng định sẽ thật to tăng nhanh. Cuối cùng còn lấy ra một cái túi trữ vật, giao cho Mộ Dung Thanh Nhan, bên trong đều là tại Mộc Linh Khỉ nơi đó, thu hoạch các loại linh quả mầm cây để Mộ Dung Thanh Nhan an bài nơi thích hợp trồng trọt, tin tưởng mấy năm đằng sau, bọn hắn liền còn có càng nhiều khác biệt linh quả có thể hưởng dụng, đám người nhiệt liệt nói chuyện với nhau hơn hai cái giờ. Đợi đến sắc trời không sai biệt lắm tối xuống thời điểm, Lý Tần Xuyên liền bị mẹ của hắn kéo đi. Hiển nhiên mẹ vợ là biết bọn hắn tiểu biệt tháng tân hôn, muốn cho hai người lưu lại đầy đủ không gian tư nhân. Chuyện kế tiếp cũng không cần nói, dù sao Lâm Trường Thanh ngày thứ 2, đợi đến mặt trời lên cao mới đứng lên bắt đầu tu luyện. Bất quá hắn tâm tình cùng tinh thần đều rất không tệ, có Lý Hương đỉnh hỗ trợ, bí cảnh chi hành mang tới lại khí, cũng tiêu tán không sai bị lắm, tâm tính cũng vững vàng không ít. Nhưng lại đợi đến lúc chiều, Lý Tần Xuyên liền không nhịn được, hấp tấp tới tìm hắn. Sau đó trực tiếp mở miệng hỏi, "Tỷ phu, ngài đã bình an trở về, có phải hay không để cho ta lại bắt đầu lại từ đầu, đi bày quầy bán hàng xử lý linh tài?" Lâm Trường Thanh liền biết hắn khẳng định sẽ nhịn không được, bất quá suy nghĩ một chút, mới lên tiếng nói: "Ngươi công pháp mới vừa mới chuyển xây xong thành, mà lại hiện tại mới luyện khí 2 tầng tu vi, thật sự là quá thấp, căn bản là không lấy ra được. Ngươi hay là nắm chặt thời gian nhiều tu luyện đi, bày quẩy bán hàng sự tình, chờ thêm một đoạn thời gian lại nói." Lý Tần Xuyên nghe chút, không khỏi thất vọng, bất quá hắn cũng không dám vi phạm Lâm Trường Thanh ý tứ, chỉ có thể thành thành thật thật chờ về tu luyện. Nhưng Lý Tần Xuyên đề nghị, cũng nhắc nhở Lâm Trường Thanh, thế là lập tức đem Sơ Nhất cùng Mừng Hai đều phóng ra, cũng trước cho chúng nó cho ăn đại lượng yêu thú cấp 3 nhục chi sau. Mới đem hai viên tam giai tật phong lôi điêu yêu đàn đem ra, cũng để bọn chúng phân biệt nuốt vào. Hiệu quả vô cùng rõ ràng, cũng không lâu lắm thời gian, sơ nhất cùng mừng hai toàn bộ đều lâm vào trong ngủ say. Lâm Trường Thanh lập tức đem bọn nó thu vào đến linh thú vòng tay bên trong, bảo vệ. Hiện tại nên làm, hắn đều đã làm, về phần có kết quả gì, liền muốn nhìn sơ nhất chính bọn chúng tạo hóa. Dù sao Lâm Trường Thanh cảm thấy sơ nhất cơ hội thật lớn, mừng hai hắn liền không có cái gì đãi, chỉ có thể dựa vào chính nó cố gắng. Đem tử tinh hạt cùng kinh thần tiễn cũng phóng xuất, để bọn chúng đến hậu hoa viên nơi đó, riêng phần mình trở lại quen thuộc địa phương ở lại. Về phần cái kia thụ thương tử tinh hạt, thì còn lưu tại Hán Linh thú vòng tay bên trong, mỗi ngày dốc lòng chiếu cố, tin tưởng có thời gian 2, 3 tháng, còn kém không nhiều có thể bình phục. Xử lý xong những chuyện này đằng sau, Lâm Trường Thanh rốt cục có cơ hội tại Thúy Vân cốc bên trong khảo nghiệm một chút, chính mình mới được đến Lôi đỉnh phá không độn thần thông. Không nghĩ tới hiệu quả phi thường thật tốt, dùng 10 cái Lôi đỉnh khiếu huyết bên trong pháp lực, thi triển một lần Lôi đỉnh phá không độn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài 10 giặm đơn giản tựa như cùng tuấn di một dạng, khác biệt duy nhất chính là, mỗi lần thi triển Lôi đỉnh phá không độn đều sẽ nương theo lấy tiếng sấm to lớn. Cái này biến tướng sẽ cho địch nhân một chút nhắc nhở, không có cách nào vô thanh vô tức, xem như có một chút điểm không được hoàn mỹ. Đồng thời cái này còn không chỉ, Lâm Trường Thanh thông qua dần dần nếm thử, đã lục lọi ra quy luật. Mỗi lần sử dụng Lôi Đình phá không độn thần thông, lấy hắn tình huống hiện tại, ít nhất cần 5 cái Lôi Đình khiếu huyết bên trong pháp lực duy trì. Chương 705, Thiên Địa Kỳ Chân Tiên Tâm Thạch. Chương 705, Thiên Địa Kỳ Chân Tiên Tâm Thạch. Liền có thể để hắn đột nhiên xuất hiện tại ngoài năm dặm địa phương. Cao nhất liền không có hạn chế, hắn thậm chí có thể đem tất cả Lôi Đình pháp lực đều quán chú đến thần thông hạt rỗng bên trong, lấy thực hiện trăm dặm trở lên thuần nghi. Nhưng là đây chỉ là trên lý luận, Lâm Trường Thanh cũng không có thử qua, bởi vì hắn bây giờ còn đang trong tông môn, cho nên không dám tùy tiện nếm thử. Chuẩn bị chờ sau này có cơ hội, lại đến bên ngoài địa phương an toàn, thử một lần môn thần thông này cực hạn hiệu quả. Bất quá hắn vừa trở về, hiện tại cũng không đổi, chờ thêm một đoạn thời gian rồi nói sau. Nhưng là Lâm Trường Thanh đột nhiên có một cái ý nghĩ, chính là muốn thử một lần, môn thần thông này có thể hay không đột phá trận pháp cấm chế chật đường. Cho nên hắn cố ý đến Thúy Vân cốc bên ngoài, xác nhận xung quanh không có những người khác đằng sau, thi triển Lôi đỉnh phá không độn, trực tiếp hướng Thúy Vân cốc phương hướng sông. Một tiếng sấm rền qua đi, Lâm Trường Thanh thật thuận lợi đột phá Cửu Cung Nguyên Thận trận cấm chế, xuất hiện ở Thúy Vân cốc bên trong. Lâm Trường Thanh trong nháy mắt mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới môn thần thông này, còn có cái này một cái tác dụng, cái kia thật là quá tốt rồi. Vậy sau này rất nhiều nơi, liền buồn ngủ không nổi hắn, dù sao môn thần thông này là trực tiếp phá vỡ không gian, những cái kia phổ thông trận pháp là không không được. Lại đang Thúy Vân cốc bên trong, thi triển mấy lần phá không độn thần thông, đem trên thân tất cả lôi đình pháp lực đều tiêu hóa sạch sẽ đằng sau. Lâm Trường Thanh liền trở về tu luyện, cứ như vậy qua vài ngày. Hôm nay hắn đang tu luyện thời điểm, Đột nhiên cảm giác được có người, xúc động Thúy Vân Cốc cửa ra vào trận pháp cấm chế. Lâm Trường Thanh lập tức dùng thần thức quét một chút, phát hiện là một cái xa lạ huyết chiến đường tu sĩ, trong lòng hơi động, biết có thể là có chuyện gì. Cũng may lúc này, Lý Tần Xuyên đã qua lối vào Tiết Đại, Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian phòng khách chờ đợi bọn hắn. Quả nhiên một lát sau, Lý Tần Xuyên liền đem người mời tiến đến. Ba người gặp mặt đằng sau, tương thông báo lẫn nhau danh tự cùng thân phận, hắn thế mới biết người đến là Lục Tông khôi đệ tử, tên cứ gọi Triệu Tĩnh Tuyệt. Lâm Trường Thanh cùng huyết chiến đường quan hệ coi như không tệ, lần trước bọn hắn còn hỗ trợ chăm sóc Thúy Vân Cốc, tự nhiên là phi thường nhiệt tình chiêu đãi. Ngay từ đầu chỉ là huống trà nói chuyện phiếm, chờ, các loại, trà qua 30 tuổi đằng sau, Triệu Sinh Kiệt mới mở miệng nói ra, kỳ thật ta lần này đến, là cho chuyên môn cho Lâm sư đệ đưa ban thưởng. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm Trường Thanh trong nháy mắt kịp phản ứng, hẳn là chính mình nộp lên một phần kia bí cảnh giản đồ, tính chân thực đạt được xác nhận. Hiện tại ban thưởng này rốt cuộc xuống, Lâm Trường Thanh vội vàng cười ha hả nói, thì ra là như vậy, cái kia thật quá phiền phức Triệu sư huynh. Không biết lần này, tông môn cho ra là ban thưởng gì. Triệu Sinh Kiệt hâm mộ nói ra, lần này ban thưởng chủ yếu chính là 50000 điểm cống hiến tông môn lại thêm 10 ngày ngộ đạo cấp thời gian tu luyện, không biết ban thượng này, Lâm sư đệ có hài lòng hay không. Lâm Trường Thành sau khi nghe, nhiều ít vẫn là hơi kinh ngạc, hắn biết ngộ đạo các, nhưng không nghĩ tới, thế mà lại để cho mình đi vào tu luyện 10 ngày. Nhưng là có một số việc, hắn hay là kiến thức nửa vời, cho nên vội vàng mở miệng nói, đương nhiên hài lòng, tông môn cho phần này ban thượng, đã thật to vượt qua ngoài dự liệu của ta. Chỉ là không biết Triệu sư huynh, có thể hay không giới thiệu cho ta một chút ngộ đạo các tình huống cụ thể. Triệu Sinh kiệt nhẹ gật đầu, đem một khối tiền vào ngộ đạo các bằng chứng, còn có 50.000 điểm cống hiến tông môn đều chuyển cho Lâm Trường Thành lại hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó mới mở miệng nói ra, ngộ đạo các là tiên thủy tông trọng yếu nội tình một trong, cũng là đời thứ 2 tông chủ, tại dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được một khối thiên địa kỳ trân, thiên tâm thạch, sau đó lấy khối này thiên tâm thạch làm cơ sở, kiến tạo ra hiểu đạo, nói, cắt. bởi vì tiến vào ngộ đạo cấp danh nghịch có hạn, về sau tông môn quy định, chỉ đem những danh nghịch này cấp cho cho đối với tông môn có công đệ tử. Cho nên lần này, Lâm sư đệ mới có thể đạt được tiến vào ngộ đạo cấp danh nghịch. Nghe đến đó, Lâm Trường Thanh mới rốt cuộc biết, nguyên lai là chuyện như thế. Vội vàng mở miệng nói ra, thì ra là như vậy. Vậy đang tạ Triệu sư huynh giải hoặc. Lúc này Triệu Sinh Kiệt lại nhịn không được mở miệng nói ra, nô đạo cấp tiến vào thời gian là có thể mở ra đến sử dụng, sư đệ có thể tuyệt đối không nên tùy tiện lãng phí. Tốt nhất chờ các loại gặp tu luyện bình cảnh, có thể là pháp thuật thần thông loại hình tu luyện, đến thời điểm mấu chốt lại đến cân nhắc sử dụng loại này cơ hội quý giá. Tuyệt đối không nên tùy tiện lãng phí, nếu là dùng cho bình thường tu luyện, vậy liền thật là phung phí của trời. Lâm Trường Thành nghe hắn giải thích rõ ràng như vậy, biết hắn là thật tâm thực lòng khuyên bảo chính mình, cho nên hắn cũng thành tâm lên tiếng nói cảm ơn. Triệu Sinh Kiệt đã từ sư phụ mình nơi đó, biết đại khái Lâm Trường Thành kinh lịch Suy đoán ra hắn khẳng định là thủ đoạn bất phàm, cho nên hắn cũng có lòng kết giao. Thế là lại mở miệng mời nói Lâm Sư Đệ, ta mời hơn 10 vị nội môn đệ tử tinh anh. Mỗi tháng tại động phủ của ta nơi đó đều sẽ cử hành một lần tư nhân hội trao đổi, không biết ngươi có hứng thú hay không tới tham gia. Lâm Trường Thanh nghe, lập tức minh bạch tính toán của hắn, hắn đây là có ý tượng tiếp nhận chính mình, tiến vào hắn cái này một vòng. Dù sao huyết chiến đường người, vẫn là vô cùng đối với Lâm Trường Thanh khẩu vị, quan hệ lẫn nhau cũng không tệ, ngược lại là có thể thử tới kiến thức một chút. Thế là lập tức vẻ mặt tươi cười mở miệng nói ra, cái kia thật là quá tốt rồi. Sư đệ đã sớm nghe nói có loại này tư nhân hội giao dịch, chỉ là một mực không có cơ hội tham gia mà thôi, lần này khẳng định là muốn đi theo sư huynh tới kiến thức một chút. Chỉ là không biết tham gia loại này tư nhân hội giao dịch, có cái gì đặc biệt cần thiết phải chú ý địa phương. Nhìn thấy Lâm trưởng thành tích cực như vậy, Triệu Sinh Kiệt cũng cao hứng phi thường. Cho nên khẽ cười nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta không có nhiều như vậy quý củ, cũng không có cái gì đặc thủ. Kỳ thật chính là một chút lẫn nhau quen biết đồng môn, mọi người tập hợp một chỗ lấy thừa bù thiếu, trao đổi riêng phần mình cần thiết linh vật mà thôi. Bất quá chúng ta giao dịch này sẽ, mỗi lần chính thức bắt đầu trao đổi trước đó Mỗi người đều muốn lên đài chia sẻ một chút tu hành tâm đắc hoặc là trải nghiệm. Nội dung không hạn, bao quát công pháp kiến giải, thần thông pháp thuật, thậm chí là luyện đan, luyện khí, trồng trọt, ngư thú, thậm chí là chỉ cần tương đối mới lạ ý nghĩ đều có thể. Không biết Lâm sư đệ có vấn đề hay không, có quen hay không dạng này ở trung hình thức. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm trưởng Thanh liền biết đại khái đây là chuyện gì xảy ra, chính là tại giao dịch trước đó, mọi người trước trao đổi một chút lẫn nhau tu hành tâm đắc hoặc là trải nghiệm. Dạng này kỳ thật rất tốt, phải biết tài, lư, phát, tu hành bốn yếu tố bên trong, lư đại biểu cũng không chỉ là đạo lư, mà là chỉ trên con đường tu hành đồ đệ. Cho nên cùng người khác trao đổi lẫn nhau, tu hành tâm đắc hoặc là trải nghiệm, cũng là phi thường có cần phải. Nói không chừng có một ngày nhận lấy người khác gợi ý, lại đột nhiên bên cạnh từ đây suy ra mà biết, có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Chương 706: Tư nhân hội giao dịch. Chương 706: Tư nhân hội giao dịch. Bao quát tông môn nội bộ, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có cao nhân tiền bối đi ra công khai giảng đạo, cũng giống như nhau đạo lý. Cho nên Lâm Trường Thanh cũng không bài xích loại hình thức này tụ hội, thế là không chút do dự đáp ứng xuống. Nhìn thấy loại tình hình này, Triệu Sinh Kiệt cũng cao hứng phi thường, tiếp tục mở miệng đề điểm nói nếu là dạng này Vậy liền cũng không có vấn đề. Sư đệ cũng có thể sớm chuẩn bị một hai cái mình nam hiệu nội dung, đến lúc đó đi lên chia sẻ cho mọi người là có thể. Còn có có thể đem một chút chính mình không cần đến linh vật, trước sửa sang lại, đến lúc đó có thể lấy ra cùng mọi người trao đổi có hay không? Lâm Trường Thanh trực tiếp mở miệng đáp ứng xuống, Triệu Sinh Tuyệt nói nội dung, cùng chính hắn nghĩ cũng kém không nhiều. Nói rõ ràng đằng sau, Triệu Sinh Tuyệt lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, cũng lưu lại động phủ của hắn địa chỉ, còn có lần sau hội giao dịch thời gian, sau đó liền đứng dậy cáo từ rời đi. Lâm Trường Thanh cùng Lý Tần Xuyên hai người, cố ý đem hắn đưa đến Thúy Vân cốc cửa ra vào chẳng đến nhìn xem hắn ngựa kiếm rời đi, hai người mới quay trở về trong sân. Lúc này Lâm Trường Thanh nhìn thấy Lý Tần Xuyên, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nhịn không được mở miệng nói ra, có chuyện gì liền trực tiếp nói, làm lấy bộ dáng cho hai nhìn. Lý Tần Xuyên lúc này mới lên tiếng nói ra, "Tỷ phu, ngươi về sau đi tham gia tư nhân hội giao dịch, có phải hay không liền không cần ta giúp ngươi xử lý linh tài?" Lâm Trường Thanh không nghĩ tới, hắn thế mà có thể nghĩ đến vấn đề này, quả thực là làm hắn bó tay rồi. Bất quá vẫn là mở miệng giải thích, "Vậy khẳng định cũng phải, những linh tài kia về sau hay là cần ngươi đi xử lý. Ta đi tham gia bốn người hội giao dịch" Càng nhiều vẫn là đi phát triển một số nhân mạch, coi như nơi đó cùng người khác trao đổi một chút linh vật, số lượng cũng sẽ không nhiều như vậy. Cho nên đại bộ phận đồ vật hay là cần ngươi đi giúp ta xử lý. Bất quá ngươi bây giờ tu vi quá thấp, ta không yên lòng, vẫn là chờ tu vi ngươi lại cao hơn một chút rồi nói sau. Lý Tần Xuyên nghe được hắn nói như vậy, trong nháy mắt liền đẩy mỏ xuống lại, lập tức vẻ mặt tươi cười nói ra, ta đã biết, tỷ phu ngươi đối với ta quá tốt rồi. Hiện tại ta liền đi cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm một chút tiến giai luyện khí 3 tầng. Sau đó đi cho tỷ phu xử lý linh tài. Nhìn thấy tiểu tử này còn tại tham dò hắn, Lâm Trường Thanh cũng biết muốn cho hắn một mục tiêu, thế là gật đầu đáp ứng. Dù sao chờ hắn luyện khí 3 tầng thời điểm, sơ nhất bọn chúng đoán trường đã sớm thức tỉnh, cho nên cũng coi là đồng ý, hắn thuyết pháp này. Cứ như vậy, Lý Tần xuyên cao hứng bừng bừng trở về tu luyện. Lâm Trường Thanh luốt luốt vừa tới tay ngộ đạo các tiến vào bằng chứng, thứ này hắn chuẩn bị dùng tại trên lưới đao. Chuẩn bị chờ sau này, pháp thuật thần thông tu luyện đến thời điểm nổ chốt, lại đến sử dụng thứ này. Chủ yếu là hắn hai loại căn bản pháp đều đã để ý rất xem rõ ràng. Ít nhất tại kim đan kỳ trước đó, sẽ không gặp phải vấn đề quá lớn, cho nên ngộ đạo các thời gian cũng không cần dùng tại trên công pháp, tất kỹ bằng chứng đằng sau, hắn lại tốn một chút thời gian, sửa sang lại một chút hai, tam giai linh tài đi ra đây là chuẩn bị tham gia hội giao dịch, dùng để cùng người khác trao đổi linh tài, bất quá đều là tương đối bình thường đồ vật, quá chân quý hắn cũng không bỏ được lấy ra. Dù sao hắn lần thứ nhất, chủ yếu chính là trước đi qua mở mang kiến thức một chút, cũng sẽ không lập tức liền lấy ra quá chân quý đồ vật đi ra trao đổi. Cứ như vậy qua 3 ngày, Lâm Trường Thanh hoàn thành cơ bản tu luyện nhiệm vụ đằng sau, liền rời đi Thú Vân Cốc, hướng thẳng đến Triệu Sinh Kiệt động phủ bay đi, bởi vì là lần đầu tiên tới, cho nên hoa không sai biệt lắm một canh giờ thời gian mới tìm được động phủ của hắn chỗ. Triệu Sinh Kiệt động phủ là xê ở một chỗ giữa sơn núi vị trí, khả năng vì chào hỏi rất nhiều khách nhân, hắn cũng không có mở giá phòng hộ pháp trận. Cho nên Lâm Trường Thanh nhìn qua, liền biết chính mình không có tìm lộ chỗ, dù sao mười mấy cái trúc cơ kỳ đồng môn tập hợp một chỗ, khẳng định chính là chỗ này. Lâm Trường Thanh quan sát một chút, phát hiện có một cái cao ba thước, ba trượng vương viên đại đài, trung quanh phân bố trên trăm thanh cái ghế, rất nhiều người đang ngồi ở trên mặt ghế nói chuyện tiếng. Cũng may lúc này, Triệu Sinh Kiệt cũng phát hiện hắn, chuyên môn đi ra, đem hắn đón vào, sau đó lại hướng đám người giới thiệu hắn. Loại này tính chất hội giao dịch Có người mới tham gia là chuyện rất bình thường, cho nên tất cả mọi người là ôm tương đối thái độ hoan nên. Dù sao có người mới tham gia, vậy thì có khả năng trao đổi đến càng nhiều hơn dạng hóa linh vật, cho nên không có người sẽ tự tuyệt người mới gia nhập. Bởi vậy mọi người chung đụng xem như phi thường nhẹ nhõm vui sướng, Lâm Trường Thanh đến lúc này cũng cảm thấy giao dịch này sẽ thật không tệ, ít nhất chính mình cũng không bại xích. Triệu Sinh Kiệt phi thường biết làm người, bởi vì Lâm Trường Thanh là lần đầu tiên tham gia hội giao dịch, cho nên hắn cố ý lôi kéo Lâm Trường Thanh ngồi tại bên cạnh hắn. Hắn đương nhiên cũng minh bạch Triệu Sinh Kiệt hảo ý, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cứ như vậy đại khái sau nửa canh giờ, Triệu Sinh Kiệt đoán chừng trễ lệch thời gian không nhiều lắm, hẳn là sẽ không lại có những người khác đến đây, cho nên kích hoạt lên động phụ phòng hộ pháp trận đằng sau, liền tuyên bố hội giao dịch bắt đầu. Chính hắn lên trước đài nói vài câu, tuyên bố sau khi bắt đầu, liền có người đi lên chia sẻ tự mình tu luyện lục tâm đắc trải nghiệm. Lâm Trường Thành cảm giác phi thường có ý tứ, xin mời cho nên nghe được phi thường dụng tâm. Kỳ thật vẫn là thật có ý tứ, cái thứ nhất đi lên chia sẻ người, nói chính là lúc luyện đan, liên quan tới thuộc tính khác nhau dược dịch dung hợp vấn đề. Xem như thuật luyện đan bên trong, tương đối hạch tâm vấn đề, dù sao Lâm Trường Thành cũng coi là nhất giai luyện đan sư. Cho nên nghe đổ say xưa ngon lành đáng tiếc chỉ là đại khái giảng một chút, cũng không có chân chính giảng đến hạch tâm vấn đề, bất quá hắn cũng đã được ích lợi không nhỏ. Cái thứ hai đi lên chia sẻ hẳn là một cái trận pháp sư, chủ yếu nói nội dung là Lịch Ngũ Hành đại trận, bố trí lúc cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Cái này Lâm Trường Thanh liền nghe đến không phải quá đã hiểu, dù sao hắn tuyệt đại bộ phận thời điểm, dù đều là thành phẩm chất bản, cho nên vẫn là tương đối dễ dàng vào tay. Nhưng thật để hắn lấy tay bố cục đại trận, vậy liền cần thời gian dài nghiên cứu, tựa như Thủy Vân cốc sử dụng Cửu Cung Nguyên Thần trận một dạng. Có bảy trận pháp pháp, đều cần nghiên cứu không ít thời gian cuối cùng mới thuận lợi đem đại trận bố trí xong. Trong giá 56 cái đồng môn, mặc dù đi lên chia sẻ người, dàn nội dung đều là đủ loại, đồng thời còn có tràn đầy cạn, nhưng hắn hay là cảm giác được, được lợi không cạn ít nhất hiểu rõ một chút, phương diện khác tri thức, xem như bao nhiêu có một ít thu về đi. Cuối cùng bao quát chính hắn, cũng tới đại đi chia sẻ một bộ phận, thủy độn Phật tu luyện tâm đắc, cũng thu được ở đây phần lớn người nhất trí tán dương. Toàn bộ chia sẻ quá trình, kéo dài 2 3 canh giờ thời gian, thẳng đến tất cả mọi người đi lên một lần, mới bắt đầu chính thức giao dịch. Quy tắc cũng vô cùng đơn giản, dựa theo vừa rồi lên đài chia sẻ thứ tự, thay phiên đi lên cầu mua hối đoán có thể là bán ra linh vật. Chương 707, có chút thu hoạch. Chương 707, có chút thu hoạch. Nhưng mặc kệ là cái nào loại hình giao dịch, đều cần chủ động đem chính mình bán ra, có thể là muốn hối bãi linh vật biểu diễn ra, lấy dệ cho mọi người xem xét. Trong thời gian nhất định, nếu có người hưởng ứng lời nói, liền có thể tiến một bước nói chuyện, liệu có thể tác thành là chính bọn hắn sự tình. Đương nhiên cũng có bao nhiêu cá nhân coi trọng cùng một kiện linh vật sự tình, vậy liền cần đấu giá, nhưng đến cùng muốn cùng cái nào giao dịch, do trên đài người chính mình quyết định. Dù sao quy tắc vô cùng đơn giản là được rồi. Tôi nói một chút, Lâm trưởng Thanh Liễn đã lý giải loại quy tắc này. Cái thứ nhất đi lên biểu hiện ra linh vật người, chính là vừa rồi vị luyện đan sư kia, cho nên hắn lấy ra ba cái bình ngọc, hướng mọi người chường bảy một chút. Sau đó mở miệng nói ra, đây là ba bình, tổng cộng 9 mai nhị giai cực phẩm ngọc liên đan, cực phẩm ngọc liên đan cũng không phải là thường gặp đan dược. Chủ yếu của nó tác dụng chính là trị liệu nội thương, đồng thời hiệu quả cực kỳ tốt, là tất cả đồng môn ra ngoài thiết yếu linh đan dược dưỡng. Ta muốn trao đổi đồ vật, chính là sống nhị giai thượng phẩm trở lên linh dược. Mỗi 3 cây nhị giai thượng phẩm linh dược hoặc là một gốc nhị giai cực phẩm linh dược, liền có thể trao đổi một viên cực phẩm ngọc liên đan. Nghe đến đó, Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, ngọc này sen đan chính mình vừa vặn cần, hiện tại linh thú vòng tay bên trong còn có một cái bạn thân bị trọng thương tử tinh vỏ cặp đầu. Vừa vặn đan dược này phi thường thích hợp cho nó sử dụng, mà lại sống nhị giai thượng phẩm linh dược, hắn lần này tại Lôi vẫn trong bí cảnh, cũng mang ra hai ba mươi gốc, chọn lựa một bộ phận phổ thông linh dược đi ra, đổi một hai bình cực phẩm ngọc liên đan, hẳn không có vấn đề gì. Thế là hắn tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, trên đại sư huynh Có phải hay không chỉ cần là sống linh dược, mặc kệ chủng loại gì nhị giai thượng phẩm linh dược đều có thể. Trên đài luyện đan sư trầm chờ một chút, hay là trả lời, vị sư đệ này nói không sai, ta chính là ý tứ này. Nghe được câu trả lời này, Lâm Trường Thanh lập tức lên lại, móc ra 18 gốc tương đối bình thường nhị giai thượng phẩm linh dược cho trên đài luyện đan sư xem qua. Phi thường thuận lợi từ chỗ của hắn, đổi được 2 bình 6 mai cực phẩm ngọc liên đan, hắn không nghĩ tới thế mà còn có loại thu hoạch ngoài ý muốn này. Xem ra lần này tư nhân hội giao dịch, thật là đến đúng rồi. Người luyện đan sư kia còn lại một bình khác đan dược, cũng rất nhanh liền bị người khác cho đổi đi. Tiếp theo chính là đổi một vị khắc đồng môn lên đài. Bất quá vị đồng môn này biểu hiện ra chính là mấy món bên trên cực phẩm linh khí, muốn trao đổi đồ vật đều là nhị giai trở lên luyện khí linh tài đáng thương hiện tại Lâm Trường Thanh, đối với mấy cái này linh khí đã không thể nào cảm thấy hứng thú, cho nên hắn cũng liền chỉ lạt tại hạ lặng lặng quan sát mà thôi. Nhưng hắn không có hứng thú, cũng không đại biểu người khác không có hứng thú, trên đài biểu hiện ra mấy món cực phẩm linh khí, hay là rất nhanh liền bị người khác đổi đi. Sau đó lên đài biểu hiện ra linh vật, có không ít là bình thường khó gặp chân phẩm, ở chỗ này đều lấy ra nội bộ tiêu hóa. Đáng tiếc phần lớn đều là nhị giai linh vật, Lâm Trường Thanh đã không thể nào để ý. Cho nên cũng liền chỉ là tại dưới đài quan sát mà thôi. Lại một lát sau, mới lên đài một vị nội môn sư huynh, hướng đám người trưng bày một cái hồ ngọc, bên trong là 12 mai màu đen nhị giai thượng phẩm linh quả. Sau nhận tất cả mọi người thấy rõ ràng đằng sau, hắn mới mở miệng giới thiệu nói, đây là ta tại trong bí cảnh, dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được 12 mai nhị giai cực phẩm huyền ân quả. Loại linh quả này, ta đã điều tra, là một loại âm thuộc tính linh quả, có tinh tiến tu vi công hiệu. Trên cơ bản luyện khí, cùng trúc cơ kỳ đều có thể luyện hóa. Mà luyện khí kỳ tu sĩ, luyện hóa một viên huyền ân quả, liền đại khái có thể tăng lên một tầng tại hữu tu vi. Xem như phi thường khó được linh quả, nhưng là nó cũng không thích hợp phổ thông thuộc tính tu sĩ phục dụng, cho nên ta muốn đem nó đổi thành mặt khác thuộc tính đồng loại linh quả, hoặc là có tăng tiến tu vi hiệu quả linh vật. Hắn nói vừa dứt, lập tức liền có người tiến lên, muốn cùng hắn giao dịch. Lâm Trường Thanh vừa nghe đến âm thuộc tính linh quả, cái thứ nhất nghĩ tới, chính là làm tới cho Lý Hương đỉnh phục dụng. Tu vi hiện tại của nàng quá thấp, không thể giúp Lâm Trường Thanh cái gì, cho nên phải nhanh giúp nàng tăng cao tu vi. Bởi vậy hắn cũng lập tức tiến lên, thoáng một cái tăng thêm Lâm Trường Thanh, liền có ba người hơi đi tới. Căn cứ quy tắc, ba người đều cảm thấy hứng thú lời nói. Vậy thì nhất định phải đem chính mình chuẩn bị dùng để hối đoái linh vật lộ ra đến. Sau đó do linh vật chủ nhân chính mình quyết định cùng một cái kia giao dịch, đương nhiên không có cuối cùng giao dịch, còn có thể nửa đường tăng giá. Dù sao giao dịch quy củ vẫn là tương đối linh hoạt. Cái thứ nhất lộ ra linh vật chính là trước hết nhất lên đại vị luyện đan sư kia, hắn trực tiếp lấy ra 3 bình đan dược. Sau đó mở miệng giới thiệu nói, đây là 3 bình chân quý nhị giai thượng phẩm ngọc linh đan, bên trong tổng cộng có 30 mai. Loại đan dược này không chỉ có thể tăng tiến tu vi, còn có tinh lọc ngưng luyện pháp lực hiệu quả. Cái thứ hai lộ ra linh vật là một cái sa lạ đồng môn, bất quá hắn lộ ra tới linh vật, cũng phi thường bất phàm. Lại là một khối lớn năng tinh, cũng chính là linh mật kết tinh, đoán chừng có 2 3 cân phân lượng. Thứ này không cần giới thiệu, mặc dù rất ít gặp, nhưng là người được nó phát ra hương vị, liền biết là linh vật gì. Bất quá vị đồng môn kia, hay là mở miệng giới thiệu nói, đây là nhị giai cực phẩm hoa đảm mật, chặt chẽ đi ra năng tinh. Không chỉ có thể ra tăng tu vi, còn có cực kỳ tốt tư âm dưỡng nhan hiệu quả, đặc biệt đối với nữ tính tu sĩ mà nói, có không phải tầm trưởng giá trị. Cuối cùng xuất thủ, chính là Lâm Trường Thành, nhìn thấy phía trước hai vị xuất ra đồ vật, đều là không tầm thường linh vật. Hắn cảm giác muốn cùng bọn hắn cạnh tranh lời nói, vậy thì nhất định phải xuất ra một chút đồ tốt, thế là sau khi suy tính, liên tử trong túi trữ vật, lấy ra hai cái năm cân giả trang bầu rượu, cũng đem nắp tấm mở ra, để chung quanh mấy người đều có thể nhìn thấy đồ vật bên trong. Sau đó mở miệng giới thiệu nói, đây là 10 cân nhị giai nhũ linh dịch, thứ này tin tưởng mọi người đều có nghe nói qua. Bất quá căn cứ chúng ta sử dụng trải nghiệm, loại linh dịch này một miệng lớn thì tương đương với một viên nhị giai thượng phẩm đan dược đồng thời chủ yếu nhất là, loại này nhũ linh dịch là tự nhiên hình thành linh vật, có thể một mực luyện hóa cũng sẽ không có bất kỳ đàn độc lưu lại, là tiếp tục gia tăng tu vi tốt nhất linh vật. Ba cái có mục đích hối đoán huyền âm quả đồng môn, đều lộ ra ngay chính mình linh vật, liền đến phiên huyền âm quả chủ nhân lựa chọn. Nhưng là ngay tại hắn thời điểm do dự, trước hết nhất vị luyện đan sư kia, lại lại thêm ba bình ngọc linh đan. Lâm Trường Thanh do dự một chút, cũng không có lại tiếp tục tăng giá, vị kia xuất gia hồng tinh đồng môn, cũng giống như nhau lựa chọn. Huyền âm quả chủ nhân, do dự một hồi đằng sau, mới đúng Lâm Trường Thanh mở miệng nói ra, vị sư đệ này có thể hay không lại thêm một chút linh dịch. Lâm Trường Thanh nghe hắn vừa nói như vậy, chần chờ một chút, nhưng vẫn là đồng ý thế là mở miệng nói ra Vậy ta lại thêm một bầu hai cân giả trang nũ linh dịch đi, lại nhiều ta liền không cho được. Chương 708 Âm Ngọc Trâm. Chương 708 Âm Ngọc Trâm. Huyền Âm Quả chủ nhân nghe chút, lập tức liền đồng ý, cũng không phải là thường làm dọn cùng Lâm Trường Thanh hoàn thành giao dịch. Chiếm được thứ hắn mong muốn, Lâm Trường Thanh cuối cùng là đủ hài lòng, thế là trở lại trên vị trí của mình, tiếp tục xem người khác lên đài biểu hiện ra linh vật. Mặc dù phía sau cũng xuất hiện không ít đồ tốt, bất quá đều không có rất thích hợp hắn linh vật, cho nên cũng không có tu mà gì. Hai canh giờ đi qua, mấy chục người đều leo qua đài Bởi vì hắn là người mới, cho nên cuối cùng mới đến phiên hắn lên này, làm như vậy, bao nhiêu có một chút áp chụp ý tứ, chính là hy vọng người mới có thể xuất ra một chút đồ tốt đến, Lâm Trường Thành cũng là đến cuối cùng mới suy nghĩ ra hộ giao dịch điểm ấy dù ý. Bởi vậy hắn ngay từ đầu chuẩn bị linh vật, liên lộ ra có chút quá bình thường, cho nên hắn suy nghĩ một chút, nếu nhũ linh dịch đã bạc quang, vậy dứt khoát liền lấy thêm một chút linh dịch, đi ra giao dịch đi, miễn cho còn muốn bại lộ vật gì đó khác. Thế là sau khi lên này, hắn liền lấy ra hai ấm 5 cân giả chàng nhũ linh dịch, cũng đem nắp tấm mở ra, hướng tất cả mọi người biểu hiện ra đồ vật bên trong cũng mở miệng nói ra, hai ấm tổng cộng 10 cân nhũ linh dịch, tác dụng vừa rồi đã giới thiệu qua, liền không lại nhiều lời. Ta muốn hối đoán linh vật, chính là thuần âm, hoặc là âm thuộc tính linh vật, tốt nhất là có thể phụ trợ, hoặc là gia tăng tốc độ tu luyện linh vật. Lâm Trường thanh giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, lập tức liền có bốn người xông lên, hiển nhiên đều đối với hắn nhũ linh dịch cảm thấy hứng thú. Cũng là, dù sao tại giai đoạn này, đại bộ phận tu sĩ đều đang cố gắng gia tăng tu vi, cho nên loại này có thể tiếp tục luyện hóa linh vật, khẳng định cũng là phi thường được ham nên. Không cần nhiều lời, tất cả mọi người phi thường có kinh nghiệm, thế là cái thứ nhất đồ môn trực tiếp liền đem linh vật lấy ra, lại là 10 viên tự phẩm, cùng 500 mai chúng phẩm âm linh thạch, loại này âm thuộc tính linh thạch, cũng là phi thường vật hiếm thấy, có thể tính là một loại chân quý tài nguyên. Thứ này mọi người đều biết là cái gì, cho nên âm linh thạch chủ nhân cũng không có mở miệng giới thiệu. Tiếp lấy một cái khác đồ môn, cũng lộ ra ngay bảo vật, lại là một kiện màu đen tam giai pháp bảo. Sau đó pháp bảo chủ nhân mở miệng giới thiệu nói, đây là âm thuộc tính tam giai hạ phẩm pháp bảo, Âm Ngọc Trâm. Tác dụng chủ yếu nhất chính là tụ tập âm thuộc tính linh khí phụ trợ tu luyện, đương nhiên lúc cần thiết, còn có thể đem nó coi như một kiện phi kiếm pháp bảo đến sử dụng. Món pháp bảo này phi thường phù hợp Lâm Trường Thanh cậu vị, cho nên hắn nghe giới thiệu đằng sau, cũng nhịn không được nhẹ gật đầu. Tiếp lấy kế tiếp đồng môn, lộ ra tới linh vật, cũng rất không tệ, lại là một bình em thuộc tính linh thủy. Sau đó chủ nhân của hắn mở miệng giới thiệu nói, đây là một phần tiêu chuẩn tam giai quá âm linh nước đối với tu luyện âm thuộc tính công pháp tu sĩ tới nói, luyện hóa về sau sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Hắn thuyết pháp này, Lâm Trường Thanh là phi thường tán động, nhưng vấn đề là thứ này phẩm giai quá cao. Lý Hương Đình hiện tại mới luyện khí 3 tầng, căn bản là không luyện hóa được cấp độ này bảo vật. Nếu như không biết lượng sức cưỡng ép luyện hóa nói, còn rất có thể sẽ biến khéo thành cụng, nói không chừng đem cái mạng nhỏ của mình đều dựng vào đi. Cho nên mặc dù cái này quá âm linh nước, là bốn người lấy ra linh vật bên trong, chân quý nhất có giá trị nhất bảo vật. Nhưng ngược lại là hiện giai đoạn, nhất không thích hợp lý hương đỉnh bảo vật. Cái cuối cùng đồng môn, biểu diễn ra đồ vật, liền tương đối bình thường, đoan trưởng chính hắn đều không có lòng tin. Chính là một cái nhị giai tụ âm hàng mây che chế bổ đoạn, còn có đại khái hơn 100 mai nhị giai âm hồn tinh. Vị này xuất ra đồ vật đằng sau, rốt khoát đều không lên tiếng giới thiệu, hiển nhiên đã không ôm hy vọng gì. Lâm Trường Thanh nhìn bốn người bọn họ lấy ra linh vật, hơi cân nhắc đằng sau, liền quyết định cùng thứ nhất, còn có vị thứ hai đồng môn giao dịch. Cho nên hắn lại rút hai ấm nụ linh dịch đi ra, cùng bọn hắn hoàn thành giao dịch. Cứ như vậy, hắn thu hoạch tam giai hạ phẩm pháp bảo âm ngọc trầm, còn có một đống lớn trung thượng phẩm âm linh thạch. Bọn hắn giao dịch vừa hoàn thành, cái kia toàn bộ tư nhân hội giao dịch cũng liền kết thúc mỹ mãn, lần tiếp theo mở ra, liền phải chờ đến sau một tháng. Bất quá mặc dù hội giao dịch đã kết thúc, nhưng vẫn là có không ít đồng môn đến tìm Lâm Trường Thanh, biểu đạt muốn trao đổi nụ linh dịch quý nguyện đáng tiệp thứ đồ tốt này. Lâm Trường Thành cũng không muốn tùy tiện giao dịch ra ngoài, thế là đối ngoại nói lĩnh vực đã còn trở chưa không nhiều lắm, toàn bộ đều khéo lời từ chối. Cuối cùng lần nữa hướng Triệu Sinh Kiệt ngỏ ý cảm ơn đằng sau, Lâm Trường Thành liền từ biệt rời đi, trực tiếp quay trở về Thủy Vân Cốc. Lần giao dịch này sẽ hắn thu hoạch vẫn là vô cùng lớn, nhưng đại bộ phận đều là thích hợp lý hương đỉnh độ vật. Bất quá làm Lâm Trường Thành đạo lữ, giúp nàng chính là giúp Lâm Trường Thành chính mình, cho nên hắn vẫn là vô cùng bỏ được bỏ ra. Lý Tần Xuyên cùng Lý Hương Đình bọn hắn, đã sớm biết Lâm Trường Thành hôm nay muốn đi tham gia tư nhân hội giao dịch. Cho nên một mực chờ đợi hắn trở về, nhìn thấy hắn thời điểm, đều dây dưa hỏi hắn có thuở gì. Lâm Trường Thành cũng không che giấu, trực tiếp bắt hắn cho Lý Hương Đình hồi báo những vật kia, đều lấy ra đưa cho nàng. Mấy dạng đồ vật, thoán một cái, coi như đem Lý Hương Đình sướng đến phát dở rồi, rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Trường Thành sẽ cho nàng làm nhiều như vậy âm thuộc tính bảo vật, tại chỗ ôm hắn liền dâng lên một cái môi thơm. Bất quá Lý Tần Xuyên liền phiền muộn, nhiều đồ như vậy, thế mà không có một sự kiện là cho hắn, hiện tại hắn đều muốn tìm người khóc lóc kể lể một phen. Cũng may Lâm Trường Thành nhìn hắn bộ này buồn bực bộ dáng, vì an ủi hắn, cho hắn đưa hai viên trăm năm châu quả. Này mới khiến hắn mặt mày hớn hở. Vào lúc ban đêm, Lâm Trường Thanh liền hưởng thụ lấy một phen Lý Hương Đình cực hạn phúc thị, về phần cụ thể là thế nào phúc thị, cũng chỉ có hai người bọn họ mình biết rồi. Liên tiếp 3 ngày đi qua, hắn mỗi lúc trời tối đều là vui sướng như vậy, cũng may 3 ngày sau đó, Lý Hương Đình liền bắt đầu bế quan tu luyện. Dù sao nhiều như vậy âm thuộc tính linh vật, nàng cũng không có khả năng lãng phí Lâm Trường Thanh tâm ý, khẳng định phải nhanh chóng tiêu hóa hết. Cứ như vậy, Lâm Trường Thanh tu luyện cùng làm việc và nghỉ ngơi thời gian, lại bắt đầu quy luật đứng lên. Còn có cái kia bị thương nặng tự tinh bỏ cảm, tại phục dụng 3 viên cực phẩm ngọc liên đang đằng sau, Chỉ dùng thời gian nửa tháng, liền hoàn toàn bình phục. Lâm Trường Thành đã đem nó thả lại đến, hầu hoa viên bảy bọn cả bên trong đi, cũng coi là giải quyết xong một cột tâm sự. Về phần sơ nhất cùng mừng 22 bọn chúng, đã hơn 20 ngày đi qua, hiện tại vẫn còn ngủ say giai đoạn, bất quá thân thể của bọn chúng mặt ngoài, thỉnh thoảng sẽ có từng tia lôi quang hiện lên. Mà lại mừng hai thân thể, hiện tại cũng ở ngoài sáng lộ vẻ tăng lớn. Hiện tượng này, sơ nhất trước kia cũng xuất hiện qua, cho nên Lâm Trường Thành có kinh nghiệm, biết đây là chuyện tốt. Nhìn thấy bọn chúng thân thể biến hóa, Lâm Trường Thành vẫn là vô cùng vui vẻ, hiển nhiên hết thảy đều đang hướng về tương đối tốt phương hướng phát triển. Chương 709, Khó phân thật giả tàng bảo đồ. Chương 709, Khó phân thật giả tàng bảo đồ. Cái này chứng minh sơ nhất bọn chúng, hiện tại lúc này đã bắt đầu hấp thu, cùng dung hợp Thật Phong Lôi Điêu yêu đàn tinh hoa. Hiện tại uýt nhất có một nửa khả năng sẽ sông phá bọn chúng nguyên lai chủng tộc chói buộc, tiến giai đến cao hơn sinh mệnh cấp độ. Nói như vậy không chừng, qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền sẽ gia tăng hai cái cường lực chiến thủ. Cho nên đối với sơ nhất bọn chúng, Lâm Trường Thanh vẫn là vô cùng chờ mong. Bởi vì Lâm Trường Thanh hưởng ứng tông môn chiêu mộ, tham gia lôi vận bí cảnh thí luyện, lại thêm bởi vì tốn thời gian tương đối lâu nuôi nhân, Cho nên tông môn cực kỳ hào phóng, khi hắn hoàn thành nguyên một năm tông môn nhiệm vụ, dạng này lại thêm hắn hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, tích lũy được thời gian. Lâm Trường Thanh liền có khoảng 1 năm rưỡi tự do thời gian, không cần đi làm tông môn nhiệm vụ. Vừa vặn để hắn rảnh tay, lợi dụng trong khoảng thời gian này, đi giải quyết cái kia Ngụy Trưởng canh, bằng không giữ lại con rắn độc này, sớm muộn là cái tai họa. Cái này Ngụy Trưởng canh tu luyện thải âm bổ dương bằng môn công pháp, khẳng định cần thượng xuyên tìm đỉnh lô, cho nên hắn không có khả năng một mực ở tại Thiên Thủy tông bên trong. Hiện tại Lâm Trường Thanh có hai cái bước đầu ý nghĩ, cái thứ nhất, chính là mình đến bên ngoại sơn môn nhìn chằm chằm, sờ đến tung tích của hắn đằng sau. Tìm cơ hội đem nó giết chết ý nghĩ thứ hai chính là gọi ông Đập Lưng ông, cho Hắc Liên ẩn lâu nhiệm vụ, để bọn hắn xuất thủ muốn ngụy trưởng canh muốn. Nhưng bây giờ vấn đề là, Lâm trưởng Thanh cũng không biết muốn thế nào mới có thể liên hệ đến Hắc Liên ẩn lâu người. Cho nên hắn hiện tại ý nghĩ chính là mình đi trước thử thời vận, nếu quả như thật có thể bị hắn gặp gỡ, chuyện kia liền đơn giản. Hạ quyết tâm đằng sau, hắn liền đem mộ dung thanh nhan còn có lý tần xuyên kêu đến, sau đó nói cho bọn hắn, chính mình cần ra ngoài một đoạn thời gian. Bất quá, cũng sẽ không rời đi quá xa, sẽ chỉ ở tông môn phụ cận vì thôi đều có thể trở về, để bọn hắn không cần lo lắng đồng thời hắn sẽ còn lưu lại cái kia mấy cái, cùng Lý Tần Xuyên quen thuộc tự tinh hạt bảo vệ bằng hắn, dạng này nên sẽ không bị người lợi dụng sơ hở. Nghe được Lâm Trường Thanh lại phải ra ngoài, lý do mẹ con hai người, còn có một chút lo lắng, về sau nghe nói chỉ là tại phụ cận, cũng liền không nói gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Lâm Trường Thanh liền rời đi Thúy Vân Cốc, trực tiếp hướng Thiên Thủy Tông Sơn môn bay đi đăng ký qua đi, liền rời đi Thần Thủy Đảo, bởi vì tông môn trọng điểm nguyên nhân, Thần Thủy Đảo cũng không có phân ra chuyên môn khu vực, làm đối ngoại giao lưu phường thị. Cho nên tại Thần Thủy Đảo đông bắc phương hướng, đạn khái khoảng 1500 dặm địa phương, còn có một hạng trung hoàn đảo. Thiên Thủy Tông ở phía trên chỉ định một vùng khu vực làm phường thị đến sử dụng, đồng thời mệnh danh là Thiên Thủy Phường thị. Thiên Thủy Tông phạm vi bên trong có nhất định quy mô thế lực, đều ở nơi này có chủ sở, cho nên Thiên Thủy Phường thị quy mô vẫn là vô cùng lớn. Cũng tạo thành trong phường thị đủ loại đủ loại sinh ý hình thành, bao quát ra thị đỉnh lô sinh ý mà Ngụy trưởng canh nếu như muốn tìm đỉnh lô lời nói, khẳng định chính là hướng Thiên Thủy Phường thị đi. Cho nên Lâm Trường Thành đã xuất thần nước đảo đằng sau, liền hướng đông bắc phương hướng bay, hắn chuẩn bị tới trước Thiên Thủy Phường thị đi xem một cái. Sau đó tại phường thị bên ngoài, ngồi chờ một đoạn thời gian, nhìn có thể hay không ngồi xổm mụ chứng canh. Hơn 1000 dặm khoảng cách, cũng chính là mấy canh giờ mà thôi, cho nên không sai biệt lắm bang buổi trưa, hắn đã đến Thiên Thủy phường thị. Mà lại dọc theo con đường này, hắn còn gặp không ít cùng đường đồng môn, chỉ là mọi người tốc độ phi hành, có nhanh có chậm mà thôi đến lúc đó đằng sau. Lâm trưởng thành rốt cục cũng hưởng thụ lấy một lần đặc quyền. Bởi vì hắn là Thiên Thủy tông đệ tử, cho nên dựa vào trong tay thân phận mà bài, không cần làm bằng chứng, càng không cần xếp hạng liền có thể tiến vào phường thị. Phường thị này đặc biệt lớn, người lưu lượng cũng rất nhiều, dù sao nơi này thế lực lớn nhỏ tụ tập. Tu sĩ khẳng định là không thiếu được. Bất quá số lượng nhiều nhất hay là Thiên Thủy Tông đệ tử, ở chỗ này nội ngoại môn đệ tử đều không ít. Lâm Trường Thanh tại trong phường thị, chẳng có mục đích đi dạo xung quanh, nhìn thấy đủ loại cửa hàng, đồ vật bên trong thật là rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Không nghĩ tới trong bất tri bất giác, hắn liền đi tới toàn bộ phường thị vị trí trung tâm, nơi này là một quảng trường khổng lồ ít nhất có hơn 1000 người ở chỗ này bày quầy bán hàng, mà lại đi dạo hàng vỉa hè người càng nhiều. Lâm Trường Thanh nhìn thấy loại tình hình này, lập tức liền hưng phấn lên. Không nghĩ tới nơi này cũng có hàng vỉa hè quảng trường, không cần phải nói Hắn khẳng định phải đi vào bên trong đi dạo một vòng. Lâm Trường Thanh hứng thú bừng bừng, từ gần nhất quầy hàng bắt đầu đi dạo lên, nhìn 450 cái quầy hàng đằng sau, là hắn biết nơi này linh vật chất lượng cao thấp không đều. Bởi vì hắn ở chỗ này, nhất giai linh vật có thể nhìn thấy, nhị giai tam giai linh vật cũng có thể nhìn thấy, thậm chí còn có một ít loạn thất bát tào, không có cách nào phân biệt phẩm giai đồ vật. Dù sao Lâm Trường Thanh thích nhất loại tình huống này, bởi vì chính mình có loại tình huống này, mới có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt. Cứ như vậy đầy cõi lòng mong đợi, đi dạo hơn hai canh giờ, trừ mua được mười mấy gốc nhất nhị giai linh dược cùng mấy cái hồn châu bên ngoài. Liên rốt cuộc không có mặt khác thu hoạch, chủ yếu là bởi vì hiện tại phổ thông linh vật hắn cũng thấy ngứa mắt, cho nên trước kia có thể sẽ cảm thấy hứng thú đồ vật, hiện tại cũng lười hỏi. Bất quá ngay tại sắp lúc kết thúc, hay là rốt cục để hắn thấy được một cái vầng sáng màu vàng óng. Hơn nữa còn là phi thường sáng tỏ một loại kia, Lâm Trường Thanh tại trước gian hàng ngồi xổm xuống quan sát tỉ mỉ. Phát hiện phát ra vầng sáng màu vàng óng linh vật, lại là một quyển cùng loại với quyển da thú một dạng đồ vật. Quan sát một chút quầy hàng lão bản, phát hiện là một cái trung niên tu sĩ chú cơ, bất quá nhìn tướng mạo hay là thật văn nhã. Thế là Lâm Trường Thanh trực tiếp mở miệng hỏi, "Đạo hữu Thứ này có thể lên tay nhìn một chút sao? Trung niên nhân cũng đánh giá hắn một chút, gật đầu nói, "Có thể, ngươi có thể tùy tiện nhìn." Nếu như nhớ không lầm, vậy hẳn là là một phần tàn bảo đồ, chỉ là bởi vì niên đại xa xưa, có thể nói đã khó phân thật giả. Lâm Trường Thanh đạt được hắn cho phép, lập tức đem đồ vật lấy đến trong tay, cũng nghiêm túc kiểm tra. Thứ này cảm giác vào tay phi thường tốt, có chút lạnh bướt, nhưng lại vô cùng nhu hòa, giống như da thịt của nữ nhân mở dạng. Lâm Trường Thanh cố ý dùng thần thức cảm ứng một chút, cũng không có cách nào phân biệt ra, con da thú này cụ thể phẩm giai. Bởi vì nó căn bản cũng không chứa linh khí, chỉ là một nắm bắt tới tay bên trên liền biết nó phi thường bất phàm mà thôi. Không chỉ dạng này, trên cuốn da thú này còn có một số ký hiệu cùng đường cong, chỉ là thực sự vẽ quá mức chịu tượng. Phía trên ký hiệu căn bản là nhìn không rõ, cũng không có cái gì nhắc nhở, hoặc là vật tham chiếu. Rất khó phân biệt phía trên cụ thể vẽ là nơi nào, cho nên món đồ này, tổng thể tới nói giá trị cũng không phải là quá cao. Mà lại lúc này, Lâm Trường Thanh cũng phi thường tò mò, tiên tiên công đức đức chân nhãn cho mình nhắc nhở, đến cùng là liên quan tới quyển da thú bản thân, hay là phía trên gánh chịu bảo tàng. Chương 710, điên cuồng suy nghĩ. Chương 710, điên cuồng suy nghĩ. Nhưng là bất kể như thế nào Thứ này khẳng định là muốn mua lại. Thế là mợ mới hỏi, đạo hữu làm sao biết nó là tàng bảo đồ? Chẳng lẽ đã từng có người đi qua phía trên ghi lại địa phương sao? Trung niên chủ quán lắc đầu nói, vậy làm sao khả năng? Chỉ là ta trước kia từ người khác nơi đó tiếp nhận tới thời điểm, được cho biết đây là tàng bảo đồ mà thôi. Lâm Trường Thanh nghe hắn vừa nói như vậy, không khỏi có một ít thất vọng, hắn còn muốn từ chủ quán nơi đó tham thính một chút tin tức hữu dụng, không nghĩ tới lại là đáp án này. Nhưng hắn ngoài miệng lại là nói ra, phía trên cái gì nhắc nhở đều không có, cái kia thật là mò kim đáy biển. Bất quá cuốn da thú này quyền bản thân Sờ lên vẫn rất thoải mái, mặc dù phía trên linh khí đã tiêu tán không còn, nhưng vẫn là có thể cảm giác được bất phàm của nó. Cho nên thứ này, nếu như không phải quá đắt lời nói, vậy ta liền mua lại. Trung nhân chủ quán có chút ngoài ý muốn, nhưng là nếu suy ý đã tới cửa, vậy khẳng định không có đẩy ra phía ngoài đạo lý. Thế là ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc một phen đằng sau, mới mở miệng nói ra, nó dù sao cũng là một phần chân quý tàng bảo đồ, liền 3000 linh thạch hạ phẩm bán cho ngươi. Lâm Trường thanh nghe, nhịn không được nhíu mày một cái, cái giá tiền này, đối với quang hoàn vật phẩm tới nói, coi là phi thường tiền nghi. Nhưng đối với một tấm vô dụng tàng bảo đồ tới nói, vậy liền quá mắc. Nếu hắn là dựa theo cái giá tiền này mua nói, đoán chừng chủ quán ngược lại liền muốn hoài nghi, chính hắn có phải hay không đi bảo. Cho nên vị triếu cố chủ quán tâm tình, thế là Lâm Trường thanh thái độ kiên quyết nói ra, quá mắc. Một phần hoàn toàn không có tác dụng quyển gia thú, nhiều nhất liền đáng giá 500 linh thạch hạ phẩm, nhiều cũng không muốn rồi. Nói xong, còn cầm trên tay quyển kia tàng bảo đồ, lại thả lại đến trên quầy hàng mặt, cũng đứng lên, làm ra chuẩn bị rời đi bộ dáng. Trung niên chủ quán nhìn hắn thái độ kiên quyết như vậy, cũng rất sợ suy ý thất bại, cho nên vội vàng mở miệng nói ra, vậy được đi tàng bảo đồ này bán cho ngươi." Lâm Trường Điểm xanh gật đầu, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp thanh toán linh thạch đằng sau, liền cầm lấy quyển ổn kia tàng bảo đồ rời đi. Sau đó có thể là vận khí của hắn sử dụng hết, trước kia liền rốt cuộc không có thu hồi gì. Bất quá Lâm Trường Thanh hiện tại tâm tư đều đã bỏ vào quyển kia tàng bảo đồ phía trên. Cho nên cũng không có ở chỗ này trì hoãn quá lâu, toàn bộ đi dạo xong đằng sau, liền trực tiếp rời đi hàng vỉa hè quận trường. Sau đó bắt đầu ở trên đường tìm kiếm, Lâm Trường Thanh muốn tìm một nhà quán trọ, mở một gian gian phòng, đến cẩn thận nghiên cứu một chút trong túi chứa vật tàng bảo đồ. Bất quá tìm một hồi quan trọ không có tìm được, ngược lại là để hắn thấy được tính phong cách trước cửa bài. Lúc này hắn đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức nghĩ đến, có thể từ tính phong cách nơi đó mua được liên hệ hắc liên ẩn lầu phương pháp. Dạng này không liền có thể lấy liên hệ đến bọn hắn sao? Bất quá hắn hiện tại là chân diện ngủ, không tiện lập tức liền đi vào, thế là cũng không có bất kỳ dừng lại, lại một mực hướng về phía trước đi dạo xuống dưới. Chờ, các loại, thật vất vả tìm được một chỗ ngõ hẻm vắng vẻ, ở nơi đó mang lên trên chính mình nhận linh sau màn ạ. Lại quay đầu, về tới tính phong cách trước cửa, xem nhận không có người, chuyên môn nhìn mình chằm chằm đằng sau, liền trực tiếp đi vào. Trong các hay là quen thuộc phong cách, giống như trước đây, tiến đến tính phong cách bên trong, liền có người truyền âm cho hắn. Nói cho hắn biết mua tin tức hướng bên trái đi, bán tin tức hướng bên phải, cùng may hắn trải qua hai lần, cũng coi là có kinh nghiệm. Thế là liền hướng thông đạo bên trái đi vào, phát hiện bên trong có nguyên một sắp xếp, không sai biệt lắm có trên trăm cái gian phòng, đồng thời rất nhiều cửa phòng đều là đang đóng. Hiển nhiên bên trong đang có người tiến hành giao dịch, Lâm Trường Thanh tìm một cái mở cửa gian phòng, đi thẳng vào. Đợi đến cửa phòng đóng lại đằng sau, bên trong mới có người mở miệng nói ra, vị này Thiên thủy tông đạo hữu ngồi, "Không biết ngươi tới nơi này, muốn mua sắm dạng gì tin tức?" Nghe người kia hỏi như thế, Lâm Trường Thanh đột nhiên cảm giác mình có một chút chủ quan, thế mà không có đem Thiên Thủy Tông đệ tử nội môn phục sức đổi đi. Cũng may chính mình chỉ là muốn biết làm sao liên hệ Hắc Liên ẩn lâu, cũng không có liên quan đến những thứ đồ khác. Cho nên do dự một chút, mới lên tiếng nói, "Ta muốn biết đến là muốn thế nào mới có thể liên hệ đến Hắc Liên ẩn lâu người?" Hắn vấn đề này vừa ra, đối diện Tình Phong các người đều ngây người một chút, sau đó kịp phản ứng. Đối vàng mở miệng nói ra, "Đây là một cái thông dụng vấn đề, Tình Phong các thu lấy 3000 linh thạch hạ phẩm tin tức phí." Nghe được cái này báo giá, Lâm Trường Thanh không có chút do dự nào, Trực tiếp liền mở miệng đáp ứng. Sau đó đem 3000 linh thạch ngã xuống bên người trên mặt bàn. "Trở, các loại, dưới mặt bàn hàng đem linh thạch mang đi, lúc trở lại lần nữa, trên mặt bàn liền có thêm một viên thẻ ngọc màu trắng." Lâm Trường Thanh thu hồi ngọc giản đằng sau, liền trực tiếp đứng dậy rời đi, dạng này giao dịch coi như hoàn thành. Sau đó Lâm Trường Thanh bắt đầu ở trong phường thị du dãng, hoa nửa canh giờ thời gian, rốt cuộc tìm được một nhà quán trọ. Lâm Trường Thanh mở một căn phòng, bất quá vì lý do an toàn, hắn hay là cẩn thận kiểm tra hai lần, sắp nhận không có vấn đề đằng sau, lại bố trí một cái nạm tức pháp trận. Lúc này mới tiến vào trong pháp trận. Do dự một chút, hay là lấy chiếc gia vừa tới tay ngọc giản màu trắng. Giản tại trên trán đọc đứng lên, nội dung bên trong cũng không nhiều, trong một giây lát cơ vu liền đã toàn bộ đọc xong tất. Nguyên lai like tại mỗi cái phường thị, cơ bản đều có Hắc Liên ẩn lâu ẩn nấp điểm liên lạc, nếu như không biết môn đạo người, là vĩnh viễn sở không tới, mà lại liên hệ bọn hắn cũng là có coi trọng, chỉ có thể ở ban đêm giờ tí trong khoảng thời gian này, mà qua thời gian này đằng sau, bọn hắn liền sẽ mai danh ẩn tích. Còn có bên trong ngọc giản này, còn tặng kèm một chút Hắc Liên ẩn lâu quý cũ, trong đó có một đầu, chính là nếu như tại Hắc Liên từng hạ xuống nhiệm vụ hộ khách Hắc Liên tại trong vòng 3 năm là sẽ không nhận lấy nhắm vào lên hộ khách nhiệm vụ, cho nên Lâm Trường Thành xin mời Hắc Liên xuất thủ tính toán, trong thời gian ngắn xem như thất bại. Nhưng mà kỳ thật cũng không phải tuyệt đối, hắn tin tưởng đem mục tiêu đổi thành Ngụy Trưởng canh phụ thân, hẳn là có thể xin mời Hắc Liên xuất thủ diệt trừ. Dù sao Ngụy Trưởng canh có thể phách lối như vậy, đồng thời sử dụng loại này bảng môn tà đạo tu luyện thủ đoạn, cũng là hoàn toàn dựa vào cha của hắn. Nếu như không có phụ thân hắn, lấy Ngụy Trưởng canh hành động, sớm đã bị người khác giết chết mấy trăm lần. Cho nên Ngụy Trưởng canh phụ thân mới là hết thảy vấn đề can nguyên, diệt trừ hắn là tuyệt đối không sai. Bất quá làm như vậy Vậy liền quá điên cuồng, có rất lớn có thể sẽ kinh động tông môn cao tầng, mà lại đoán chừng xin mời Hắc Liên ẩn lâu đi diệt trừ một vị kim đan kỳ tu sĩ, vậy cần thanh toán đại giới, khẳng định là phi thường khoa trương. Lâm Trường Thành cũng không chịu cam đoan, chính mình liền nhất định có thể thanh toán đi ra. Cho nên tại cẩn thận cân nhắc một phen đằng sau, hắn hay là từ bỏ, cái này điên cuồng suy nghĩ, chương 711, Linh bảo tam bảo luân hồi châm. Chương 711, Linh bảo tam bảo luân hồi châm. Như là đã biết, trong thời gian ngắn, không có cách nào mượn dùng Hắc Liên ẩn lâu lực lượng, vậy cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Cho nên bắt đầu từ ngày mai, Hắn đều sẽ đến phường thị bên ngoài khoảng 300 dặm địa phương ẩn thân ngồi chờ, nhìn có thể hay không gặp được Ngụy trưởng canh đem ngọc giản màu trắng nội dung bên trong, lần nữa nhìn một lần, xác nhận chính mình sẽ không quên đàng sau, liền lập tức đem ngọc giản tiêu hủy đi. Thứ này không có khả năng lưu, vạn nhất xảy ra chuyện, bị người khác tìm ra đến liền phiền toái, cho nên nhất định phải hủy đi. Sau đó, lại đem tấm tàng bảo đồ kia từ trong túi trữ vật lấy ra để cho an toàn, trước dùng một cái trống không ngọc giản, đem tàng bảo đồ phía trên ký hiệu cùng đường cong đều miêu tả đến trong ngọc giản. Dạng này coi như chờ một chút hư hại tàng bảo đồ, cái kia ít nhất nội dung phía trên Hắn đều đã bảo tôi lại. Kỳ thật hắn cũng phi thường thông mo, rất muốn biết rõ ràng, cái này vầng sáng màu vàng nóng, đến cùng là tàng bảo đồ bản thân, hay là chỉ hướng bảo tàng này. Suy tư một chút, sau đó tâm niệm vừa động, trên tay liền xuất hiện một cái đại hỏa cầu, Lâm Trường Thành đem tàng bảo đồ đặt ở trên hỏa cầu mặt nướng đáng tiếc nướng nửa ngày, một chút biến hóa đều không có, lại thả một đại đoạn phù linh dịch đi ra, sau đó đem cả tấm tàng bảo đồ đều xâm đến trong linh dịch mặt. Tiếp lấy kiên nhẫn chờ đợi, qua hai canh giờ lấy ra, hay là một chút biến hóa đều không có. Nhìn thấy tình huống này, Lâm Trường Thành biết, chỉ có thể trực tiếp đối với tàng bảo đồ động thủ, bất quá trước đó Hắn đem vừa rồi ngâm tàng bảo đồ linh dịch đều đưa vào linh thú vòng tay bên trong, đút cho kinh thần điển, dạng này cũng coi như vật tận kỳ dụng. Dù sao những linh dịch này ngâm qua những vật khác, hắn khẳng định là sẽ không chính mình phục dụng, cho nên linh dịch đút cho kinh thần điển chính là lựa chọn tốt nhất. Làm xong những này đằng sau, đem trưởng thanh đem tàng bảo đồ bày ra trên bàn mặt, đồ vật cũng không phải là quá lớn, cũng liền một thước vuông tả hữu. Hiện tại thủy hỏa hai loại thuộc tính đều thử qua, nhưng tàng bảo đồ đều không có phản ứng chút nào, cho nên Lâm Trường Thành nuốt lên một chút thủ đoạn cẩn đoán. Lui về sau một chút khoảng cách, sau đó một cái trưởng tâm lôi, trực tiếp lên trên hoành Không nghĩ tới Lôi mình qua đi, phía trên chỉ là lưu lại một cái đống trắng, nhưng là chỉnh thể cũng không nhận được bất kỳ phá hư, Lâm Trường Thanh trà sát một chút, màu trắng điểm lấm tấm đã không thấy tăng hơi. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, quyết định cho hắn tới một cái hung ác, thế là điều động Lôi đỉnh pháp lực, sinh thành một viên vàng lan thủy lôi, sau đó trực tiếp hướng tảng bảo đồ phía trên oanh oanh, một tiếng vang thật lớn, lần này động tĩnh liền lớn, Lâm Trường Thanh đều cảm giác cả phòng giống như đều chấn động một cái. Không biết quán trọ lão bản có thể hay không đến tìm hắn tính sổ sách, bất quá hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Bởi vì lần này, tình huống liền không giống với lúc trước. Vàng lan thủy lôi đem toàn bộ tảng bảo đồ màn ngoài đều phá vỡ, lộ ra phía dưới một tầng, gắn đầy lít nha lít nhít tơ vàng, cùng loại với lưới vàng một dạng đồ vật. Lâm Trường Thanh đem mặt ngoài đồ vật đều dọn dẹp sạch sẽ, rốt cục lộ ra phía dưới đồ vật, lại là một cây một cây kim ti tuyến răng khắp nơi bày ra. Hắn cẩn thận kiểm lại một chút, phát hiện tổng cộng có 180 dễ, mỗi một cây chiều dài đều là nhất trí, đại khái liền dài bằng bàn tay. Lâm Trường Thanh cầm buộc lên một cây, phát hiện thứ này mềm mại không gì sánh được, thử kéo một chút, căn bản là kéo không ngừng, đồng thời còn trực tiếp đem hắn bàn tay phá vỡ. Hắn lập tức ý thức được thứ này không đơn giản phải biết hắn nhưng là tam giai thể tu, lực lượng của hai cánh tay thế nhưng là có mấy vạn cân đồng thời hắn làn ra nhận tính và lực phòng ngự, cũng không phải phổ thông độ vật có thể phá vỡ, cho nên lập tức liền có thể đánh giá ra những tơ vàng này tuyến bất phàm. Lâm Trường Thanh lập tức điều động thần thức, cẩn thận quan sát những này chỉ có cộng tác phẩm chất kim ti tuyến. Lập tức liền phát hiện, mặc dù bọn hắn cực kỳ nhỏ bé, nhưng bọn hắn mặt ngoài cũng không phải là bằng loáng, mà là hiện đầy lít nha lít nhít phù văn. Bất quá những phù văn này rất kỳ quái, hắn không biết cái nào, đồng thời 100 căn kim ti tuyến đều là giống nhau. Kỳ thật cho tới bây giờ, Lâm Trường Thanh trong lòng đã có suy đoán biết những vật này khẳng định đều không tầm thường, cho nên hắn nắm nuốt một cây kim ti tuyến, bắt đầu thử tế luyện đứng lên, bất quá rất đáng tiếc, cố gắng 3 canh giờ, một điểm động tĩnh đều không có. Lâm Trường thanh minh bạch, khẳng định là phương pháp không đúng, hoặc là chính là mình tu vi quá thấp, hiện tại còn không tế luyện được. Hoặc là chính là thứ này phi thường cao cấp, cần chuyên môn thông bà quyết mới có thể bị thôi động. Bất quá Lâm Trường thanh hay là chưa từ bỏ ý định, dứt khoát đem tất cả kim ti tuyến đều tập trung lại. Sau đó một phát hoắc, bức ra ba giọt tinh huyết, nhỏ xuống tại kim ti tuyến phía trên, không nghĩ tới thật đúng là bị bọn chúng hấp thu đến lúc này, Trường Thanh rốt cục cùng bọn chúng có như có như không liên hệ, hắn biết đây chính là thời cơ. Thế là đối với bọn chúng, lại tế luyện, lúc này liền thuận lợi nhiều, lại là mấy canh giờ đi qua. Lâm Trường Thanh rốt cuộc sơ bộ hoàn thành tế luyện, tự nhiên cũng biết những này là thứ gì. Từ vừa rồi đến bây giờ, nụ cười trên mặt hắn liền rốt cuộc không có thu dặt qua, bởi vì lần này hắn đạt được một bộ bảo vật lê gớm, linh bảo tam bảo luân hồi châm. Linh bảo là hóa thần đại năng sử dụng bảo vật, ngũ giai pháp bảo phía trên, chính là linh bảo. Thứ này đừng nhìn mềm mại không gì sánh được, nhưng bây giờ rót vào pháp lực đằng sau, lại có thể trở nên trực tiếp cứng cỏi. Sở Bến Vương diện cũng không cần nói, Lâm Trường Thanh chính mình vừa rồi đã thử qua sự lợi hại của bọn nó, mà lại sở dĩ gọi tam bảo luân hồi châm, là bởi vì nó có 3 loại hình thái, loại thứ nhất chính là cơ bản nhất châm hình, loại này cũng không cần nhiều giới thiệu. Loại thứ 2 chính là rối hình, tất cả luân hồi châm có thể tạo thành một đầu luân hồi rối dài, đồng thời trọng yếu nhất chính là tụ tán tùy tâm, thật sự là âm ngợi tốt nhất bà bối. Loại thứ 3 chính là lưới hình, nó có thể tạo thành một tấm luân hồi pháp võng, thậm chí có thể bao trùm lên ngàn dặm phạm vi, đơn giản cường đại làm cho người giận sôi. Chủ yếu chính là cái này 3 loại hình thái, bất quá mặc dù đều phi thường cường đại, nhưng là lấy Lâm Trường Trế hiện tại tu vi, cũng chỉ có thể ngự sử châm hình luân hồi trầm, mà lại nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng ngự sử bạc cây, lại nhiều lời nói, thể nội pháp lực liền không chịu đổi. Lâm Trường Thanh biết thứ này, khẳng định là phi thường lợi hại, nhưng lại không bỏ được, lấy chính mình tam giai phòng ngự pháp bảo tới thử nghiệm. Cho nên muốn một chút, liền lấy ra một kiện tam giai linh tài, linh tài này là một cái hắc vũ huyền lôi điệu lợi trảo đã có có thể nói là cái này yếu thú cấp ba, trên thân cứng rắn nhất bộ vị. Chỉ là không nghĩ tới, hắn gióp vào pháp lực đằng sau nhẹ nhàng đâm một cái, liền đem cứng rắn nhất lợi trảo trực tiếp đâm xuyên qua. Hắn rõ ràng cảm giác được, lực cản vô cùng nhỏ, có thể nói căn bản cũng không phí chút sức lực. Sau đó hắn lại đem luân hồi châm trợ thành tiểu đao đến dùng, tại trên lợi chảo vạch một cái, trực tiếp liền đem nó một phân thành hai. Đến lúc này, Lâm Trường Thanh rốt cục nhất trực quan, rõ ràng nhất cảm nhận được, bộ này linh bảo lợi hại, chương 712, trước phế năm chi. Chương 712, trước phế năm chi. Căn cứ những này biểu hiện, Lâm Trường Thanh có thể phi thường trực quan suy đoán ra đến, tam giai hoặc là tứ giai phòng ngự pháp bảo, khẳng định là không có cách nào ngăn cản vòng này về châm tiên công. Ngũ giai phòng ngự pháp bảo hắn cũng không có gặp qua, cho nên không tốt vọng thêm suy đoán, nhưng là hắn tin tưởng rất lớn khả năng, cũng là không ngăn nổi. Bất quá lấy tu vi của hắn, coi như trên tay có loại bảo vật này, kỳ thật cũng là không có cái nào, đối với Kim Đan hoặc là Nguyên Anh tu sĩ tạo thành uy hiếp. Cho nên nếu như, cho là có một bộ này bảo vật, liền có thể muốn làm gì thì làm lợi nói, vậy khẳng định là mười phần sai. Khỏi cần phải nói, chỉ nói đối chiến sẽ đan tu sĩ, người khác ở trên ngoài trăm dặm, liền có thể muốn mạng của ngươi. Căn bản không cùng ngươi đến gần cơ hội, như thế ngươi có được bảo vật, cũng là không có ích lợi gì. Có tối đa nhất bộ này tam bảo luân hồi trầm, có thể làm cho hắn thật tung hoành tự phụ kỳ mà thôi. Bất quá liền xem như dạng này, Lâm Trường Thanh cũng đã phi thường thỏa mãn, có bộ này bảo vật, thực lực của hắn ít nhất tăng lên gấp đôi còn chưa hết. Lại đem chơi một hồi lâu, mới rốt cục thu liễm tâm tình của mình, bởi vì hắn thật sự là quá kích động, thật là vui. Nhưng là bộ này bảo vật xuất hiện, cũng làm rối loạn Lâm Trường Thanh ăn bài, bởi vì hiện tại tam bảo luân hồi châm cũng mới sơ bộ tế luyện. Căn bản còn ngự sự không được, thật muốn tế luyện thành công, không có lựa năm chờ lên thời gian, khẳng định là không thể nào. Cho nên hắn hiện tại phi thường do dự, không biết hẳn là trở lại Thúy Vân cốc tế luyện linh bảo, hay là dựa theo kế hoạch lúc đầu tiếp tục đến ngoài phường thị ngồi chờ Ngụy Trưởng canh. Bất quá cuối cùng cân nhắc một phương, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục ngồi chờ, bởi vì ngồi chờ thời điểm cũng có thể phân ra đại bộ phận tâm thần, đến tế luyện cái này linh bảo. Chỉ là bởi vì không có khả năng chuyên tâm tế luyện, cho nên hiệu suất sẽ kém một chút mà thôi. Nhưng là không sao, hắn có khoảng 1 năm rưỡi thời gian, vẫn là đem Ngụy Trưởng canh con độc xà kia trước xử lý sạch quan trọng. Sáng sớm hôm sau, hắn liền rời đi Thiên Thủy phường thị, vong tông môn thần thủy đạo phương hướng, phi hành đại khái 3 400 dặm. Tìm được một mảnh lộ ra mặt biển rộng đáng ngậm. Tìm một chỗ tương đối nơi thích hợp, dùng pháp bảo lụa mỏng đem chính mình bao phủ. Bởi vì là chuẩn bị trường kỳ ngồi chờ, cho nên Lâm Trường Thanh ngược lại không dám ở nơi này bố trí nạp linh trận. Bởi vì dù sao chỉ là nhị giai pháp trận, rất có thể sẽ bị Thiên Thủy Tông lui tới tu sĩ phát hiện. Cho nên hắn dứt khoát chỉ là bảo bọc pháp bảo lụa mỏng, ngược lại không dễ dàng bị người chú ý tới. Cứ như vậy, Lâm Trường Thanh ở chỗ này một mực ngồi chờ lấy, thuận tiện tế luyện Tam Bảo Luân Hồi Châm, một ngày, hai ngày, 10 ngày, nửa tháng bốn. Thời gian một ngày một ngày đi, trong chớp mắt chính là 2 tháng đi qua. Lâm Trường Thanh chưa từng có trải qua Như thế giải dàng giặc chờ đợi, trong khoảng thời gian này, từ hắn tự thân phương viên mười dặm trải qua tu sĩ, không, có 5000, cũng có 3000 đáng tiếc không có một cái nào là ngụy trưởng canh, làm Lâm trưởng thành đều đang hoài nghi mình phán đoán, đến cùng phải hay không sai lầm. Hắn đã quyết định, nhiều nhất lại ngồi chờ thời gian 1 tháng, nếu như vẫn là không có lời nói, vậy hắn liền chuẩn bị từ bỏ đến lúc đó thực sự không có cách nào lời nói, liền đến tính phòng các đi mua sáng ngụy trưởng canh hành tung đi, mặc dù dạng này sẽ có bại lộ nguy hiểm. Nhưng tốt hơn, hắn một mực dạng này ôm cây đợi thỏ xuống dưới, dù sao sự kiên nhẫn của hắn đều sắp bị tiêu hao hết. Cứ như vậy lại qua 20 mấy ngày, Một ngày này từ trên trời thủy tông phương hướng, bay tới một đạo tạp nham độ quang. Vừa vận từ hắn phụ cận hải vực trái qua, lập tức liền bị Lâm Trường Thanh bắt được, đạo này độn quang khí tức chính là Ngụy Trưởng canh. Bởi vì quan hệ trọng đại, cho nên hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng, thoáng một cái Lâm Trường Thanh mừng rỡ trong lòng, rốt cục vẫn là bị hắn chờ đến. Vì sợ thác thất lương cơ, hắn trực tiếp dùng thần thức khóa chặt, sau đó lật tay một cái, thanh lôi hổ lô liền xuất hiện tại trên tay hắn. Sau đó hai viên giáp mộ thần lôi, lập tức liền bắn ra hoành. Hoành! Hai đạo lôi minh qua đi, Ngụy Trưởng canh độn quang trực tiếp bị vành phá, đồng thời chính bản thân hắn cũng bị đánh cho từ linh khí trên phi kiếm na xuống, cũng may phía dưới chính là biển cả, cũng không có để hắn trực tiếp ngã chết, bất quá cái này hai viên giáp mộc thần lôi cũng đã để hắn bị thương thần nặng. Đồng thời bởi vì là lôi thuộc tính tổn thương, hắn trong thời gian ngắn toàn thân còn bị tê dại, căn bản là chạy không được. Đương nhiên Lâm Trường Thanh cũng không có cho hắn cơ hội chạy trốn, trực tiếp một cái lôi đỉnh phá không độn, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc đầu dựa theo Lâm Trường Thanh ngay từ đầu ý nghĩ, là chỉ cần nhìn thấy Ngụy Trường Canh, liền bắt chấp tất cả, trực tiếp đưa hắn lên đường. Nhưng lại chờ đợi trong đoạn thời gian này mà, hắn phát hiện cách làm này là có rất lớn vấn đề. Bởi vì Ngụy Trường canh tốt nghiệp là một vị tu sĩ kim đan con trai độc nhất, cho nên khẳng định có cùng loại với hồn đăng, hoặc là mệnh bài một loại đồ vật, cất giữ trong tông môn, có thể là phụ thân hắn nơi đó. Chỉ cần đem nó giết chết, tông môn hoặc là phụ thân hắn ngay lập tức sẽ biết, thậm chí khả năng sẽ còn phản hồi một chút trước khi chết tin tức đến lúc đó truy tra ra. Lâm Trường Thanh trong khoảng thời gian này lại vừa vận ở bên ngoài. Cái kia không cần phải nói, khẳng định có rất lớn hiềm nghi, cho nên hắn về sau suy nghĩ minh bạch, mình tuyệt đối không có khả năng lập tức liền giết Ngụy Trường canh. Phương pháp tốt nhất chính là trước tiên đem hắn bắt sống, sau đó giam lại, về sau lại tìm cái cơ hội thích hợp xử lý sạch. Mà giám giữ Ngụy Trưởng canh độ vận, Lâm Trường Thanh vừa vặn liền có, đó chính là Bạch Lý Giao Long Hải, vừa vận món đồ này, lần này cũng bị hắn mang ra ngoài. Cho nên mỗi lần xuất thủ, Lâm Trường Thanh khống chế ý lực, cũng không có trực tiếp muốn Ngụy Trưởng canh mệnh. Mà lúc này đây, Lâm Trường Thanh đã khống chế được Ngụy Trưởng canh, đồng thời trước tiên, đem hắn trên thân tất cả mọi thứ đều vơ vét xuống tới. Bao quát một viên có thể ẩn hình vòng tay chữ vận, từ đầu đến chân cho hắn tìm tòi tỉ mỉ hai lần, cuối cùng chỉ cấp hắn lưu lại đơn giản nhất quần áo đến lúc này, thần lôi tạo thành tê liệt cảm giác rút cục đã trôi qua. Ngụy Trưởng canh khó khăn mở miệng hỏi, người là ai? Vì cái gì dám ở Thiên Thủy tông phụ cận ra tay với ta?" Lâm Trường Thanh mang trên mặt ẩn linh mặt nạ, mặc trên người phổ thông đà bảo, cho nên cũng không có bại lộ chính mình thân phận thật. Hắn lúc này cũng không muốn cùng Ngụy trưởng canh lại nhại toa, bởi vì hắn một mực nhớ kỹ, nhân vật phản diện chết bợ nói nhiều, cho nên cũng không trả lời hắn, chỉ là cười lạnh một tiếng đằng sau, trực tiếp xuất thủ, phế đi hắn năm trì, lại điểm phá đan điền khí hải của hắn, tại chỗ đem nó no biến thành một cái, phế không có khả năng lại phế thì phế người, sau đó mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của hắn, trực tiếp đem hắn ném vào bách lý giao long hải. Tiếp lấy bắt đầu thanh lý hiện trường đi tìm kiếm các loại khả năng lưu lại dấu vết đồ vật, bao quát một chút quần áo mảnh vỡ, cùng huyết dịch cái gì, đều toàn bộ mang đi. Còn có rất nhanh liền tìm được, vừa rồi ngụy trưởng canh ngự làm trôi kia linh khí phi kiếm, còn có mình tại trong nơi này, ngây người hơn 2 tháng thời gian, lưu lại một chút vết tích, hoa một chút thời gian, toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ. Chương 713. Sơ nhất thức tỉnh. Chương 713. Sơ nhất thức tỉnh. Xem nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót, cũng không có cái gì có thể truy tung đồ vật đằng sau. Lâm trưởng thành suy nghĩ một chút, cũng không có lập tức trở về Thiên Thủy Tông, mà là lại lần nữa bay về phía Thiên Thủy Phượng thị. Dựa theo hắn tư tưởng, dự định trước tiên ở trong phường thị ở mấy ngày, trước xem tình huống một chút lại nói, nếu như không có gì rõ thổi cỏ lay lời nói, lại trở về Hồi Thiên Thủy Tông. Cứ như vậy hắn thuận lợi về tới Thiên Thủy phường thị, cũng tìm một gian quán trọ ở lại, mấy tháng này phi thường vất vả, hắn phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh hoàn thành tu luyện đằng sau, liền thần thanh thú sảng rời đi quán trọ, sau đó tại trong phường thị đi dạo đi dạo một hai canh giờ đằng sau, tìm một nhà phi thường náo nhiệt trà phường uống trà, nhưng thật ra là muốn nghe một chút trên thị trường lưu truyền tin tức. Bất quá tin tức mặc dù không ít, nhưng là liên quan tới Ngụy Trường canh tin tức. Sát thực một chút cũng không có. Cứ như vậy một năm qua không sai biệt lắm 10 ngày, hay là yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tiếng gió truyền tới. Cho nên Lâm Trường Thanh xác nhận chính mình không có bại lộ, dạng này hắn liền có thể an tâm trở lại Thiên Thủy Tông. Hiện tại nguy trường canh đã rơi vào trong tay hắn, đồng thời còn bị Hàn Phế bỏ, về sau sẽ không lại đối bọn hắn tạo thành nguy hiểm. Đến lúc này, hắn đã đi ra đại khái nhanh 3 tháng, là thời điểm trở về. Thế là lui đi gian phòng đằng sau, ra phường thị liền hướng thần thủy đạo phương hướng bay, mấy canh giờ thời gian, liền thấy Thiên Thủy Tông sân môn. Thuận lợi đăng ký đằng sau, liền hướng nội môn phương hướng bay, tại sắc trời tối xuống trước đó, về tới Thúy Vân cốc. Lâm Trường Thanh trở về, Lý Gia ba người coi như cao hứng, đặc biệt là Lý Hương Đình, càng là vui vẻ đề bớm. Hiện tại bốn người tụ trong phòng khách, một bên uống vào Lý Hương Đình qua linh trà, một bên nói chuyện phiếm. Lúc này Lý Tần Xuyên đột nhiên mở miệng hỏi, "Tỷ phu, ngươi lần này làm sao ra ngoài lâu như vậy? Tỷ tỷ phi thường lo lắng ngươi, ngươi đến cùng đi làm cái gì?" Lâm Trường Thanh nghe vậy khẽ cười nói, "Ta ra ngoài tu luyện một môn pháp thuật thần thông, kỳ thật cũng không hề rời đi quá xa. Mà lại thần thông đã nhập môn, trong thời gian ngắn liền sẽ không lại rời đi nơi này." Đúng rồi, Ta rời đi trong khoảng thời gian này, Ngụy Trưởng canh cũng không đến tìm phiền phá đi." Lý Tần Xuyên lắc đầu nói, hết thảy đều gió êm sóng lặng, chủ yếu là có ngươi cho linh dịch cùng linh củ, chúng ta một mực tại cố gắng tu luyện đều không có dở đi thúy văn cốc, hắn có thể làm sao tìm được phiền phức." Lâm Trường thanh nhẹ gật đầu, hắn chỉ là thông lệ hỏi thăm, cũng không có tiết lộ Ngụy Trưởng canh đã rơi xuống trong tay hắn tin tức. Liên đệ bọn hắn dạng này, một mực bảo trì cảnh giác liên tục, miễn cho biết quá nhiều, ngược lại hại bọn hắn. Mà lại thời gian 3 tháng này, lý do ba người đều có rất lớn tiến bộ, rõ rệt nhất chính là Lý Tần Xuyên cùng Lý Hương Đình hai người. Bọn hắn tu vi hiện tại đều tiến vào một tầng, nói cách khác Lý Tần xuyên hiện tại có luyện khí 3 tầng, Lý Hương Đình có luyện khí tầng 4 tu vi. Xem bọn hắn khí tức đều tương đối phù phiếm, hẳn là gần nhất mới tiến giai. Bất quá dù sao cũng là chúng tu, độ khó sẽ nhỏ một chút, lại thêm linh vật phụ trợ, cho nên bọn hắn mới có thể mấy tháng liền tiến lên giai. Không chỉ bọn hắn, Mộ Dung Thanh Nhan cũng có một chút tiến tiến, kết luyện khí đại viên mãn trạng thái, lại tới gần một bước đoán chừng nhiều lắm là thêm nửa năm nữa tà hữu thời gian, nên có thể nếm thử chút cơ. Lâm Trường Thanh không khỏi điểm một cái điểm, có thành quả này, chứng minh lý ra ba người tu luyện, khẳng định là phi thường cố gắng. Thế là mở miệng nói ra, nhìn mọi người tu vi đều có tiến tiến, dạng này phi thường tốt, muốn tiếp tục tiếp tục giữ vững. Nghe được Lâm Trường Thanh khẳng định, lý ra ba người đều cao hứng phi thường. Bất quá cao hứng quá đi, Mộ Dung Thanh Nhan do dự một chút, mới lên tiếng nói, "Trường Thanh, liên quan tới chút cơ sự tình, ngươi tìm thời gian cẩn thận cho ta giảng một cái đi." Nghe được nàng nói như vậy, Lâm Trường Thanh mới phản ứng được, hắn thế mà đem việc này tình quên đi. Thế là vội vàng mở miệng nói ra, "Nhan nhi, cái này không có vấn đề, vừa vặn tất cả mọi người tại, ta cho các ngươi giảng một lần đi." Hắn nói vừa dứt, lập tức đều mở miệng tán thành đứng lên. Thế là Lâm Trường Thanh đem chính mình chút cơ kinh nghiệm còn có thể gặp phải các loại vấn đề đều nói ra, chia sẻ cho các nàng ba người đồng thời còn trả lời, Mộ Dung Thanh Nhan không ít vấn đề, mà cái này mở giảng chính là hơn 2 canh giờ. Sau đó Mộ Dung Thanh Nhan cùng Lý Tần Xuyên mới hài lòng trở về, còn lại hắn cùng Lý Hương Đình hai người. Lâm Trường Thanh đã 2 3 tháng không ăn được thịt, đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội. Cho nên tại Lý Hương Đình kinh hô bên trong, ôm nàng liền trở về trong phòng, sau đó bọn hắn chuyện gì phát sinh cũng không biết. Cứ như vậy Lâm Trường Thanh về tới Thú Vân Cốc đằng sau, lý ra ba người có chủ tâm cốt, hết thảy liền lại an định xuống tới. Lâm Trường Thanh trừ ngẫu nhiên rút một chút thời gian, tiến vào Bạch Lý Dao Long Hải, chiếu cố một chút nguy trưởng canh, miễn cho hắn chết mất bên ngoài. Những lúc khác, chính là dùng để tu luyện hoặc là chỉ điểm lý tần xuyên bọn hắn, đương nhiên cũng có tranh thủ lúc rảnh rỗi thời điểm. Cứ như vậy trong bất tri bất giác, hơn 3 tháng liền đi qua, một ngày này hắn đang tu luyện thời điểm, đột nhiên cảm giác được linh thú vòng tay bên trong có một ít động tĩnh. Ngay cả nhanh phân ra một chút thần thức, thăm dò vào bên trong xem xét, không nghĩ tới lại là sơ nhất thức tỉnh. Đồng thời toàn thân truyền dưới, tản ra một làn gió lôi sen lẫn khí tức, Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian kết thúc tu luyện cũng đem Sơ Nhất tử linh thú vòng tay bên trong phong xuất, không nghĩ tới nó mới vừa ra tới, hướng phía hắn vui sướng kêu một tiếng đằng sau. Lập tức liền dùng đầu đến đỉnh Lâm Trưởng Thanh, hiển nhiên là muốn cùng hắn chia sẻ vui sướng. Bất quá lần này Sơ Nhất tỉnh lại đằng sau, ngoại hình bao nhiêu phát sinh một chút biến hóa, trở nên phi thường giống tật phong lôi điêu. Đặc biệt là hiện tại Sơ Nhất đứng trên mặt đất, đều có tiếp cận một trượng độ cao, Lâm Trưởng Thanh để nó giương cánh, phát hiện thế mà đã có 3 trượng 5-6 tà hữu. Nhìn như vậy đến, Sơ Nhất cũng thay đổi thành một cái đại gia hỏa. Hơn nữa còn không chỉ dạng này, nó tiêu hóa một viên tam giai tật phong lôi điêu yêu đan đằng sau, Hiện tại đã là nhị giai hậu kỳ tu vi, cái này khiến Lâm Trường Thanh cao hứng lêo ấm, nó thuận lợi tỉnh lại tu vi tăng nhiều, đồng thời còn đột phá trùng tộc hạn chế, không, có so đây càng tốt sự tỉnh. Dù sao sơ nhất là Lâm Trường Thanh không quan trọng thời điểm, vẫn bồi bạn hắn tồn tại, cho nên sơ nhất có thể tiến thêm một bước, hắn thật là đặc biệt cao hứng. Bất quá còn chưa kịp hỏi thăm nó có cái gì mới bản lĩnh, sơ nhất liền thông qua khế ước, liều mạng hướng hắn truyền lại một cái ý tứ, đó chính là đói. Lâm Trường Thanh lập tức kịp phản ứng, nó đã ngủ say hơn nửa năm thời gian, hiện tại tỉnh lại, cảm giác được đói khát là phi thường bình thường sự tỉnh. Thế là lập tức lấy ra một khối lớn yêu thú cấp 3 thịt để sơ nhất tự mình ăn lấy, hiện tại hình thể của nó đã không nhỏ. Lâm Trường Thanh đã không có cách nào, giống như kiệu trước đây vì nó, hay là để chính nó ăn đi. Chương 714. Sơ nhất mới bản lĩnh. Chương 714. Sơ nhất mới bản lĩnh. Dù sao nó hiện tại ăn cái gì lang thôn hổ yết, tốc độ thật là nhanh ghê gớm. Ít nhất trên trăm cân yêu thú cấp 3 thịt, đại khái một khắc đồng hồ thời gian, liền toàn bộ tiến vào trong bụng của nó. Đồng thời còn có một chút vẫn chưa thỏa mãn hương vị, Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục cho nó uy thịt yêu thú. Ngược lại là làm một đoàn nhũ linh dịch đi ra. Cũng trực tiếp đưa đến Sơ Nhất trước mặt, bị nó hưng phấn một ngủ nuốt mất. Đến lúc này, Sơ Nhất cuối cùng là đủ hài lòng. Lâm Trường Thanh bắt đầu cùng trao đổi, hỏi thăm nó lần này đi dại, có hay không thu hoạch được cái khác bản lĩnh. Không nghi tới, Sơ Nhất đáp ý hướng hắn kêu lên hai tiếng đằng sau, liền bay đến bầu trời, sau đó rất nhanh, liền nghe đến oanh, một tiếng vang thật lớn. Một đạo Lâm Trường Thanh quen thuộc lôi đỉnh, đánh vào Thúy Vân cốc bên trong, trên một khối nham thạch mặt, trực tiếp đem tặng đá vênh chia 5 x 7. Đạo lôi đỉnh này, đúng là hắn hết sức quen thuộc canh kim tần lôi, Lâm Trường Thanh không nghi tới, Sơ Nhất thế mà thật kế thừa tận phong lôi điêu bản lĩnh giữ nhà chỉ là bởi vì Sơ Nhất hiện tại mới nhị giai hậu kỳ tu vi, cho nên canh kim thần lôi lực, hay là không có cách nào cùng Tam giai Tật Phong lôi điêu so sánh. Bất quá có cái này, Lâm Trường Thanh đã phi thường thỏa mãn, dù sao về sau Sơ Nhất tu vi cao, thần lôi uy lực tự nhiên cũng sẽ tương ứng tăng cường. Mà trên trời Sơ Nhất, tại kích phát thần lôi đằng sau, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo cuồng phong, tại Thúy Vân Quốc bên trong bốn chỗ tán loạn. Nhìn đến đây, Lâm Trường Thanh rốt cuộc hiểu rõ, Sơ Nhất thật là kế thừa Tật Phong lôi điêu toàn bộ bản lĩnh, khó trách nó sẽ cao như vậy hưng. Bởi vì vừa rồi Sơ Nhất đạo lôi đình kia, đem Lý Tần Xuyên ba người bọn họ đều kinh động, cho nên lúc này, bọn hắn cũng đều đến đây. Đặc biệt là Lý Tần Xuyên, xem như cùng Sơ Nhất tương đối quen thuộc, bởi vậy vừa nhìn thấy nó, hay là lập tức liền đem nó nhận ra được. Nhưng vẫn là có một chút khó có thể tin, cho nên vội vàng mở miệng hỏi, "Tỷ phu, đây là Sơ Nhất sao? Làm sao lập tức biến lớn như vậy, nó có phải hay không tiến giai?" Lâm Trường Thanh hiện tại tâm tình tốt ghê gớm, cho nên cười ha hả gật đầu nói, "Không sai, đó chính là Sơ Nhất. Ta đem một viên Tam gia yêu đan cho nó." Nó hấp thu đằng sau, liền biến thành hiện tại bộ dáng này, bất quá nhưng so sánh trước kia lợi hại hơn nhiều. Về sau chờ ngươi cùng đi bày quầy bán hàng lợi nói, ngươi cũng tương đối an toàn một chút. Nghe được Lâm Trường Thành vừa nói như vậy, Lý Tần Xuyên trong nháy mắt thật hứng phấn, vội vàng mở miệng nói ra, "Tỷ phu, ngươi cuối cùng đồng ý để cho ta ra ngoài bày quầy bán hàng." Lâm Trường Thành gật gật đầu, nhưng vẫn là mở miệng bổ sung một câu, "Chờ ngươi tu luyện tới luyện khí tầng 4 thời điểm, ta sẽ đồng ý ngươi đi. Không có đạt tới trước đó, ngươi cũng không cần suy nghĩ, dù sao ta sẽ không để cho ngươi rời đi." Lý Tần Xuyên lập tức cao hứng mở miệng bảo đảm nói, "Cái này đơn giản." Ta hiện tại liền trở về tu luyện. Tin tưởng dựa theo hiện tại tiến độ này, nhiều nhất tiếp qua 2 3 tháng, ta là có thể lần nữa tiến lên giai. Tỷ phu, ngươi cứ yên tâm đi, ta rất nhanh liền có thể ra ngoài cho ngươi xử lý linh tài. Sau khi nói xong, liền như một làn khói trở về chạy, hiển nhiên là trở về, nắm chặt thời gian tu luyện. Lâm Trường Thành cũng không để ý tới hắn, lại đem Sơ Nhất triệu hoàn xuống tới, còn để Mộ Dung Thanh Nhan cùng Lý Hương Đình đi lên vuốt ve một chút để các nàng nhận rõ ràng Sơ Nhất hình tượng mới, miễn cho về sau ở bên ngoài, nhà mình linh thú đều nhận lầm. Thậm chí còn cố ý, để Sơ Nhất chở các nàng ra đến bên ngoài bay một vòng lớn. Sau đó mới trở lại Thúy Vân Cốc bên trong, cùng Sơ Nhất chơi một hồi đằng sau, hai người bọn họ cũng trở về đi tiếp tục tu luyện. Lâm Trường Thanh sau đó liền để Sơ Nhất tự do hoạt động, dù sao chỉ cần không rời đi Thúy Vân Cốc là có thể. Chí Ít Mừng Hai, đến bây giờ còn không có thức tỉnh, có thể là bởi vì tu vi của nó thấp hơn ngươi nhân, xem ra hẳn là cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa viên kia Tam Gia Yêu Đan. Cũng may Lâm Trường Thanh một mực có chú ý tình huống của nó biến hóa, tổng thể tới nói, Mừng Hai khí tức một mực là ổn bên trong có thăng, cho nên hắn cũng không lo lắng, chậm rãi chờ đợi là được. Cứ như vậy lại qua 3 tháng, trong khoảng thời gian này Lý Tần Xuyên cùng Lý Hương Đình hai người, tu vi lại tăng lên một tầng. Cho nên trước mấy ngày, Lý Tần Xuyên đã mang theo sơ nhất, còn có mấy cái tử tinh bọ cạp, cùng đi bảy quẩy bán hàng kiếm lợi linh thạch, hoặc là điểm cống hiến tông môn. Hôm nay Mộ Dung Thanh Nhan cùng Lý Hương Đình, cùng một chỗ đến tìm Trưởng Thanh, đám ba người uống mấy chén linh trà đằng sau. Mộ Dung Thanh Nhan mới mở miệng nói ra, "Trưởng Thanh, ta cảm giác linh lực trong cơ thể thực đã rèn luyện phi thường viên mãn, lại thêm Xuyên Nhi cũng cho ta đổi một viên trúc cơ đan, cho nên ta không muốn đợi thêm nữa, ta muốn ngày mai liền chính thức bắt đầu bế quan, nếm thử trúc cơ, ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Trường Thành không nghĩ tới nàng đội vã như vậy, nhưng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, cũng biết bọn hắn phản ra, một mực khát vọng có bảo vệ mình lực lượng. Cho nên Mộ Dung Thanh Nhan mới có thể như thế bức thiết, lúc đầu Lâm Trường Thành muốn khuyên nàng lại lắng đọng một đoạn thời gian, không cần gấp gáp như vậy. Nhưng là hiện tại cảm thấy, hay là tôn trọng nàng ý tứ đi. Dù sao đây là trong nội tâm nàng chấp nghiệm, nói không chừng ngược lại còn có trợ ở chút cơ đâu. Thế là nhẹ gật đầu, cũng mở miệng nói ra, nếu Nhan Nhi đã quyết định, cái kia nghĩ đến hẳn là cũng có không ít nắm chắc, vậy ta liền không tại lại nhải toa. Bất quá ngươi bê quan địa phương, ta đề nghị có thể đổi đến bên này trong việc đến. Dù sao nơi này là, toàn bộ Thúy Vân Cốc linh khí nồng nặc nhất địa phương, hơn nữa còn thuận tiện chúng ta cho ngươi hộ pháp, ngươi cảm giác thế nào?" Lâm Trường thành tiếng nói vừa rực. Lý Hương Đình liền cao hứng nói, "Đúng vậy a, Mộ thân." Thanh ca nói rất có lý, ngay liền đến bên này sân nhỏ bế quan chúc cơ đi. Dạng này vạn nhất có chuyện gì lời nói, Thanh ca cũng có thể trước tiên xuất thủ cứu trợ. Mộ Dung Thanh Nhan cũng biết, trùng kích chúc cơ kỳ là gặp nguy hiểm, mặc dù có chúc cơ đan bảo hộ, nhưng cũng không thể cam đoan liền 100% không có việc gì. Cho nên do dự một chút, vẫn gật đầu nói vậy được rồi chính là quá qué dày các ngươi, nhưng hậu viện ta đã không đi, ta đến nhị tiến gian phòng đi bế quan là có thể. Lý Hương Đình nghe được mẫu thân mình đã đáp ứng, trong lòng cao hứng phi thường, cũng liền không còn cương cầu nhiều như vậy. Thế là lập tức liền lôi kéo nàng, cùng đi quét dọn gian phòng, đem Lâm Trường Thanh một người ném tại đây. Bất quá hắn ngược lại là không có chút nào để ý, dù sao quét dọn sự tình, có hai người bọn họ mẹ con như vậy đủ rồi, hắn cũng không muốn đi qua tham gia náo nhiệt. Nhưng là dù sao cũng là chính mình mẹ vợ trùng kích thúc cơ, hắn cũng không thể một chút biểu thị đều không có. Cho nên Lâm Trường Thanh tìm một chút, cũng không có phát hiện trên tay mình Có cái gì có thể gia tăng chúc cơ xác suất thành công độ vật? Nếu như Huyền Nguyên Trọng Thủy binh ở bên người liền tốt, có thể đưa một chút Bạch Hoa Túy Hồn Tụu cho Mộ Dung Thanh Nhan, như thế ngược lại là có thể giúp nàng gia tăng không ít chúc cơ xác suất thành công. Chương 715. Thất bại. Chương 715. Thất bại. Hiện tại không có thích hợp độ vật, chỉ có thể chuẩn bị cho nàng linh thạch. Lâm Trường Thanh đem 500 mai linh thạch trung phẩm chứa vào một cái túi trữ vật bên trong, nghĩ đến ngày mai cho nàng, hy vọng những vật này có thể trợ nàng một chút sức lực đợi đến sáng sớm hôm sau, bốn người đều tập trung ở Mộ Dung Thanh Nhan muốn bế quan trước gian phòng mặt. Lý Tầnuyên cùng Lý Hương Đình đều chính mình chuẩn bị linh vật, Lâm Trường Thành cũng trước tiên, liền đem chính mình chuẩn bị xong linh thạch đưa cho bên trên. Cũng liên tục phân phó, nếu như không có năm chắc, nhất định không cần cương cẩu, tha rằng từ bỏ, cũng không cần mạo hiểm. Chỉ cần bảo trụ chính mình không nhận trọng thương, cái kia tính dưỡng 1 2 năm thời gian, lại có thể tiếp tục nếm thử chút cơ. Mộ Dung Thanh Nhan nhẹ gật đầu, một mặt nhẹ nhõm đáp ứng xuống, nàng không muốn bọn nhỏ quá lo lắng. Cho nên nàng từ đầu đến cuối đều là một mặt tự tin lạnh nhạt bộ dáng, chính là không muốn bọn hắn nghĩ quá nhiều. Mộ Dung Thanh Nhan lần nữa nghiêm túc nhìn ba người một chút đằng sau. Mới vui vẻ mở miệng nói ra các ngươi đều không cần lo lắng, vậy lần này ta ít nhất có bảy thành năm chắc. Lại thêm các ngươi ở bên ngoài trợ ta hộ pháp, cho nên không có việc gì, lại nói nên nói tối hôm qua đều đã nói qua, liền không lại nhiều lời cái khác, ta bắt đầu bế quan. Nói xong, liền quyết nhiên tiến nhập phòng bế quan, sau đó kích hoạt lên cấm chế. Còn lại ba người bọn họ ở bên ngoài. Lâm Trường Thành khẽ thở dài một hơi, như vậy cũng tốt, chúc cơ lúc tâm tình chập chờn quá mức kịch liệt, cũng là có khả năng ảnh hưởng chúc cơ thành bại. Bất quá lúc này, Lý Hương Đình vẫn là không nhịn được lo lắng nói, "Thanh ca, ngươi nói mâu thân nạng có thể thành công sao?" Lâm Trường thanh nhẹ gật đầu nói ra, hẳn là khả năng rất lớn sẽ thành công. Ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều, trong khoảng thời gian này, ta chỗ nào cũng không đi, ngay tại kẻ bên này tu luyện hộ pháp, nếu có cái gì không đúng, ta khẳng định trước tiên liền vọt vào đi. Lại thêm Nhan Di lại có chúc cơ đan che chở, cho nên các ngươi thật không có gì có thể lấy lo lắng. Ngược lại các ngươi hẳn là may mắn, chúc cơ là mỗi tu tiên giả đều phải kinh lịch cửa ải, chỉ có sống tới mới có tiến thêm một bước khả năng. Nếu không, về sau các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng ở trước mặt các ngươi chết giả. Nghe được Lâm Trường Thanh vừa nói như vậy, tỷ đệ hai người cũng nhịn không được nhẹ gật đầu. Lâm Trường Thanh nhìn Lý Tần Xuyên một chút, sau đó tiếp tục nói ra, "Ta nói chính là ngươi a, còn không mau một chút đi tu luyện, nơi này liền nguy nguy hiểm nhất." Lý Tần Xuyên không nghĩ tới Lâm Trường Thanh lại đột nhiên thay đổi giọng mồm, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Cười hi hi nói một tiếng, "Cái kia tỷ phụ, ta đi tu luyện, liền không ở nơi này quấy rầy các ngươi." Sau khi nói xong, nhanh như chớp liền chạy mất rồi. Nhìn hắn cái dạng này, Lâm Trường Thanh cùng Lý Hương Đình hai người ăn ý bèn nhìn nhỏ cười. Sau đó hai người ngay tại trong sân Một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm, thuận tiện cho người ở bên trong hộ pháp. Bất quá phần lớn thời gian đều là Lâm Trường Thanh ở chỗ này nhìn xem, Lý Hương Đình đỉnh tỷ đại hai người đều bị hắn tiến đến tu luyện. Thời gian cứ như vậy một ngày một ngày đi qua, trong chớp mắt chính là 2-3 tháng. Hôm nay Lâm Trường Thanh ở trong sân uống trà thời điểm, đột nhiên ngây ra một lúc, bởi vì hắn trên tay linh thú vòng tay có động tĩnh. Chênh thủ thời gian phân ra vừa kéo thần thức xem xét, phát hiện nguyên lai là Mừng Hai đã tỉnh, đồng thời cùng sơ nhất mở dạng, hiện tại cũng đã biến thành tật phong lôi điêu bộ dáng. Hiển nhiên là nó cũng thành công cũng chỉ là hình thể tương đối nhỏ một chút mà thôi, bất quá mừng hai hiện tại cũng đã là nhị giai trùng, kỳ tu vi. Bất quá bây giờ bên trong mộ dung thanh an cũng đã đến khẩn yếu quan đầu, cho nên Lâm Trường Thành chấp cùng mừng hai trao đổi một chút để nó sau khi đi ra không nên kích động như vậy, sau đó mới đem nó phóng ra. Cũng may mừng hai phi thường ngoan, cũng phi thường phối hợp, sau khi đi ra cũng không có phát ra chìm đều, cũng chỉ là một mực dùng đầu đỉnh lấy Lâm Trường Thành. Bất quá nó hiện tại cũng có cả 7, 8 thước, so sơ nhất nhỏ một vòng. Một người một thú trao đổi trong một giây lát đằng sau. Mừng Hai liền bắt đầu hô náo động, Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian xuất ra yêu thú cấp 3 thịt để nó chính mình ăn. Chờ nó sau khi ăn xong, lại cho nó một đoạn nhũ linh dịch, sau đó liền để chính nó đi tìm sơn nhất. Bọn chúng hai vợ chồng đã có một đoạn thời gian không có gặp. Hiện tại vừa vận để bọn chúng đoàn tụ. Bất quá ngay tại Mừng Hai rời đi một hồi, linh khí đột nhiên hướng phía mộ Dung Thanh Nhan bế quan địa phương, cấp tốc hội tụ đi qua. Lâm Trường Thanh biết, hiện tại chính là trọng yếu nhất thời khắc, có thể nói thành bại ngay tại nhất cử này, động tĩnh này kỳ thật vẫn là thật lớn, đặc biệt là tại Thúy Vân cốc cái này tương đối hoàn cảnh phong bế bên trong, chỉ cần hơi lưu ý một chút, liền biết là chuyện gì xảy ra, cho nên Lý Tầnuyên cùng Lý Hương Đình hai người, trước tiên liền chạy tới. Lâm Trường Thanh không nói gì, chỉ là đem hai tỷ đệ chiêu đến bên người, sau đó ba người lặng lặng chú ý phòng bế quan. Nhưng là động tĩnh này chỉ là kéo dài chừng nửa canh giờ, linh khí hội tụ tình huống lại đột nhiên kết thúc. Lâm Trường Thanh trong lòng kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, hắn biết mụ Dung Thanh Nhan thất bại. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm của hắn, linh khí hội tụ ít nhất đều phải tiếp tục mấy ngày thời gian, nhưng là hiện tại mới ngân ấy thời gian, tuyệt đối treo chống không đến linh lực hóa lòng. Cho nên tuyệt đối là thất bại, bất quá có chút cơ đang che chở. Loại trình độ này lượng linh khí sẽ không có quá lớn nguy hiểm mới đúng. Nhưng lại vì lý do an toàn, Lâm Trường Thanh hay là quyết định trước xem xét một chút, để cho mình tâm lý nắm chắc. Mà lúc này đây, Lý Tần Xuyên cùng Lý Hương Đình hai người, cũng ý thức được sự tình không được bình thường. Thế là đều hướng phía hắn hô tỷ phu, làm sao bây giờ? Thanh ca, nhanh lên xuất thủ, mau cứu mẫu thân của ta. Lâm Trường Thanh hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng điều động pháp lực, quan chú đến thần thông hạt rỗng bên trong, sinh thành một đạo đại ngũ hành quy hư thuật. Nhưng là Dương cung mà không phát, sau đó dùng đạo thần thông này, nhẹ nhàng đụng chạm một chút phòng bế quan cấm chế. Trong nháy mắt ngay tại cấm chế tầng bên trên, chôn vùi ra một cái độc lớn. Sau đó hắn dùng thần thức, nhanh chóng hướng phòng bế quan bên trong quét một chút. Phát hiện mộ dung thanh nhan mặc dù chúc cơ thất bại, nhưng người cũng không có nhận thương tổn quá lớn. Trên thân nhận vài vết, cũng không có trong tưởng tượng nghiêm trọng, chỉ là sắc mặt phi thường tái nhợt, đồng thời khóe miệng có một ít vết máu mà thôi, hiển nhiên chịu tương đối nặng nội thương. Bất quá, hiện tại nàng đã đang cố gắng điều tức, bình phục thể nội ba động kịch liệt linh lực. Nhìn đến đây, Lâm Trường thanh an tâm, không phải loại kia mất đi ý thức, linh lực triệt để mất khống chế tình huống, hắn cũng không cần phá quan xung vào. Hiện tại chỉ cần Để mộ Dung Thanh Nhan chính mình chữa thương là có thể, thế là thu hồi thần thức đằng sau, đối với hai bọn hắn cá nhân nói ra yên tâm đi. Mặc dù Nhan Di chốc cơ thất bại, nhưng là người nàng không có chuyện, chỉ là chịu một chút nội thương, hiện tại đã bắt đầu chữa thương. Chúng ta lúc này cũng đừng có quấy rầy nàng, chờ thêm một đoạn thời gian, nàng điều dưỡng không sai biệt lắm, tự nhiên là sẽ ra ngoài. Chương 716. 5 năm. Chương 716. 5 năm. Tỷ đệ hai người nghe được Lâm trưởng Thanh nói như vậy, trong lòng đều là lại thất vọng lại vui mừng, thất vọng là cuối cùng vẫn thất bại, vui mừng là mặc dù mẹ của bọn hắn thất bại, nhưng là cũng không có sự tình xấu nhất phát sinh. Lúc này hai người bọn họ cũng thoáng thở dài một hơi, ít nhất người không có chuyện. Nhưng là Lâm Trường Thanh trong lòng, liền không có lạc quan như vậy. Kỳ thật bình thường tới nói, lần thứ nhất chúc cơ sát suất thành công là cao nhất, nếu như lần thứ nhất thất bại. Vậy sau này lần nữa nếm thử chúc cơ lời nói, xác suất thành công liền sẽ tương đối nhỏ một chút. Bất quá đây là về sau sự tình, Lâm Trường Thanh cũng không chuẩn bị hiện tại nói ngay, vẫn là chờ về sau có cơ hội rồi hay nói chuyện này đi. Hiện tại nếu mộ Dung Thanh Nhan đã thất bại, nhưng lại không có nguy hiểm tính mạng, Cho nên cũng liền không cần thiết thủ tại chỗ này. Thế là hai người đều bị Lâm Trường Thanh đuổi rời đi, bao quát chính hắn cũng không có lại thủ tại chỗ này. Cứ như vậy, qua 10 ngày sau, phòng bế quan cửa mới rốt cục mở ra. Lý Hương Đình cái thứ nhất phát hiện, reo họ một tiếng đằng sau, lập tức liền bỏ tới, sau đó Lâm Trường Thành cùng Lý Tần Xuyên cũng chạy tới. Hiện trường Lý Hương Đình cùng Lý Tần Xuyên hai người đều kích động ôm ấp lấy mẹ của bọn hắn, cùng nhau nhau mở miệng an ủi nàng. Lâm Trường Thanh nhìn nàng sát mặt, đã so 10 ngày trước đã khá nhiều, biết đã là sơ bộ khống chế được thương thế, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng nói ra, đừng kích động. Nhàn di trên thân còn có nội thương, các ngươi đều chú ý một chút. Có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống từ từ nói đi. Mộ Dung Thanh Nhan cũng vui mừng vuốt ve chính mình hai đứa bé, sau đó mới mở miệng nói ra, "Tốt, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng." "Chúng ta đến hậu hoa viên ngồi một chút đi, ta cho các ngươi chia sẻ một chút, lần này chúc cơ thất bại kinh lịch cũng làm cho các ngươi có thể từ đó hấp thụ một chút kinh nghiệm." Nghe mẫu thân mình vừa nói như vậy, tỉ đại hai người mới từ từ bình tĩnh trở lại, sau đó bốn người đến hậu hoa viên định nghị mát ngồi xuống. Lý Hương Đình Ân cần cua tốt linh trà. Mấy người uống một chén đằng sau, Mộ Dung Thanh Nhan mới nhịn không được khẽ than, mở miệng nói ra ta lần này bế quan chúc cơ, ngay từ đầu tình huống phía trước vẫn tương đối thuận lợi. Ta dùng đại khái thời gian 2, 3 tháng, đem linh lực trong cơ thể cơ bản áp súc đến cực hạn, cũng đang điều chỉnh qua đi, lập tức liền phục dụng chút cơ đan, cùng hai viên phụ trợ đan dược. Nhưng phía sau, ngay tại linh lực chuyển đổi thành pháp lực trong quá trình này, linh lực trong cơ thể có một bộ phận đột nhiên đã mất đi khống chế, dẫn đến phía sau bổ sung tiến đến linh khí, cũng đồng dạng không kiểm soát, ta biết lại tiếp tục lời nói, tình huống khẳng định sẽ càng thêm nghiêm trọng cho nên chỉ có thể tranh thủ thời gian từ bỏ chúc cơ, bảo trụ chính mình tân cơ, tình huống đại khái có bộ dáng như vậy. Lý Tần xuyên hai người bọn họ nghe, cũng đều khẽ thở dài một hơi. Lâm Trường Thanh rủ sao tu vi tương đối cao, thì là nghe được đồ vật không tầm thường, cho nên mở miệng nói ra những gì, người đầy cũng là thần thức quá yếu vấn đề, hiện tại ngươi thần thức toàn lực ngoại phóng lời nói, có chừng bao nhiêu trượng? Mộ Dung Thanh Nhan gật gật đầu, chính nàng trong khoảng thời gian này đến nay, loại bỏ tất cả khả năng, cũng cảm thấy chính là mình thần thức quá yếu, mới đưa đến lần này chúc cơ thất bại. Thế là mở miệng hồi đáp, thần thức toàn lực ngoại phóng lời nói, đại khái 8 trượng nhiều một chút điểm đi. Lâm Trường thanh điểm điểm nói vậy liền không sai, thần thức của ngươi đúng là quá yếu, phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ, thần thức cực hạn là 10 trượng. Một hai năm này thời gian, ngươi trước tiên đem thân thể điều dưỡng tốt ta, về sau phải nghĩ biện pháp tăng cường thần thức. Coi như không có khả năng đột phá thần thức cực hạn, vậy cũng ít nhất phải đạt tới 10 trượng tiêu chuẩn, mới có tương đối lớn khả năng chúc cơ thành công. Mộ Dung thanh nhan khẽ thở dài một tiếng, biết mình lần này ít nhất lãng phí 10. Không không không trở lên điểm cống hiến tông môn. Không khỏi âm thầm trách cứ chính mình vô dụng, cho bọn nhỏ cản trở. Lý Tần Xuyên lập tức đoán được mấu chốt là trong lòng đau điểm cống hiến. Thế là cười hì hì mở miệng nói ra, "Mẹ, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lắm. Điểm ấy điểm cống hiến tông môn, không bao lâu nữa ta liền có thể kiếm về, ngươi chỉ cần an tâm dưỡng sinh là được." Lý Hương Đình cũng lôi kéo tay của mẫu thân nói ra, "Mẹ, người nhanh lên tốt. Thúy Vân cốc bên trong còn có thật nhiều linh thực cần ngươi quản lý đâu. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ cố gắng, bán linh thực đằng sau, không thì có điểm cống hiến tông môn sao?" Lâm Trường Thanh làm con rể, cũng mở miệng trấn an nói, "Nhang gì, ngươi tiêu hao điểm ấy tài nguyên, thật không tính là gì. Ngươi cũng đừng lo lắng, tận lực an tâm dưỡng thương đi." Qua một đoạn thời gian, ta sẽ cho ngươi tìm một chút cùng loại với dưỡng thần đan đan loại. Dạng này lần sau chúc cơ, khẳng định liền sẽ thành công." Mộ Dung Thanh Nhan lúc này mới nhẹ gật đầu, có mấy cái ăn đuổi, nàng xem như tiếp nhận kết quả này. Bất quá Lâm Trường Thanh nhìn nàng cảm xúc không phải rất tốt, tinh thần cũng được kém, cho nên liền để Lý Hương Đình theo nàng về nghỉ ngơi. Bao quát Lý Tần Xuyên cũng bị Lâm Trường Thanh đuổi rời đi. Kỳ thật hắn vẫn tương đối tiếp đuối, hắn hiện tại đặc biệt tưởng niệm Lâm Trường Liễu. Nếu như Lâm Trường Liễu ở đây, vậy chỉ cần cho Mộ Dung Thanh Nhan phục dụng một chút địa hơn quả, cùng Bạch Hoa Tú hồn đũ, vậy lần này khẳng định liền chúc cơ thành công." Lâm Trường Thanh kỳ thật đã đã nhìn ra lấy mộ Dung Thanh Nhan loại tình huống này, coi như thần thức của nàng tăng lên tới 10 trượng cực hạn, đoán chừng lần sau chúc cơ, hay là có rất lớn có thể sẽ thất bại. Nhưng hắn hiện tại không có biện pháp nào, chỉ có thể về sau tìm kiếm một chút gia tăng chúc cơ linh vật, nhìn có thể hay không giúp nàng một tay. Cứ như vậy, Thúy Vân cốc lại khôi phục yên lặng như cũ, bất quá từ khi mộ Dung Thanh Nhan chờ, các loại chúc cơ thất bại đằng sau. Lý Tần xuyên thì càng nóng lòng, ra ngoài bày quầy bán hàng kiếm lợi linh thạch cùng điểm cống hiến tông môn, kỳ thật chính là vì chính mình cùng người nhà, kiếm lấy nhiều tài nguyên hơn. Lâm Trường Thành cũng minh bạch hắn ý tứ, cho nên đều tận lực cho hắn ủng hộ lớn nhất bao quát dần dần gia tăng nhị giai linh tài số lượng, còn có thỉnh thoảng sẽ thả một hai kiện tam giai linh tài đi ra, cho hắn xem như trấn bại, quán, chi bảo. Dù sao cách làm của hắn là đáng giá tán thưởng, dù sao cũng tốt hơn vấn đề gì, đều dựa vào Lâm Trường Thanh đến giải quyết. Cứ như vậy trong bất tri bất giác, thời gian 5 năm rất nhanh liền đi qua. Trong đoạn thời gian này mặt, chứ cần ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ, còn có ngẫu nhiên tham gia tư nhân hội giao dịch bên ngoài. Thời gian còn lại, hắn đại bộ phận đều dùng tới tu luyện, đồng thời sớm tại 1 năm trước đó, Lâm Trường Thanh liền đã đạt đến chút cơ cảnh giới đại viên mãn, chỉ là cảm giác mình chuẩn bị còn chưa đủ. Cho nên hắn một mực không có trùng kích tự phụ khí, mà là lợi dụng thời gian 1 năm này, lại chuẩn bị cho mình tam cái, tam giai trung hạ phẩm phòng ngự pháp bảo, lại thêm một chút độ vật loạn thất bát ao, không sai biệt lắm đem thân phận của mình trên ngọc bài điểm cống hiến tông môn đều tiêu hao hoàn tất, cuối cùng chỉ để lại hơn 2 vạn điểm cống hiến, là chuẩn bị dùng để thuê tông môn độ kiếp đài, chương 717, chuẩn bị đột phá. Chương 717, chuẩn bị đột phá. Tông môn có một chỗ chuyên môn bế quan tấn giai địa phương, mà độ kiếp đài ngay tại nơi này, không xa đồng thời bế quan địa phương còn có chuyên môn ngăn cách đại trận, có thể cam đoan không ảnh hưởng đến bên trong bế quan đệ tử. Nhưng là nếu như bế quan đệ tử cảm thấy hứng thú lời nói, còn có thể thừa cơ quan sát đồng môn độ kiếp, để cho mình ra tăng một chút kinh nghiệm. Cho nên hai cái này địa phương trọng yếu, mới có thể an bài gần như vậy. Kỳ thật độ kiếp đại độ kiếp lại trận, mỗi kích hoạt một lần, cần tài nguyên, khẳng định là không chỉ 20. Không không không điểm công hiến. Nhưng đây là một cái siêu cấp môn phái nội tình, đương nhiên đây cũng là một loại tông môn cho đệ tử phúc lợi đi. Loại này phúc lợi, cũng chỉ có đệ tử mới có, giống lý ra ba người chỉ là cùng Tiên Thụy Tông có một chút quan hệ, nếu như muốn mượn dùng độ kiếp đại lại nói, chỉ có thể chính mình gánh vác tất cả tài nguyên chi tiêu, cái kia tính toán xuống Khả năng cần 10 vạn điểm cống hiến tông môn còn chưa hết. Vất quá bây giờ cách bọn họ, cần độ kiếp đại còn sớm đến, nhanh nhất cũng là mấy chục năm trên trăm năm chuyện sau đó. Hiện tại Lâm Trường Thành đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, ngũ hành hỗn độn kinh chúc cơ tiên công pháp đã hoàn toàn tu luyện đến cực hạn, có thể nói đã tiến không thể tiến vào. Đồng thời còn hoa nhiều thời gian 1 năm, nền vững chắc cơ sở, cho nên hắn chuẩn bị mượn dùng tông môn phòng bế quan tuần dài. Nhưng là trước lúc này, hắn phải cùng Lý Hương Đình các nàng nói một chút, thế là đem Lý ra ba người đều mời tới. Thời gian 5 năm đi qua, hay là có rất lớn biến hóa đầu tiên chính là mộ dung thanh nhan đã hoàn toàn bình phục tới. Đồng thời phía sau thời gian 2-3 năm, cũng phục dụng một chút tăng lên thần thức đang dược. Hiện tại thần thức ngoại phóng cực hạn đã là 10 trượng, đáng tiếc đan dược đều tương đối phổ biến, cũng không có giống Lâm Trường Thanh một bộ dạng, sớm đã đột phá luyện khí kỳ cực hạn. Cũng không biết vì cái gì, Mộ Dung Thanh nan giống như không đội mà tấn giai mở rộng, vấn đề này bao quát Lâm Trường Thanh ở bên trong, đều đã nói qua nàng. Có thể nàng mỗi lần đều nói nếu lại các loại, cũng không biết nàng đến cùng đang chờ cái gì. Sau đó biến hóa lớn nhất chính là Lý Hương Định, bởi vì tu vi của nàng hiện tại đã là luyện khí đại viên mãn. Dù sao cũng là tương đương với cực phẩm linh căn cực âm chi thể đông pháp lại cùng Nàng Phi Thượng phù hợp, lại thêm Lâm Trường Thanh toàn lực ủng hộ. Cho nên tiến độ tu luyện thật là nhanh vô cùng, nói không chừng về sau tu vi của nàng tiến độ, ngược lại sẽ còn vượt qua Lâm Trường Thanh đâu. Nếu như không phải là bởi vì thần thức kém một chút, Lý Hương Đình đều có thể cân nhắc chúc cơ vấn đề. Bởi vậy hiện tại nàng tu luyện trọng điểm chính là cố gắng tăng lên thần thức cường độ. Kỳ thật Lâm Trường Thanh cũng không phải không có tu luyện thần thức phương pháp, chỉ là vậy cũng là hắc hồn tông công pháp. Cho nên đều là tương đối tàn nhẫn cùng tà ác, Lâm Trường Thanh liền không có lấy ra cho các nàng tu luyện, bởi vì hắn không muốn loại tà ác này công pháp lưu truyền ra đi. Lý do không có nhất tiến bộ chính là Lý Tầnuyên, 5 năm trôi qua, hắn hiện tại cũng mới vừa mới đạt tới luyện khí 6 tầng tu vi. Hắn những năm này kiếm được linh thạch cùng điểm cống hiến tông môn, đại bộ phận đều dùng ở trên việc tu luyện, lúc này mới có hiện tại tu vi này. Bất quá liền xem như dạng này, hắn cơ hội hay là thật lớn, rất có thể 35 tuổi đến chừng 40 tuổi, liền có thể tu luyện tới luyện khí đại viên mãn. Cho nên vẫn là có rất lớn cơ hội, có thể chúc cơ, nhưng tương tự cũng là về sau sự tình. Bốn người cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, đều quen thuộc đến hậu hoa viên uống trà tầng đâu, lần này đợi mọi người uống hết đi trà đằng sau. Lâm Trường Thành mới mở miệng nói ra lần này mời mọi người tới, là muốn cùng các ngươi nói một việc đó chính là, tại 1 năm trước đó, ta liền đã tu luyện tới chốc cơ đại viên mãn, bởi vậy trải qua đoạn thời gian này chuẩn bị, ta muốn ngày mai liền đến tông môn bế quan tấn giai địa phương, đi đột phá từ phủ. Nếu như đột phá thuận lợi, đến lúc đó còn muốn độ một lần lui tiếp. Cho nên hôm nay trước cùng các ngươi nói một chút, miễn cho ta đột nhiên biến mất không thấy, các ngươi sẽ lo lắng. Nghe được tin tức này, Lý Gia ba người đều mừng rỡ trong lòng, dù sao nếu như Lâm Trường Thành tu vi tiến thêm một bước lời nói, vậy bọn hắn liền càng thêm an toàn. Lý Tần Xuyên lúc này đã cười hì hì nói, "Chúc mừng tỷ phu, hạ hỉ tỷ phu, ngươi rất nhanh liền là tử phụ chân tu." Lâm Trường Thành cười nhẹ gật đầu nói, "Nhờ lời chúc của ngươi, chính ngươi tu luyện cũng phải bắt gấp, đừng cho tỷ tỷ ngươi vùng quá xa." Lý Tần Xuyên nghe chút, trong nháy mắt liền phi ngựa, mặc dù biết so ra kém tỷ tỷ mình tứ chất, nhưng hai người tu vi chênh lệch thế nhưng là càng lúc càng lớn. Bất quá lúc này, Lý Hương Đình cũng kịp phản ứng, có chút lo lắng nói, "Thanh ca, muốn độ Lôi Kiếp, ngươi có nắm chắc không?" Lâm Trường Thành khẽ cười nói, "Độ Lôi Kiếp ta có tự tin 100%, các ngươi cứ yên tâm đi." lại nói chính ta cũng là lôi tu, ít nhất lôi kháng so người khác mạnh hơn nhiều, nếu là ta đều không độ được lôi kiếp lời nói, cái kia người khác thì càng khó thành công. Lúc này Mộ Dung Thanh Nhan cũng nghiêm túc mở miệng nói ra, "Trưởng Thanh, ngươi có muốn hay không lại thận trọng chuẩn bị một đoạn thời gian? Dù sao đây chính là thiên lôi kiếp, nếu như không độ qua được lời nói, đó chính là kết quả thân tử đạo tiêu." Lâm Trường Thanh lòng tin 10 phần nói, "Nhan nhi, ta thật đã chuẩn bị xong, ta cam đoan lần này tuyệt đối có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp, ngươi cứ yên tâm đi." Mộ Dung Thanh Nhan thở dài một cái, Biết Lâm Trường Thanh quyết định, hẳn là sẽ không cải biến, cho nên chỉ có thể để chính hắn coi chừng đám người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Lâm Trường Thanh còn bản giao một chút sự tỉnh, sau đó Mộ Dung Thanh Nhan cùng Lý Tần Xuyên liền trở về. Còn lại Lâm Trường Thanh vợ chồng hai người, hắn đem một vài đã sớm chuẩn bị xong đồ vật, lấy ra đặt ở Lý Hương đỉnh nơi đó. Mặc dù trên miệng hắn nói 100% có thể vượt qua lôi kiếp, kỳ thật trong lòng nhiều ít vẫn là có một chút không chắc. Lần trước lôi đỉnh chân kinh, tu luyện tới 108 cái lôi đỉnh khiếu huyết thời điểm, liền đã vượt qua một lần lôi kiếp. Cũng bởi vì chính mình không phải tu sĩ thế giới này, cho nên độ chính là đôi chín tiên lôi kiếp, lúc đó kém một chút, Lâm trưởng thành liền chết tại lôi kiếp phía dưới. Liền sợ lần này, thiên đạo còn không dung tha hắn, cho hắn tới một cái tam cựu thiên lôi kiếp, như thế rất lớn khả năng, hắn liền không độ qua được. Dù sao tam cựu lôi kiếp, thế nhưng là chuyên vị kim đan chân nhân chuẩn bị, thật bổ tới trên đầu của hắn lời nói, hắn coi như lợi hại hơn nửa gấp đôi, cũng là vô dụng. Cho nên hắn sớm đem một vài, không cần đến độ vật, thu cùng một chỗ chuẩn bị kỹ càng, sau đó trước giao cho Lý Hương đỉnh đảm bảo trờ hắn thật thuận lợi vượt qua lôi kiếp đằng sau, lại đem đồ vật cất về, nếu như không độ được lời nói, vậy những thứ này đồ vật liền để cho Lý Hương Đình. Dù sao nàng cũng là đạo lữ của mình, vạn nhất thật xảy ra chuyện lời nói, tổng hẳn là cho nàng lưu lại một chút vào gì. Mà Lý Hương Đình cầm tới những vật này thì là cảm giác Lâm Trường thành tại an bài hậu sự, chứng minh sự tình cũng không phải là hắn nói như vậy. Chương 718, Thần giai tử phụ. Chương 718, Thần giai tử phụ. Cho nên nàng vẫn là không nhịn được lo lắng, nhưng lại không có biện pháp nào, chỉ có thể ở trong lòng lo lắng xung. Cuối cùng nghĩ tới Mỹ Luy Hay là mở miệng đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Thanh ca, ngươi có thể hay không trì hoãn một chút lại đột phá? Ta môn kia bồi nguyên dưỡng khí thuật bí thuật đã tu luyện hoàn thành. Chúng ta đã có thể chân chính độ phòng, ngươi cho ta một đứa bé đi, vạn nhất ngươi có muốn." Lâm Trường Thanh minh bạch nàng ý tứ, nhưng là cũng không có đợi nàng nói xong, lập tức liền đem nàng ôm đến trong ngực, hung hăng hôn mấy cái. Sau đó liền trở về trong phòng của bọn hắn mật, đằng sau cụ thể lại phát hiện sự tình gì, người khác cũng không biết. Chỉ là nguyên bản ngày thứ 2 kế hoạch, liền không có tiến hành nữa, lập tức chậm trễ 10 ngày. Về phần lưu lại hạt giống có thể hay không nọc dễ nảy mầm. Cái này hắn cũng không biết. Lúc này, Lâm Trường Thanh đã rời đi Thúy Vân Cốc, hướng về tông môn trung tâm nhất vị trí bay đi. Tông môn bề quan địa phương, ngay tại Phi Tiên phòng, nơi đó xem như tông môn hạch tâm nhất địa phương. Đợi đến Lâm Trường Thanh đuổi tới Phi Tiên Phong thời điểm, đã là mấy canh giờ chuyện sau đó. Nơi này là có người chuyên quản lý, ngay tại chân núi vị trí, có một cái rất lớn sân nhỏ. Cho nên Lâm Trường Thanh trước tiên, liền tiến vào nơi đó. Bất quá đi qua đằng sau, phát hiện bên trong yên tĩnh, cũng không có người nào. Chỉ có hai cái trúc cơ kỳ đồng môn, ở đại sảnh nơi đó đánh cờ đánh cờ vây. Lâm Trường Thanh đi vào thời điểm Hai người đều nhìn hắn một cái, sau đó một người trong đó đứng lên, cũng mở miệng hô vị sư huynh này, ngươi có phải hay không muốn thuê động phủ bế quan đột phá? Lâm Trường thanh vội vàng mở miệng nói ra, không sai, phiền phức sư đệ, ta muốn thuê một cái bính cấp động phủ bế quan. Người kia gật đầu nói, không phiền phức, sư huynh khách khí, ngươi qua đây nơi này chọn lựa một chút động phủ đi. Nói xong, liền đem Lâm Trường thanh dẫn tới một tấm to lớn bức họa phía trước. Phía trên chính là phi tiên phòng, theo tỉ lệ thu nhỏ hiệu quả, đồng thời mặt trên còn có không ít ký hiệu biểu thị. Sau đó người kia mở miệng giới thiệu nói, bính cấp động phủ 72 cái chủ yếu tập trung ở phi tiên phong sơn núi vị trí. Sư Minh có thể chính mình nhìn một chút, chỉ cần không có đánh dấu thành màu đỏ đậu phụ, bên trong chính là không có người, có thể tùy ý lựa chọn. Lâm Trường Thanh đại khái quan sát một chút, liền trực tiếp chọn lựa một cái, tương đối gần đỉnh núi đậu phụ. Cũng mở miệng nói ra, liền số hiệu này bính 12 động phủ đi. Nói xong, liền đem thân thể của mình ngập bài đưa tới. Vị đồng môn kia sau khi nhận lấy, ở phía trên đánh một cái pháp quyết. Sau đó mở miệng nói ra, Sư Minh, bính cấp động phủ thuê mỗi tháng 2000 đồng cửa điểm cống hiến. Ta chỗ này trước trừ 11 tháng điểm cống hiến. Nếu có vượt qua bộ phận, chờ ngươi sau khi xuất quan, lại tới kết toán là có thể. Bất quá nếu như ngươi 5 năm, năm không có xuất quan lời nói, chúng ta liền sẽ báo cáo tông môn, sau đó phá quan đi vào cha xét. Lâm trưởng thanh nhẹ gật đầu, tông môn an bài như vậy, vẫn tương đối hợp lý. Thế là lại mở miệng tiếp tục nói, "Tốt, cái này ta đã biết." Đối với nếu như ta cần độ kiếp đại tướng trợ nói, có phải hay không muốn ở chỗ này trước ghi dành một chút?" Người kia lắc đầu nói, "Độ kiếp đại ở phía đối diện trấn lôi phòng, bất quá không cần phiền toái như vậy." Sư huynh nếu như cần độ kiếp đại lời nói, đến lúc đó trực tiếp đi qua bên kia là được. Nơi đó có 3 cái độ kiếp đài, chỉ cần phía trên không có người, sư huynh liền có thể trực tiếp sử dụng. Lâm Trường Thanh nghe đến đó, nhẹ gật đầu, như vậy cũng tốt, ai trước cần liền ai trước sử dụng, cũng sẽ không cần đăng ký. Người kia đến đem Lâm Trường Thanh thân phận mà bài, còn có một viên màu vàng ngọc phù, cùng một chỗ đưa tới. Cũng tiếp tục mở miệng nói nói sư huynh cất kỹ ngọc phù, dùng nó sau khi kích hoạt có thể thông qua động phủ cấm chế. Mỗi cái động phủ chỉ có một viên đối ứng với nhau ngọc phù, cho nên sử dụng hết đằng sau, còn cần giao về tới đây. Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, đem đồ vật đều cất kỹ, sau đó liền cáo từ rời đi. Ra sân nhỏ đằng sau, liên thuận đường núi, đi bộ lên phi tiên phong. Nơi này có không ít tông môn trưởng bố bế quan, cho nên để tỏ lòng tuấn kính, không có khả năng trực tiếp liền bay đi lên. Mà lại rất có thể, lão tiểu quỷ ngay ở chỗ này bế quan đâu? Bởi vậy Lâm Trường Thanh đàng hoàng đi tới. Cũng may hắn bộ pháp mạnh mẽ, sau nửa canh giờ, đã tìm được chính mình thuê đạo phủ, sau đó thông qua ngọc phủ, tiến vào trong động phủ đến bên trong tầng sau, phát hiện nơi này linh khí, so Thúy Vân Cốc còn phải lại lớp 10 phần giai, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Sau đó ở trong động phủ đi dạo một vòng, phát hiện nơi này phối trí vẫn tương đối đầy đủ hết. Thậm chí có một căn phòng, bên trong còn có địa hỏa hẳn là có thể dùng đến lư đan hoặc là linh khí, đáng tiếc Lâm Trường Thành không dùng được. Bốn chỗ đã kiểm tra xong, không có phát hiện có gì khôn ổn. Cho nên hắn liền trở về trong động phủ linh khí nhất dư thừa gian phòng, chuẩn bị ở chỗ này tấn giai tự phụ. Bất quá trước đó, còn có một số đồ vật cần chuẩn bị, đầu tiên lấy ra chính là một viên tự phụ thông huyền đan. Viên này hay là lúc đó từ thái tổ mẫu trong tay lấy được. Tiếp theo chính là một cái linh khí lưu hương, Lâm Trường Thành trực tiếp điểm đốt một chi nhị giai cực phẩm trấn hồn hương đây đều là tại tư nhân trên giao dịch hội mặt đạt được, đều là hắn cố ý thu thập, có trợ giúp tấn giai linh vận. Cuối cùng chính là linh trà hắn cho mình ngâm một bầu nhị giai cực phẩm minh tâm trà, thứ này có minh tâm tiến tính công hiệu, dùng tại tấn giai trước đó thích hợp nhất. Một bên uống trà, một bên nhớ lại, từ mình tu luyện đến nay từng ly từng tí, chờ, các loại, một bầu linh trà toàn bộ sau khi uống xong. Lâm Trường Thanh đã ôn hòa nhã nhặn, bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện, ba cái đại chu thiên qua đi. Triệu tập pháp lực, bắt đầu một chút xíu làm hao mòn sau cùng bình chứng, chỗ này bình chứng chính là thiên môn huyết bách hội. Bởi vì nơi này kết nối chính là đại não, cho nên nhất định phải vô cùng cẩn thận, nếu như xuất hiện ngoại ý muốn gì lời nói, rất có thể trực tiếp liền tử vong vớ lạc. Cứ như vậy, cũng không biết qua bao lâu, Tính Lâm Trường Thanh cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, liền đem trước người Tử Phủ Thông Huyền Đan một ngụm nuốt xuống đan dược vào miệng tức hóa, rất nhanh liền trong thân thể, chuyển hóa làm một khối to lớn năng lượng màu tím. Lâm Trường Thanh lập tức dẫn đạo khối năng lượng này, trên đường đi đi, trùng kích so cùng bình thường, không nghĩ tới hành trình vô cùng thuận lợi. Bình thường thế mà dễ dàng tốc độ, trong đầu của hắn, giống như là khai thiên tích địa mở rộng, đột nhiên oanh, một tiếng vang thật lớn, đem hắn từ nhập định trong trạng thái đánh thức, tiếp lấy trong thức hải khoảng cách quay cuồng, thật giống như phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất một dạng chỉ là còn không có đợi hắn dụng tâm trải nghiệm, trong thứ hải cụ thể biến hóa. Hắn lại lần nữa cảm giác được, xung quanh có vô số linh khí, đột nhiên nhanh chóng tràn vào thân thể của mình. Linh khí số lượng nhiều đến dọa người, thậm chí kinh mạch trong cơ thể, bởi vì linh khí trùng kích, đều có một chút ầm ầm làm đau. Chương 719, lại gặp phải xét đánh. Chương 719, lại gặp phải xét đánh. Lâm Trường Thanh biết, chính mình hẳn là đem sau cùng bình chứng đạt thông, hiện tại xem như chính thức tấn giai tự phụ kỳ. Bất quá lúc này, hắn cũng không dám chủ quan, lập tức toàn lực khống chế tiến vào thân linh khí, đem bọn nó chuyển đổi thành pháp lực. Sau đó liền dẫn đạo bọn chúng khai thác đan điền của mình, mà tại những pháp lực này tác dụng phía dưới, trong cơ thể hắn đan điền liền nhanh chóng bành trướng lên. Lần này đan điền phát triển đến phi thường kinh ngợi, đánh giá thật trọng nhất, đan điền lớn nhỏ ít nhất lúc trước gấp 10 lần. Bởi vì một mực hết sức chăm chú lấy, cho nên căn bản là cảm giác không thấy thời gian trôi qua, bởi vậy hắn cũng không biết quá trình này kéo dài bao lâu. Cũng may làm không còn có linh khí tràn vào thân thể thời điểm, lâm trường thành cuối cùng từ trong nhập định tỉnh đến nay. Thở phao nhẹ nhõm, cửa này rốt cửa qua, sau đó lập tức kiểm tra một chút thứ hại của mình. Phát hiện chính mình thần hồn cương độ Bởi vì tấn giai quan hệ, ít nhất tăng lên gấp đôi còn chưa hết. Bất quá bây giờ trong động phủ không tiện khảo thí, nhưng là Lâm Trường thành cảm giác mình thần hồn phi thường tràn đầy cường đại. Phòng đoán cẩn thận thần thức toàn lực ngoại phóng lời nói, khẳng định vượt qua 12 dặm phạm vi, cụ thể là bao nhiêu, còn muốn tìm một cơ hội hào hào kiểm tra một chút. Nhưng là theo hắn biết, phổ thông tự phụ tu sĩ, sơ kỳ thời điểm thần thức ngoại phóng khoảng cách cũng cái này khoảng 10 dặm. Hiện tại hắn cảm giác mình thần thức tuyệt đối là vượt qua phổ thông sơ kỳ tự phụ tu sĩ. Mặc dù trong lòng tương đương tương ngạo, bất quá hắn nhưng không có quên chuyện đứng đắn, bởi vì hắn đã tấn giai hoàn thành. Vậy trấn lôi kiếp chẳng mấy chốc sẽ tới, cho nên Lâm Trường Thanh căn bản cũng không dám trì hoãn thời gian, hơi thu thập một chút đằng sau, lập tức liền xuất quan, sau đó trực tiếp hướng trấn lôi phong bay đi. Lúc này liền quản không được nhiều như vậy, hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được, lôi kiếp đã bắt đầu nổi lên. Cũng may trấn lôi phong cũng không phải quá xa, cùng phi tiên phong cách nhau cũng liền khoảng hơn 100 dặm, rất nhanh hắn liền đuổi tới nơi đó. Lâm Trường Thanh trên không trung nhìn thấy trấn lôi phong, phát hiện ba cái độ kiếp đài, có hai cái phân bố tại giữa sườn núi hai bên trái phải, một cái ngay tại vị trí đỉnh núi. Ba cái độ kiếp đài lẫn nhau cách nhau khoảng cách đều không khác mấy, từ không trung nhìn xuống, thật giống như một cái không sai biệt lắm đối xứng hình tam giác, cảm giác bọn chúng còn giống như có một ít không hiểu liên hệ. Bất quá bây giờ hắn nhưng không có thời gian đi cẩn thận nghiên cứu quan hệ của bọn nó, trực tiếp liền đáp xuống đỉnh núi độ kiếp đài vị trí. Không nghĩ tới nơi này cũng là có người phàm thủ, người kia an vị tại trong lương đỉnh đọc sách. Vị kia phòng thủ đồng môn, nhìn thấy Lâm Trường Thành trực tiếp rơi độ kiếp đài phía trên, liền biết đại khái là thế nào một chuyện. Cho nên người kia nhìn Lâm Trường Thành một chút, lập tức liền mở miệng hỏi, "Vị sư đệ này, có phải hay không muốn sử dụng độ kiếp đài?" Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Không sai." Tiểu lệ vừa mới đột phá từ phù kỳ, đã cảm giác được thiên kiếp liền muốn tới. Cho nên muốn mượn dùng độ kiếp đài, Tiên Phật sư huynh, đây là thân phận ngọc bài của ta." Nói xong, đem thân phận ngọc bài của mình ném tới. Người kia sau khi nhận lấy, nhẹ gật đầu, đánh pháp quyết lơ hay một chút, sau đó liền ném về cho Lâm Trường Thanh. Sau đó nhanh chóng hướng độ kiếp đài, bỏ thêm vào 36 mai linh thạch tự phẩm, cũng mở miệng giải thích cái này độ kiếp đại trận, cũng cứ gọi thiên cơ một đường trận, ý tứ chính là tại dưới lôi kiếp lấy ra một chút hy vọng sống ý tứ đại trận này không sai biệt lắm có thể suy yếu một thành lôi kiếp lực lượng, nhưng còn lại chủ yếu vẫn là cần nhờ sư đệ chính mình. Chúc ngươi độ kiếp thành công, thấn thăng chân chính tự phụ chân tu. Lâm Trường thanh vội vàng mở miệng nói ra, "Đa Tạ sư huynh chúc lành, nếu như độ kiếp thành công, tiểu đệ ngày khác nhất định mời sư huynh uống rượu." Người kia cười nhẹ nhẹ gật đầu, sau đó đánh mấy cái pháp quyết đằng sau, ngay lập tức rời đi đỉnh núi. Lâm Trường thanh liền muốn cấp độ, người khác là không thể đu đến gần, bằng không thiên kiếp sẽ đem người kia cũng tính toán đi vào. Như thế lôi kiếp uy lực liền sẽ tăng nhiều, mà lại hai người đều sẽ gặp nạn. Cho nên vị kia phòng thủ đồng môn chạy nhanh chóng. Mà lúc này độ kiếp đài cũng có biến hóa, từ dưới đất xuất hiện 36 cây cao 3 trượng của đá, vây quanh độ kiếp đài tạo thành một cái vòng tròn lớn. Sau đó tất cả cột đá đều phát ra một cỗ năng lượng to lớn, tại Lâm Trường Thanh đỉnh đầu, tạo thành một tầng trong suốt màn bảo hộ. Lâm Trường Thanh bị bao phủ ở bên trong, hay là rất có cảm giác an toàn. Nhưng mà hắn biết đây chỉ là ảo giác của hắn, lôi kiếp lợi hại, hắn là thật sự rõ ràng trải qua, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cho nên vì lý do an toàn, hắn dự đoán ngậm một viên Tam giai hồi phục pháp lực đan dược, thứ này hay là Hắc Liên ẩn lâu sát thủ cung cấp. Vừa vào lúc này, Lâm Trường Thanh trên đỉnh đầu bắt đầu có mây đen tụ tập đứng lên, đồng thời trong thời gian rất ngắn, đám mây đen này càng tụ càng khổng lồ. Độ. Động tĩnh này ở trên trời thủy kiếp nội môn hay là không nhỏ, cho nên có không ít người chú ý đến nơi này. Bao quát cách nơi này gần nhất phi tiên phong, đều có không ít đồng môn bay tới quan sát hắn độ kiếp. Bất quá Lâm Trường Thanh lúc này có thể không để ý tới bọn hắn, bởi vì hắn phát hiện, mảnh này tiếp vẫn diện tích muốn so lần trước lớn khoảng 1 phần 3. Hắn biết lần này lôi kiếp vi lực, khẳng định phải so với một lần trước càng nhiều lợi hại. Nhưng lạ liền xem như dạng này, Lâm Trường Thanh vẫn là có ý định tự mình cảm thụ một chút lần này lôi kiếp uy lực. Bởi vì đạo thứ nhất lôi kiếp, uy lực là yếu nhất, cho nên hắn cũng không có ngữ sử phòng ngự pháp bảo, chỉ là tại trên đỉnh đầu của mình thi triển tầng năm ngũ hành hồn nguyên tuẫn. Mà ở ngoại vi xem cướp đồng môn, nhìn thấy Lâm Trường Thanh thế mà một kiện phòng ngự pháp bảo, thậm chí là phòng ngự linh khí đều không có ngữ sử, đều nhao nhao nghị luận. Bọn hắn cảm giác Lâm Trường Thanh chính là đang tìm cái chết, đương nhiên cũng có người cho là, là vị này độ kiếp đồng môn quá nghèo. Trên thân không có bao nhiêu phòng ngự pháp bảo, cho nên chuẩn bị đem pháp bảo lưu đến giai đoạn khẩn yếu nhất đến sử dụng bất quá tình huống bên ngoài, Lâm Trường Thành nhưng không có tâm tình đi để ý tới, đối với hắn mà nói, thuận lợi vượt qua lôi kiếp mới là trọng yếu nhất. Hiện tại Lâm Trường Thành đã là tử phủ kỳ tu sĩ, lần này tấn giai đằng sau, trong cơ thể hắn hỗn độn pháp lực phong chất, thế nhưng là lại tăng lên một chút. Cho nên ngũ hành hỗn nguyên vấn lực phòng ngự, tương ứng cũng tăng lên không ít, lại thêm bản thân hắn tam giai tu sĩ luyện thể thể phách. Bởi vậy hắn vẫn rất có lòng tin, có thể chống cứng đạo thứ nhất lôi kiếp. Rất nhanh trên trời kiếp vân càng tụ càng dày, nhan sắc cũng càng ngày càng đen, khí tức cũng càng ngày càng kiềm chế. Sau đó đột nhiên lôi quang lóe lên, một đạo lôi đỉnh màu đen suống thẳng đến lâm trường thanh bổ xuống đến lúc này, hắn mới nghe ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bất quá lúc này, hắn khả năng không có thời gian đi để ý tới những chuyện này, đạo nải lôi đỉnh màu đen, chính là hắn quen thuộc nhất nhâm thủy thần lôi, bất quá thần lôi này uy lực, nhưng so sánh chính hắn phát ra tới, phải cường đại quá nhiều, chương 720. Tình thế có chút không ổn. Chương 720, tình thế có chút không ổn, đạo lôi đỉnh này, mặc dù trực tiếp bị độ kiếp đại trận suy yếu một thành uy lực, nhưng lâm trường thanh ngưng kết tầng năm ngũ hành hỗn nguyên thuần, cũng chỉ làm ra một bộ phận ngăn cản cùng suy yếu tác dụng. Còn lại ít nhất 5 thành ý lực, toàn bộ đều đánh vào Lâm Trường Thành trên thân, mặc dù hắn là tam giai thể tu, nhưng là cũng giống vậy phá phòng. Một kích này đem hắn trực tiếp đánh sập trên mặt đất, đồng thời thân thể bị đánh trúng bộ vị, đã là da chóp thịt bong máu tươi chảy ròng. Lúc này hắn đã bị nội thương không nhẹ, đồng thời trong miệng phun ra một miệng lớn màu đỏ thấm huyết dịch. Bất quá cũng may đây là cương liệt nhâm thủy thần lôi, nếu như là ác độc ủy thủy âm lôi lời nói, vậy hắn liền phiền toái. Nhưng đã đến lúc này, Lâm Trường Thành cũng thở dài một hơi, thông qua chính mình tự mình khảo thí, hắn đã biết lần này lôi kiếp đại khái nguy hiểm. Xét thử so với một lần trước lôi kiếp, mạnh hơn chừng phân nửa, nhưng là hắn cảm giác chính mình còn có thể vượt qua. Chớ nhìn hắn bộ dáng bây giờ rất thảm, nhưng đại bộ phận đều là bị thương ngoài da, thể nội tụ huyết, vừa rồi cũng trước tiên bị hắn phun ra. Hắn biết hai đạo lôi đình ở giữa, cách xa nhau đại khái là 36 hơi thở thời gian, cho nên hắn nhất định phải lợi dụng được. Lập tức cho mình phục dụng một viên Tam giai đan dược chữa thương, tiếp lấy đem vết thương trên người, chuyển phát nhanh xử lý một chút. Sau đó liền tế ra một kiện Tam giai hạ phẩm phòng ngự pháp bảo, lại thi triển ba tầng ngũ hành hồn nguyên thuận, liền chuẩn bị nên đón đạo thứ hai lôi đình. Không cần phải nói Hay là giống như trước đây, hắn chuẩn bị đem những này phòng ngự pháp bảo, từ Tam giai hạ phẩm phổ thông pháp bảo bắt đầu sử dụng, tận lực đem phẩm chất cao pháp bảo pháp bảo lưu đến phía sau. Rất nhanh đạo thứ 2 lôi đình màu đen lại lần nữa bổ xuống, lôi quang lóe lên đằng sau, hắn mới nghe được tiếng sấm đầu tiên là oanh, một tiếng vang thật lớn, tiếp theo chính là một tiếng rất nhỏ tiếng tách. Lâm Trường Thanh phát hiện phòng ngự pháp bảo này, mặc dù không có trực tiếp phá thoái, nhưng phía trên đã nhiều một vết nứt. Cũng may mặc dù bị hao tổn đằng sau, khống chế lại có chút không linh hoạt, đồng thời còn cần tiêu hao càng nhiều pháp lực. Nhưng bây giờ tất cả phòng ngự pháp bảo đều nhất định muốn vật tận kỳ dụng. Bởi vậy, vậy Lâm Trường Thành cũng không có đem nó bị thay thế, mà là chuẩn bị tiếp tục sử dụng. Bất quá vì lý do an toàn, hắn hay là lại nuốt một viên Tam giai hồi phục pháp lực đan dược, thứ này hay là tại Hắc Liên ẩn lâu sát thủ trên thân lấy được. Rất nhanh đạo tứ ba lôi đỉnh màu đen, lại lần nữa bổ xuống, lần này đổi ở trên đầu phòng ngự pháp bảo, trực tiếp liền vỡ thành hai bên. Đồng thời lôi đỉnh còn lại một chút ý lực, còn lần nữa rơi xuống Lâm Trường Thành trên thân, cũng may bị hắn chống đỡ được xuống tới. Cứ như vậy vượt qua ba đạo lôi đỉnh, chỉ cần hao một kiện phòng ngự pháp bảo, Lâm Trường Thành hay là thật hài lòng, mà lại cũng làm cho niềm tin của hắn tăng nhiều. Bất quá lôi kiếp còn chưa kết thúc. Lâm Trường Thành cũng không dám lơ là sơ suất, cho nên lại làm ba tầng ngũ hành hỗn nguyên thuần, sau đó chính là một kiện mới Tam giai hạ phẩm phòng ngự pháp bảo chống đi tới đồng thời phòng ngự pháp bảo này, hay là thổ thổ tính, vừa vận thổ khất thủy, hắn hy vọng phòng ngự hiệu quả có thể đủ tốt một chút. Rất nhanh đạo thứ tư lôi đình màu đen qua đi, thổ thuộc tính phòng ngự pháp bảo chỉ là có một chút rất nhỏ bị hao tổn, Lâm Trường Thành trong lòng đại hỉ, mà lại tại đạo thứ 5 lôi đình màu đen qua đi, hay là miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng đã tiếp cận tổn hại biên giới. Bởi vì rất rõ ràng, lôi kiếp vi lực ngay tại từng bước tăng cường. Cho nên Lâm Trường Thành cũng không dám mạo hiểm, tại phong ngự đạo thứ 6 Lôi đỉnh màu đen thời điểm, hắn lập tức liền ngự sử hai quyển Tam giai hạ phẩm phòng ngự pháp bảo. Một chiếc một sau đỉnh đi lên, quả nhiên đạo thứ 6 Lôi đỉnh qua đi, món kia thuộc thuộc tính phòng ngự pháp bảo liền đã vỡ thành bốn cánh đến lúc này, đã đứng vững lục đạo Lôi đỉnh, Lâm Trường Thành có thể nói thật là lòng tin tăng nhiều. Nhưng là hắn cũng không dám lãnh đạo, suy nghĩ một chút, lại ngự sử một kiện phòng ngự pháp bảo, đỉnh đi lên, duy trì đỉnh đầu một chiếc một sau hai kiện pháp bảo. Quả nhiên theo Lôi kiếp vi lực gia tăng, tại đạo thứ 7, đạo thứ 8, đạo thứ 9 Lôi đỉnh màu đen vây kích bên dưới, Lâm Trường Thanh tổng cộng hư hại hai kiện nửa tam giai hạ phẩm phòng ngự pháp bảo. Cứ như vậy, tổng cộng lấy hư hao bốn kiện nửa pháp bảo đại giới, thuận lợi vượt qua 19 tầng mây cướp. Mà bên ngoài xem cấp đồng môn, nhìn thấy hắn thuận lợi đứng vững chín đạo lôi đình đánh kích, cho là hắn đã vượt qua lôi kiếp, đang muốn tiến lên phía trước nói chúc. Không nghĩ tới, Tiếp Vân cũng không có tự nhiên tiêu tán, ngược lại quy mô trở nên càng thêm khổng lồ, Tiếp Vân cũng biến thành càng thêm nồng hậu dày đặc. Nhìn thấy loại tình huống này, bọn hắn cũng biết bên trong vị đồng môn kia, lần này là gặp vận rủi lớn, thế mà gặp đôi chín tiên kiếp. Cho nên bọn hắn vì lý do an toàn Toàn bộ tự giác ra bên ngoài vây, lại lui ra một chút khoảng cách. Mã Lâm Trường Thành đã sớm đoán được loại tình huống này, là hắn biết chính mình độ kiếp, khẳng định không có đơn giản như vậy. Cho nên đã sớm lướt hai viên hồi phục pháp lực đang dự, mà lại do dự một chút, cuối cùng vẫn là phục dụng một viên lôi cực quả. Thứ này không chỉ có thể dùng để mở lôi đỉnh thiếu hụt, tại thời điểm độ kiếp phục dụng, còn có thể trong thời gian ngắn tăng lên lôi đỉnh cảnh tính. Cho nên ăn vào đến lôi cực quả đằng sau, hắn ngay lập tức đem trái cây chuyển đổi ra tới năng lượng, dẫn đạo đến trên nhục thân của mình mặt, lấy ra tăng lôi đỉnh cảnh tính. Bất Quá hắn cẩn thận quan sát một chút, phát hiện trên đỉnh đầu kia vân, không có vừa rồi đen như vậy, cũng không biết có phải hay không, muốn đổi thành mặt khác chủng loại lôi đỉnh. Quả nhiên cũng không lâu lắm, một đạo lôi đỉnh màu vàng liền hướng phía hắn bổ xuống đúng là hắn hết sức quen thuộc, lấy lực sát thương cường đại chứ danh canh kim thần lôi. Cũng may trải qua độ kiếp đại trận, còn có mấy tầng ngũ hành hôn nguyên thuần, cùng hai quyển phòng ngự pháp bảo suy yếu, đạo này lôi đỉnh màu vàng rốt cục bị cản lại. Bất Quá vừa rồi còn lại nửa tàn món kia phòng ngự pháp bảo, trực tiếp liền bị chém nát. Tại nó phía sau món kia, đã có một đạo phi thường tương đối vết rách, tổn hại mặc dù không phải quá nghiêm trọng nhưng cảm giác ngự sử đứng lên, đã không phải là quá linh hoạt. Lâm Trường Thanh cảm ứng một chút, cái này đôi chín tiên kiếp đạo thứ nhất lôi đỉnh, uy lực đại khái tương đương với phía trước 19 tầng mây cấp đạo thứ 6 lôi đỉnh đến nơi này, hắn liền có một chút lo lắng, hắn tổng cộng chuẩn bị 15 kiện phòng ngự pháp bảo, đến nơi đây có thể nói đã phế đi 5 kiện nữa. Mà lại phía sau lôi kiếp, uy lực khẳng định là càng lúc càng lớn, hắn không biết mình có thể hay không đứng vững. Không quá mức trên đỉnh lôi kiếp, cũng sẽ không cho hắn quá nhiều suy tính thời gian đạo thứ 2 lôi đỉnh màu vàng, rất nhanh liền lần nữa bổ xuống, Lâm Trường Thanh chỉ có thể kiên trì, lần nữa điều khiển 2 kiện pháp bảo đỉnh đi lên. Tiếp theo chính là đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5 lôi đỉnh màu vàng, theo lôi tiếp vi lực gia tăng. Cái này bốn đạo lôi đỉnh, hết thảy hư hại bốn kiện nửa phòng ngự pháp bảo, đến nơi này, hắn tất cả tam giai hạ phẩm pháp bảo đã tiêu hao hầu như không còn. Chương 721, nhảy cơn hoan hô. Chương 721, nhảy cơn hoan hô đồng thời đạo thứ 5 lôi đỉnh thời điểm, có một bộ phận lôi đỉnh lực lượng cũng không có bị hoàn toàn ngăn cản được, cho nên cuối cùng vẫn là rơi xuống lâm trường thành trên thân. Cũng may lúc này, trên người hắn lôi kháng, bởi vì lôi cực quả nguyên nhân, đã là rất là tăng cường cho nên cũng không có cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn, chỉ là lại một lần nữa da chóp thịt bong, cũng máu tươi văng khắp nơi mà thôi. Phải biết lúc này Lôi Đình uy lực đã phi thường to lớn. Hắn đoán chừng rơi vào trên người mình uy lực, đại khái cùng mình tổ hợp lôi pháp không sai biệt lắm. Cũng may vẫn là bị lôi kháng suy yếu một bộ phận, lại thêm hắn là thể tu, cũng coi là da dày thịt béo, mới không có đối với thân thể tạo thành quá lớn phá hư. Cho nên hắn trước tiên liền xử lý tốt vết thương, cũng ăn vào tam giai đan dược chữa thương. Sau đó nhanh chóng kiểm lại còn lại pháp bảo, phát hiện chỉ còn lại có 4 kiện tam giai trung phẩm phòng ngự pháp bảo. Còn có một cái phòng ngự cổ bảo Huyền Thủy Ngự Tiên Kỷ. Nhưng là 36 hơi thở thời gian, rất nhanh liền đi qua, đạo thứ 6 lôi đỉnh màu vàng, lần nữa đối với Lâm Trường Thanh bộ xuống oanh. Cũng may hắn trước kia liền ngự sử một kiện tam giai chúng phẩm phòng ngự pháp bảo, đỉnh đi lên, đáng tiếc đến trình độ này lôi kiếp. Uy lực thật sự là quá lớn, liền xem như chúng phẩm phòng ngự pháp bảo, thoán một cái cũng nhận trọng thương, cơ bản đã tiếp cận phá toái bên dưới. Lâm Trường Thanh trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới lôi kiếp uy lực lập tức tăng lên nhiều như vậy. Nhưng là không lo được suy nghĩ nhiều, chỉ có thể kiên trì, tiếp tục ngự sử pháp bảo chọi cứng đi xuống. Tiếp theo chính là đạo thứ 7, đạo thứ 8 Lôi đỉnh màu vàng nguyên kích. Mỗi một đạo Lôi đỉnh uy lực đều là càng lúc càng lớn, trực tiếp đem Lâm Trường Thành tất cả chúng phẩm phòng ngự phá bảo, toàn bộ đều đánh nát. Đồng thời còn có một chút Lôi đỉnh dư uy rơi vào trên người hắn, cùng may uy lực đã phi thường nhỏ, bị hắn dùng thân thể chống đỡ được xuống tới. Hiện tại hắn trong tay chỉ còn lại có một kiện phòng ngự cổ bảo, Lâm Trường Thành không có chút do dự nào, lập tức kích hoạt cũng đè vào trên đầu. Mà lại vì suy yếu đạo thứ 9 Lôi đỉnh mang tới uy lực, Lâm Trường Thành không tiếp tiêu hao đại lượng pháp lực, lên đỉnh đầu bố trí tầng 10 ngũ hành hôn nguyên vân. Bất quá lúc này, trên trời Lôi kiếp liên có một chút kỳ quái. Bởi vì 36 hơi thở thời gian đã qua, nhưng lại chậm chạp không có lôi đình hạ, mà lại kiếp nguyên cũng không có tiêu tán, giống như đang nổi lên cái gì, cứ như vậy đại khái qua 100 hơi tà hữu thời gian. Trên trời đột nhiên hạ xuống một đạo to lớn lôi đình màu vàng, nhìn quy mô ít nhất lúc trước lớn gấp 3 nhỏ. Lâm Trường Thành kinh hai muốn tuyệt, Long Tô lập tức đều dựng lên, hắn không nghi tới, lần này thiên kiếp cuối cùng trả lại cho mình tới một cái lớn. Bất quá bây giờ làm cái gì cũng không kịp, hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực, đem tận khả năng nhiều pháp lực, quan chú đến huyền thủy ngự tiên kỳ bên trong, lấy tăng cường lực phòng ngự của nó lên. Một tiếng đặc biệt to lớn tiếng sấm, tại Lâm Trường Thanh bên tai nổ mỡn, bất quá bây giờ hắn đã không quản được nhiều như vậy. Cái này đạo thứ 9 lôi đình ý lực, thật sự là quá kinh khủng, trải qua độ kiếp đại trận suy yếu, đánh trả phá tầng 10 ngũ hành hồn nguyên thuần. Cuối cùng văn phá, lực phong ngự thắng so tứ giai phòng ngự pháp bảo huyền thủy ngự thiên kỳ, cái này vẫn chưa xong, còn lại ý lực còn đem hắn đánh sập tại độ kiếp trên đài, mà lại bộ dáng còn có chút thê thảm, trên lưng hắn đã là da chốc thì bong, thậm chí loáng thoáng còn có thể nhìn thấy bộ phận nội tạng. Có thể nói toàn bộ phía sau lưng thật đã là rách rưới, mà lại hiện tại còn một mực không ngừng chảy máu. Mặt trên còn có bị thần lôi bổ trúng, lưu lại nghiêm trọng đốt bị thương, cùng đốt cháy khét sau đen như mực vết thương đạo thứ 9 lôi đỉnh tạo thành tổn thương to lớn, còn có kinh khủng mệnh kích lực, cũng làm cho Lâm Trường thành tách trong một giây lát, mới thanh tỉnh lại. Bất quá lúc này, hắn trước tiên cũng không phải là lập tức xử lý trên người mình tương thế, mà là ngẩng đầu quan sát đỉnh đầu kết vân. Phát hiện đã không có lần nữa mở rộng quỹ hướng, đồng thời ngược lại nhan sắc đã tại dần dần trở thanh nhạt, thần mây cũng tại tự nhiên tiêu tan lẫy. Nhìn thấy kết quả này, hắn rốt cục thở dài một hơi, sau đó trong lòng nhịn không được uống hỉ, bởi vì lần này lôi kiếp, hắn thật vượt qua, cũng không cần lại lo lắng. Muốn đối mặt cái gì Tam Cựu Thiết Kiếp, Thiên Đạo vẫn là không có quá nhằm vào hắn, đến đây cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Thông qua thần thức, Lâm Trường Thanh biết mình trên lưng vết thương vô cùng nghiêm trọng, thậm chí đã có thể nói có chút tính khủng. Cho nên chịu đựng đau nhức tột liệt, đang muốn động thủ xử lý vết thương thời điểm, trên bầu trời đột nhiên bỏ ra một đạo ngũ thải hạ quang, chiếu xạ tại Lâm Trường Thanh trên thân. Lấy thân thể của hắn làm nguyên điểm, ba trưởng vương viên bên trong đều là ngũ thải hạ quang phạm vi bao phủ. Lâm Trường Thanh phi thường kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cái này ngoại giới tu sĩ, thế mà có có thể được phương thế giới này thiên đạo quà tặng. Vì thưởng truyện thần kỳ phát sinh, những nải ngũ thải hạ quang gắn vào trên thân, để thương thế trên người hắn đạt được nhanh chóng hồi phục. Ngay tại phi thường ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn cũng cảm giác được trên lưng tử chết đang nhanh chóng rời khỏi thân thể đồng thời phía sau đột nhiên ngứa muốn chết, nhưng là hắn không dám loạn động, bởi vì hắn biết đây là mới cơ bắp đang nhanh chóng sinh trưởng. Mà lại không chỉ dạng này, toàn thân từ đầu tới đuôi đều đang liều mạng hấp thu ngũ thải hạ quang năng lượng. Toàn thân cảm giác vô cùng dễ chịu, cả người phảng phất về tới mâu thân ôm ấp, để hắn trở nên nội ngoại, một chút đều không muốn lúc ních. Bất quá liền xem như ở thời điểm này, Lâm Trường Thanh cũng không có quên chính mình linh trùng Linh thú. Nhưng là vì ẩn nấp lý do, hắn hay là trước tiên đem sơ nhất mừng hai, còn có sấu sấu cùng ma cậu, bọn chúng trước phóng ra. Lâm Trường Thanh đã thông qua khế ước, sớm cùng bọn chúng câu thông tốt, ba cái hình thể tương đối lớn linh thú, sau khi đi ra vừa vặn làm thành một vòng tròn. Sau đó lại đem tất cả tử tinh bọ cạp, cùng kinh thần tiễn đều đặt ở trong vòng. Dạng này bên ngoài xem cấp đồng môn, liền không nhìn thấy hai loại linh trùng, bởi vì lúc này phi thường cảnh tụ, tin tưởng cũng không dám có người vô lễ như vậy, dùng thần thức bốn chỗ là quét. Nhưng kỳ thật Lâm Trường Thanh lo lắng, hoàn toàn chính là dự thừa. Hắn bị Ngưu thải hà quang bao phủ, Ngoài vi đồng môn, căn bản là không cách nào thăm dò tình huống cụ thể bên trong. Coi như bên ngoài có người không để ý quý củ, thật dùng thần thức dò xét, cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Mà lại lúc này, xuất hiện tại lâm trường thanh bên người tất cả linh trùng linh sủng, toàn bộ đều đang hoan hô nhảy cẫng. Bởi vì cảm giác của bọn nó càng thêm rõ ràng, thân ở ngũ thải hà quang chiếu xạ phạm vi bên trong, bọn chúng đều chiếm được không nhỏ tạm hóa. Dù sao cũng là chân quý tiên địa quà tặng, mặc dù bây giờ mặt ngoài nhìn qua, bọn chúng cùng trước kia cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng là trải qua ngũ thải hà quang chiếu xạ đằng sau, Tất cả linh trùng linh sủng tiềm lực sẽ trở nên càng thêm to lớn đáng tiếc ngũ thải hạ quang chiếu xạ thời gian cũng không phải là quá dài, từ bắt đầu đến kết thúc, đại khái là 2 phút đồng hồ tả hữu. Chương 722. Tổ sư đường. Chương 722. Tổ sư đường. Nhưng liền xem như bộ dạng này, Lâm Trường Thanh từ đầu đến chân tất cả thương thế đều đã hoàn toàn biến mất không thấy, thậm chí trên thân một chút vết sẹo cũng không có. Thật sự là quá thần kỳ, mặc dù trước kia đã từng gặp qua một lần, nhưng vẫn là nhịn không được sợ hãi thán phục, thiên địa vĩ lực thực sự quá làm cho người ta sợ hãi thán. Cái này không khỏi để hắn nghĩ tới, lần trước độ lỗi kiếp thời điểm cũng là bản thân bị trọng thương sắp chết hôn mê, nhưng mà lúc tỉnh lại, mình đã hoàn toàn khôi phục lại, nguyên lai hết thảy chính là chuyện như thế. Cũng may hắn phản ứng thật nhanh, Ngũ Thải Hà Quang bắt đầu trở thành nhặt thời điểm, hắn đã sớm một bước, trước tiên đem tất cả linh trùng, linh sủng thu hồi linh thú vòng tay bên trong đợi đến Ngũ Thải Hà Quang chân chính biến mất thời điểm, ngoại vi đồng môn cũng chỉ có thể nhìn thấy Lâm Trường thành một người thân ảnh. Lúc này hắn nhìn thấy trên người mình rách dưới, lập tức tại trong túi trữ vật, làm một thân đạo bảo đi ra thay đổi. Vất quá lúc này, đại bộ phận xem cướp đồng môn, nhìn thấy lôi kiếp đã kết thúc, liền xoay người rời đi. Nhưng vẫn là có một số nhỏ đồng môn, hạ xuống độ kiếp trên này, mở miệng hướng Lâm Trường Thanh chúc mừng. Kỳ thật bọn hắn là mượn lần này cơ hội, cố ý tới nhận biết vị này thực lực cường hãn đồng môn. Dù sao Lâm Trường Thanh thế nhưng là số rất ít, tại đôi chín dưới thiên kiếp, sống sót tu sĩ, thực lực phương diện tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Cho nên bọn hắn mượn chúc danh nghĩa, tới cùng Lâm Trường Thanh kết bạn. Mà Lâm Trường Thanh sống sót sau tai nạn, hiện tại tâm tình cũng là phi thường thật tốt, mà lại người khác tới chúc, hắn khẳng định cũng muốn nhiệt tình nghi ngối. Bởi vậy Hoa không sai biệt lắm nửa canh giờ thời gian, làm quen hơn 10 vị đồng môn, cũng trao đổi lẫn nhau động phủ địa chỉ. Ước định có dành thông cửa pha trà luận đạo. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Lâm Trường Thanh mới đem độ kiếp trên này, tản mát những mảnh vỡ pháp bảo kia, toàn bộ đều thu thập lại. Còn có trên người mình lưu lại da thịt huyết dịch, cũng toàn bộ đều cẩn thận thu thập lại. Dù sao tu chân giới có quá nhiều bí thuật quỷ dị, dựa vào lấy một chút xíu da thịt, huyết dịch liền có thể hại người, cho nên hắn không thể không phòng. Làm xong những chuyện này đằng sau, Lâm Trường Thanh còn thuận tiện khảo nghiệm thần thức của mình pháp y. Phát hiện toàn lực thả ra thần thức lời nói, lại có thể đạt tới kinh người 15 dặm nhiều một chút, cái này khiến Lâm Trường Thanh kích động đến vê bồm. Cái này tương đối khoa trương vừa tiến vào tự phụ kỳ thần thức cứ như vậy cường đại, đây chính là so trước kia cường đại tiếp cận cấp 2. Lần này Tấn Gai lại thêm bạo tăng thần thức, hắn tin tưởng mình thực lực bây giờ tuyệt đối là không có Tấn Gai trước đó không chỉ 10 lần. Bất quá sự tình vẫn chưa hết, Lâm Trường Thanh mang theo Tấn Gai vui sướng, lại bay trở về đến Phi Tiên Phong Sơn dưới chân sân nhỏ. Vừa vận Lâm Trường Thanh đi vào thời điểm, lần trước tiếp đại hắn vị đồng môn kia, lập tức liền tới chào hỏi hắn. Vẻ mặt tươi cười đối với Lâm Trường Thanh nói ra, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng Lâm sư huynh tấn thăng tự phụ. Về sau đại đạo có thành tựu, Kim Đan có hy vọng rồi. Vừa rồi sư huynh độ lôi kịp thời điểm, Ta cũng đi bên ngoài xem cướp, chàng diện kia thật sự là kinh tâm độc phách. Hơn nữa nhìn đến Lã Đôi chín tiên kiếp lúc, ta đều vì sư huynh nắm ruột một thanh mồ hôi, rất nhiều đồng môn đều nói sư huynh không độ được một cái này. Cũng may sư huynh thực lực thật là cường hãn, lại có kinh không hiểm trợi cứng xuống tới, thật là làm cho người rất bội phục. Lâm Trường Thành cũng cười ha hả nói ra, đa tạ sư đệ chúc lành, cũng may ta chuẩn bị nhiều năm, bằng không lần này tuyệt đối sẽ chết ở dưới tiên tiếp. Bất quá hoa mấy trăm ngàn, điểm cống hiến tông môn hồi đối phòng ngự pháp bảo, lại là toàn bộ biến thành phế phẩm, tổn thất này cũng không nhẹ. Đúng rồi, ta lần này tới là muốn đem thuê động phủ phí tổn thanh toán, ngươi nhìn một chút ta tổng cộng dùng thời gian bao lâu." Vị kia phòng thủ đồng môn gật đầu nói, "Sư huynh tổng cộng dùng tiếp gần 3 tháng thời điểm, cho nên còn cần lại bổ 2 tháng tiền thuê dùng." Lâm Trường thanh nhẹ gật đầu, không nghĩ tới chính mình bế một lần đóng, thế mà dùng không sai biệt lắm thời gian 3 tháng. Hắn đem thân phận ngọc bài của mình đưa tới, mặt trên còn có mấy ngàn điểm công hiến, bất quá chụp xong sau, không sai biệt lắm cũng liền không còn chút nào. Chờ hắn cầm lại thân phận ngọc bài đằng sau, vị kia phòng thủ đồng môn lại mở miệng nói ra, "Nếu sư huynh đã tấn giai tím, đó chính là chân chính nội môn đệ tử tinh anh." Cho nên sư huynh phải nhanh một chút đến Tiên Thủy đại điện, tìm trưởng môn vệ Hùng Dương sư thúc đưa tin, thuận tiện nhận lấy tông môn ban thưởng. Quy củ này Lâm Trường Thanh trước kia liền biết, bất quá hắn hay là lên tiếng nói cảm ơn nói đa tạ sư đệ nhắc nhở, vừa vặn bây giờ thời tiết còn sớm, ta lập tức liền đi qua tìm vệ sư thúc đưa tin. Nói xong cũng cáo từ rời đi, sắp nhận một chút đại khái phương hướng, sau đó liền hướng phía Tiên Thủy đại điện bay đi. Hiện tại hắn vị trí, kỳ thật đã rất gần tông môn nội bộ, lại thêm tấn giai đẳng sau độn tốc tăng nhiều, cho nên đại khái chừng nửa cái giờ, hắn liền đã nhìn thấy Tiên Thủy đại điện. Đó là một tòa màu lam nhạt kiến trúc hùng vĩ cửa ra vào còn có bốn vị đứng gác phòng thủ đồng môn. Lâm Trường Thanh trực tiếp tại cửa đại điện hạ xuống, trong đó cách hắn gần nhất vị đồng môn kia liền đã trước tiên mở miệng hỏi không biết vị sư huynh này đến tông môn đại điện tới là có chuyện gì không. Lâm Trường Thanh vội vàng mở miệng nói ra, thỉnh cầu sư đệ thông báo một chút trưởng môn sư thúc, ta hôm nay vừa tấn giai từ phụ, là đến đây hướng vệ sư thúc báo cáo. Nghe hắn vừa nói như vậy, cửa ra vào phòng thủ bốn vị đồng môn cũng không khỏi tự chủ đánh giá Lâm Trường Thanh một chút. Vị tiếp tiếp đại hắn đồng môn cũng không nhịn được kinh ngạc nói, nguyên lai like vừa rồi chính là sư huynh tại độ kiếp. Liên như vậy cường đại đôi chín tiên kiếp đều bình an vượt qua tới. Sư huynh thực lực thật sự là cường đại. Ta hiện tại liền đi vào giúp ngươi thông báo, sư huynh xin chờ một chút một chút." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, khẽ cười nói, "Sư đệ thật sự là đã quá suy nghĩ, vậy liền làm phiền ngươi." Sau đó hắn sẽ ở cửa chờ đợi đứng lên, không đầy một lát công phu, vị sư đệ kia liền trở lại. Tiếp lấy đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Sư huynh đi theo ta, vị sư thúc đã tại tổ sư đường chờ ngươi." Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi theo hắn đi vào. Hai người xuyên qua tông môn đại sảnh, hướng về phía sau tổ sư đường đi đến, trên đường vị đồng môn kia chủ động mở miệng giới thiệu nói sư huynh, chờ một chút tiến vào tổ sư đường đằng sau phải tận lực bảo trì đầy đủ cung kính, bởi vì bên trong chư bảy đều là thiên thủy tông lịch đại kim đang trở lên tiền bối bài vị, cho nên tận lực đừng làm ra quá lớn tiếng vang. Lâm Trường thanh vội vàng mở miệng nói ra, đa tạ sư đệ nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Rất nhanh hai người liền đi tới tổ sư đường cửa ra vào, vị sư đệ kia ra hiệu chính là chỗ này, sau đó trước hết rời đi. Lâm Trường thanh sửa sang lại một chút chính mình đà bảo, sau đó mới đi đi vào. Phát hiện đây là một cái cự đại đại sảnh, nơi này trừ cửa bên ngoài, một cánh cửa sổ đều không có. Chương 723, gì máu lưu danh. Chương 723, gì máu lưu danh. Nhưng tổ sư đường bên trong sáng tỏ như ban ngày, bởi vì đốt 108 chén đèn Trường Minh. Đồng thời xung quanh tứ phía vách tường khổng lồ phía trên, lít nhá lít nhí hiện đầy từng bức từng bức đen như mực bài vị. Số lượng ít nhất có 12 và cái, nhiều như vậy tu sĩ cấp cao bài vị, có thể nghĩ, Thiên Thủy Tông lịch sử đến cỡ nào kéo dài. Lúc này một đạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ giáng rồi, chính diện hướng về bản thờ, Lâm Trường Thanh biết, đây nhất định chính là trưởng môn vệ Hừng Dương. Thế là đi nhanh lên đi qua, sau đó mở miệng nói ra, đệ tử Lâm Trường Thanh gặp qua trưởng môn. Đệ tử hôm nay may mắn tấn giai tử phụ, chuyên tới để hướng trưởng môn đưa tin. Lúc này cầm tới thân ảnh quay lại, cười nhẹ đánh giá một phen, cuối cùng mới gật gật đầu nói ta biết thằng nhóc nhà ngươi. Lúc ở bên ngoài, liền có tiểu Lôi Thần Tôn Sưng, còn đệ tỉnh đốt Minh lão tử quỷ, bị hắn thu làm đệ tử ký danh, mà lại lại đang lôi vẫn trong bí cảnh, lộ ra bí cảnh dàn đồ, cũng coi là vì tông môn lập xuống công lớn. Lần này còn vượt qua cựu tử nhất sinh đôi chín thiên kiếp, có thể thấy được ngươi ở trong cùng giai mặt, tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Thật rất không tệ, về sau muốn tiếp tục tiếp tục giữ vững, tông môn tương lai phải nhờ vào các ngươi. Lâm Trường Thanh nghe được trưởng môn như thế khích lệ chính mình, đều có một chút không có ý tứ. Đội vàng mở miệng nói ra, trưởng môn dạy bảo, đệ tử nhất định ghi nhớ trong lòng. Vệ Hồng Dương gật gật đầu, lại cười nhẹ tiếp tục nói, tấn giai tử phủ đằng sau, liền xem như tông môn đệ tử tinh anh, tại trong tông môn nội lên giường cổ tác dụng. Cho nên dựa theo Thiên Thủy tông quy định, nhất định phải tại tông môn Ngọc Hồn phủ phía trên rỉ máu lưu danh. Dạng này thuận tiện tông môn tiến hành quản lý cùng thống kê, nếu như ngươi ở bên ngoài bất hạnh tử vong vẫn lạc lời nói, tông môn trước tiên liền sẽ biết ngươi vẫn lạc đại khái vị trí đồng thời sẽ còn lập tức sắp xếp người tiến hành điều tra, đây cũng là đối với ngươi một loại bảo vệ. Lâm Trường Thanh biết Trưởng môn vệ Hồng Dương chỉ nói một bộ phận, Ngọc Hồn Phổ phía trên rỉ máu lưu danh còn có một cái khác tác dụng đó chính là nếu như Phản Tông lời nói, thông qua lưu lại danh tự cùng tinh huyết, tông môn liền có thể rất nhanh nắm giữ phản đồ tung tích. Bằng không nhiệm vụ trong đại sảnh, ở đâu ra truy sát phản đồ nhiệm vụ tin tức, khẳng định chính là tại Ngọc Hồn Phổ phía trên lấy được. Bất quá Lâm Trường Thanh chưa từng có mưu phản tông môn ý tứ, cho nên tự nhiên cũng không sợ ở phía trên rỉ máu lưu danh. Bởi vậy Lâm Trường Thanh ngữ khí kiên định mở miệng nói ra, đệ tử minh bạch, nếu như thuận tiện, đệ tử hiện tại liền muốn tại Ngọc Hồn Phổ bên trên rỉ máu lưu danh. Nghe hắn vừa nói như vậy, Vệ Hồng Dương vui mừng nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm giác được Lâm Trưởng Thành trong giọng nói kiên định cùng băng phảng. Biết đây là một cái chung với tông môn đệ tử, cho nên cao hứng mở miệng nói ra, rất tốt. Đối với tông môn không hay lòng, lão tiểu quỷ quả nhiên không có nhìn lờ ngươi. Nói xong, đối với bản tớ phương hướng, đánh ra một đạo pháp quyết. Sau đó dưới điện thờ mắt, liền xuất hiện một tòa màu vàng ngập đại, trên đài ngọc để đỏ mấy món, cùng loại với văn phòng tứ bảo một dạng độ vận. Vệ Hồng Dương đi qua, cầm lên một cái ngọc chế quyển chủ khoá mở, tiếp nhận xoay người đối với Lâm Trưởng Thành ngoắc nói mau tới đây, ngươi dùng trên đài ngọc linh tế bút, rót vào tự thân pháp lực đằng sau. Tại Ngọc Hồn phổ phía trên, viết xuống tên của mình. Sau đó tại danh tự phía trên, nhỏ vào một giọt tinh huyết của mình là có thể. Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, nhấc lên trên bàn linh tế bút, rót vào pháp lực, sau đó lưu danh rỉ máu, động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Sau khi làm xong những việc này, Lâm Trường Thanh cảm giác mình trong cõi u minh cùng một phương thế giới này, giống như trở nên càng thêm hòa hợp. Cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình, bất quá đây chỉ là sự tình trong mí mắt, sau đó liền cảm giác gì cũng không có, cho nên hắn cũng không có cách nào làm sao đi truy đến cùng. Mà Vệ Hồng Dương ở bên cạnh toàn bộ hành trình quan sát Xâm nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót đằng sau, liền vui mừng mở miệng nói ra, "Được rồi, cái này một bước đã hoàn thành. Sau đó chính là, ngươi tấn giai tự phụ sau, tông môn cho phần thưởng. Lúc đầu dựa theo bình thường quy củ, là phát một viên thông bảo lệnh, sau đó chính ngươi đi tông môn tàng bảo các, chọn lựa một kiện ngượng mộ trong lòng bảo vật. Bất quá xem ở ngươi vì tông môn lập qua đại công phần thưởng, ta quyết định cho thêm ngươi một viên, cũng chính là cho ngươi hai viên thông bảo lệnh, để cho ngươi tuyển nhiều một kiện bảo vật. Thế nào? Ta ban thưởng này cũng không tệ lắm phải không? Bất quá chọn được bảo vật gì, phải nhờ vào chính ngươi nhãn lực, chọn không tốt cũng đừng oán ta." Kỳ thật Lâm trưởng thanh nghe được để cho mình đi tông môn tàng bảo cắt chọn lựa bảo vật thời điểm, đã là mừng rỡ như điên. Khác không biết, nhưng là một cái lịch sử đã lâu tông môn tích lũy xuống các loại bảo vật, tuyệt đối là phi thường lịch tiên đương nhiên hắn cũng biết, đồ tốt, khẳng định tuyệt đại bộ phận đã bị cao tầng chọn trước đi. Nhưng là hắn tin tưởng mình tiên tiên công đức đức chân nhãn, tuyệt đối có thể phát hiện, bên trong có giá trị nhất độ đồ vật đồng thời trưởng môn sư thúc, còn để hắn tuyển nhiều hơn một cái, vậy đơn giản có thể nói là cho hắn đo thân mà làm phần đường. Thế là cười hi hi mở miệng nói ra, đó thật là quá tốt rồi, đệ tử cảm ơn trưởng môn. Đúng rồi, Không biết ngài mới vừa nói thông bảo lệnh, không biết muốn thế nào mới có thể thu được, đệ tử còn muốn làm nhiều mấy cái." Vệ Hồng Dương nghe, vừa cười vừa nói, "Thằng nhóc nhà ngươi nghĩ hay lắm, còn làm nhiều mấy cái. Ngươi không biết loại này thông bảo lệnh, cũng chỉ có tông môn đệ tử, tấn giai tử phủ hoặc là kim đan mới có thể cho cái một hai cái, những phương pháp khác là không lấy được thông bảo lệnh. Mà lại trong tàng bảo các mặt là có một ít cơ duyên nhỏ, nhưng đều là tông môn lão tổ không dùng được. Bởi vậy mới phóng tới trong tàng bảo các mặt, để tông môn đệ tử đến tìm kiếm chút vận may." Cho nên thằng nhóc nhà ngươi, cần phải mở to hai mắt, nói không chừng thật để cho ngươi đụng phải một cái thích hợp ngươi cơ duyên đâu. Nghe đến đó, Lâm Trường Thanh mới biết được loại này thông báo lệnh chân quý, thế là vội vàng lần nữa mở miệng nói ta ơn. Sau đó liền thuận lợi lấy được hai viên phi thường đẹp đẽ thông báo lệnh, Lâm Trường Thanh mau đem đem bọn nó phóng tới trong túi trữ vật cất kỹ. Lúc này trưởng môn vệ Hồng Dương lại tiếp tục mở miệng nói ra, lần này ngươi tấn giai tử phủ, dựa theo tông môn quy định, có thể giúp ngươi thay đổi một lần động phủ đồng thời ngươi có thể an tâm tiềm tu 10 năm, nhưng là 10 năm qua đi, hàng năm nhất định phải hoàn thành một lần tông môn nhiệm vụ. Lâm Trường Thanh nghe, trong lòng nhanh chóng cân nhắc một chút, sau đó mới mở miệng nói ra đạt tại chuẩn môn. Đệ tử hiện tại động phủ còn có thể duy trì tu luyện, lại nói cũng đều ở lại quân thuộc, cho nên tạm thời cũng không cần thay đổi, chờ sau này có cần rồi nói sau. Tiệm tu 10 năm cùng tông môn nhiệm vụ, đệ tử đều hiểu, những này hoàn toàn không có vấn đề. Nghe được Lâm Trường Thanh không chuẩn bị thay đổi động phủ, Vệ Hồng Dương còn có một chút kỳ quái, bất quá đây là người khác sự tình, hắn cũng không tốt áp đặt can thiệp. Sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi lâu, Lâm Trường Thanh mới cáo từ rời đi.